t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi tám bản toàn người đến viên các ngươi xử trí tăng thêm thiết trung đường tại bên trong sáu vị đại tông sư đem đông vương bất bại đoàn đoàn bao vây khi thế khủng bố đem nó khó a c h ặ t bầu không khí dương cùng bà ạ kiếm thí chủ dịch cân kinh cùng đại hoàn đan chính là ta thiếu lâm trí bảo còn xin thí chủ giao ra đi thiên kính thiền sư trầm giọng nói cùng hắn nói lời vô dụng làm gì dám đến ta thiếu lâm trộm cướp chết không có gì đáng tiếc trực tiếp phế đi đi bất xa kiếm tăng lạnh lùng nói a di đ ạ phật thiên phong đại sư chắp tay trước ngược nói bất xa sư thúc vị thí chủ này ban đêm xông vào ta thiếu lâm giết ta thiếu lâm tăng nhân dù phạm tội chết nhưng ngã phật từ bi chuyện c ũ đã qua không bằng liền lưu hắn một mạng để hắn tại ta thiếu lâm chuộc tội đi thiên kính t i ề n sư nói không bằng giao cho lão nạn đem hắn nuốt vào đạt ma viện tụng kinh nghiệm phật vì ta thiếu lâm hưởng mạng tăng nhân siêu độ bất xa kiếm tăng nướng mày nhìn về phía thiên hồng đại sư nói phương trượng ý của ngươi thế nào thiên hồng đại sư mắt nhìn chung quanh trùng thiên á n h lửa cùng nơi xa càng tại chém giết lẫn nhau nhật nguyện thần giáo đệ tử cùng thiếu lâm võ tăng thở dài một tiếng gật đầu nói giờ phút này giết hắn cũng vô dụng không bằng liền lưu hắn ở đây chuộc tội đi ngay vậy bất xa kiếm tăng cũng chỉ có thể đáp ứng đám người giải rác mấy lời chưa qua đông phương bất bại đồng ý cũng đã cho nàng định tội muốn đem hắn nuốt vào đạt ma viện chuộc tội đây cũng là thiếu lâm tự cho tới nay thói quen mặc kệ là người tốt hay là người xấu chỉ cần t r e o chọc thiếu lâm thiếu lâm đều sẽ chước nếm thử đem nó độ hóa là thiếu lâm tăng thêm một phần nội t ì n h tại bọn hắn trong mắt đông phương bất bại có thể tại t h ụ thương tình hôn g d ư ớ i còn có thể đánh bại ba vị đạt ma viện võ tăng đánh cắp dịch cân kinh cùng đại hoàng a n thực lực phi phạm cứ như vậy rất không khỏi đáng tiếc nếu có thể đem nó độ nhập thiếu lâm tự như vậy thiếu lâm tự cũng sẽ thêm ra một vị đại tông s a di đà phật thí chủ mời cùng lão nạp tới đi thiên kính tiền sư nói liền muốn lên t r ư ớ c phong ấn đông phương bất bại võ công đem nó mang đi đạt ma viện giam giữ nhưng vào lúc này nơi xa một đạo âm thanh xé gió xa xa chuyển đến tiếp theo một đạo tiếng hét lớn vang vọng bầu trời đêm chậm đã đám người quay đầu chỉ thấy một đạo d á người n g khôi nô g khi thế không tầm thường t h ư ờ n g lão nhân ảnh cực nhanh mà tới quắp người này lão phu muốn dẫn đi không thể giao cho ngươi thiếu lâm tự xử trí chỉ thấy người này ước trường s ờ năm sáu mươi tuổi bộ dáng khi thế thâm thúy cường hãn vô xong mọi người đều là sắc mặt biến hóa đông phương bất bại quay đầu nhìn lại tiếp theo trong lòng cũng chìm xuống dưới bởi vì người tới liền là đả thương nàng roi lôi điện l ã o nhân lôi đại bằng sáu vị đại tôn g sư lại thêm một cái đỉnh tiêm đại tôn g sư lôi đại bằng hôm nay coi như nàng chưa từng bị thương cũng tuyệt đối là giữ nhiều lệnh ít a di đà phật thiên hồng đại sư nói thí chủ hẳn là liền là phong vũ lôi điện bốn thánh bên trong lôi thánh chính là lão phu lôi đại bằng trầm giọng nói người này giết con dâu ta không phải do các ngươi xử trí nói hắn nhìn về phía đông phương bất bại quát lạnh nói ngươi dám giết lao phu con dâu vậy liền để ngươi đến gắn nợ đem ngươi mang về cùng còn ta thành thân mặc dù đông phương bất bại làm nam tử cách ăn mặc nhưng lấy nhãn lực của hắn lại như thế nào nhìn không ra đông phương bất bại là nữ nhân nhìn thấy như này bá đạo lôi đại bằng thiên hồng đại sư bọn người lông mày đều là nhữ lại a di đả ạ phật lôi thí chủ người này ban đêm xông vào thiếu lâm giết ta thiếu lâm rất nhiều tăng nhân còn đánh cắp ta thiếu lâm trí bảo đại hoàn đan cùng dịch c â n kinh không có khả năng để ngươi mang đi nhất định phải lưu tại ta thiếu lâm c h ỗ t ộ i thiên hồng đại sư nói lôi đại bằng hư lạnh một tiếng nói các ngươi có chú ý gì thật coi lão phu không biết sao nàng trộn ngươi thiếu lâm trí bảo Để là, đem độ hóa, đi nàng ngươi chính ngươi nàng nơi nào tìm con、dâu. Thiên hồng đại sư sắc mặt chấm xuống, nói, lôi thí chủ, nàng còn giết ta thiếu lâm tăng nhân. là, giết trả tìm mặt thí ta thiếu lại Lao lôi lâm đại cho các các sắc chấm chủ, hóa, Phu sư dâu. vậy thì thế nào lôi đại bằng hư lạnh một tiếng chỉ vào bên ngoài muốn xông vào tới cứu đông phương bất bại một đám nhật nguyện thần giáo đệ tử nói những cái kia đều là nàng người tùy các ngươi giết nhưng là nàng lao p h u muốn d ẫ n đi Cổ trước, hẹn, một đạo kiếm ý phóng lạnh nh lên tận trời, bất xá kiếm tăng lên lùng một kiếm kiếm trời, bất đạo ý xá trên thân cũng bốc lên một đạo khí thế cường hãn định động thủ t r ậ m đã thiên hồng đại sư cho mày vội vàng lên trước ngăn lại bất xá kiếm tăng nhìn xem lôi đại bằng nói lấy lôi thí chủ trên giang hồ uy danh muốn vì lệnh lang cưới vợ lời nói tùy tiện thả ra âm thanh đi không biết sẽ có nhiều thiếu nữ tử nguyện gả lệnh lang thí chủ cần gì phải nhìn chằm chằm nàng không thả đâu lôi đại bằng hư lạnh một tiếng nói những cái kia rong chi tủ phấn lao phu lại há có thể để ý đám người nhìn về phía đông phương bất bại chỉ thấy cái sau giờ phút này làm nam tử cách n ă n mặc nhưng khuôn mặt tinh xào tuyển mỹ phong thái tuyệt thế nếu như đổi về nữ nhi trang p h ủ tất nhiên là một huynh quốc huynh thành mỹ nhân đắm người không khỏi cảm thán lôi đại bằng ánh mắt độc ác thiên hồng đại sư trầm ngâm một lát nói đã lôi t h í chủ liền vừa ý cô gái này vậy không bằng tạm thời trước tiên ở ta thiếu lâm nghỉ ngơi một lát đợi l a o nạp đem chuyện hôm nay chấm dứt lại đến thương nghị nàng này thuộc về như thế nào đã lôi đại bằng cố chấp như thế thiên hồng đại sư cũng không muốn bởi vậy giao ác lôi đại bằng cho nên liền dự định thay cái mạch suy nghĩ đem đ ô n g p ư ơ n g bất bại lưu lại có thể hay không độ hóa vẫn là hai việc khác nhau vậy cũng chưa chắc không thể bán lôi đại bằng một bộ m so lưu lại đông phương bất bại muốn có lời hơn nhiều nhưng tối nay phát sinh như thế có hại thiếu lâm uy nghiêm sự tình cứ như vậy để lôi đại bằng đem người mang đi cũng là không thể nào lôi đại bằng nghe vậy cũng biết thiếu lâm tự không có khả năng tùy tiện để hắn đem người mang đi trầm ngâm một lát liền cũng nhẹ gật đầu nói t ố t vậy lao phu liền lại chở thêm một chút mà lúc này đông phương bất bại ánh mắt b ă n g lãnh trên thân khí tức càng thêm táo bạo lạnh lùng những người này coi nàng là thành thương phẩm đồng dạng tùy ý xử trí cái này khiến cho nàng sát ý trong lòng đã sớm muốn kiềm chế không được hôm nay coi như liệu mạng thân tử đạo tiêu nàng cũng muốn kéo một hai cái người đ ề m lưng nàng đông phương bất bại há có thể thụ này khuất đ ủ dường như đã nhận ra đông phương bất bại trong cơ thể dần dần bốc lên bạo ngược khí cơ thiên hồng đại sư bọn người quay đầu nhìn về phía nàng thản nhiên nói thí chủ vô cơ đến ta thiếu lâm làm loạn giết người trộm lấy ta thiếu lâm trí bảo lẽ ra xử tử gian đe giờ phút này xem ở lôi thí chủ trên mặt mũi lao nạp có thể lưu thí chủ một mạng đã là phá lệ nhân tử thí chủ vẫn là thúc thủ chịu trói đem đại hoàn đan cùng dịch cân kinh dao ra đi đông phương bất bại lạnh lùng nói có bản lĩnh liền đến cầm ngu xuẩn mất khôn bất xa kiếm tăng hừ lạnh một tiếng. chỉ thấy bất xa kiếm tăng tránh cũng không tránh chỉ là trên thân dân lên một tầng màu trắng huy quang liền đem cái này lít nha lít nhít tú hoa châm đều ngăn trở sau đó hướng phía đông phương bất bại bà vai chụp xuống đông phương bất bại đưa tay cùng nó đối với một trường lại tựa như lọt vào phản vệ đồng dạng kêu lên một tiếng đau đớn tiếp theo trực tiếp bị một cố m ê n h g ô n g khí lưu c h ấ n bay ra ngoài vừa mới dừng lại trong miệng liền lại đã t u ô n ra vết máu đỏ tươi lôi đ ạ i bằng kinh hãi vội và nói g n ngươi chớ tổn thương láo phu con dâu nói hắn lách mình mà ra vượt qua bất xá kiếm tăng xông đến đông phương bất bại trước mặt nói không muốn chết cũng đ ừ n g phản kháng thành thành thật thật cùng lao phu trở về cùng ta b á i đường thành thân nói một đạo khí thế mạnh mẽ đem đông phương bất bại khóa chặt sau đó giơ bàn tay lên liền hướng đông phương bất bại trộ tới lôi lại bằng thực lực so bất xá kiếm tăng còn phải mạnh hơn một kia là một vị thực sự đại tông sư viên mãn cảnh cừng giả đ ngay, ngay tại lôi đ b lúc thời khắc ngàn cân treo sợi tóc bầu trời đêm bên trong một đạo b ò n g trắng bay lên mà đến tận lực bồi tiếp một vệ kim quang lấp lóe ngang tiếng long ngâm vang vọng bầu trời đêm vô tận kim quan hóa thành một nói kim sắc long hình trường ấn rơi xuống đem lôi đại bằng báo phủ lôi đại bằng sắc mặt biến hóa đưa tay muốn cản nhưng chỉ là một cái trước mắt liền bị cái này cường hãn trưởng lực đẩy lùi bay tới mấy chục trượng bên ngoài mới lảo đảo d ừ n g bước một mặt hoảng sợ ngẩng đầu nhìn về phía phía trước không chỉ có là hắn giờ khắc này tất cả mọi người là giật mình ngưng thần xem xét chỉ thấy một tên người khoác áo b à o trắng tướng mạo âm n u thanh niên ngự kiếm mà đến tựa như kiếm tiên hạ phạm phong thái siêu nhân khí độ nổi bật đến kia nữ t ử áo đỏ vị trí thanh niên rơi xuống bầu trời đêm k i a ám trường kiếm màu đỏ có chút l ó e lên liền tự hành bay vào thanh niên trong tay vỏ kiếm bên trong quả nhiên là thần dị vô cùng nhìn thấy thanh niên này đến đông phương bất bại trong lòng lập tức nhẹ nhàng thở ra nguyên bản đã ngưng tụ đến trái tim trong khoảnh khắc tàn đi tiếp theo chăm chú nhìn thanh niên áo trắng trong mắt lõe lên một tia phức tạp không có chuyện gì chứ thanh niên ấm giọng mở miệng nhìn thấy đông phương bất bại không có gì đáng ngại trong lòng cũng hơi nhẹ nhàng thở ra còn tốt chạy tới thanh niên này tự nhiên chính là vũ hóa điển vì để phòng vắn nhất hắn trước mã tiến lương bọn người một bước ngự kiếm chạy đến thiếu lâm tự không có nghĩ rằng vừa đến thiếu lâm tự liền gặp được thiếu lâm tự ánh lửa ngốc trời vũ hóa điển trong lòng lộn b ộ một tiếng tự nhiên biết nên là đông phương bất bại dẫn người đập thủ thế là tăng thêm tốc độ ngự kiếm xâm nhập thiếu lâm tự thẳng đến trông thấy đông phương b Cũng không cái có việc không mệnh thương thế, trong lòng mới tính nhẹ nhàng thở ra. Không có việc gì gì. thế, thở mới trí ra. đông phương bất bại cũng không có nhiều lời mở ra bình xứ đổ ra một viên tản gia đan hương rực hoàn ngửa đầu liền mất xuống cho đến lúc này thiếu lâm chúng tăng mới mới phản ứng được lúc này liền là quá sợ hãi ngươi dám vung xuống đại h o à n đan Tắt. bất xá kiếm tăng phản ứng nhanh nhất thân hình loại lên chính là cầm kiếm phóng tới vũ hóa điền hai người muốn từ đông phương bất bại trong tay đoạt lấy đại h o à n đan nhưng vào đúng lúc này một đạo so bất xá kiếm tăng kinh khủng mấy chục lần kiếm thế đột nhiên b ộ c phát b ảnh bất xá kiếm tăng còn chưa đến hai người trước người liền bị cỗ này kiếm thế kích chúng trong miệng lập tức máu tươi c ù n vốn toàn bộ người lấy so lúc đến tốc độ nhanh hơn bay ngược ra ngoài đập ầm ầm xuống mặt đất vũ hóa điền chậm rãi q u a n người trong mắt đã là một mảnh lạnh lạnh hờ hưng nói bản toàn người đến thiên các ngươi xử trí giờ k h ắ c này toàn trường yên tĩnh thấu chương xong chương ba trăm sáu mươi chín cái gì gọi là bá đạo toàn trường lặng ngắt như tờ đám người run rẩy bọn hắn chưa thấy rõ thanh niên áo trắng này là như thế nào ra tay bất xa kiếm tăng liền bị đánh bay đây là một loại như thế nào ưu thế phải biết bất xa kiếm tăng thế nhưng là một vị đại tông sư chín tầng cành cường giả a thực lực càng tại thiên hồng đại sư ba vị thiếu lâm cao tăng phía trên nhưng chỉ vẹn vẹn một n á y mắt liền bị đánh bay rơi xuống đất cái này áo bảo trắng thanh niên thực lực đến tội cùng đạt đến gì loại trình độ đáng sợ bất xa kiếm tăng đâm máu đập ầm ầm xuống mặt đất gạch xanh nổ t u n g hắn trước n g ư ợ c sương sừng cũng bị c ô kêu kinh khủng kiếm thế đánh rách tả tơi nhưng giờ phút này hắn đại não cũng là trống rỗng mặt mũi tràn đầy v ẻ không thể tin đó căn bản không tin tưởng lấy thực lực của mình lại sẽ thua thảm hại như vậy vê anh sau một khắc hắn đ ỗ n g nhiên đứng d ậ y sắc mặt dữ tợn thả người nhảy lên lần nữa hướng thanh niên áo trắng kiếm mau chóng đuổi theo trong tay ba thước thanh phong nở rộ vô tận huy quang chảm hắn cầm lên giận dữ hướng phía thanh niên áo trắng một kiếm đánh rớt kiếm thế kinh thiên hắn phải biết hắn nhưng là không có kiếm chi cảnh đệ tam cảnh kiếm khách hơn nữa còn là đại tông sư chín tầng cảnh cấp độ làm sao lại dễ dàng như thế là bại nhất định chỉ là hắn nhất thời chủ quan không biết sống chết vũ hóa điền mầm đầu đ á y mắt sát cơm một trôi qua cô h ẹ n sau một khắc trong tay thiên nộ kiếm tự hành ra khỏi vỏ không được bất xa sư thúc cẩn thận thiên hồng đại sư bọn người bỗng nhiên bừng tỉnh lập tức kinh hãi bởi vì giờ khắc này, này dù bình thản lại không có bất kỳ cái gì kiếm ý kiếm thế trạng hẳn ra nhưng trong trận tất cả mọi người cảm giác được toàn thân phát l ạ n h sợ hãi tử vong bao phủ trong lòng không hề nghi ngờ một kiếm này tuyệt đối là trí mạng một kiếm thiên hồng đại sư bọn người vội vàng lên tiếng nhắc nhở nhưng đã không còn kịp rồi bất xa kiếm tăng khi nhìn đến vũ hóa điền xuất kiếm một né mắt liền đã thanh t ỉ n h hắn đồng dạng cảm thấy một cố gần như sợ hãi tử vong cảm giác trong lòng không khỏi dâng lên một chút hối hận nhưng hắn kiếm đã mất không cách nào thu hồi chỉ có thể trơ mắt nhìn qua đối diện kia không người ngự sử một kiếm đồng dạng lấp lóe vô tận hở mang hướng hắn vào đầu chém xuống anh hai kiếm tương đối bất xa kiếm tăng kiếm thế vẹn vẹn chỉ là giữ vững được một cái trước mắt liền trong nháy mắt bị hồng quang trôn vùi đ ò lấy đạo này huyết hồng kiếm mang tốc độ không giảm từ bất xa kiếm tăng trên thân mánh liệt c h é m xuống trong trận thoáng chốc tính mịch bất xa kiếm tăng cầm kiếm đứng ngơ ngác tại nguyên chỗ nhưng rất nhanh kiếm trong tay hắn bắt đầu từng khúc phá thoái vẩy xuống mặt đất tiếp theo bất xa kiếm tăng thân thể r u lên trên thân một đạo từ đầu đến chân tinh hồng tơ máu dần dần nở rộ sau một khắc toàn bộ người trực tiếp từ bên trong chia làm hai nửa hướng hai bên ầm vàng nga xuống máu tươi dâng t r o tạm phụ lập tức lần này bọn hắn thấy do vũ hóa điển là như thế nào ra tay nhưng kết quả lại càng làm cho bọn hắn kinh dị mà sợ hãi một kiếm chỉ một kiếm đại tông sư chín tầng cảnh cảnh bất xá kiếm tăng liền như này bị chém làm hai nửa dạng gì thực lực có thể làm được trình độ như vậy thiên nhân không hề nghi ngờ cái này áo bào trắng thanh niên tuyệt đối là một tên thiên nhân cờ giả thiếu lâm chúng tăng sắc mặt trắng bệnh trong lòng sợ hãi bọn hắn không ngờ tới cái này đến đây thiếu lâm trộm cắp nữ tự áo đỏ sau lưng vậy mà đứng đấy một vị thiên nhân cờ giả ngươi nói sớm phía sau mình có thiên nhân chúng ta làm gì lên như này xung đột ngươi nói sớm phía sau mình có thiên nhân tiêu đại hoàn đan ta thiếu lâm chắp tay đưa tiến đều có thể à. chỉ là một viên đại hoàn đan ngươi chơi cái gì mệnh a một bên khác tiêu mới từ mặt đất bỏ dậy lôi thánh lôi đại bằng cũng bối rối hắn đồng dạng không ngờ tới mình truy sát trọn vẹn hơn nửa tháng nghĩ muốn cướp trở về làm con dâu nữ t ử sau lưng vậy mà lại có một tôn thiên nhân cừng giả ánh mắt khẽ rời nhìn thấy bất xa kiếm tăng thê thảm tiểu chết hắn trong nháy mắt bừng tỉnh trong lòng s ợ hai đến cực hạn bất xa kiếm tăng thực lực vẹn vẹn so với hắn yếu hơn một đường thôi nhưng ở thanh niên này trong tay không có lực phản kháng chút nào li như thanh niên này muốn giết hắn chỉ sợ hắn cũng c ả n không được giờ phút này hắn chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện thanh niên này chỉ nhằm vào thiếu lâm tự đừng chú ý tới hắn nhưng bởi vì cái gọi là là sợ điều gì sẽ gặp điều đó đúng lúc này chỉ thấy thanh niên kia ánh mắt chuyển một cái đột nhiên nhìn về phía hắn sắc mặt vẫn như cũ hờ hững nhưng trong mắt sắc ý lại không có giảm bất chút nào mảy may, may. l i ê n là ngươi muốn c ấ p bản toàn người thanh niên hờ hưng nói lôi đ ạ i bằng run lên trong lòng vô ý thức nuốt ngủm nước bọt nói l a phu ách tại hạ không biết nàng là của ngài người tại hạ cái này rời đi còn xin các hạ thứ tội trận đã vũ hóa điền hờ hưng nói ý của ngươi là nếu như nàng không phải bản toàn người ngươi liền có thể tùy tiện đ o ạ n đông phương bất bại lúc này cũng lấy lại tinh thần đến nhìn qua đứng tại mình trước mặt đạo này lãnh đạo bá đạo thân ảnh thần s á c h o à n g hốt hắn người đông phương bất bại trong lòng đột nhiên trào lên một cỗ cảm giác kỳ dị mà lôi đại bằng toàn thân căng cứng dừng bước lại cưỡng ép đệ xuống đấy lòng sợ hãi cắn răng chắp tay nói việc này là v ă n bối sai v ă n bối nguyện ý bồi thường còn xin tiền bối thứ tội hắn giờ phút này lại không trước đó bá đạo cùng tùy ý thậm chí mấy chục tuổi người lại tại một cái nhìn qua vẹn vẹn hai mươi mặc dù có chút mất mặt nhưng mất mặt dù sao cũng so bỏ mệnh mạnh bởi vì cái gọi là kẻ thức thời mới là tuần kiệt hắn đây không phải sợ là từ tâm bồi thường vũ hóa điền cười lạnh một tiếng bản tọa giết người lại đến đảm bồi thường được chứ thấy mình như thế ăn nói khép nép vũ hóa điền vẫn như cũ không bông tha lôi đại bằng sắc mặt cũng trầm xuống việc này tuy là lão phu đã làm sai trước nhưng vị cô nương này giờ phút này cũng cũng không lo ngại mà lại việc này truy cứu nguyên do hay là bởi vì nàng trước hết giết lao phu con â u các h ạ n h ư thế đúng lý không tha n g ờ i phải trăng quá mức bá đạo vũ hóa điền mặt không biểu tình theo bản tọa biết ngươi cái gọi là con dâu là lạc nhật mục trưởng tràng chủ tư đồ t i ế u ngoại thất khi nào trở thành con dâu của ngươi mà lại nói bản tọa bá đạo vũ hóa đ i ề n ánh mắt lạnh lẽo bản tọa để ngươi nhìn xem cái gì mới gọi bá đạo suy tiếng nói vừa ra lơ lửng giữa không trung thiên nộ kiếm đột nhiên tái khởi hồng quang hóa thành một đạo tàn ảnh đột nhiên tận ra hướng phía lôi đại bằng đâm thẳng tới kinh khủng kiếm thế của tới lôi đại bằng con ngươi co g i lại sau đó lập tức vật khí trong tay trường tiên lập tức rung động đùng đùng tựa như giống như sấm sép phi nhanh ra ngoài muốn đem thiên nộ kiếm quấn quanh phanh phanh ph màu đen trường tiên trong khoảnh khắc đ ứ t gây thành vài đoạn ánh sáng ả m đạm gặp đây lôi đ ạ i bằng sắc mặt đột biến không chút nghĩ ngợi lập tức quay người hơi loại lên liền lướt lên bầu trời đêm hướng phía thiếu lâm tự bên ngoài mau chóng đuổi theo 36 kế không không nếu chết chạy là thượng sách. Vũ hóa điển thực lực, căn có chỉ chiêu chạy ngạc thượng hóa phải hắn có thể định đổi, nếu ngươi không đi, rất chết nhanh liền là hắn. Nhìn nhiên. đại xoay là liền là liền lôi rất một trong trận ngươi người người điển bản nổi, bằng, Vũ qua đi, đều mọi bỏ khen t h i ê n nộ kiếm tái khởi vì thế l a n g không nhất kiếm chém xuống kiếm ý trùng thiên một đạo sáng trói kiếm mang chiếu sáng bầu trời đêm hướng phía lôi đại bằng cán quét mà đi chẳng thiên một kiếm kiếm khí nhanh như phong lôi lôi đại bằng chưa chạy ra bên ngoài trăm trượng liền bị đ ổ i kịp khó có thể tưởng tượng kinh khủng kiếm ý đem hắn khóa chặt để hắn muốn rách cả mí mắt mặt lộ vẻ sợ hãi không một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang vọng bầu trời đêm sau một khắc một bóng người tựa như khói lửa giống như nổ tùng máu vệ trời cao trong trận lại lần nữa yên lặng mọi người đều nhịn không được dùng bị nháy mắt rết tại chỗ người này thật là lớn sắp tính thiết trung đường thì thảo hắn nhìn chằm chằm k i a m ộ t ghế áo trắng sau lưng vỏ kiếm đang không ngừng rung động trong lòng cũng sinh ra một vẻ khẩn trương hắn không nghĩ tới mình chỉ là mang sư đệ đến đây thiếu lâm cầu ý ý, ấy, vậy mà lại gặp gỡ chuyện như thế đến lượt các ngươi vũ hóa điền hờ hưng q u a y người sắc mặt không có chút nào bởi vì chém rết lôi đại bằng mà có chỗ cải biến lấy hắn thời khắc này thực lực giết một cái đồng cấp đại công sư xác thực không có gì đáng giá kiêu ngạo nhìn xem thiên hồng đại sư bọn người vũ hóa điền bình tĩnh nói nói đi dự định như thế nào giải quyết đ á nhưng g n mà vũ cùng hóa điền vẫn không hài lòng người lạnh nói đại hoàn đan cùng dịch cân kinh vốn là bản tọa chiến lợi phẩm nguyên ngược lại là biết là người chiến lợi phẩm thiên hồng đại sư âm thầm cán răng chấm giọng nói có gì điều kiện thi chủ cứ việc nói vũ hóa điền thản nhiên nói đem thiếu lâm tự tất cả võ đạo điện tịch giao ra sau đó các ngươi tự phế võ công chuyện hôm nay nhưng c h ầ m dứt cái gì k i người h n quá mức thiên kính tiền sư bọn người nao nao lập tức lập tức giận dữ thiên hồng đại sư trong mắt cũng hiện hiện một tia l ử a giận cưỡng chế tức giận nói nàng này vô cơ đến ta thiếu lâm trộm cướp hôm nay ta thiếu lâm vốn là người bị hại các hạ không khỏi quá mức khi người h n đó chính là không có nói chuyện vũ hóa điền khẽ gật đầu cực kỳ tốt sau một khắc hắn bỗng nhiên rút kiếm một chạm ánh mắt hoàn toàn như trước đây lạnh lùng s ắ ý vô t ậ n hắn liền là thuận miệm nói một chút thôi Há lại sẽ thật cùng thiếu lại l sẽ cùng â một tự thần tính, tín Phật tự hòa、đảm. Hắn đã nói, cái này thần châu bách tính, không đảm. đã đến, đến. sớm môn. muốn làm m nói, này cần ngưỡng Nói nhiên cái là kiếm rơi kiếm quang diệu cựu thiên mang theo các loại kiếm y kinh khủng kiếm thế hướng phía thiên hồng đại sư bọn người chém xuống đám người biến sắc thiên hồng đại sư phẫn nộ quát người này lấn ta thiếu lâm quá mức không diệt trừ hắn ngày sau tất thành ta thiếu lâm hòa lớn chư vị sư đệ đi ra tay thiên kính t i ề n sư cùng thiên phong đại sư bọn người cũng không chậm trễ n a o n a o bạo phát ra đại tông sư cấp ưu thế liên thủ muốn ngăn lại một kiếm này thiết trung đường cùng m â y tranh sư huynh đệ hai người cũng ra tay rồi bởi vì đạo này kiếm thế đồng dạng đem bọn hắn k h u a chặt trong đó thiết trung đường chỗ buộc phát ra huy thế lại không kém chút nào vừa rồi bất xá kiếm tăng cùng lôi đại bằng hai người h i ệ n nhiên cũng là một vị đại tông sư viên mãn cấp độ cừng giả cái này không khỏi để vũ hóa điền nhiều nhìn thoáng qua hơi có vẻ kinh ngạc đương nhiên cũng vẹn vẹn chỉ là có chút kinh ngạc thôi đối với hắn giờ phút này mà nói chỉ cần không phải thiên nhân bất luận là mới vào con đường võ đạo hậu thiên võ giả vẫn là đại tông sư viên mãn cảnh cơ hồ không có gì khác biệt đơn giản chính là một kiếm sự tình t h i một kiếm không giải quyết được vậy liền hai kiếm. tóm lại đều là bất nhập lưu mặt hàng bất quá nói đến thiên nhân vũ hóa điền quay đầu quét mắt thiếu lâm t ự chỗ sâu đôi mắt nhắm lại còn không có ý định hiện thân sao thấu chương xong chương ba trăm bảy mươi thiếu lâm vô tưởng tăng vê anh kinh khủng kiếm thế bao phủ thiếu lâm thiên hồng đại sư mấy vị đại tông sư liên thủ cũng vẹn vẹn chỉ là ngăn cản ngắn ngủi một nháy mắt thôi sau một khắc kiếm thế n ổ tung bao quát thiết trung đường tại bên trong đám người đều bị kiếm khí đánh bay ra ngoài thổ huyết ngã xuống đất quá mạnh đám người trong mắt cũng không khỏi hiện hiện vẻ kinh ngạc không biết tự lượng sức mình Vũ hóa đ i nhưng t trào, điều khiển thiên nộ kiếm, lần cùng h m một kiếm. kiếm. kiếm ra v lúc đó cái tia khổng lồ kiếm quang cũng từng khúc phá thoái nguyên bản che ngập bầu trời rơi xuống kiếm thế trong khoảnh khắc tiêu trừ chống không kim quan g này p h ậ t thủ cuối cùng vẫn là kéo lại một kiếm này thiên hồng đại sư đám người nhất thời nhẹ nhàng thở ra có loại sống s ó t sau hai nạn nghĩ mà sợ cùng may mắn cảm giác lập tức đám người đều quay đầu nhìn hướng về sau mới chỉ thấy một đạo người khoác tăng bảo thân ả n h dàn mua lăng không hư độ từ thiếu lâm tự phía sau núi phương hướng chậm rãi đi tới mỗi đi một bước bầu trời đêm đều sẽ khe run lên tựa như ẩn chứa loại nào đó thiên địa trí lý cùng thiên địa tương hợp sư tổ đệ tử gặp qua sư thúc tổ thiên hồng đại sư mấy người nao nao sau đó liền vội vàng đứng lên hành lễ bọn hắn mặc dù không biết lao tăng này nhưng có thể lăng không hư độ tất nhiên là một tôn thiên nhân người này nên là bọn hắn thiếu lâm tổ sư được cứu rồi phật tổ phù hộ sư tổ ra tay tất nhiên có thể trừ bỏ này mà bảo vệ ta thiếu lâm không lo đám người trong lòng đều là cực kỳ vui mừng không để ý đến thiên hồng đại sư mấy người lao tăng chậm rãi đi tới rơi xuống đất ánh mắt tụ tập tại vũ hóa đ i ể n trên thân sắc mặt phức tạp có chút thi lễ một cái thở dài a di đà phật thí chủ hôm nay đã giết ta thiếu lâm một vị kiếm tăng kẻ cầm đầu lôi đại bằng cũng đã đền tội thí chủ cần gì phải đổi tận giết tuyệt đâu rốt cục bỏ được ra rồi sao vũ hóa điền cười lạnh một tiếng đối lao tăng này xuất hiện không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn ngay tại trước đó vừa mới bước vào thiếu lâm tự một khắc này hắn liền cảm thấy trong bóng tối có một đạo mịt mở khí cơ đem hắn khóa chặt không hề nghi ngờ hắn trước đó suy đoán là chính xác đại thanh thiếu lâm tự cũng có một tôn thiên nhân cường giả t ỏ a c h ấ n nhưng lấy hắn thời khắc này cảnh giới còn không phát hiện được lao tăng này giấu ở nơi nào hắn vừa rồi gây nên chính là vì bức lao tăng này hiện thân nhưng không nghĩ tới lao tăng này trơ mắt nhìn xem bất xá kiếm tăng vẫn lạc ũ n g còn không có ý định ra tay cho tới bây giờ thiên hồng đại sư mấy người sắp vẫn l ạ thời điểm mới hiện thân người là người p h ư ơ n nào vũ hóa điền đôi mắt nhắm lại lao tăng này nên không phải phổ thông thiên nhân khí tức trên thân so đã từng gặp gỡ qua mấy vị thiên nhân cũng mạnh hơn không ít chỉ bằng vào khí thế nên gần với ma sư bàn g ban nhưng lại so sài ngọc quan mộ dung long thành diệp đỉnh chi bọn người mạnh hơn rất nhiều a di đà phật bần tăng vô tưởng lao tăng đơn trưởng dọc tại trước người quét mắt ánh lửa nổi lên bốn phía thiếu lâm tự thở dài thí chủ hôm nay bất luận đúng sai ta thiếu lâm cuối cùng cũng bỏ ra giá phải trả coi như thí chủ trong lòng có lửa chắc hẳn cũng phát tiết không sai biệt lắm còn xin thí chủ đến đây dừng tay đi ngươi cũng không giống tia rắc viễn con lựa chọc đồng dạng làm cho người ta chán ghét vũ hóa điển thản nhiên nói bất quá nếu như bản tọa không có thể hiện ra đủ để chấn áp ngươi thiếu lâm thực lực giờ phút này ngươi sẽ còn cùng bản tọa như này bình thản nói chuyện sao nói vũ hóa điển cười lạnh một tiếng nói chỉ sợ ngươi hiện thân về sau trước tiên liền là đem bản tọa chấn áp sau đó cho bản tọa quăng cái ma đầu xưng ơ hô độ nhập ngươi thiếu lâm trở thành ngươi thiếu lâm tự một cái nội tình a rốt cuộc ngươi phật môn chuyện thích làm nhất liền là đổ hóa người khác không phải sao vô tưởng lao tăng trầm mặc không có giải thích thiếu lâm tuy là phật môn thánh địa nhưng từ khi nắm trong tay võ đạo h ư ở n g dự thiên hạ võ tông danh xương tôn vinh về sau cũng đã dần dần biến chất chân chính tụng kinh nghiệm phật tăng nhân không có bao nhiêu phần lớn đều là ủy vào thiếu lâm c h i danh làm s a n g làm bậy thỏa mãn mình tư dục thì như vừa rồi kêu bất xá kiếm tăng chính là như thế thân là thiếu lâm võ tăng lại chuyển tu sát phạt kiếm đạo là tu kiếm đạo trong bóng tối không biết làm nhiều ít có hại thiếu lâm danh dự sự t ì n h những việc này hắn đều biết nhưng cũng bất lực người có người duyên phận nhưng đây cũng là hắn mới vừa rồi không có ra tay cứu bất xá kiếm tăng nguyên nhân nói đến đây cũng là hắn tư dục đi mượn vũ hóa điện tay trừ bỏ bất xa kiếm tăng cái này một t a i họa đồng thời cũng là vì để vũ hóa điền cho hạ giận một công đôi việc nhưng hắn không nghĩ tới tại giết bất xa kiếm tăng về sau vũ hóa điền càng không vừa lòng còn muốn đối thiên h ồ n g bọn người ra tay rõ ràng là ô m diệt thiếu lâm chi tâm mà đến cho nên hắn không xuất thủ không được hồi lâu vô tưởng tăng thở dài một tiếng hỏi t h í chủ muốn như thế nào mới có thể chấm dứt chuyện hôm nay vũ hóa điền bình tĩnh nói bản tọa vừa rồi đã nói bản tọa không nhìn được nhất chính là ngươi phật môn trợ chiến đánh lấy từ bi chi danh che đậy thế nhân trắng trận thu liễm hưng hỏa bóc lột nạn dân mà lại chiếm diện tích mà không nộp thuế đ ố i quốc gia bách tính c h â m hại mà không một lợi nghĩ giải quyết chuyện hôm nay rất đơn giản thiếu lâm giao ra toàn bộ võ đạo đ i ệ n tịch võ tăng phế bỏ võ công từ đây thành thành thật thật ăn chay n i ệ n vật bản tọa có thể mở một mặt lưới ngay vậy thiên hồng đại sư bọn người đều là tức giận không thôi để thiếu lâm giao ra võ đạo đ i ệ n tịch mà lại toàn bộ võ tăng phế bỏ võ công đây là muốn đoạn thiếu lâm căn a muốn thật làm như vậy thiếu lâm tự còn có thể trên giang hồ đặt chân sao vô tưởng tăng cũng là thương lông mày nhữ một cái đột nhiên hỏi thi chủ không phải đại thanh người vũ hóa điền xem xét chính là người trung nguyên viêm hoàng huyết mạch mà lại thực lực mạnh như thế tuyệt không có khả năng biến thành đại thanh thắt t ử chó săn là đại thanh triều đình nói chuyện cầm thiếu lâm chiếm diện tích không nộp thuế nói sự tình vũ hóa điền cũng không phủ nhận ánh mắt b ê nghễ nói bản tọa đi không đổi tên ngồi không đổi họ đại minh tây s ư ở n g hàng công vũ hóa điền đại minh người mọi người sắc mặt đều là biến đổi nhất là thiên hồng đại sư b ọ n người phẫn nộ sau khi trong lòng cũng mơ hồ minh b ạ c h vũ hóa điền vì sao muốn nhằm vào thiếu lâm tự bọn hắn sớm đã nhận được tin tức ở vào đại minh cảnh nội thiếu lâm tự đã sớm bị đại minh triều đình tiêu diệt mà chúng mưu chính là trước mắt đại minh đệ nhất nhân tây s ư ở n g hà n công vũ hóa điển vô tưởng tăng lông mày cũng n h í u chặt hơn một ít lập tức nói ta thiếu lâm không tại đại minh cảnh nội không về đại minh quản lý thí chủ đã là đại minh người cần gì phải quản ta đại thanh thiếu lâm sự t ì n h vũ hóa điển hờ hưng nói bản tọa đến người thiếu lâm không chỉ có là đại biểu ta đại minh triều đình vẫn là đại biểu ta trung nguyên b á c h tính đại biểu trung quốc một mạch b á c h tính ngay vậy vô tưởng tăng lập tức minh bạch vũ hóa điển ý tứ trầm mặc một lát sau hắp lắc đầu nói mặc kệ thí chủ vì sao mà đến nhưng thí chủ yêu cầu bần tăng cũng không thể đáp ứng ta thiếu lâm vô học truyền thừa chính là ta thiếu lâm các đời tiền b ố i mấy trăm năm tích lũy không có khả năng giao cho thí chủ mà ta thiếu lâm võ tăng tồn tại cũng là vì bảo hộ ta thiếu lâm càng không khả năng như thí chủ lời nói phế bỏ võ công từ đây chỉ tụng kinh nghiệm vật bần tăng không muốn cùng thí chủ giao thủ thí chủ vẫn là như vậy thối l u i đi có động thủ hay không cái này nhưng không phải do ngươi vũ hóa điện hư lạnh một tiếng nói đã không bỏ xuống được thế tục vinh hoa vậy liền đi thế giới cực lạc thật tốt tụng kinh nghiệm vật đi dứt lời hắn ra tay rồi tắp không tiếp tục k i n h thưởng vũ hóa điện một thanh nắm chặt tiên nộ kiếm chuột kiếm sau đó thân hình vẽ lên hướng phía vô tưởng tăng một kiếm chém tới lần này không còn là đơn nhất chạm thiên một kiếm mà là tám lần kiếm khí đ i ệ p ra một kiếm ra như sóng lớn vô bờ kinh khủng kiếm thế trùng trùng điệp, điệp đem i ệ p đ vô tưởng tăng bao phủ ô ô kiếm chưa đến phong thanh t ê minh bầu trời đêm cũng vì đó rung động bắt đầu kiếm thế trôi đến như một đầu bạch long va chạm mặt đất gạch đá hướng hai bên vầy ra chỉ là ở giữa bên trong lưu lại một đầu đèn k ị t ĩ n h mịch thật dài khe ránh tất cả mọi người sắc mặt đều biến bao quát vô tưởng tăng hắn vốn cho là mình đã đầy đủ coi trọng vũ hóa biển thật không nghĩ đến còn đánh giá thấp một kiếm này u y lực so vừa rồi vũ hóa điển chỗ cho thấy thực lực mạnh đâu chỉ gấp mười không có kiếm c h i cảnh vô tưởng tăng trong lòng h ã i nhiên hắn chưa bao giờ thấy qua có người có thể tại đại tông sư cảnh liền đột phá không có kiếm c h i cảnh cái này thực sự quá mức không thể tưởng tượng nổi thối lui k i ế m khí xe gió làm cho gương mặt của hắn đều hơi thấy đau vô tưởng tăng đ ố n g nhiên bừng tỉnh lúc này hét lớn một tiếng sau đó lập tức vận chuyển nguyên khí toàn thân áo b à o cao cao nâng lên quắt một tiếng tựa như sư tử hống g ố n g như phật môn nổi dậy quát vô tưởng tăng hai tay tại hư không vây quanh kim mang thời gian lập lụe hóa thành một đạo kim sắc vạn chữ ấn cố thủ hư không Hòa â n h sau một khắc kiếm thế trực tiếp m à t ớ i vạn chữ ấn ẩm vang rung động lung lay sắp đổ vô tưởng tăng hãi nhiên vội vàng tăng lớn công lực gắt g à o giữ vững nhưng cuối cùng vạn chữ ấn ẩm vang pha thoái vô tưởng tăng thân thể r u lên toàn bộ người đang đang đăng hướng về sau nhanh lùi lại tại cứng rắn gạch xanh trên mặt đất bước ra một loạt dấu chân thật sâu nhưng tại phá mất cái này vạn chữ ấn về sau đạo kia kinh khủng kiếm thế cũng chậm rãi tiêu tán vô tưởng tăng lúc này mới thở p h à o nhẹ nhõm còn không đợi hắn tỉnh táo lại một đạo giống như quỷ mị thân ảnh lại xuất hiện ở mặt của hắn trước thanh ấm lạnh lùng vang vọng bầu trời đ theo đạo này lạnh lùng thanh â m vang lên lại một cô cùng vừa rồi một kiếm này không khác nhau chút nào kiếm thế chậm rãi ngưng kết vô tưởng tăng con ngươi hơi co lại không còn dám chờ vũ hóa đ i ể n tụ thế vội vàng đạp không mà lên tiếp theo chỉ thấy hư không khẽ run lên hắn liền đã xuất hiện tại vũ hóa đ i ể n trước mặt ẩn chứa phật môn vĩ lực kinh khủng trường ấn từ song trường ấn h ra muốn đánh gậy vũ hóa đ i ể n xúc thế nhưng vũ hóa đ i ể n trong khoảng thời gian này tiềm tu như thế nào sợ không hắn giờ phút này dù còn không cách nào làm được chín lần kiếm khí được ra nhưng tám lần kiếm khí được ra lại căn bản không phải việc khó gì coi như một kiếm này cần xúc thế cũng căn bản không tốn bao nhiều thời gian mấy hơi thở sự tỉnh mà thôi vô tưởng tăng vừa mới đến vũ hóa đ i ể n trước người một kiếm này cũng đã chém ra đi lần này hai người chính diện đối kích vô tưởng tăng lại một lần nữa thấy được một kiếm này chỗ kinh khủng vâng kịch liệt oanh minh nhâm thanh vang vọng đất trời không có vạn chữ ấn phòng hộ vô tưởng tăng trưởng ấn trong khoảnh khắc liền bị chém vỡ tiếp theo trên người hắn kim sắc hộ thể c ư ơ g khí cũng trong nháy mắt vỡ ra toàn bộ người trong nháy mắt bị chém bay đến mấy chục trượng bên ngoài ven đường bên trong máu đỏ tươi vẩy xuống tại mặt đất hình thành một đầu màu đỏ tơ máu sau đó vâng v chương tăng toàn ba trăm bảy mươi mốt đại thanh thiếu lâm d i ệ t thiếu lâm chúng tăng đều kinh trụ vẹn vẹn hai kiếm một vị thiên nhân cứ như vậy bại cái này khiến bọn hắn khó mà tin tưởng vô tưởng tăng từ phế tích ở giữa bỏ lên trên người áo bảo đều nổ tung lộ ra khô g ầ y lại tràn ngập lực lượng cảm giác màu đồng cổ thân trên mà lại trước người cũng có được một đạo dữ tợn vết kiếm sâu đủ t h ấ y xương lúc này chính ra bên ngoài h à o hạt buốc lên máu nhưng hắn đối với cái này cũng không thèm để ý chỉ là chăm chú nhìn xa xa áo bào trắng thanh niên trên mặt đồng dạng ngậm lấy vẻ khó tin cùng vũ hóa điền giao thủ hắn có thể rõ ràng cảm giác được vũ hóa điền cũng không phải là thiên nhân tự thân cảnh giới vẹn vẹn chỉ là đại tông sư viên mã cảnh chỉ bất quá hắn kiếm đạo cảnh giới lại đã đạt đến trong truyền thuyết không có kiếm tri cảnh phải biết không có kiếm tri cảnh kiếm khách đừng nói tại cái này đại thanh liền là tại toàn bộ th đều là cực kỳ hiếm thấy tồn tại loại cấp bậc này kiếm khách thậm chí so thiên nhân cao thủ còn muốn hiếm thấy rốt cuộc kiếm đạo mặc dù lực công kích mạnh nhưng cũng là có tiếng k h ó luyện rất nhiều người tại có kiếm chi cảnh dừng lại cả một đời thẳng đến trước khi chết trước đó có lẽ đều không thể tiến thêm một bước đạt tới không có kiếm chi cảnh mà lại mặc dù không có quy định nói nhất định phải đạt tới thiên nhân mới có thể đột phá không có kiếm chi cảnh nhưng bởi vì không có kiếm chi cảnh thi triển kiếm kỹ đối chân khí tiêu hao cực lớn bình thường đại tổng sư căn bản không đủ sức cho nên trên giang hồ có thể đạt tới cấp độ này kiếm khách bình thường đều đã đạt đến thiên nhân cấp độ đại tông sư cảnh giới không có kiếm chi cảnh kiếm khách có lẽ cũng không phải là không có nhưng nói thật vô tưởng tăng chưa hề chưa từng g ặ p qua càng chưa nghe nói qua nhưng hắn hiện tại nhìn thấy cái gì cái này vũ hóa điển lại là một vị không có kiếm chi cảnh đại tông sư mà lại nhìn hắn tuổi tác cũng bất quá chỉ là chừng hai mươi thôi chừng hai mươi không có kiếm chi cảnh đại tông sư hắn nhất định là tối hôm qua đi ngủ lên mánh liệt đây không có khả năng tuyệt đối không có khả năng vô tưởng tăng thì thảo không dám tin tưởng thế gian lại có yêu nghiệt như thế thiên tài thiên phú như vậy đã vượt xa bọn hắn tiếu h lâm tự đạt ma tổ sư đạt ma tổ sư được xưng là ngàn năm qua thứ nhất võ học kỳ tài thanh niên lúc đông đ ộ nhập trung thổ trung niên võ học đại thành thành tựu thiên nhân c h i tư về sau tại hang đá diện bích chín năm xuất thế tức dẫn tới đất t r ờ i hiện lên cảnh tượng kỳ dị phá toái hư không mà đi thành tựu một đời võ lâm thần thoại nhưng trước mắt này thanh niên dù vẫn chưa đột phá thiên nhân nhưng đã đạt đến đại tông sư viên mãn khoảng cách thiên nhân chỉ thiếu chút chút nữa xa mà lại kiếm đạo không ngờ đột phá không có kiếm cấp độ thiên phú như vậy có thể nói xưa nay chưa từng có cái này khiến vô tưởng tăng làm sao có thể không chấn kinh không có gì không thể nào đại thiên thế giới không thiếu cái lạ người chưa thấy qua chỉ có thể nói rõ ngươi k é m kiến thức vũ hóa điền thản như nói h ắ n tự nhiên biết vô tưởng tăng châu nghĩ cái gì rốt cuộc tự mình tu luyện trên trăm năm khó được đột phá thiên nhân trở thành lục địa thần tiên giống như nhân vật lại thua ở một vị trừng ư hai mươi tiểu đ ố i trong tay cái này đổi lại ai cũng không tiếp thụ được bất quá vô tưởng tăng cũng không là cái thứ nhất biểu hiện như thế mà lại vô tưởng tăng thực lực cũng liền so mộ dung long thành cùng sài ngọc quan cấp độ này đại tồng sư hơi mạnh hơn một chút mạnh hơn hắn ma sư bằng ban trưởng sinh kiếm tiên lý trưởng sinh địa chỉ là vô tưởng tăng lại đáng là gì vũ hóa điền đôi mắt nhắm lại trên thân kiếm thế lại lần nữa dâng lên liền chuẩn bị tiếp tục đập thủ vô tưởng tăng mặc dù chịu hắn một kiếm nhưng thủy trung là một vị đại t ô n g sư không dễ dàng như vậy v ẫ n lạc muốn giết hắn khó tránh khỏi còn muốn phế điểm công phu cảm ứng được vũ hóa điền trên người kiếm thế cùng sắc ý vô tưởng tăng bỗng nhiên bừng tỉnh vội vàng giơ tay lên nói chậm đã vũ hóa điền thẳng n h i ê nói n còn có gì di ngôn vô tưởng tăng trong mắt l ó lên một vòng dãy r u ộ lập tức than nhẹ một tiếng nói thi chủ điều kiện ta thiếu lâm đáp ứng trong trận thoáng chốc kiến tĩnh sư tổ thiên hồng đại sư bọn người ngu n ơ tại nguyên chỗ bất khả tư nghị nhìn về phía vô tưởng tăng vũ hóa điền cũng hơi kinh ngạc hắn không nghĩ tới vô tưởng tăng vậy mà như thế r ứ t khoát liền nhận sợ bất quá đây cũng miễn cho hắn động thủ vũ hóa điền nhẹ gật đầu nói kia động thủ đi nói hắn nhìn về phía thiên hồng đại sư bọn người t u y ệ t không có khả năng này thiên hồng đại sư cả giận nói bọn hắn cũng không ngờ tới vô tưởng tăng thậm chí ngay cả dạng này không hợp thói thường điều kiện đều có thể đáp ứng giao ra tất cả võ đạo điện tịch còn muốn tất cả võ tăng tự phế võ công đây không thể nghi ngờ là tại đảo thiếu lâm căn a sư thúc tổ thiên hồng đại sư nhìn về phía vô tưởng tăng sắc mặt dữ tợn ngài chẳng lẽ muốn ta thiếu lâm như vậy suy bại xuống dưới sao vậy cũng dù sao cũng so ném mạ m n h mạnh vô tưởng tăng trầm giọng nói hắn không có năm chắc thắng qua vũ hóa điển giờ phút này bất luận nhiều không hợp thói thường yêu cầu hắn đều chỉ có thể đáp ứng lưu lại tính mệnh tương lai còn có cơ hội đông sơn tái k h ở i nếu không người chết như đ h n d i ệ t nói gì tương lai hắn không muốn thiếu lâm tự bước đại minh thiếu lâm theo gót cái này tuyệt đối không thể thiên hồng đại sư p ẫ n nộ quát sư tổ hắn chẳng những muốn ta thiếu lâm tự tất cả võ học truyền thừa còn muốn ta thiếu lâm tất cả võ tăng tự phế võ công a ngài chẳng lẽ không phải võ tăng sao nghe vậy vô tưởng tăng nhứ mày hắn ngược lại là không ngờ tới cái này một góc dạng hắn trong tiềm thức cho rằng vũ hóa đ i ể n muốn thiếu lâm võ tăng tự phế võ công hẳn là chỉ là đạt ma viện những đệ t ử kia nhiều nhất liền là lại thêm thiên hồng mấy người nhưng cái này cũng không hề bao quát hắn tại bên trong chỉ cần hắn còn sống coi như thiếu lâm tự võ tăng tự phế võ công hắn cũng có thể bảo trụ thiếu lâm tự tương lai lại nghĩ biện pháp nối liền võ học chuyển thừa thì thôi nhưng giờ phút này thiên hồng đại sư nhắc lên hắn cũng có chút không xác định lúc này nhìn về phía vu hóa điền trầm giọng nói thí chủ nói tới thiếu lâm võ tăng cũng bao quát bẩn tăng tại bên trong vũ hóa điền mắt sáng lên khoe miệng mỉm cười lắc đầu nói tự nhiên không bao hàm đại sư tại bên trong bất quá ngoại trừ đại sư thiếu lâm tự tất cả tiên thiên trở lên võ giả nhất định phải tự phế võ công nói hắn nhìn về phía thiên hồng đại sư mấy người mục đích không cần nói cũng biết vô tưởng tăng nhẹ nhàng thở ra cũng nhìn về phía thiên hồng đại sư mấy người trầm giọng nói thiên hồng mấy người các ngươi trước tự phế võ công đi thiếu lâm có lao nạp che chở tuyệt sẽ không xảy ra chuyện thiên hồng đại sư mấy người sắc mặt k ị biến lúc này cả giận nói sư thúc ngươi sao có thể tin tưởng hắn ngươi thật sự cho rằng hắn sẽ bỏ qua thiếu lâm tự đối đại chúng ta tự phế võ công chỉ sợ xuống một cái liền đến phiên ngài ngài là giả quá lẩm cẩm rồi sao vô tưởng tăng diện sắt chầm xuống nói thật giả lão nạp tự sẽ phân biệt các ngươi lời đầu tiên phí võ công t h ạ không thiên hồng đại sư kiên quyết nói lập tức sắc mặt của hắn trở nên lạnh nói sư thúc tổ giờ phút này ta mới là thiếu lâm phương trượng nếu ngươi nghĩ đáp ứng hắn điều kiện chính ngươi phế võ công là được nhưng ta thiếu lâm nhất định cùng ma đầu kia chống lại đến cùng t h một khi h ề n vo công bị phế bọn hắn cũng sống không được bao lâu cùng nó vươn cổ chịu chết không bằng tuyệt cảnh cầu sinh thấy thế vô tưởng tăng lông mày chăm chú nhữ lại vũ hóa điền cười nói nhìn đến đại sư lời nói không làm chủ được n h ì n ánh n xem mắt quyết h i ê n t vị sư lệ kim cương phụ ma thiên kính thiền sư cùng thiên phong đại sư mấy người cũng không chần chờ đồng thời vật công chân khí màu vàng lóng lẫn nhau xen lẫn hướng phía vũ hóa điền đép tới tăng thêm đạt ma viện hai vị kia lao tăng hết thể năm vị đại tông sư liên thủ bày trận lại cũng để vũ hóa điển cảm nhận được một tiệm kiềm chế cái này thiếu lâm tự kim cơn ư g phục ma trận quả thật là không thể khinh thường việc đã đến nước này vô tưởng tăng cũng chỉ có thể lựa chọn được ăn cả ngã về không nguyên khí trong cơ thể sôi trào khí thế bằng bạc chấn thiên động địa quay đầu nhìn về phía vũ hóa điển thở dài thí chủ động thủ đi vũ hóa điển t h ả n n h i ê nói n tới đi sau ngày hôm nay thiếu lâm xóa tên thiếu lâm truyền thường à n năm cao thủ xa không chỉ trước mắt mấy vị này hắn cũng là đang chỉ h o a n thời gian chờ mã tiến lương bọn người đến đây nếu không thiên hồng đại sư mấy người ra tay đông vương bất bại cùng nhật nguyện thần giáo một đám đệ tử chỉ sợ căn bản chống đỡ không được bao lâu giờ phút này thiên hồng đại sư mấy người đối với hắn ra tay cái này chính hợp hắn y táp đ á y mắt hàn mang l ó e lên vũ hóa điền thả người nhảy lên cầm kiếm mà ra dẫn đầu thẳng hướng thiên hồng đại sư mấy người chuẩn bị trước phá mất cái này kim cương phục ma trận nhưng cái này vô tưởng tăng thân hình k h ẽ động ngăn tại vũ hóa điền trước mặt cùng lúc đó một cỗ huy hoàng khí thế đ ạ xuống phối hợp với kim cương phục ma trận đúng là làm cho vũ hóa điền thân thể có chút chậm xuống tốc độ đều thấp xuống mấy phần nhấp kiếm liền thẳng hướng vô tưởng tăng vô tưởng tăng biết do vũ hóa đ i ể n kiếm đạo kinh khủng không dám đón đỡ kiếm khí chỉ có thể một bên lấy lĩnh vực áp chế một bên kéo dài khoảng cách lấy thiếu lâm viễn c h ỉ n h t u y ệ t k ỹ áp chế cùng vũ hóa đ i ể n cùng nhau lập tức đại chiến bắt đầu thiết trung đường cùng mây tranh cũng không ra tay hai người đứng tại trong trận nhìn qua phía trước kinh khủng đại chiến s ắ c mặt nghiêm túc sư minh chúng ta muốn ra tay giúp đỡ sao mây tranh hỏi thiết trung đường trầm mặt một lát lắc đầu nói thiếu lâm tự xong chúng ta đậu thủ chỉ sợ cũng không thay đổi được cái gì kết cục h ắ n tự thân cũng là đại tông sư viên mãn cảnh tu vi tự nhiên nhìn ra được thời khắc này thế cục một đối một thiếu lâm tự vị này thiên nhân căn bản không phải kia vũ hóa đ i ể n đối thủ coi như tăng thêm thiên hồng đại sư mấy người kết trận tương trợ cũng chỉ là miễn cưỡng kéo dài thời gian thôi một khi bị kia vũ hóa đ i ể n nắm lấy cơ hội phá trận kia vô tưởng tăng mấy người trong khoảnh khắc liền muốn lạc bại đến lúc đó liền là thiếu lâm bị xóa tên thời điểm đi trầm mặc một lát thiết trung đường lúc này làm quyết định cái này thiếu lâm không thể ở nữa mây tranh vật gật đầu cũng không nhiều lời bọn hắn cùng thiếu lâm tự vốn cũng không có nhiều ít giao tình chỉ là những ngày này thiếu lâm tự xem ở thiết huyết đại kỳ môn trên mặt m ũ i đối với hắn hai người lễ ngộ có thêm mà lại thay hắn chữa khỏi thương thế chỉ lần này một chuyện còn không đang đến làm cho bọn hắn bồi tiếp thiếu lâm tự đi chịu chết rất nhanh hai người lách mình rời đi chiến trường hướng phía thiếu lâm tự bên ngoài lao đi đông phương bất bại quay người nhìn thoáng qua cũng không có ra tay ngăn cản nàng biết thiết trung đường cùng mây tranh thân phận chạy hòa thượng chạy không được miếu vũ hóa điển nghĩ nhất thống đại thanh giang hồ sớm tối cũng t u n không ra thiết huyết đại kỳ môn đông phương bất bại như vậy tại chỗ k h a n h chân ngồi xuống bắt đầu luyện hóa đại hoàn đan dược lực trị liệu thương thế. Cứ như vậy, thiếu lâm tự bên trong xuất hiện hai nơi chiến trường phân biệt rõ ràng một bên là vũ hóa điển cùng vô tưởng tăng cái này mấy tên thiếu lâm đỉnh tiêm cao thủ chiến đấu một bên là nhật n g u y ệ t thần giáo đệ tử cùng thiếu lâm chúng tăng chém g i ế t vũ hóa điển bên này chiến đấu vô cùng kịch liệt không người dám tới gần nhưng ngoại trừ mấy người kia thiếu lâm tự cũng còn có không ít cao thủ tối nay đứng trước như thế d i ệ t môn đại kiếp rất nhiều bế quan nhiều năm tăng nhân cũng bị bách xuất quan tham chiến nhật n g u y ệ t thần giáo bên này mặc dù tới đều là tinh n g u ệ n h ư n g đỉnh tiêm chiến lực t r a n lệ không nhỏ rất nhanh liền hiện lộ xu hướng suy tàn bị thiếu lâm rất nhiều võ tăng liên thủ bức lùi đến ngoài sân môn nhưng vào lúc này dưới núi lại có dày đặc cơm thanh xé gió lên từng người từng người so như thân ảnh quỷ mị xuất hiện từ từng cái phương hướng bao vây thiếu lâm tự bọn hắn vần một sắc cầm trong tay tu xuân đ a o cầm ý dạ hành ánh mắt lạnh lẽo trên thân tản ra sát khí lạnh lẽo không nói một lời hướng phía thiếu lâm tự nhanh chóng tới gần cầm ý k ề vệ đến thấu chương xong chương ba trăm bảy mươi hai huyền vũ c h ấ n công trăng lên giữa trời đêm như trước thiếu lâm tự từ giờ hợi liền buốc lên đại hỏa khói đặc quần quận thẳng đến giờ dần ba khắc khói đặc mới dần dần tắn đi cùng lúc đó trong thiếu lâm tự chấn thiên tiếng la diết tiếng kêu thảm thiết kịch chiến đưa đến chấn động âm thanh cũng bắt đầu chậm dãi lắng lại lúc này toàn bộ thiếu lâm tự tản ra gây mũi mùi màu tươi l i ế c nhìn lại toàn bộ trong thiếu lâm tự thi thể đằn g nằm khắp nơi đều là chân cụt tay đức máu tươi thuận mặt đất răng khắp nơi khe danh ảo hạt chảy xôi u nguyên bản thanh tịnh huy hoàng phật môn thánh địa triệt để biến thành nhân gian luyện ngục đại hùng bảo điện phía trước vũ hóa điền cầm trong tay thiên nộ kiếm đứng bình tĩnh tại trên bậc thang phía trước không xa vô tường tăng thiên hồng đại sư thiên kính thiền sư cùng thiên phong đại sư chờ mấy tên thiếu lâm nội Trận cuối h chính như thiết i ế kết n này t cục, r n đường g sở cùng việc t ư thiên phạm, có hồng đại sư mấy bọn người lần lượt vẫn lạc tại vũ hóa điền dưới kiếm còn lại một cái vô tường tăng gặp đại thế đã mất vốn định ngự không chạy trốn tiến về cái khác vương triều cảnh nội thiếu lâm cầu viện nhưng cuối cùng cũng bị vũ hóa điền ngự kiếm đội kịp liên tục bốn kiếm tám lần kiếm khí đập ra chém thành trọng thương một thân nguyên khi đều bị vũ hóa điền hút đi từ đó đại thanh thiếu lâm xóa tên đây là vũ hóa điền lần thứ nhất dễ dàng như thế chém giết một tôn thiên nhân thậm chí ngay cả bạch hổ huyết mạch cũng không kích hoạt thứ mười lăm kiếm cũng chưa từng thi triển từ lần trước chém giết lý trường sinh đột phá không có kiếm chi cảnh về sau vũ hóa điền thực lực cơ hồ là nên đón một cái chất tăng lên giờ phút này bình thường thiên nhân hắn đã không sợ vũ hóa điền đứng tại đại hùng bảo điện phía trước đôi mắt khép h Mình từng từng kiếm thân từng từng nọn, chạy tia xuôi tia khí bé vũ hóa điện biết hắn u y đã triệt để đạt đến đại tông sư cực cảnh hắn con đường võ đạo đã đi đến cuối con đường tại đột phá thiên nhân cảnh trước đó muốn tiếp tục tăng thực lực lên chỉ có tăng cường kiếm đạo một đường nhưng kiếm đạo một đường vũ hóa đ i ể n đến bây giờ đều còn không rõ ràng lắm không có kiếm c h i cảnh đằng sau đến tột cùng là cái gì cũng không biết nên như thế nào tiếp tục tăng lên kiếm đạo cảnh giới mà lại đến hắn cấp độ này cơ bản đã là nhất phát thông vạn phát minh coi như tu luyện lại nhiều kiếm kỹ đối thực lực tăng lên cũng là mười phần có hạ hiện tại b à y ở trước mặt hắn liền hai con đường một là đả thông thiên địa c h i t i ể u thấn thăng thiên nhân c h i cảnh hai là truy tìm cao hơn kiếm đạo cảnh giới nhưng tự hồ hai con đường đều đã đi đến cuối con đường vũ hóa điền lông mày n h u chặt lần thứ nhất cảm thấy tiền đồ không đường m ộ n dầu đ ạ p đ ạ p cái này phía trước một loạt tiếng bước chân văng lên mã tiến lương bọn người nhanh chân đi đến đốc chủ thiếu lâm tất cả võ học bảo điện đã toàn bộ dọn đi còn có thiếu lâm tự những năm này để dành tới vàng bạc tài bảo cũng đều thống kê ra chuyển đổi thành ngân lượng có chừng ba ngàn vạn lượng muốn toàn bộ dọn đi c h ỉ ít cần hai ngày mã tiến lương trầm giọng nói ra vũ hóa điền đẻ xuống suy nghĩ nghe vậy trầm rãi mở mắt trong mắt cũng là lộ ra một tia vẻ khiếp sợ chỉ là một tòa thiếu lâm tự lại tích lũy như thế một món tài sản khổ có thể so với ta đại minh hai năm thu thuế l i ê n cái này còn đối ngoại tuyên bố nghèo khó thực sự là đáng chết ta vũ hóa điền đôi mắt nhắm lại trong lòng đối diệt đi thiếu lâm tự sinh ra cuối cùng một kia ý xấu hổ cũng triệt để tiêu tán lúc trước diệt đi đại minh bên kia thiếu lâm tự liền thu được gần một ư ơ i triệu lượng b ạ c h ngân không nghĩ tới cái này đại thanh thiếu lâm tự vô thanh vô thức lại tích lũy dạng này một món của cải khổng lồ là đại minh thiếu lâm tự cấp ba nói là phú hữu khả đế ị quốc không quá đáng chút nào thời khắc này đại thành thiên hạ h ỗ loạn đệ tử cái ba mấy chục vạn người ven đường khắp nơi có thể thấy được hoàng xương nhưng cái này thiếu lâm tự có được như thế một món tài sản khổng lồ lại đối những cái k i a chịu khổ bách tính không nghe thấy không để ý thậm chí càng mở ra sân môn t r ắ n g trận thu liễm bách tính hương hỏa đây chính là cái gọi là lòng từ bi đúng làm như mai bất luận ở thời đại nào cái nào vương triều cái này phật môn liền không có mấy cái người là vô tội vũ hóa điền đáy mắt hiện lên một tia sắc ý càng thêm kiên định muốn d i ệ t phật tâm tư n g à y khác như liền lăng vân chí sẽ làm cho thần châu không phật môn t h ở sâu vũ hóa điền hờ hưng nói triệu tập nhân thủ đem bạc toàn bộ trở đi không cần chuyển về đại minh tìm địa phương giấu đi là đủ đại thanh trung nguyên bách tính trôi qua so đại minh bách tính còn muốn khổ chỉ là thống kê gia lưu dân liền có hơn trăm vạn c h i chúng những người này có chút trôi giạt khắp nơi không nhà để về lưu l ã n g tư x ứ sống một ngày tính một ngày có chút thì là gia nhập cái bang bạch liên giáo và thái bình giáo nhóm thế lực trở thành phản thanh nghĩa quân nếu như không phải sống không nổi ai lại nguyện ý tạo phản đâu cuối cùng đều là bởi vì mãn thanh triều đình không cầm t r u n g nguyên bách tính làm người nhìn mới tạo thành như này l o ạ n thế mà đợi đến ngày sau đại minh hủy diệt đại thanh tiếp quản đại thanh lãnh thổ về sau không có khả năng mặc kệ những người dân này đến lúc đó những này tài bảo liền phái trên rục t r n g ma tiến lương hiểu ý gật đầu nói đúng đốc chủ sau đó mã tiến lương trắng trận triệu tập nhân thủ vận chuyển thiếu lâm tự vàng bạc tài bảo vì để phong v ă n nhất vũ hóa đ i ể n cũng tạm thời lưu tại thiếu lâm tòa trấn lần này thiếu lâm tự một trận chiến lại thêm diệp cô thành liên thanh bích mộ dung thu địch bọn người trong khoảng thời gian này liên tiếp ra tay vũ hóa đ i ể n khí v ậ n đã lại đột phá tiếp trăm vạn đại quan đạt đến một trăm bốn mươi vạn nghĩ nghĩ vũ hóa đ i ể n vẫn là quyết định rút thưởng tới trước một lần kim cương rút thường ninh chúc mừng đốc chủ thu hoạch được võ học huyền vũ trân công huyền vũ trân công vũ hóa điền con người co dù lại thập cương võ, võ vô địch việt học Phong vân bên trong đó còn có một môn võ vô địch một mình sáng tạo định cấp khinh công bộ pháp nhanh thủy vông ân túng đi hoa mai đạp thủy vông ân có thể tạ nhanh như sao băng mưa đã ở giữa túng chạy chốt thập trọng yếu nhất chính là cái này huyền vũ chất công còn ẩn chứa bốn môn rửa vào thập cường võ đạo sáng tạo ra tuyệt chiêu phân biệt là tiến chiêu thập phương vô địch thủ chiêu thập phương cố thủ s á t chiêu thập phương dai s á t diệt chiêu thập phương dai diệt trừ cái đó ra còn ẩn chứa mấy môn võ vô địch về sau lĩnh nộ g gia đình cấp võ đạo như cực mạnh mười đạo vô thiên kiếm hổ quyết còn có võ vô địch tập huyền vũ chất công thập c ư ờ n g võ đạo thiên đạo chiến hộ cùng tại c ử u hữu thể nộ cùng nửa đời đánh trận kinh nghiệm sáng tạo thiên vệ phá nhật vân vân tất cả đều là đỉnh cấp tuyệt kỹ bất qua cực mạnh mười đạo cùng vô thiên kiếm hổ quyết cần phối hợp võ vô địch một mình nhưng coi như không có thiên đạo chiến hộ cũng coi là đỉnh tiêm tuyệt học những này tuyệt kỹ nếu như đơn độc rút ra có lẽ tất cả đều cần hoàng kim cấp độ rút thưởng mới có thể rút đến nhưng hôm nay đã toàn bộ bao hàm tại cái này huyền vũ c h â n công ở giữa đây chính là thập cường võ giả võ vô địch kết hợp nội ra ngoại công góp lại chỗ sáng tạo ra đỉnh tiêm võ đạo tuyệt học kiếm t ê vũ hóa điền sắc mặt b ừ n g rỡ như thế đỉnh tiêm võ đạo tuyệt học nếu như luyện thành tuyệt đối có thể đã thông thiên địa tri tiểu đột phá tới thiên nhân tri cảnh hệ thống quán thâu huyền vũ trân công vũ hóa điền lúc này tại đầu góc bên trong phân phó Lít nhưng a l í cái này huyền tư l i ệ g vũ chân công bên trong lần chứa huyền vũ nội công nếu như tu luyện đến đại thành hoàn toàn chính xác có thể đột phá tới thiên nhân tri cảnh nhưng cái này huyền vũ nội công chỉ có một cảnh đơn giản tới nói liền là không đẳng cấp hạn mức cao nhất thông qua cái này hành công lộ tuyến có thể tự hành mà ở ra thiên địa chi tiểu, vô hạn hấp thiên địa thiên tiểu, thụ thiên tăng thực lực lên, tăng chi hạn hấp linh khí, thỏa、nguyên. Loại lên, nguyên. cường n lực cấp bậc vô y võ vận học, chỉ có thể thông qua khí có qua lại ĩ n nội nhập mồn, đến tiếp sau tu hành chỉ có thể dựa vào chính mình. h chỉ thể tiếp Mà tu sau dựa vào có l chủ yếu nhất là cái này huyền vũ nội công đường lối v ậ t công cùng giờ phút này vũ hóa điền tu luyện quý hoa kiếm điện tương bác cần du tẩu cùng dương quan nhưng hắn giờ phút này thân thể có thiếu căn bản là không có cách đường tắt cái huyệt vị này hay không nói cách khác cái này trong đó đã thông thiên địa chi tiểu bộ phận hắn không cách nào tu luyện vũ hóa điền sắc mặt khó coi hắn vốn cho rằng huyền vũ chân công có thể t r ợ hắn đả thông thiên địa chi tiểu đột phá thiên nhân cảnh không nghĩ tới vẫn là cùng bình thường nội công đồng dạng không c h ọ n vẹn chi thân không cách nào tu luyện coi như hắn có võ đạo lò luyện có thể đem huyền vũ nội công cùng quý hoa kiếm điện dung hợp nhưng cuối cùng vẫn là thiếu khuyết đả thông thiên địa chi tiểu cần phải trải qua mấu chốt đường lối vật công thiếu một cái hệ vị chân khí từ chỗ nào vận chuyển chẳng lẽ không c h ọ n vẹn chi thân đ ờ i này chú định liền không cách nào đả thông thiên địa chi tiểu đột phá thiên nhân chi cảnh sao vũ hóa điền có chút không tấm lòng hồi lâu hắn thở sâu ánh mắt lại lần nữa trở nên kiên định không có không c h ọ n vẹn c h i thân đả thông thiên địa chi tiểu đường lối v ậ t công bản tọa liền tự sáng tạo một con đường năm đó la ma có thể bản tọa như thường cũng có thể đè xuống đáy lòng mênh ngông nỗi lòng vũ hóa đ i ể n không tiếp tục nghĩ thế sự tình cái này huyền vũ nội công cũng không phải không dùng được c h í ít phía trên ghi chép hoàn chỉnh c h i thân đả thông thiên địa chi tiểu hành công lộ tuyến nhiều ít cũng có thể tham khảo một chút vũ hóa đ i ể n dự định đợi giải quyết chuyện trên giang hồ về sau liền bế quan tham chiếu huyền vũ nội công tự sáng tạo một đạo đả thông thiên địa chi tiểu hành công lộ t u ế n hắn liền không tin lấy tư chất của hắn sẽ vây chết tại cửa、này. không có gấp tu luyện huyền vũ c h â n công vũ hóa điền lần nữa rút lấy bốn lần hoàng kim ban thưởng tại cái này đại thanh h ắ n tạm thời sẽ không thiếu khuyết khí v ậ n không cần thiết tiết kiệm đinh chúc mừng túc chủ thu hoạch được một dọn bạch hổ chi huyết chúc mừng túc chủ thu hoạch được đại hoàng đan mười chúc mừng túc chủ thu hoạch được võ học ma đ a o chúc mừng túc chủ thu hoạch được một dọn bạch hổ chi huyết hai dọn bạch hổ tinh huyết mười cái đại hoàng đan còn có phong vân bên trong đệ nhất tả hoàng sáng tạo ma đào lần này rút thưởng làm cho vũ hóa điền có chút ngây người hết, không phải ép nhân vật chính nhân vật chính thực lực bây giờ đ ộ t không đột phá thiên nhân kỳ thật cũng không đáng kể thần châu có thể thắng được nhân vật chính đã không có bao nhiêu sở dĩ rút thưởng tìm kiếm la ma di thể chỉ là vì nhân vật chính đơn mở một đạo thành tựu mạnh nhất thiên nhân một quyền này kết thúc lúc liền là vũ đốc chủ đột phá ngày đại thanh không có gì cứng giả viết không có bao nhiêu trường kính t h ỉ n h trờ mong đi mặt khác cả m tạ truy mộng hải tặc khen thưởng một nghìn năm trăm tệ cả m tạ thư hữu sáu trăm hai m ư ơ ba một trăm năm mươi b ố sáu trăm mười hai nghìn bốn trăm mười bảy khen thưởng hai nghìn tệ lao bản hẳn là cái khác bình đài sang đây xem cảm ơn đã ủng hộ tạ ơn cái khác chư vị lão bản đổi đọc đặt mua bỏ phiếu khen thưởng cùng bình lu Tháng này, cuối tháng sẽ tăng thêm 10, tạ ơn sự ủng hộ của mọi người. tấu chương hộ chương Chương này ơn ủng người, xong. cuối của mọi sẽ sự đại Nhị Cổn Chi Miu. đ thanh giang hồ từ lần trước hoàng kim cung cùng kiếm tông một trận chiến dẫn động giang hồ các phái cùng đại minh đến đây thiên tông thiên tôn cùng n h ậ t nguyện thần giáo nhóm thế lực đại chiến về sau nguyên bản liền không yên ổn tính đại thanh giang hồ liền bắt đầu nhấc lên càng lớn n g ọ n sóng liền như là một bình vốn là ấm áp nước đột nhiên vượt qua đốt lên giai đoạn trực tiếp liền bắt đầu sôi trào lên ngắn ngủi hơn một tháng đầu tiên là lấy cái bang bạch liên giáo thái bình giáo thiên địa hội cùng hồng hoa hội cái này ngũ đại phản thanh thế lực cầm đầu nghĩa quân tại、đại、thanh các nơi lên náo động, nâng cờ tạo Đi theo thần Long giáo, huyền minh giáo chờ không ít thế đại nơi Đi Giáo, minh giáo hội khởi động, nhắc phản. huyền chờ không lên náo nâng Long cũng mượn các cờ lực cơ sau ự cướp bóc bức ác giết, không không đại t vô vỉ, h căn bản không đem n h t r i ề đó n h để đ vào mắt. Sau đó, chưa qua bao lâu kiếm tông tại thiên tôn thiên tông cùng nhật nguyệt thần giáo hiệp trợ dưới hiện thân lần nữa tiếp tục đối tây bắc hai phe thế lực độc thủ nhất thống giang hồ dã tâm không chút nào tiến hành che giấu trước hết nhất bị giết mất liên là ở vào đại thanh trung bộ cùng bắc bộ ngũ phúc liên minh trong thời gian này phát sinh một chút khúc nhạc dạo ngắn thuận tay giết chết mặt trời lặn chuồng ngựa tràng chủ tư đồ tiếu ngoại thất tấm đại đại mà nghe nói cái này ấm đại đại ngẫu nhiên ra ngoài bị bích lạc phú bên trong phong vũ lôi điện bốn thánh bên trong lôi thánh r o i lôi điện lao nhân coi trọng mạnh hơn bắt trở về làm con râu lại không nghĩ rằng bị đông phương bất bại thuận tay giết đi r o i lôi điện lao nhân biết được việc này lúc này giận dữ lập tức tìm được đông phương bất bại cái này r o i lôi điện lao nhân không hổ là đại danh đỉnh đỉnh lôi thánh hai người một trận chiến đông phương bất bại bị đánh thành trọng thương mà lại bị doi lôi điện lao nhân truy sát vốn cho rằng không được bao lâu đông phương bất b lại không nghĩ rằng vẹn vẹn quá khứ hơn nửa tháng trên giang hồ đột nhiên chuyển đến roi lôi điện lão nhân bỏ mình tin tức lập tức toàn bộ giang hồ chấn động đường đương một vị bích lạc phú bên trong đỉnh tiêm đại t ô n g sư vậy mà liền chết như vậy rất nhiều người không tin tưởng việc này nhao nhao phái ra mật h á m tìm hiểu tin tức nhưng khi biết được việc này cụ thể trải qua về sau trên giang hồ trong nháy mắt xôn xao bởi vì bọn hắn không chỉ có biết được roi lôi điện lão nhân,、so、nhân bỏ mình càng khiến người ta rung động sự tình trên giang hồ đỉnh tiêm thế lực có thiên hạ võ tông danh xưng phật môn thánh địa thiếu lâm tự bị người diệt môn thiếu lâm trên dưới mấy trăm tăng nhân trong vòng một đêm toàn bộ bỏ mình máu tơi ư nhuộm đỏ toàn bộ thiếu lâm tự đi theo không hai ngày toàn bộ thiếu lâm tự bị một thanh đại hóa đốt sạch việc này một khi chuyển ra toàn bộ đại thanh cũng vì đó chấn động thiếu lâm tự không chỉ có trên giang hồ là một cái đỉnh tiêm thế lực mà lại tại dân gian cũng có được địa vị cực cao ự c c thậm chí liền ngay cả đại thanh triều đỉnh đều đối hắn kiên kỵ ba phần không dám trêu chọc rốt cuộc thiếu lâm tự thân là phật gia thánh địa tại dân gian cũng là có được một nhóm cực kỳ cổ nhiệt tín đồ lại thêm hắn truyền thừa ngàn năm lâu đời lịch sử có thể nói thiếu lâm tự không chỉ có là thực lực vẫn là địa vị đ ề u ở vào đại thanh số một không người dám k i n h thường nhưng chính là dạng này một cái siêu nhiên thế lực vậy mà liền dạng này vô thanh vô tức bị diệt muôn rồi trong chốc lát đại thanh các nơi thần hồn nát thần tính người người cảm thấy bất an mà tạo thành đây hết thể kẻ đầu tư nhận nguyện thần giáo giáo chủ đông phương bất bại cũng đã trở thành mục tiêu công kích bởi vì căn cứ tình báo mới nhất nghe nói cũng là bởi vì đông phương bất bại bị roi lôi điện lao nhân gây thương tích vì chữa thương tiến về thiếu lâm tự trộm lấy đại hoàn đan mới đã dẫn phát roi lôi điện lao nhân bỏ mình thiếu lâm tự bị diệt muôn một chuyện nhưng lấy đông phương bất bại thực lực khẳng định là làm không được việc này nếu không cũng sẽ không bị roi lôi điện lao nhân đ ả t h ư ơ n g nhưng thiếu lâm đến tột cùng là bị ai tiêu diệt việc này đưa tới rất nhiều nghị luận mỗi người nói một kiểu có người nói là cái nào đó ẩn thế cường giả không quen nhìn thiếu lâm tự ra tay diệt đi thiếu lâm tự mặc dù danh s ư n g phật môn thánh địa lòng từ bi nhưng những năm gần đây thiếu lâm tự sở tác sở vi liên quan tới thiếu lâm tăng nhân một chút chuyện xấu xa hiểu được đ ề u hiểu thậm chí có người sớm đã không quen nhìn thiếu lâm tự, chỉ là bởi vì thiếu lâm tự nội tình t â m hậu thực lực khổng lộ không dám đắc tội mà thôi bây giờ thiếu lâm tự bị diệt không biết bao nhiêu người trong bóng tối cười trên nôi đau của người khác cũng có người hoài nghi là đông phương bất bại thế lực sau lưng ra tay rồi rốt cuộc trước đó trên giang hồ liền có truyền n ôn kiếm tông thiên tông thiên tôn cùng n h ậ t n g u y ệ t thần giáo cái này bốn cái đại minh vương triều tới đỉnh tiêm thế lực phía sau đều có đại minh triều đ ỉ n h cái bóng đại minh triều đ ỉ n h muốn mượn mấy cái này thế lực c h i thủ nhất thống đại thanh giang hồ đối đại thanh vương triều đ ậ c thủ như vậy ra tay diệt đi thiếu lâm tự là ai liền không cần nói cũng biết chỉ là không có chứng cứ rất nhiều người cũng chỉ có thể ở trong đáy lòng suy đoán mà lại giơ phút này đại thanh thế cục dung truyện bạch liên giáo cái bang chờ nghĩa quân thế lực cùng đại thanh triều đỉnh đánh khí thế ngất trời kiếm tông thiên tông nhóm thế lực lại trên giang hồ khoáy gió nổi mưa muốn đổ nhất thống giang hồ vô số thế lực cảm thấy bất an sợ liên lụy đến mình căn bản không dám lo đầu cho nên những tin đồn này phần lớn cũng chỉ là tại dân gian hoặc là một chút nhị tam lưu thế lực ở giữa lưu truyền những cái kia chân chính cao tầng hoặc là trên giang hồ một chút đỉnh tiêm thế lực mặc dù cũng vì việc này chấn kinh nhưng bọn hắn càng trọng thị chính là thiếu lâm tự bị diệt cái này sự tỉnh phía sau chỗ tản ra một chút tín hiệu từ kiếm tông tại đại thanh trên giang hồ quật khởi bắt đầu mãi cho đến các đại môn phái tiếp viện hoàng kim cung sau đó triều đình đ ú n g tay vây quét kiếm tông thiên tông mấy cái này ngoại lai thế lực tiếp lấy bạch liên giáo cái bang nhóm thế lực treo cờ tạo phản lại đến thiếu lâm tự bị diệt môn đây hết thể phía sau tựa hồ cũng có một con bàn tay lớn tại thôi đ ậ u chuyện tiên triển sẽ liên lạc lại lên trước đó hoàng kim cung đánh một trận xong trên giang hồ lưu chuyển tới cái kia nghe đồn người hưu tâm đều có thể đoán được cái này làm d ố i người là a đại minh tây s ư ở n g hạ công vũ hóa điển nghĩ đến một năm trước đại thanh liên hợp đại nguyên vương triều tiên công đại minh một chuyện vô số thế lực tâm như gương sáng thấp thôn lo âu trong bóng tối thở dài không thôi đại minh phản kích bắt đầu đại thanh kinh đô thịnh kinh trước đó từng dẫn binh đến hoàng kim cung vây quét võ lâm các phái đâm sạt đa la quận vương tăng cách lâm thấm cung kính đứng ở trong sân hướng phía phía trước một đạo đưa lưng về phía bóng người của hắn c h ắ p tay bẩm vương ra thiếu lâm tự bị diệt môn tất cả mọi thứ đều bị một mồi lửa đốt sạch sẽ, sẽ chứng cớ gì đều không có để lại thật sao thi thể cùng kiến trúc có thể thiêu hủy thiếu lâm tự truyền thừa nhiều năm như vậy góp nhặt vàng bạc tài bảo cũng có thể đốt sạch sẽ, sẽ đạo nhân ảnh này chầm rãi quay người nhà nhặt hỏi Chỉ thấy người này người m chính áo mang bảo, mang k vũ ư ngang, uy nghi tung, sau đầu tóc tùng, hai uy đầu quang, phạm, dài dối tuổi bất tóc mắt phát quang, tuổi trừng sờ 50, lại là ạ i l sắc chán mặt tái nhận, giữa nhận, đại ầ y đ t mắt mọc lên mấy đầu tế trẻ mọc mấy lên là l văn, nếu đầu ạ m ộ thanh ít, bộ dáng nên là k ô n g s i g ư ờ i này, c í n Thanh h là Đại、thanh、vương triệu nhất chính vương ái tân giác là đa nhĩ cổn tăng cách lâm thấm nao nao lập tức nói kia ti chức lại phân phó người đi xem một chút không cần đi đa nhĩ cổn thẳng như nói việc này nên liền là kia vũ hóa điển gây nên vũ hóa điển tăng cách lâm thấm con người co g ụ c lại đa nhĩ cổn khẽ gật đầu nói bùn vương đã phái người đi đại minh tìm hiểu qua không chỉ có là vu hóa điển bao quát dưới trướng hắn những cao thủ kia cũng đã gần một năm chưa từng lộ diện tăng cách lâm thâm trong lòng run lên nói vậy xem ra trước đó thanh long hội nghe đồn không giả cái này hóa quan nên sớm đã chui vào ta đại thanh đa nhĩ c u ộ n cật đầu nói những ngày này chuyện trên giang hồ nên đều là hắn lẩm ra bao quát bạch l i ề n giáo cái bang mấy cái này thế lực náo động phía sau khả năng cũng có cái bóng của hắn tăng cách lâm thâm sắc mặt nghiêm túc vương ra người này không thể khinh thường hắn mượn kiếm tông chỉ thủ nhất thống giang hồ Lại trước ạ bạch đại đại i thôi liên giáo mấy cái hai nội đợi nội phía thế nhắc chỉ chuẩn nhắc thanh thanh sau ta ta sợ muốn bút từ t động động, động, bộ bộ này lên náo cùng lên ta đại thanh náo bị lực là mấy vẽ, i lại để cho đại minh binh, đại ệ t bắt xuất phạt ta đại thanh. để đầu để loạn lúc, cho hắn Bốn v ơ n nhĩ cồn thản nhiên nói, g biết, t đa r ư đó nguyên thanh hai nước liên thủ p h ạ t minh cũng là bởi vì vũ hóa điện cuối cùng mới có thể thất bại trong găng tấc hắn đương nhiên sẽ không khinh thường người này chỉ tiếc cái này hoạn q u a n g i ấ u rất sâu biến mất một năm vậy mà đều chưa từng lộ diện chỉ là để kêu kiếm tông cùng thiên tông nhóm thế lực trên giang hồ nhắc lên mưa gió mà những thế lực này thuộc về giang hồ chúng ta cũng không tốt trực tiếp đ ú n g tay thật sự là ghê tầm tăng cách lâm thâm đoán và nói triều đình giang hồ từ trước đến nay bất lưỡng lập nhất là bọn h ắ n đại thanh loại hiện tượng này càng là nghiêm trọng bởi vì đại thanh là bọn h ắ n mãn tộc lập mà trên giang hồ lại đại thể đều là người trung nguyên một khi triều đình đối giang hồ ra tay đánh vỡ cái quy củ này những người giang hồ kia tất nhiên liên thủ lại đối phó triều đình đến lúc đó triều đình cũng sẽ cực kỳ bị động rốt cuộc những cái này trên giang hồ cũng không phải cái gì loại lương thiện làm việc không có chút nào điều lệ chế độ có thể nói lại không cố kỵ lại thêm đều biết chút võ công phổ thông quân thanh rất khó đối phó bọn hắn hắn đ ố i trên giang hồ đậu thủ cái này cũng chưa chắc không là một chuyện tốt đa nhĩ c ổ n đột nhiên nói chuyện tốt tăng cách lâm thấm s ử n g sốt một chút có chút không hiểu này làm sao còn có thể là chuyện tốt đâu đa nhĩ c ổ n khép c ư ờ i một tiếng giải thích nói cho tới nay trên giang hồ những n à y loạn thần t ạ c tử đều là bủn vườn trong lòng một cây gai không đem nó nhổ trong lòng từ đầu đến cuối không thoải mái lấy triều đình thực lực nhưng thật ra là không sợ những n à y giang hồ thế lực nhưng những n à y giang hồ thế lực phân tán tại các nơi rút dây động rừng nếu như không thể trong khoảng thời gian ngắn đem nó toàn bộ dễ i đi không bao lâu những thế lực này lại sẽ chết s á m phục đốt cho nên bổn vương mới có thể chứa nhẫn bọn hắn thời gian dài như vậy mà lại những n à y đê tiện người trung nguyên đối chúng ta mãn tộc một mực m ư ờ i phần bài xích chúng ta cũng không tiện trực tiếp độc thủ nếu không liền sẽ mở rộng tranh chấp gây nên càng lớn náo động đây chính là bổn vương một mực không hề động trên giang hồ những thế lực này hai cái nguyên nhân nói đa nhĩ cổn trong mắt tinh mang nói lên nói vất quá bổn vương không tiện đ ộ thủ hắn nhưng không có những n à y lo lắng để hắn đi sách b u ồ n vương diệt trừ một chút không nghe lời thế lực đến lúc đó b u ồ n vương lại đi giải quyết hắn cái này chẳng phải là giảm bót không ít công phu nghe vậy tăng cách lâm thâm lập tức ánh mắt sáng lên nguyên lai vương ra đúng là đánh cái chủ ý này thật sự là cao a mượn trước cái này vũ hóa điện chỉ thủ diệt trừ một chút giang hồ thế lực đến lúc đó triều đình chỉ cần đối phó cái này vũ hóa điện là đủ tăng cách lâm thâm đội phục nhìn qua đa nhĩ cồn thấu chương xong chương ba trăm bảy mươi b ố tái khởi phóng ba đa nhĩ cồn khẽ cười nói những này giang hồ thế lực vốn là không tốt quả khống nhưng bổn vương nghe nói tại đại minh bên kia đại minh t r i ề u đình liền là trước tiên đem giang hồ thế lực tập trung quản chế từ trên giang hồ quản khống người giang hồ triều đình không cần trực tiếp đ h ú n g tay chỉ cần trưởng khống đại cục đem nhất thống giang h ồ người nắm giữ trong lòng bàn tay là đủ nói đến đây cũng là vũ hóa đ i ể n cho bổn vương dẫn dắt bổn vương chỉ cần trông bầu vẽ gáo là đủ trước hết để cho hắn rút bổn vương thống nhất giang hồ chờ diệt trừ hắn về sau bổn vương lại trong bóng tối đẩy người đi lên thay thế vị trí của hắn căn bản phí không có bao n h i ê u công phu đến lúc đó có bổn vương tại trong bóng tối tương trợ bất luận là ai trở thành kia võ lâm trí tôn đều có thể chấn áp còn lại các phái. thậm chí còn có thể dần dần từng bước xâm chiếm khiến cái này giang hồ thế lực làm việc cho ta đây là một công đôi việc sự tỉnh t ă n g cách lâm thấm hương phần nói vương gia cao minh lập tức tăng cách lâm thấm lại nói bất quá vương gia nếu như dựa theo vương gia kế hoạch còn có một vấn đề cái này vũ hóa đ i ể n thực lực bất p h ẳ m nghe nói đã có được thiên nhân cấp độ thực lực giờ phút này hắn duy nhất thiếu hụt liền là tại ta đại thành cảnh nội tạm thời không dám đại quy mô điều động nhân thủ thủ hạ không người có thể dùng được thế nhưng là một khi chờ hắn đã có thành tựu đền bù chỗ thiếu hụt này đến lúc đó nghĩ giải quyết hắn chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy a đa nhĩ cổn đ ấy m h á t hiện lên một k i a miệt thị nói võ lực của một người mạnh hơn vậy cũng chỉ là cái d u n g của thất phu thôi chẳng lẽ còn có thể cùng ta toàn bộ đại thanh chống lại hay sao huống chi coi như so đấu vũ lực bổn vương cũng không sợ hắn thiên nhân lại như thế nào bổn vương dưới tay cũng không phải là không có vương g i a dưới tay có thiên nhân tăng cách lâm thấm sừng suốt một chút nói vương g i a nói chẳng lẽ là trong cung b ị kia nhưng vị kia không phải chỉ phụ trách thủ hộ hoàng cung sao hắn chỉ sợ sẽ không vì chúng ta sử dụng a đa nhĩ cổn không có giải thích thản như nói đến lúc đó ngươi sẽ biết tăng cách lâm thấm nhẹ gật đầu cũng không dám hỏi nhiều nữa chớ nhìn hắn cũng là vương tước nhưng thân vương cùng q u ầ n vương kém một chữ khác nhau một trời một vực không chỉ đa nhĩ cổn vẫn là nhất chính vương đương kim hoàng đề thúc công bối phận tay c ầ m đại thanh chính quyền dù là hắn là q u ầ n vương cũng phải nghe từ đa nhĩ cổn hiệu lệnh cái này dường như nhớ tới cái gì tăng cách lâm thấm vội và nói g n đúng rồi vương gia đã trên giang hồ tạm thời không cần nhúng tay kia phương nam bên kia muốn hay không phái binh tiếp viện phương nam liền là bạch liên giáo và cái bang chờ phản thanh thế lực náo động nghiêm trọng nhất địa phương đa nhĩ cổn hỏi phương nam hiện tại là a linh quân tăng cách lâm thấm v ộ không, không hiểu là Diên b ì vương gia đã không cần chia binh đi đối phó những cái tia giang hồ thế lực bằng binh lực của chúng ta đủ để diệt đi bạch liên giáo những n à y phản tặc vì sao còn đa nhĩ cổn khoát tay áo đến lúc đó ngươi sẽ biết nói hắn nhìn về phía phương nam cười lạnh một tiếng nói chỉ là mấy cái phản tặc cũng nghĩ phản ta đ ạ i thanh tạm thời trước tiên đem phương nam nhường cho bọn họ để bọn hắn phách lối một chút thời gian bùn u vương ngày sau sẽ từ từ cùng bọn hắn thanh toán tăng cách lâm thấm nhất thời im lặng kia hắn nương chi lão tử cũng sẽ không m ọ c báo ngươi đánh mãi mãi ngươi bí hiểm đâu trong lòng nhà r á n h một trận tăng cách lâm thấm cũng không dám nhiều lời chắp tay quay người xuống dưới an bài nhưng hắn không biết là hắn chân trước vừa rời đi một tên người khoác áo vào trắng tướng mạo thanh niên anh tuấn liền sau này mới đi ra sắc mặt có chút phức tạp đa nhĩ cồn liếp Thản nhân đợi đến Vương nghĩ bình định lần này hỗn loạn ngươi liền nhận tổ quy tông đi đến lúc đó phương nam giao cho ngươi tới quản lý thanh niên trầm mặt một lát gật đầu nói ta đã biết đa nhĩ cổn hài lòng gật đầu sau đó phất phất tay một tên hắc bảo nam tử đi ra có chút túi người chắp tay nói vương ra đa nhĩ cổn thản nhiên nói việc này làm phiền các hạ rồi hắc bảo nam tử khẽ gật đầu vương ra yên tâm đa nhĩ cổn nhìn về phía thanh niên kia phân phó nói đi thôi vị tiên sinh này sẽ lưu tại bên cạnh ngươi giúp ngươi thanh niên mắt nhìn hắc bảo nam tử không nói gì quay người đi ra ngoài hắc bảo nam tử gặp đây đôi mắt nhắm lại nhưng cũng không có nhiều lời quay người hướng đa nhĩ cổn lần nữa thi lễ nói còn xin vương già không nên quên ngươi ước định của ta đa nhĩ c u ộ n gật đầu nói yên tâm đi ngươi tại đại minh cũng là một vị thân vương ngươi đến ta đại thanh bổn vương dù không dám hứa chắc ngươi cũng có thể trở thành thân vương nhưng chí ít có thể bảo vệ ngươi có được không yếu tại trước đó địa vị hắc b à o nam tử lúc này mới hài lòng cười một tiếng quay người bước nhanh mà rời đi nhìn qua bóng lưng của hắn đa nhĩ c u ộ n đ ấ y mắt hàn mang l o ạ lên hư lạnh nói bất quá là một đầu chó nhà có tang thôi nếu không phải còn cần đến các ngươi chỉ bằng ngươi cũng xứng hưởng ta đại thanh vương tức chi vị chờ xem bổn vương sớm muộn cũng sẽ đem các ngươi bọn này ti ti ệ n huyết mạch một mẹ hốt gọn thiên hạ này trung pi là ta đại thanh ánh trăng huy sái đa nhĩ c ò n đứng ở trong sân xa xa nhìn chăm chú ngôi sao đầy trời trên mặt tràn ngập vô tận giã vọng cùng bá đạo đại thanh tây bộ thiếu lâm tự hướng bắc ngàn dặm những ngày này một cỗ xa lạ thế lực xuất hiện tại giang hồ đánh lấy kiểm tông cờ hiệu một đường lên phía bắc ven đường c h ấ n áp thu phục mấy cái giang hồ thế lực tất cả người k h ô n g phục nhao nhao bị d i ệ t c ô này xa lạ thế lực tự nhiên chính là vũ hóa điện xuất lĩnh tây s ư ở n g cùng cầm y diệ vệ cao thủ trừ cái đó ra còn có đông phương bất bại xuất lĩnh hơn một trăm cái nhật nguyện thần giáo đệ tử Lúc này, vũ hóa điện minh đến thiết kế i môn m chỉ một chiêu liền đánh bại thiết kiểm môn trưởng môn mục tăng đạo trưởng mục tăng đạo trưởng cũng là một tính tình cương liệt người vốn muốn xuất l ĩ n h môn nhân cùng vũ hóa điện cá chết lưới rách nhưng khi biết được vũ hóa điện thân phận về sau không chút do dự liền lựa chọn thần p h ụ mục tăng đạo trưởng trước đó từng hưởng ứng hoàng kim cung hiệu triệu xuất lĩnh môn nhân tiến về hoàng kim cung tiếp viện bại vào liên thành bích chỉ thủ sau đó bởi vì thần thủy cung thủy mâu âm cơ nhúng tay may mắn trốn được một mạng dẫn người trốn về thiết kế môn trước đó vài ngày nghe nói thiếu lâm tự bắc diệt hắn tự nhiên cũng nghĩ đến trước đó nghe được nghe đồn minh bạch người ra tay vô cùng có khả năng liền là đồng phương bất bại người sau lưng lần này bại vào vũ hóa điền chỉ thủ hắn càng chắc chắn trong lòng suy đoán đồng thời cũng biết vũ hóa điền sở dĩ đối đại thanh giang hồ đ ộ n g thủ mục đích cuối cùng nhất rất có thể liền là hủy diệt đại thanh hắn đã từng muốn lật đổ cái này thắt tử vương t r i ề u chỉ là bất đắc di thực lực không đủ trên giang hồ lại không đoàn kết cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn xem trung nguyên dân chúng chịu đại thanh thắt tử khi n h ụ hữu tâm khôi phục trung nguyên giang sơn lại bất lực mà bây giờ biết được vũ hóa điền mục đích thật sự lại thêm vũ hóa điền tiêu diệt thiếu lâm tự chèn ép phật môn hắn cũng đối vũ hóa điền có chút hào cảm cho nên hắn liền trực tiếp lựa chọn quy thuận vũ hóa điền nguyện trợ vũ hóa điền một chút sức lực thiết kiếm môn dù nhân khẩu thưa thớt nhưng mục tăng đạo trưởng thực lực lại là bất p h à m trên giang hồ có được địa vị cực cao ự c c nếu như thiếu lâm tự xem như đại thanh phật giáo khôi thủ lời nói kia thiết kiếm môn mục tăng đạo trưởng liền cũng coi là đại thanh đạo môn thái sơn bắt đầu cũng là ra ngoài nguyên nhân này vũ hóa điền cũng đồng ý mục tăng đạo trưởng quy hàng nguyện ý cho h ắ n một cơ hội thiết ki quanh thân có bạch q u a n g nhàn nhạt lưu chuyển lúc sáng lúc tối thậm chí ngay cả chúng quanh hắn hư không đều tại ẩn ẩ n rung động k h í tức cảm đạo sâu không lường được tại diệt đi thiếu lâm đem hủy diệt thiếu lâm đoạt được bí tịch võ công cùng vàng bạc châu đ á o toàn bộ c h u y ể n không về sau vũ hóa điền hạ lệnh một thanh đại hỏa thiêu hủy thiếu lâm tự sau đó liền một đường lên phía bắc dự định cùng diệp cô thành tụ hợp mà những ngày này theo ven đường diệt đi mấy cái thế lực tăng thêm diệp cô thành đám người không ngừng ra tay hắn khi vẫn cũng đang một mực tăng trưởng bây giờ ngoại trừ huyền vũ nội công cùng ma đao còn chưa tu luyện hắn đã đem huyền vũ chân công tất cả ngoại công tuyệt kỹ cho nên vũ hóa đ i ể n dự định tại thiết kiểm môn dừng lại hai ngày trước đem huyền vũ chân công thập cường võ đạo cùng kia mấy môn tuyệt kỹ dung hợp về sau lại tiếp tục lên phía bắc thập cường võ đạo không có gì đáng nói đao thương kiếm kích tuyệt cái này nam binh có thể đem hắn dung nhập vào thiên c a n g kiếm quyết bên trong hoàn thiện thiên c a n g kiếm quyết chiêu thức quyền trưởng chân c h ả o chỉ cái này nam võ thì có thể toàn bộ dung hợp đến hàng long thần trưởng bên trong sáng tạo ra một môn tập quyền trưởng chân c h ả o chỉ làm một thể võ học mà thập phương vô địch thập phương giai sát thập phương giai diệt cùng cực mạnh mười đạo vô thiên kiểm hổ quyết cùng thiên phệ phá nhật cái này sáu môn công kích loại t u y ệ t kỹ vũ hóa đ i ể n thì là dự định dung hợp thành một môn mới tuyệt học một môn tập binh võ làm một thể t u y ệ t kỹ một thức phá vạn pháp loại kia bởi vì cái này sáu môn t u y ệ t kỹ trong đó bất luận cái gì một môn uy lực đều không thua thiên ngoại phi tiên cùng thần đao chạm t r ở t u y ệ t kỹ nhất là tan huyền vũ chân công thập cương võ đạo thiên đạo chiến hộ cùng võ vô địch tại cửu hưu thể nộ cùng nửa đời đánh trận kinh nghiệm làm một thể thiên phệ phá nhật hán lực phá hoại thậm chí đã có thể cùng thứ mười lăm kiếm cùng so sánh một khi đem cái này mấy môn dung nhập vào trạm thiên một kiếm bên trong vũ vũ hóa điền dự định trước đem cái này bảy môn tuyệt kỹ dung hợp thành một môn mới tuyệt chiêu đợi đến đột phá thiên nhân cảnh về sau lại đem hắn cùng chạm thiên một kiếm thứ mười lăm kiếm dung hợp đến lúc đó uy lực tuyệt đối khó có thể tưởng tượng mà lại cũng không trở thành chỉ một kiếm liền muốn lâm vào suy yếu kỳ thập phương cố thủ không cần nhiều lời vũ hóa điền trực tiếp đem nó dung nhập vào bất tử bất diệt bên trong tăng lên phòng ngự bất quá bởi vì thập phương cố thủ cũng có thập cường võ đạo c á i bóng nghiêm chỉnh mà nói vẫn còn không tính là, là đơn thuần phòng ngự loại võ học mà là tập cầm nã cùng phòng ngự là một thể tuyệt kỹ chuyển thủ thành công, công bên trong có thủ cho nên tại vũ hóa điền kế hoạch bên trong tương lai hắn muốn sáng tạo là một môn công phòng nhất thể võ học bất quá muốn làm đến b ư ớ c này chỉ sợ còn cần không ít công phu tạm thời không nhiều thời gian như vậy vũ hóa điền cũng chỉ có thể trước cường điệu đề cao một chút lực phòng ngự về phần nhanh thủy vô ngân túng đi hoa mai môn khinh công này thân pháp thì là dung nhập vào gang tấp thiên nhai môn khinh công này loại tuyệt học bên trong tốc độ tăng lên kế hoạch tốt hết thạy vũ hóa điền liền bắt đầu bế quan dung hợp nhưng hắn không biết là bởi vì hắn hủy diệt thiếu lâm tự tăng thêm những ngày này lên phía bắt trốn náo ra tới một chút độc tính dẫn đến bị không ít người chú ý tới Rất nhiều thế nhiều l ự chương tại sợ ã i khi, sau ba trăm bảy mươi năm chứ ma đại hội đại thanh tây bắc thiết huyết đại kỳ môn thiên hạ các môn các phái đều sợ nó ba phần không chỉ là bởi vì bọn hắn võ công tự thành một trường phái riêng càng là bởi vì bọn hắn bộ dạng phiêu hốt nhanh nhẹn dũng manh trí mãnh nhưng từ h bốn mươi năm trước đại kỳ môn phát sinh một lần biến cố dẫn đến đại kỳ môn như vậy suy yếu số dưới bốn mươi năm trước đại kỳ môn khai sơn thủy tổ cùng thiết lao tiền nhân lần lượt tiến thăng nguyên do đại kỳ môn phụ thuộc thế lực hàn phong lâu đài lạc nhật mục trưởng thiên vũ tiêu cục thịnh gia trang phích lịch đường cái này nằm cái thế lực phản bội đại kỳ môn tháng đến h mười năm trước đại kỳ môn đệ tử đợi bốn thiết trung đường mất tích năm năm cường thế trở về vo công phóng đại song phương thế cục lập tức lịch chuyển tại thiết trung đường xuất lịch g ư ớ i đại kỳ môn uy thế phóng đại tại đại kỳ môn thế công giới năm nhà khi thắng ghi bại về sau vì ngăn cản đại kỳ môn năm nhà liên thủ tạo thành ngũ phúc liên minh một nhà gặp nạn bốn nhà chi viện như thế mới miễn cưỡng ngăn trở đại kỳ môn thế công nhưng mười năm này ở giữa song phương chiến đấu cũng nhiều lấy ngũ phúc liên minh chiến bại kết thúc tại đại kỳ môn thế công dưới ngũ phúc liên minh dần dần suy yếu đã ẩn ẩn có một cây chẳng chống vững nhà chỉ thế nhất là nửa năm trước một trận chiến ngũ phúc liên minh thương vong thảm trọng đại kỳ môn trưởng môn vân d ự n chỉ tử vân tranh cũng bởi vậy bị trọng tướng suýt nữa vẫn lạc về sau thiết trung đường mang theo vân tranh tiến về thiếu lâm tự cầu ý ỉa cái này mới miễn cưỡng bình tĩnh nửa năm nhưng ai cũng không ngờ tới. ngắn ngủi hơn nửa năm thời gian đại thanh giang hồ sẽ phát sinh nhiều như vậy biến cố một cái tên là kiếm tông thế lực vật khỏi mạnh mẽ chân áp tây bắc giang hồ ẩn ẩn có một thống giang hồ chỉ thế về sau hoàng kim cung phát ra cầu việt thư ngũ phúc liên minh ý thức được đây là một cơ hội vì kết giao minh hữu ngăn cản đại kỳ môn liền dẫn người tiến về tiếp viện hoàng kim cung ai ngờ sau trận chiến này chẳng những không có cứu được hoàng kim cung liền ngay cả ngũ phúc liên minh tự thân cũng là thương vong thảm trọng sau đó chưa qua bao lâu liền nên đón thai họa diệt môn ngắn n g ủ hơn một tháng tại kiếm tông thiên tông đại kỳ môn cùng thiếu chủ vân tranh cùng sư huynh thiết t h u n g đường tại thiếu lâm tự dưỡng thương nhận được tin tức về sau đã là cao hứng lại có chút hoảng hốt nhưng bọn hắn còn đến không kịp làm ra cái khác phản đúng đông vương bất bại đột nhiên dẫn người tiền đánh thiếu lâm tự trộm lấy thiếu lâm đại hoàng đan sau đó lại phát sinh một hệ liệt đại chiến thiếu lâm tự như vậy xóa tên hai người thấy tình thế khớp ổn thừa cơ chạy ra thiếu lâm tự một đường lên phía bắc trải qua nửa tháng trong chốc lát đại kỳ môn cũng ngồi không yên lúc này đại kỳ môn tổng đường mười mấy người ngồi vây quanh một đường ngôi tại chủ vị chính là sắc mặt có chút tái nhuận vân tranh đại kỳ môn trưởng môn vốn là vân dực nhưng năm năm trước chẳng biết tại sao vân dực đột nhiên mất tích đại kỳ môn rắn mất đầu liền đem vân dược tri tử vân tranh đẩy lên thay mặt t r ư ớ c trưởng môn sư huynh thiết trung đường phụ tá dưới tay hai bên thì là thiết trung đường cùng đại kỳ môn còn lại mấy vị cao tầng vừa mới nhận được tin tức ngũ hành ma cung tại kế hoàng kim cung về sau ngoại trừ đông phương thanh một cung khoảng cách khá xa chưa bị d i ệ t còn lại bốn cung đều đã bị d i ệ t một kẻ thân thể to d à i trên mặt hơi cần nam tử trung niên trầm giọng nói ra người này là đại kỳ môn trưởng hình người tên là vân cựu tiêu thiết trung đường ỷ tật đầu nói lúc chúng ta tới trên đường cũng nghe nói không chỉ có là ngũ hành ma cung toàn bộ tây bắc võ lâm ngoại trừ ta đại kỳ môn bên ngoài cũng chỉ có trường bạch sơn thần thủy cung vẫn không bị liên lụy vân hữu tiêu sắc mặt nghiêm túc nói gần nhất kiếm tông thanh thế to lớn tăng thêm thiên tôn cùng thiên tông hai cái này tổ chức sát thủ t ư ơ n g t r ợ cái này tây bắc võ lâm mấy trăm cái thế lực lớn nhỏ cơ bản đã toàn bộ khuất phục tại kiếm tông thống trị phía dưới bây giờ còn sót lại ta đại kỳ môn cùng thần thủy cung kiếm tông tuyệt sẽ không bỏ qua cho chúng ta chỉ sợ không được bao lâu liền đem đến phiên ta đại kỳ môn ngay vậy còn lại mọi người đều trên mặt thần sắc lo lắng nghị luận đồng tê vậy phải làm thế nào ta đại kỳ môn trăm năm cơ nghiệp chẳng lẽ liền muốn dạng này chắp tay nhường cho người sao không cho còn có thể làm sao tây bắc nhiều như vậy thế lực đều bị diệt ta đại kỳ môn như thế nào ngăn cản tài nghe đám người nghị luận vân tranh thiết trung đường cùng vần cựu tiêu ba người lướt nhau đáy mắt đồng dạng là hiện ra một vẻ sầu lo trầm mặc một lát thiết trung đường đột nhiên đứng d ậ y trầm giọng nói dưới mắt biện pháp duy nhất cũng chỉ có kết minh kết minh mọi người đều là sửng ư sốt một chút đúng thiết trung đường trầm giọng nói cùng thần thủy cung kết minh cùng ta đại thanh giang hồ tất cả thế lực kết minh cộng đồng chống cự kiếm tông mọi người nhất thời minh bạch hắn ý tứ nói là kết minh kỳ thật liền là cầu viện cùng lần trước hoàng kim cung đối trên giang hồ phát cầu viện thư một cái tính chất vân cựu tiêu cao mày nói lần trước hoàng kim cung hướng võ lâm các đại phái cầu viện ta đại kỳ môn cũng không tiến về bây giờ chúng ta cầu viện chỉ sợ không có mấy cái thế lực sẽ hưởng ứng mà lại hiện tại tây bắc hai địa phương giang hồ thế lực đều đã quy thuận kiếm tông dưới trướng kinh thành địa khu tại triều đ ỉ n h dưới mí mắt giang hồ thế lực không nhiều duy chỉ có còn lại đông nam hai bên nhưng coi như đông nam hai bên giang hồ thế lực nguyện ý đến đây ta đại kỳ môn tương trọ chỉ sợ cũng ngoài tầm tay với kiếm tông nhận được tin tức về sau không có khả năng cho chúng ta thời gian chờ tiếp viện thiết trung đường lắc đầu nói lúc này có thể nhiều một phần lực lượng tính một phần đi kiếm tông quật khởi đã thê không thể đỡ một khi tây bắc hai địa phương nhất thống tiếp xuống liền đến phiên cái khác địa khu tổ chim bị phá không chứng lành ta tin tưởng thế lực khác sẽ không ngồi yên không lý đến ta đồng ý sư m i n h biện pháp v â n tranh đột nhiên nói dưới mắt chúng ta thực sự không có biện pháp nào khác sư m i n h nói đến đúng tổ chim bị phá há mà còn lại chứng kiếm tông nhất thống dưới giang hồ rõ rành rành thế lực khác chỉ cần không đốc liền sẽ không ngồi chờ chết ta đại kỳ môn những năm này dù không cần dĩ vãng nhưng bằng ta đại kỷ môn đã từng trên giang hồ n h thế từ chúng ta mở cái này đầu cử hành một cái trừ ma đại hội ta tin tưởng các vị võ lâm đồng đạo nhiều ít cũng sẽ b á n chúng ta mấy phần m ặ t m ũ i trừ ma đại hội vân cựu tiêu thấp giọng thì thảo như có điều suy nghĩ kiếm tông vốn cũng không phải là đại thanh giang hồ thế lực mà lại kiếm tông trong khoảng thời gian này tại tây bắc hai địa phương sở tác sở vi cũng không liền là ma sao nghĩa đến tận đây vân cựu tiêu gật đầu nói ta đồng ý việc này t h ế thế, đám người còn có thể nói cái gì cũng chỉ có thể nhao nhao gật đầu ta đồng ý ta cũng đồng ý cầu viện vân tranh khẽ gật đầu kiên định nói nói hắn nhìn về phía một tên nam tử trong đó phân phó nói triệu trưởng lão đến đ liền, liền vội vàng đứng lên chắp tay nói thuộc hạ tuân mệnh đợi tất cả trưởng lão rời đi trong phủ chỉ còn lại vân tranh vân cựu tiêu cùng thiết trung đường ba người thiết trung đường trầm giọng nói việc này còn có một cái thai hoàng ẩm triều đình luôn luôn xem chúng ta người trong võ lâm là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt muốn trừ chi cho thống khoái như là lần trước các đại phái tiếp viện hoàng kim cung triều đình liền phái binh vây quét lần này chúng ta cũng phải s á c h trước phòng bị để tránh đến lúc đó đánh lui kiếm tông lại lọt vào triều đình công kích việc này ngược lại là không cần lo lắng vân cựu tiêu lắc đầu nói bây giờ triều đình chính cùng phương nam mấy cái kiếm nghĩa quân thế lực đánh cối bụi không có rảnh để ý tới chuyện trên giang hồ nếu không kiếm tông lại sao dám như thế giống chống khua chiêng đối tây bắc hai địa phương giang hồ thế lực độc thủ rốt cuộc cái này kiếm tông phía sau nghe nói có đại minh triều đình trè triều đình so với chúng ta càng muốn diện trừ kiếm tông thiết trung đường k h ẽ gật đầu bất quá nhắc lên đại minh triều đình hắn trong mắt lại hiện hiện một tia ngưng trọng nói tia vu hóa điển ta đã thấy tận mắt thực lực mạnh không cách nào đánh giá thiếu lâm tự một vị ẩn thế thiên nhân lao tăng tại hắn trong tay không có sức đánh trả chút nào những ngày này phía nam truyền đến cỗ kia đánh lấy kiếm tông cờ hiệu đối ven đường các phái động thủ lạ lâm thế lực ta hoài n g h i liền là cái này vu hóa điển ta hoài nghi mục tiêu của hắn cũng là ta đại kỳ môn vân tranh biểu lộ cũng mười phần ngưng trọng gật đầu phụ hòa nói sư h u n h nói không sai người này cảnh giới đã đạt thiên nhân như hắn cũng tới ta đại k ỳ môn chỉ sợ coi như chúng ta hướng võ lâm các phái cầu viện cũng khó có thể ngăn cản vân c ử u tiêu cho mày hoàn toàn chính xác nếu có một tôn thiên nhân cường giả nhúng tay đừng nói bọn hắn đại k ỳ môn coi như tập toàn bộ giang hồ tất cả thế lực cũng là vô dụng loại cấp bậc này cường giả một người có thể đ ị c h mười vạn quân tới vô ảnh đi vô tung trừ phi tất cả đều là đại tôn g sư nếu không võ giả bình thường ở giữa chiến thuật biển người đối loại cường giả cấp bậc này là không có tác dụng phải không vì sao đem thiên nhân cường giả gọi lục địa thần tiên đâu t r o n tư hồi lâu vân i ữ u tiêu t h ở sâu nói như vậy phải nghĩ biện pháp ứng phó người này chí ít cũng muốn có người có thể ngăn chặn hắn nếu không cái này cái gọi là trừ ma đại hội liền là chuyện tiếu lâm ngay cả thiếu lâm tự loại này tồn tại thiên nhân cường giả chấn giữ nội tình thế lực đều bị diệt chúng ta còn có thể nghĩ biện pháp gì ai có thể ngăn chở hắn vân tranh c a o mày nói n g ư ơ i vân i ữ u tiêu đột nhiên nhìn về phía hắn ta vân tranh sửng sốt một chút lập tức khỏe miệng giật một cái nói nhị thúc ngươi đừng nói dỡn bằng ta cái này công phu n h ẹ o gạo làm sao có thể ngăn chở hắn t ấ u chương xong chương ba trăm bảy mươi sáu Đã bất, đồng bất tương vân tranh t sắc mặt biến hóa xưng hô thế này với hắn mà nói là xa lạ dù sao từ hắn từ lúc hiểu biết sinh mệnh bên trong liền không có mẫu thân cái từ này phụ thân nói cho hắn biết mẫu thân sinh hắn thời điểm khó sinh chết rồi vân tranh chăm chú nhìn vân cựu tiêu nhị thúc mẫu thân của ta nàng còn sống vân cựu tiêu thở dài một tiếng nói việc này nói rất dài dòng bất quá truy cứu nguyên nhân đều là bởi vì ta đại kỳ môn các đ ờ i một uy một uy vân tranh cùng thiết trung đường đều không giải vân cửu tiêu gật gật đầu do hỏi các ngươi có biết vì sao ta đại kỳ môn đều là nam tử chưa bao giờ có một nữ tử vân tranh hai người lắc đầu bọn hắn đều là từ khi bắt đầu biết chuyện cũng chỉ có phụ thân mà không có mẫu thân nguyên lai tưởng rằng đều là bởi vì bất hạnh nhưng hôm nay nhìn đến lại là có k h á c nguyên do đón ánh mắt hai người vân cửu tiêu trong lòng không thành lòng nhưng đến giờ phút này đại kỳ môn sinh tử tồn vong thời khắc cũng chỉ có thể đem hết thệ nguyên nhân báo cho hai người nguyên lai、like, đại kỳ môn t ử khai sơn tổ sư kia một đời lên mỗi cái môn đồ từ lúc vừa ra đời liền muốn cho tước đoạt hưởng thụ mẫu q u y ề n yêu bao quát những cái kia làm cha cũng nhất định phải lựa chọn cùng thê tử của mình ly dị dựa vào cái này rèn luyện bền gan vững t r í khắc khổ tính cách tại quan niệm của bọn hắn bên trong nữ nhân là tuyệt đối kẻ yêu cùng hoa thủy ngoại trừ nối roi tông đường bên ngoài liền không khác chỗ dùng coi như mỗi cái người cũng không nguyện ý cùng thê tử ly dị không nguyện ý cùng mẫu thân tách ra nhưng là đại kỳ môn từ mây sát hai thị lưu chuyển xuống cương tính mất uy làm cho bọn hắn một đời một đời tiếp tục đi lặp lại dạng đây cũng là tạo thành đại kỳ m ô n người đều là nam tử không một nữ tử nguyên nhân vân tranh cùng thiết trung đường nghe xong đều cảm thấy không thể tin vân cựu tiêu lời nói tựa như sấm sét giữa trời quang cả kinh bọn hắn không cách nào hoàn hồn cái này trên đời này vì sao lại có như thế m ô n phái lại làm cho người khác thê ly t ử tán vân tranh sắc mặt trắng bệnh còn muốn không đến mình từ nhỏ đ ợ i cho lớn m ô n phái lại sẽ dạng này lanh huyết vô tình lấy lại tinh thần hắn gắt gao nhìn chằm chằm vân cựu tiêu r u n g g ọ n g nói nói như vậy mẫu thân của ta nàng còn sống vân cựu tiêu không đành lòng t h ấ p giọng thở dài gật đầu nói mẫu thân ngươi nàng sở dĩ rời đi kỳ thật không chỉ có là bởi vì ta đại kỳ môn môn quy mà lại nàng vẫn là ta đại kỳ môn cựu gia nữ nhi lúc trước phụ thân ngươi biết được việc này về sau mới có thể cùng mẫu thân ngươi tách ra hắn không dám nói kỳ thật vân tranh mẫu thân năm đó là bị vân dực tự tay đẩy tới vách núi ai ngờ nàng không chỉ có không chết mà lại còn chiếm được một vị võ lâm danh túc truyền thừa từ đó nghe tiếng tại giang hồ mẫu thân ngươi nàng chính là thường xuân đảo trên vị tia bích lạc phú trung vị liệt vị thứ hai nhật hậu nương, nương. vân cựu nói đáy mắt cũng không nhị thường xuyên nào nhật hậu vân tranh lẩm bẩm toàn bộ người ngây ngẩn cả người mà hắn như thế nào cũng không nghĩ ra mẹ của mình lại sẽ là dạng này một cái đại danh đỉnh đỉnh đại nhân vật thiết trung đường cũng nhìn chằm chằm vân cửu tiêu hỏi vậy ta đâu mẫu thân của ta cũng là bị vân hữu tiêu liền vội vàng lắc đầu ngươi không phải cha mẹ ngươi đều là tại ngươi tuổi nhỏ lúc chỉ làm người ám toán mà chết thiết trung đường lập tức nhẹ nhàng thở ra lập tức nhìn về phía vân tranh ánh mắt có chút đồng tình vân tranh vân hữu tiêu thở dài vị tiêu nhật hậu nương nương võ công cái thế cùng dạ đế cùng vị t i ê dạ đế tề danh sớm tại hai mươi năm trước l nàng, nàng vân m tranh sắc mặt tái nhọn thất hồn lập phách lập tức đột nhiên tự rêu cười một tiếng năm đó đem người khác vứt bỏ hiện tại đại kỷ môn gặp nạn lại muốn đi cầu người khác đến đây tương trợ nhìn qua ánh mắt của hắn vân cựu tiêu lần nữa thở dài cũng không có tiếp tục quyết can sau đó quay đầu nhìn về phía thiết trung đường muốn nói lại thôi nói những năm này trên giang hồ có truyền muốn nói ngươi đạt được dạ đế cung vị tia truyền thừa việc này thiết trung đường trầm mặc một lát gật đầu nói ta đích xác từng đến đêm đế chỉ điểm võ công nhưng sư phụ lao nhân ra người hành tung m ở mịt những năm này ta đã chưa bao giờ thấy q u a hắn ai nghe vậy vân cựu tiêu trong mắt vui mừng mất đi thở dài tạo hóa trêu ngươi có lẽ cũng là bởi vì ta đại kỳ môn cái này mẫn diệt nhân tính môn quy mới có thể tạo thành ta đại kỳ môn những năm này dần dần tàn l ù i đây chính là m ệ ờ i a thiết trung đường trầm mặc một lát nói ta đi thần thủy cung khuyên một chút vị tia thủy mẫu nương nương nhìn nàng một cái có nguyện ý hay không cùng chúng ta kết minh vân cựu tiêu khoát tay nói thần thủy c u n g ta tự mình đi đi cái này một vị tính cách cao ngạo ngươi chỉ sợ khó cùng nàng liên hệ phương nam võ lâm hiện tại hôn loạn không chịu nổi c h i t để biến thành triều đình cùng bạch liên giáo chờ phản thanh thế lực chiến trường nơi này không trông cậy được vào không cần đi ngươi đi phía đông đi một chuyến đi thiết trung đường đành phải gật đầu cái này vân tranh đột nhiên mở miệng hờ hưng nói ta đi thường suốt nào vân cựu tiêu lúc này vui mừng vội vàng nói nếu ngươi có thể mời đến vị tia nhật hậu nương trận chiến này chúng ta rất có phần thắng vân tranh không nói một lời sắc mặt băng lãnh x à i bước đi ra ngoài gặp đây vân cựu tiêu đành phải bất đắc dĩ thở dài đại kỳ môn buông lời mời võ lâm các phái tiên về tây bắc cử hành trừ ma đại hội một chuyện rất nhanh liền truyền khắp giang hồ rất nhiều thế lực nghe nói việc này về sau phản ứng đầu tiên chính là c ò n tới lần trước hoàng kim cung liền làm như vậy hướng võ lâm các phái cầu viện cùng chống chọi với kiếm tông kết quả đây các đại phái liên thủ chẳng những không có bảo trụ hoàng kim cùng mà lại ngay cả kiểm tông cũng không ngăn được cuối cùng còn bị triều đỉnh lấy quét suýt nữa ngay cả mình đều bỏ vào chủ yếu nhất là tại triều đình lui binh về sau những n à y tham dự tiếp viện hoàng kim cung thế lực phần lớn đều bị kiếm tông trả thù ngũ phúc liên minh toàn diện ngũ hành ma cung bây giờ còn xuất lại một cái cây xanh cung liền ngay cả thiếu lâm tự tại hai ngày trước cũng bất chi bất giác liền bị tiêu diệt mặc dù không biết hung thủ là ai nhưng hơn phân nửa cũng cùng kiếm tông có quan hệ gần nhất có tin tức xưng việc này là kiếm tông phía sau đại minh triều đình làm cái này khiến bọn hắn như thế nào còn dám nhúng tay những sự tình này đại kỳ môn mặc dù danh xưng là cử hành cái gì trừ ma đại hội nhưng trên bản chất còn không phải cùng hoàng kim cung đồng dạng biết mình ngăn không được kiếm tông thế công mới hướng trên giang hồ cầu viện thật coi bọn hắn gốc đâu trong chốc lát rất nhiều thế lực hành quân lặng lẽ coi như chưa từng nghe qua việc này căn bản không dám đi tham gia náo nhiệt l o n g người liền là như thế coi như biết rõ kiếm tông giã tâm không nhỏ trí tại nhất thống giang hồ trở thành võ lâm trí tôn nhưng chỉ cần đồ đao xuống dốc đến trên đồi mình từ đầu đến cuối đều sẽ ôm lấy may mắn tâm lý có thể tránh một ngày là một ngày nhưng cũng có một chút khoảng cách tây bắc hơi gần thế lực minh bạch tổ chim bị phá không chứng lành đạo lý biết giờ phút này lại không ra tay chỉ sợ không bao lâu bị diệt liền đến phiên bọn hắn đại kỳ môn mặc dù thực lực không thể so với năm đó nhưng dầu gì cũng vẫn là một cái đỉnh tiêm thế lực từ đại kỳ môn dẫn đầu liên hợp võ lâm các phái nói không chừng thật đúng là có cơ hội d i ệ t trừ kiếm tông giải quyết bọn hắn nỗi lo về sau bằng không đợi đến đại kỳ môn bị diệt bằng chính bọn hắn trăm phần trăm là ngăn không được kiếm tông thế là tại trải qua nghĩ sâu tính kỹ về sau cũng vẫn là có một bộ phận thế lực dẫn người đi đến tây bắc công tử đại kỳ môn gặp nạn ta phải đi về đại thanh kinh thành một chỗ tựu lâu bên trong chân trần hắn yêu thúc đối chu tào nói hắn là chu tào hảo hữu kiêm tùy tùng nhưng cùng lúc hắn cũng là đại kỳ môn đã từng trưởng người cầm cờ bây giờ đại kỳ môn gặp nạn hắn không thể không trở về chu tào nghe vậy chấm tư một chút nói ta cùng ngươi cùng nhau trở về đại kỳ môn nhị đệ tử thiết trung đường là phụ thân ta truyền nhân mà lại hắn cũng là hào hữu của ta việc này ta không cách nào ngồi yên không để ý đến nghe vậy bên cạnh sở lưu hương mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc hỏi liền là vị k i ê u nghĩa bạc vật thiên danh xưng đại hiệp thiết trung đường hắn cũng là sư phụ đệ tử hắn đã từng đến đêm đế chỉ điểm võ công cho nên cũng coi là dạ đế đệ tử đây cũng là hắn cùng chu tào kết giao nguyên nhân chủ yếu chu tào gật gật đầu nói thuyên người này tính cách hào sản năm năm trước bị thương bị người đổi giết sau đó bị mẫu thân của ta cứu mẫu thân của ta đem giá y thần công công lực truyền cho hắn về sau tại ven biển hầm dưới mặt đất cung điện bên trong đến phụ thân ta chỉ điểm võ công nhảy lên trở thành trên giang hồ đ ỉ n h tiêm cao thủ liệt kê nghiêm trình mà nói cũng coi là phụ thân ta nửa cái đệ tử sở lưu hương lúc này gật đầu đã là sư đ ệ vậy ta tự nhiên cũng không thể ngồi yên không để ý đến ta cũng cùng đi chứ chân trần hắn nhìn xem hai người muốn nói lại thôi nói công tử sở công tử việc này là ta đại k ỳ môn sự tình tiệm kiếm tông thực lực bất phảo nghe nói phía sau còn có đại minh triều đỉnh chỗ dựa các ngươi sở lưu hương ngắt lời nói yêu thúc chu ú n cũng kết bạn g ta kết d lịch lâu là Làm cũng coi như huynh đệ. Làm huynh vậy, đệ. đệ, tảo ạ i trong lòng, sao lòng, p h i nói những ngày khách khí. Chu t cũng gật gật đầu trong mắt hiện hiện một tia khinh thường nói tại cái này l ạ i thanh còn không có bản công tử không trêu chọc nổi người có đại minh triều đ ỉ n h chỗ dựa lại như thế nào nơi này cũng không phải đại minh chân trần hán trong mắt hiện hiện một tia ấm áp cũng không tiếp tục khuyên gật đầu nói t ố t cùng một chỗ trở về chu tảo khẽ gật đầu sau đó liền muốn chuẩn bị tiến về tây bắc sở lưu hương khoát tay nói đầu tiên chờ chút đã cái này kiếm tông thực lực lần trước tại hoàng kim cung chúng ta đã từng gặp qua mấy cái kia tuyệt thế kiếm khách thực lực cực mạnh lại thêm kia thiên cơ lao nhân dựa vào chúng ta mấy người chỉ sợ không phải đối thủ mà lại trước đó vài ngày thiếu lâm bị diệt một chuyện nghe nói là bởi vì kia đông phương bất bại mà lên ngay cả roi lôi điện lao nhân đều vẫn lạc tại thiếu lâm nếu như việc này là thật như vậy chỉ sợ là đông phương bất bại người sau lưng ra tay rồi ta sớm đã nghe ngóng cái này đông phương bất bại nghe nói đã sớm quy thuận đại minh triều đình như vậy người ra tay vô cùng có khả năng liền là đại minh vị kia tây sưởng hàng công chư tảo nhữ mày lại kia sở huynh có ý tứ là vũ hóa điện danh tự hắn cũng đã được nghe nói không dám k i n h thường trước tìm một chút giúp đố sở lưu hương cười cười trong mắt lóe lên một tia ngạo nghhõe nói rốt cuộc ta hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy cũng không phải đi không được gì nhận biết bằng hưu thật đúng là không ít nghe vậy chu tạo hai người khẽ gật đầu sở lưu hương người này giao hữu rộng khắp điểm này bọn hắn đều tự thẹn không bằng bất quá nghĩ đến giao hữu bọn hắn đột nhiên nghĩ đến trước đó vài ngày nhận biết lục t i ể u phụng mấy người mấy cái t i a n g ư ờ i cũng là thế hệ tuổi trẻ tu kiệt tính tình tính cách đều cực đối khẩu vị của bọn hắn nhưng hôm nay chỉ sợ là muốn đi đến mặt đối lập rốt cuộc kiếm tông có một vị tuyệt thế kiếm khách là lục tiểu phụng bằng hữu của bọn hắn nghĩa đến tận đây chu tảo trong lòng thở dài đáng tiếc cuối cùng đạo khác biệt không thể cùng nhu đồ ts c ả n g tạ thư hữu hai trăm linh hai n g h ba t r ă n h sáu hai ba trăm năm mươi b ố sáu trăm m ư ơ i hai nghìn bốn trăm m ư ơ i bảy khen thưởng năm nghìn kỳ đi â n tiền cảm ơn đại ca ủng hộ thấu chương xong chương ba trăm bảy mươi bảy lấy một hóa một mươi chứ ma đại hội đại thanh bắc kiếm tông trụ sở thu được thám tử tin tức chuyển đến d i ệ p cô thành ánh mắt chớp lên bên cạnh mộ dung thu địch cùng liên thành bích hai người cũng là khẽ giật mình Bọn bị hắn đang chuẩn trước đó bọn hắn chỉ có kiếm tông thiên tông thiên tôn cùng nhật nguyệt thần giáo bốn phái cao thủ đều không sợ cái này cái gọi là đại thanh giang hồ liên thủ nếu không phải cuối cùng đại thanh t r i ề u đình chặn ngang một ước làm dối loạn kế hoạch của bọn hắn những cái k i a tham chiến thế lực sớm bị bọn hắn nổ xong không chỉ là hiện tại bây giờ toàn bộ tây bắc hai bộ ngoại trừ đại k ỳ môn cùng thần thủy cung tất cả giang hồ thế lực đều tại bọn hắn thống trị phía dưới ra lệnh một tiếng tùy thời có thể lấy tụ tập mấy ngàn tên võ giả mà lại tất cả đều là tinh nhuệ muốn hủy diệt đại k ỳ môn bất q u á trong nháy mắt thôi chờ một chút diệp cô thành đột nhiên đứng dậy ngăn cản bộ dung thu địch cái sau không hiểu lông mày kẻ đen cao lại quay người nhìn về phía hắn ngươi còn phải đợi cái gì diệp cô thành đôi mắt nhắm lại nói ngươi không cảm thấy đây là một cái cơ hội sao cơ hội gì nhất thống giang hồ thời co diệp cô thành sắc mặt bình tĩnh nói đại kỳ môn yêu cầu việt minh muốn tổ chức trừ ma đại hội vậy liền để hắn mở đem tất cả giang hồ thế lực hội tụ chúng ta lại đi một mẹ h ố t gọn đáng g i ế t g i ế t nên trấn áp trấn áp còn miễn cho chúng ta lại lần lượt đi tìm lãng phí thời gian mộ dung thu địch lập tức minh bạch diệp cô thành ý tứ chính như trước đó hoàng kim cung hướng võ lâm các phái cầu viện hắn liền là ý nghĩ này bọn hắn có tuyệt đối tự tin bởi vậy không sợ các đại phái liên thủ ngược lại còn có thể mượn cơ hội này đem những cái kia tụ tập lại giang hồ thế lực một m ẹ h ố t gọn miễn cho qua đi lại từng cái đi giải quyết đồng thời cũng có thể mượn cơ hội này một trận chiến dưng danh chấn n h ế p cái khác chưa từng tham chiến thế lực đây là một công đôi việc sự t ì n h thế nhưng là lần trước liền bị đại thanh triều đình làm dối chúng ta người cũng đã chết không ít mộ dung thu địch trầm giọng nói những này giang hồ thế lực phân tán ra đến s ắ c thực không chỗ tốt đưa cho nên đại thanh triều đình cũng đang chờ cơ hội như vậy chờ tất cả thế lực tụ tập lại lại xuất binh một mẻ hút gọn nếu như lần này đại thanh triều đình lại làm dối nên làm cái gì diệp cô thành thản như nói lần này sẽ không phương nam bên kia đại thanh triều đình đang cung bạch lên i liền giáo cái bang chờ phản thanh nghĩa quân đánh bối bụi không có nhiều như vậy tinh lực đến quản truyện trên giang hồ mà lại thịnh kinh vị kia mãn thanh n h i ế t chính vương nói không chừng cũng đang đánh lấy cùng chúng ta đồng dạng chủ ý h ắ nước gì chúng ta có thể nhất thống giang hồ diệt đi những này không nghe lời thế lực sau đó đem còn lại giang hồ thế lực tập trung lại sau đó hắn cũng chỉ cần đối phó chúng ta là đủ đợi đến đem chúng ta diệt trừ hắn lại đẩy một người đi lên thay thế vị trí của chúng ta đến lúc đó cái này đại thanh g i a hồ đều đem rơi vào hắn trưởng khống bên trong nghe vậy mọi người đều là cười lạnh đáng chết t h á t tử nghĩ ngược lại là rất tươi đẹp liên thành bích cười lạnh nói diệp cô thành thản như nói đây là dương n h u hắn không sợ chúng ta nhìn ra dụng ý của hắn cũng không sợ chúng ta không dựa theo hắn kế hoạch xong đi làm bởi vì mục đích của chúng ta liền là thống nhất đại thanh giang hồ nhưng kết cục cuối cùng như thế nào liền xem ai thủ đoạn cao hơn ai thực lực mạnh hơn mộ dung thu địch như có điều suy nghĩ lập tức nói vậy liền tùy ý đại kỳ môn triệu tập thế lực khắp nơi diệp cô thành gật gật đầu đứng cho bọn hắn thời gian đi triệu tập nhân thủ trở thời cơ không sai bị lắm chúng ta lại dựa theo kế hoạch của bọn h ắ n đi vào bọn hắn vì chúng ta chuẩn bị xong cái bẫy đám người khẽ gật đầu cũng không sợ có âm mưu gì tại thực lực tuyệt đối trước mặt bất kỳ âm mưu quỷ cái gì đều là bất nhập lưu thủ đoạn trở tay liền có thể c h ấ n áp trong phủ ngoại trừ diệp cô thành ba người bên ngoài tây môn suy tuyết tiến thập tam c h ở kiếm tông mấy tên cao thủ còn có lục tiểu phụng cùng t h i ê n cơn lão nhân ông cháu mấy người cũng tại trong đó lục tiểu phụng sắc mặt có chút ngưng trọng mở miệng nói ra cái này đại thanh giang hồ tổng thể tới nói mặc dù không thể so với chúng ta đại minh nhưng cũng có một chút đỉnh tiêm cao thủ trấn giữ thế nhưng là cho tới bây giờ ngoại trừ trước đó tại hoàng kim cung cùng, cùng thiên cơ tiền bối giao thủ thủy m â u âm cơ còn có vẫn lạc tại thiếu lâm tự doi lôi điện lao nhân còn lại cao thủ cũng còn chưa lộ diện cái này đại kỳ môn tung hoành trên võ lâm trăm năm trên giang hồ địa vị không thấp nhất là thế hệ này đại kỳ môn đệ tử thiết trung đường vân tranh bọn người giao hữu rộng khắp trên giang hồ thanh danh cũng không nhỏ rất có lực hiệu triệu lần này đại kỳ môn tuyên bố tổ chức trừ ma đại hội rất có thể sẽ đem những này đỉnh tiêm đỉnh tiêm cao thủ hấp dẫn ra đến dạng này không tốt sao diệp cô thành hỏi ngược lại lục địa phụng lập tức sừng sốt một chút diệp cô thành cười cười nói nhiệm vụ của chúng ta chỉ cần giải quyết chúng ta có thể giải quyết đối thủ là được về phần chúng ta không giải quyết được những cái kia tự nhiên sẽ có người ra tay ngươi vội cái gì lục tiểu phụng nhữ mày lại lập tức ánh mắt nhất động nói ý của ngươi là lần này vũ đốc chủ sẽ đích thân ra tay thiếu lâm tự bị diệt một chuyện bọn hắn cũng nhận được phong thanh tự nhiên rõ ràng chuyện này là ai làm việc quan hệ đông phương bất bại lại như thế nhằm vào phật môn ngoại trừ vũ hóa điện còn ai vào đây diệp cô thành cũng không trả lời từ tốn ó i tóm lại làm chúng ta nên làm liền tốt trời sập xuống tự có thân cao đỉnh lấy đại á lát, đám m mong. người trong lòng bông lỏng, không tiếp tục hỏi. Diệp Cô Thành nói như vậy. Đó chính phần Trong chốc lát, đám người trong lòng đều có chút chờ mong. Đến chờ tiếp hỏi. Diệp tục chút là Cô chốc có Đó vậy. đều đ thanh lâu như vậy, bởi vì không phải là luôn như không mình địa bàn, bọn hắn vẫn phải h vậy, vì bởi của có c địa ú tây bó bó tay c h n Nhưng tiếp xuống, triển thể tiếp rốt đại quân cục có thể đại triển cước. Đại thanh tây bộ thiết kiếm môn so sánh trên giang hồ dung chuyển nơi này lại là m ộ ư ơ i phần bình tĩnh ma tiến lương cùng đông phương bất bại dẫn người ở đây đóng quân bọn hắn cũng nhận được đại kỳ môn muốn tổ chức trừ ma đại hội tin tức nhưng vũ hóa điển còn đang bế quan bọn hắn cũng không dám quay dày ngược lại là thiết kiếm môn trưởng môn mục tăng đạo trưởng hơi có vẻ lo lắng hắn trà trộn giang hồ gần trăm năm hắn nhưng là biết cái này giang hồ nước sâu bao nhiêu rất không giống mặt ngoài đơn giản như vậy nhưng nghĩ tới truyền thừa gần ngàn năm thiếu lâm tự đều bị diệt tăng thêm mã tiến lương mấy người cũng không lo lắng chút nào hắn cũng chỉ có thể kiên nhẫn chờ mà lúc này thiết k i ế m môn mật thất ở giữa vũ hóa đ i ể n đã tự bế quan trung tỉnh lại lặng yên mở mắt sắc mặt nghiêm chỉnh kỳ dị nhìn qua chung quanh cùng hắn giống nhau như lúc chín đạo bóng người cái này chín đạo bóng người mặc dù tướng mạo cùng hắn đồng dạng nhưng khí tức trên thân lại hoàn toàn không giống. Mười cái vũ hóa Điển, mỗi cái thân người bên trên đều tản ra một cỗ đặc thù khí thế đao thương kiếm kích tuyệt quyền t r ư ờ n g chân c h ả o chỉ năm binh năm võ đây chính là vũ hóa đ i ể n đem huyền vũ chân công ở giữa ẩn chứa sáu môn t u y ệ t k ỹ thập phương vô địch thập phương giai sát thập phương giai diệt cực mạnh mười đạo vô thiên kiếm hổ quyết cùng thiên phê phá nhật dung hợp sáng tạo cái mới ra mới tuyệt kỹ thập cương phá diệt thập cương phá diệt lấy một hóa mười năm binh năm võ đồng thời sử dụng chiêu này vừa ra ngũ cường binh khí đột nhiên như điên dòng thôn t i ê n phệ nhật mà xuống mười đạo tụ tập hợp nhất mạnh cực một kích hủy thiên diệt、địa. l ự cũng m ặ chỉ, chỉ như hiện tại thi triển thập cường phát diện vũ hóa điển cảm giác được chân khí mỗi phút mỗi giây đều tại sói mòn nhưng cũng không có trực tiếp bị rút sạch h i ể n nhiên đây là một môn tiếp tục tính tiêu hao tuyệt học rót vào chân khí càng nhiều uy lực liền càng lớn yêu cầu duy nhất chính là đây cũng không phải là lá phân thân mà là lấy chân khí tạm thời ngưng tụ ra hư ảnh chỉ bất quá mỗi một cái bóng mở đều sẽ thi triển một môn võ học tăng thêm bản thể hết thể thi triển một mươi môn tiệc kỹ uy lực vô cùng vô tận hệ thống mở tài liệu ra bảng vũ hóa điện tại đầu góc bên trong phân phó đinh túc chủ vũ hóa điện cảnh giới đại tông sư viên mãn võ học quý hoa kiếm điện tầng thứ một ư ơ i hai thiên cang kiếm quyết thứ ba mươi ba nặng c h ả m thiên một kiếm tầng thứ bốn bất tử bất d i ệ t tầng thứ chín ngũ tuyệt thần công tầng thứ m ộ ư ơ i chín g ă n g tốc thiên nai g tầng thứ chín thứ m ộ ư ơ i năm kiếm dịch cân kinh tản tầng thứ sáu thập c ư ờ n g phá d i ệ t tầng thứ sáu huyền vũ nội công chưa nhập môn c ư ớ đoạt khí vật bảy mươi sáu tám trăm năm mươi hai vũ hóa điện nhìn chăm chú lên tư liệu bảng lúc này võ học bảng đã phát sinh thay đổi cực lớn quý hoa kiếm đ i ể n mặc dù vẫn như cũ là tầng thứ mười hai nhưng dung hợp đều là đỉnh tiêm võ học gồm cả nhanh chóng h ồ i khí hồi máu chữa thương hút công chuyển hóa trở các loại đặc tính thiên cang kiếm quyết thì là lại bị vũ hóa đ i ể n dung nhập mấy cửa võ học trải qua không ngừng hoàn thiện có thể phá giải thiên hạ bất luận cái gì chiêu số mà lại công thủ gồm nhiều mặt ủy quyệt hay thay đổi chủ yếu nhất là cửa này kiếm kỹ bị vũ hóa điện dung nhập một môn đỉnh tiêm việt học ma đào bởi vậy mang tới một tia tà tính một khi thi triển thiên c a n g kiếm quyết đầu góc bên trong lệ khí cùng chiến ý sẽ bị vô hạn phóng đại toàn tâm toàn ý một mực tranh cường hào thắng muốn đánh bại địch nhân mới có thể sao nhanh nếu là phối hợp vũ hóa điền bạch hổ huyết mạch thị triển uy lực càng là kinh khủng ma đao không hổ là đệ nhất tả hoàn g tuyển học thành danh t r à n g thiên một kiếm không có gì cải biến mà lại vẫn dừng lại tại tám lần kiếm khí đập ra nhưng khoảng cách chín lần đập ra nên cũng không xa bất tử bất diệt cửa này phòng ngự thần công tại dung hợp thập phương cổ thủ về sau cũng mang tới một tia thập p ư ơ n g cổ thủ về sau cũng mang tới một tia thập p h ư ơ n c h ủ về s a cũng mang một tia t h p c ư n g võ đạo cái bóng nếu là lúc này thị t r i ể n bất tử bất diệt vũ hóa điện đã có năm chắc ngạnh kháng vô tưởng tăng cấp độ này thiên nhân công kích mà không thương tổn đương nhiên đối chân khí tiêu hao cũng rất lớn ngũ tuyệt thần công thì là lấy trước đó hàng long thần trưởng làm chủ dung nhập quyền trưởng chân c h ả o chỉ cái này năm võ gồm cả hết thạy võ công chiêu số vũ hóa điện còn đem vô hình kiếm khí cũng cùng chỉ dung hợp nhưng thực hiện vô binh khí cự ly xa công kích mà lại tất cả chiêu số phát ra đều sẽ hóa thành kiếm khí kiếm cùng võ tưng dùng uy lực tăng gấp đội gang tấp t i ê n nhai tại dung hợp nhanh thủy vông ngân túng đi hoa mai cửa này đỉnh cấp thân pháp về sau c ũ n g đạt độ tới tầng thứ 9, tốc độ tăng i n h ề u Mà kiếm môn hành, vào à lại, coi như không kiếm phi hành, vũ hóa điển cũng có thể bằng vào môn võ học như không ngự bằng n hóa thể vũ võ y đạt tới cự ly n g ngựa không. ắ n Huyền vũ nội công thì là bị từ huyền vũ chân công ở giữa móc ra môn nội công này luyện thành về sau nhưng đánh thông thiên địa c h i k i ể u nhưng hắn đường lối vật công lại cần đi khắp dương quan bởi vì thân thể có thiếu vũ hóa đ i ể n không dám tu luyện lo lắng tẩu hỏa nhập ma mà bây giờ cũng không công phu đi bế quan cải tiến nghiên cứu vũ hóa điền cũng chỉ có thể tạm thời gắt lại nói tóm lại lần bế quan này đối vũ hóa điền thực lực tăng lên không nhỏ võ vô địch truy cứu cả đời sáng tạo ra được thập cường võ đạo đã toàn bộ bị hắn dung hội còn thông hiện tại hệ thống không gian còn thừa lại m ộ ư ơ i cái đại hoàn đan cùng hai giọt bạch hổ tinh huyết về phần những cái kia vừa mới bắt đầu rút thưởng đạt được nhất nhật t ă n g mệnh tán hóa thi phấn hạt yếu bán bộ điên loại hình đồ vật không nói cũng được nghĩ nghĩ vũ hóa điền lấy ra hai giọt bạch hổ tinh huyết trực tiếp nuốt vào. Thấu c h ư ơ Chương n xong. g chương bạch ớ t mạch hóa. 2 bạch hóa. hổ tinh huyết tiến giọt vào bụng, cô một đầu to lớn bạch h ổ hư ảnh từ vũ hóa đ i ể n sau l ư n g h i ệ n hiện ngửa mặt lên trời gào t h é t cái này kinh người dị tượng trong n g á y mắt kinh động đến phía ngoài mã tiến lương cùng đồng phương bất bại b ọ n người nhất là từng thấy tận mắt vũ hóa đ i ể n nhập ma mã tiến lương b ọ n người khi nghe đến k ê u bạch h ổ t h ủ giống cảm ứng được cỗ k ê u kinh người lệ khí cùng sát ý về sau càng là sắc mặt b ở t biến đốc chủ lại nhập ma rồi đám người lên nhau nhao đứng dậy hướng mật thất phương hướng chạy đến cốc cốc cốc. ngoài mật thất vang lên tiếng bước chân dồn dập chớ vào nhưng cái này mật thất bên trong lại vang lên vũ hóa điền mang theo đè nén tiếng ầm đám người bước chân dừng lại nhìn nhau dừng dám cổng, không ở trong ớ i gần. Nhưng t cơ thể kiêm lúc này, một tia h t g huyền quy huyết mạch bây giờ đã triệt để bị áp chế xuống trốn ở một góc run lấy bầy trước đó kiêm một tia bạch hồ huyết mạch nó còn vẫn có thể miễn cưỡng ngăn chặn nhưng bây giờ tăng thêm hai dọn tính khiết bạch hồ máu bạch hổ huyết mạch tựa như đạt được một lần thăng hoa nó rốt cuộc á p chế không nổi đối mặt đầu góc bên trong không ngừng dâng lên lệ khí cùng sắc ý vũ hóa điển cảm giác mình thật giống như báo tố loại t h u y ề n b ư ợ m bất cứ lúc nào cũng sẽ l ậ t úp nhưng bởi vì trước đó đã dùng qua bạch hổ tinh huyết mà lại đã từng bị thú tính áp chế ăn mòn nhập mà bây giờ lần nữa phục d ụ n g hắn có kinh nghiệm lực đẩy cũng không phải lớn như vậy hắn vận chuyển hết tốc lực q u ỳ hoa kiếm điện áp chế gắt gao ở sao động huyết mạch thậm chí không để ý kiêm ộ t tia yếu ớt huyền quy huyết mạch sợ hãi cưng ép đem nó kích hoạt bắt đầu phối hợp với qu vũ hóa đ i ể n trên người sát khí chậm rãi tiêu tán trong cơ thể lệ khí cùng sát ý cũng dần dần bị chấn áp xuống dưới trong mắt huyết sắc lui tán lần nữa khôi phục thanh minh hô vũ hóa đ i ể n thở phào m ộ t hơi sau đó liền đem tâm thần đắm chìm đến trong cơ thể triển khai nội thị khi cảm giác được trong cơ thể mênh mông khí huyết cùng so với trước mạnh mẽ gấp mấy lần nhục thân trên mặt hắn hiện hiện một vòng nụ cười huyết mạch nhục thân đều thuộc về bản thân thực lực cùng cảnh giới v õ công chờ tu luyện mà đến mọi vợt có khác biệt về bản chất huyết mạch căn mạnh thực lực của hắn cũng sẽ căn mạnh mà giờ khác này hắn bạch hổ huyết mạch đạt được tiến hóa đã phát sinh biến chuyển cực lớn. dựa theo này xuống dưới nếu như có đầy đủ bạch hổ tinh huyết thăng hoa huyết mạch cuối cùng sẽ có một ngày có lẽ hắn sẽ chuyển biến làm trăm phần trăm tình khiết bạch hổ huyết mạch đến lúc đó thực lực của hắn sẽ đạt tới loại trình độ nào khó có thể tưởng tượng đẻ xuống mê i ngông n khí huyết vũ hóa điện khí tức khôi phục lại bình tĩnh đứng dậy đẩy cửa đi ra ngoài mã tiến lương bọn người tất cả đều canh giữ ở cổng khi thấy vũ hóa điện bình tĩnh đi tới cũng không cái gì tình huống dị thường về sau đều là nhẹ nhàng thở ra lập tức vội vàng lên trước hành lễ đốc chủ một tam đạo trưởng cũng tại trong đó hắn nhìn qua vũ hóa điện trong mắt có một vỏng kinh nghỉ vừa rồi c ố khí tức bạo ngược kia cùng sát ý ngập trời làm cho hắn trong lòng rung động không thôi liên phản phất một con viễn cổ cự ma sắp xuất thế đồng dạng cái này khiến hắn có chút khó có thể tưởng tượng vũ hóa điền lần bế con này đến tột u cùng tu luyện rơi ra cái gì vậy bất q u á giờ phút này hắn cũng không tiện hỏi nhiều ừ m ánh mắt bình tĩnh từ trên thân mọi người đã qua cũng không để ý đến đám người n g h i hoặc vũ hóa điền thản nhiên nói thu thập một chút chuẩn bị lên đường đi nghe vậy mã tiến lương vội vàng đẻ xuống chấn động trong lòng lên trước chắp tay nói đốc chủ vừa lấy được tin tức tây bắc đại kỳ môn bên kia nghe xong mã tiến lương lời nói vũ hóa điền đôi mắt nhắm lại trừ ma đại hội thời gian ngày lại ngày trôi qua tiến về đại kỳ môn giang hồ thế lực càng ngày càng nhiều trong đó không thiếu có được đại tông sư trấn giữ nhất lưu thế lực thần châu lục triều mặc dù võ lâm lực lượng mạnh yếu không giống nhau nhưng liên quan tới võ lâm thế lực đẳng cấp phân chia cơ bản đều không sai biệt lắm có được trăm năm trở lên lịch sử nội tinh tâm hậu có được đỉnh tiêm đại tông sư cường giả trấn giữ xưng là đỉnh tiêm thế lực có được một vị phổ thông đại tông sư trấn giữ làm nhất lưu thế lực có được tông sư võ giả trấn giữ là nhị lưu thế lực có được tiên thiên võ giả trấn giữ là tam lưu thế lực t h cũng không lâu Về h lắm đại kỳ môn liền đã tụ tập gần trăm cái nhập lưu thế lực trong đó nhất lưu thế lực đều có một mươi cái định tiêm thế lực cũng có bốn cái thậm chí một chút thần thế cường giả đều bị kinh động xuống núi tiến về tây bắc chuẩn bị chợ đại kỳ môn một chút sức lực bọn hắn ý nghĩ rất đơn giản đại thanh Võ Lâm, không tây ớ i phiên Đại Minh người bộ qua sông phía trên một chiếc thuyền lớn tại mặt sông chậm rãi đi chạy hướng phía đại k ỳ môn phương hướng tiến đến từng người từng người cầm ý rỉa vệ đứng lặng đầu thuyền đuôi thuyền khắp nơi thần s á t trang nghiêm ánh mắt sắc bén vừa đi vừa về tuần sát bất quá bọn hắn cũng không có mặc phi ngư phục chỉ là làm bình thường võ lâm nhân sĩ cách đắn mặc bởi vì lần này là tiến về đại kỳ môn chỉ là xử lý chuyện trên giang hồ hiện tại vẫn chưa tới bại lộ thân phận thời điểm vũ hóa điện một ghế áo trắng khoanh chân ngồi ở mũi thuyền kia không tính to con thân thể bên trong lại phản phất t ẩ n chứa một loại đặc thù lực lượng mọi cử động mang theo một loại khác bị lực chung q u n h cầm ý rỉa vệ ngẫu nhiên quét về phía hắn lúc trong mắt đều sẽ hiện lên nồng đậm cùng nhiệt cùng vẻ m ộ nghe nghe, nhưng đ bây giờ tận mắt thấy bọn này có thể so với võ lâm tỉnh nhuệ cầm y rỉa vệ tại đối mặt vũ hóa điện lúc loại kia cung kính phát ra từ nội tâm cùng cầu nhiệt hắn mơ hồ minh bạch tại những ngày cầm y r i a vệ trong lòng khả năng đã sớm đem vũ hóa điện trở thành thần đồng dạng tồn tại coi như vũ hóa điện để bọn hắn đi chết chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không chút do dự liền đi làm cuối cùng là như thế nào m ị lực mới có thể để cho người như thế tôn sùng đạp đạp đạp đúng lúc này thuyền sau vang lên một loạt tiếng bước chân m ã tiến lương nhanh chân đi đến cung kính nói đốc chủ đã truyền thư cho diệp cô thành bọn hắn để bọn hắn từ kiếm tông xuất phát dựa theo thời khắc này tốc độ tiến lên đối đại chúng ta đổi tới đại ký một lúc bọn hắn hẳn là cũng kém không nhiều đến vũ hóa điền bình tĩnh gật gật đầu nói đi chuẩn bị đi sau trận chiến này nhất thống đại thanh võ lâm là thời điểm giải quyết cái này thắt tử vương triều tuân mệnh ma tiến lương đáy mắt hiện lên hưng phấn nhanh chân q u a n người xuống dưới chuẩn bị chuẩn bị cái gì đương nhiên là gọi người sớm tại một năm trước tây sưởng cùng cầm ý hệ vệ cao thủ liền từng nhóm đến đây đại thanh nhận nút xuống tới hơn một năm nay cũng không từng lộ diện mà bây giờ là thời điểm để bọn hắn thấy hết đưa mắt nhìn mã tiên lương rời đi vũ hóa đ i ể n thu hồi ánh mắt lại lần nữa nhắm mắt lại trong cơ thể kiếm khí lưu truyền vận dưỡng các nơi kinh mạch đem mình trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phóng nhất lần này tiên về đại kỳ môn sẽ là nhất thống đại thanh giang hồ trước đó trận chiến cuối cùng không cần nghe ngóng hắn đ ư ợ biết nhất định sẽ có một ít tận thế cao thủ ra tay những người này bằng diệp cô thành bọn hắn còn không đối phó được chỉ có thể hắn tự mình ra tay mà sau trận chiến này hắn tại đại thanh thân phận liền giấu không được đây cũng là hắn lần thứ nhất tại đại thanh giang hồ công nhiên biểu diễn trận chiến này bất luận thắng bại sau này hắn phải đối mặt liền e m là toàn bộ đại thanh bao quát triều đình cùng giang hồ nhưng hắn không sợ hãi triều đình có chủ ý gì diệp cô thành có thể nhìn ra được hắn lại như thế nào sẽ nhìn không ra trước hết để cho hắn nhất thống đại thanh giang hồ sau đó lại ra tay giải quyết hắn thuận thế tiếp quản đại thanh giang hồ nghĩ ngược lại là rất tốt mà lại cái này nên là vị tia đại thanh nhiếp chính vương đa nhĩ q ẩ n mưu đồ trần c h ù dương、Lưu. t i ê u đa nhĩ cổn chủ đánh liền là một cái tự tin hắn tự tin đợi đến mình nhất thống giang hồ về sau hắn có nắm chắc có thể d i ệ t trừ mình vũ hóa đ i ể n trong lòng cười lạnh vậy l i ề n nhìn xem cuối cùng đến tột cùng là hiệu chết vào tay a i đi là mãng tức n u ố t rồng vẫn là thánh long c ủ a thời bản tọa rửa mắt mà đợi cảm t ạ n thư hữu hai trăm linh hai ba n h ì n sáu hai ba một trăm năm mươi b ố sáu trăm m ư ơ i hai nghìn bốn trăm m ư ơ i bảy lần nữa khen thưởng sáu nghìn tệ cảm ơn đại ca ủng hộ túi đầu khấu đầu tích lũy khen thưởng đã vượt qua một vạn thiếu đại ca một chương tăng thêm ngày mai bổ sung t ấ u chương xong chương ba trăm bảy mươi chín đại thanh giang hồ tệ tụ thời gian trôi qua từ đại kỳ môn tuyên bố tổ chức trừ ma đại hội bắt đầu đã qua gần một tháng một tháng thời gian đại kỳ môn tụ tập to to nhỏ nhỏ hơn ba trăm cái giang hồ thế lực môn phái nào ba phái tiêu cục võ quán loại hình từng cái thế lực cộng lại vượt qua năm ngàn người nhiều người như vậy tề tụ đã đủ để gây nên địa phương quan phủ coi trọng nhưng kỳ quái là triều đình đối với cái này mặc kệ không hỏi thậm chí sớm đem tây bắc một vùng dịch t r ạ n g chú quân loại hình toàn bộ rút đi tựa hồ là chuyên môn cho lần này trừ ma đại hội đảng địa phương trừ ma đại hội ngay tại đại kỳ môn chỗ tây bắc hoa nguyên cử hành nơi này ít ai lui tới từ khi đại kỳ môn sau khi đến mới dần dần bắt đầu p h ồ n thịnh bắt đầu mà lại tại ở gần đại kỳ môn vài dặm bên ngoài địa phương dựng lên một cái chấn nhỏ bất quá bởi vì tới gần phương bắc đại mạc thảo nguyên nơi này dân phong ngư hãn phần lớn đều là giang hồ hiệp khách ở lại chỉ làm ảnh này hoa nguyên n g lấy đại kỳ môn vi tôn những ngày này chạy đến tây bắc võ lâm nhân sĩ tất cả đều tại tòa này tiểu chấn trên ở lại duy có những cái kia đ ỉ n h tiêm thế lực trưởng môn bị mời đến đại kỳ môn bên trong thương nghị trừ ma đại hội một chuyện lúc này đại kỳ môn bên trong mười mấy tên khí độ bất phản bóng người tề tụ một đường những này chính là võ lâm bên trong các đại phái trừ cái đó ra sở lưu hương chư tạo yêu thúc ba người từ lâu chạy tới đại kỳ môn giờ phút này cũng tại cái này đại đường bên trong mà lại số ghế mười phần dựa vào trước rốt cuộc sở lưu hương mặc dù là thế hệ tuổi trẻ nhưng thực lực bản thân không yếu đã đ ạ t đến đại tông sư mà lại hắn giao hữu rộng khắp tính cách hào sảng tốt bên vực kẻ yếu trên giang hồ cũng có được không kém danh khí đại bộ phận giang hồ nhân sĩ đều sẽ cho hắn mấy phần mặt mũi tỷ như lúc này ngồi tại sở lưu hương phía trước hai tên khí thế thâm thúy nữ tử chính là sở lưu hương mời tới hai người này chính là bích lạc phú bên trong hai vị cường giả trong v đó tiêu song sương nữ nhị hoa linh linh cùng roi lôi điện con trai của ông lão lôi đại bằng nhỏ vốn có hôn nhân nước hẹn tiếc rằng lôi đại bằng cùng tiêu song sương tính cách không hợp một lòng muốn cho con trai một lần nữa tìm nặng dâu không có nghĩ rằng lần này đã trúng tiếp bản chết tại thiếu lâm tự lôi đại bằng nhỏ biết được việc này về sau mời tiêu song sương đến đây hội mình muốn vì cha hắn lôi đại bằng báo thù vừa vạn sở lưu hương cũng phát ra thư mời tiêu song x ư ơ n g l i ề n tới mà chắc tam nương thì là trước kia từng chịu qua đại kỳ môn tiền bối ân huệ bây giờ biết được việc này về sau thụ sở lưu hương chi mời cũng quyết y đến đây t r ợ đại kỳ môn một chút sức lực vân tranh thân là đại kỳ môn thay mặt trưởng môn ngồi ở chủ vị bên trên bên cạnh là thiết trung đường cùng vân cựu tiêu hai người nhìn qua đường bên trong đến đây đám người vân tranh cùng thiết trung đường hai người l i ế n nhau trong lòng đều là có chút bung lòng giờ phút này đường bên trong những người này cơ hồ có thể đại biểu toàn bộ đại thanh giang hồ thế lực ngoại trừ số ít mấy cái đỉnh tiêm thế lực còn chưa hiện thân còn lại đại bộ phận đều tới liền ngay cả thần thủy cung cung chủ thủy m â u âm cơ nương nương lúc này cũng ngồi phía bên trái vị thứ nhất tướng mạo đ o ô n trang thần s ắ c q u ặ n cũ é không nói một lời ngoài ra còn có bách hội chùa dược vương cửa bát quái môn ngũ hổ môn vi đạ cửa c điểm thương phái tuyết sân phái ngũ lang tiêu cục rất nhiều nhất l ư u thế lực chư vị vân tranh háng dọn một cái đứng dậy hướng phía đám người chắp tay hành lễ nói bây giờ võ lâm cắt phái nhìn chằm chằm muốn muốn trừ thật nhanh sau có kiếm tông ngoại hạng thế tới lực quậy phong vân gia tâm mừng mừng muốn nhất thống võ lâm gia phụ mất tích nhiều năm tiểu tử vân tranh bây giờ tạm trưởng đại kỳ môn ở đây vân tranh đa tạ chư vị tiền bối ứng ta đại kỳ môn chỉ mời đến đây tây bắc tham gia trừ ma đại hội vân tranh tư thái thả rất thấp ngay vậy trên mặt mọi người đều là hiện ra hiền lành chỉ ý nhao n h a u hoàn lễ nói vân trưởng môn k h á c h khí ta đại thanh giang hồ há có thể dung ngoại nhân hạ cỏ mà lại cái này kiếm tông giã tâm mừng mừng trí tại toàn bộ võ lâm chúng ta đến đây cũng là vì mình vân trưởng môn không cần khắc khí không sai tổ chim bị phá không chứng lành đạo lý này tất cả mọi người hiểu nếu không hôm nay liền sẽ không ngồi ở chỗ này vân trưởng môn có gì phân phó liền nói thẳng đi chúng ta nguyện ý nghe từ đại kỳ môn phân công chính là mời vân trưởng môn phân phó nếu là đến đây hội mình cùng bàn đối phó kiếm tông cái này ngoại lai thế lực vậy dĩ nhiên cần để cử ra một vị minh chủ ta đề nghị không bằng liền từ vân trưởng môn đảm nhiệm minh chủ c h i vị chư vị nghĩ như thế nào đồng ý lao phu cũng đồng ý đám người nao h n h a o mở miệng đúng là cố ý muốn đẩy vân tranh ngồi lên vị trí minh chủ đã là kết minh kia tự nhiên muốn chọn ra một cái minh chủ mà đại kỳ môn dù sao cũng là đã từng võ lâm trí tôn truyền thừa hơn trăm năm mà lại thế hệ này thiết trung đường vân tranh các đệ tử đều là thế hệ tuổi trẻ nhân tài kết xuất trên giang hồ vẫn rất có danh khí vân tranh cũng không ngờ tới đại kỳ môn suy yếu nhiều năm sớm đã không còn đã từng võ lâm bá chủ địa vị chư vị trưởng môn còn như thế nệ tình lúc này trên mặt cũng lộ ra nét mừng đang muốn mở miệng thiết trung đường lại đột nhiên lắc đầu lên trước chắp tay nói chư vị nói quá lời theo tuổi tác bối phận chư vị đều là chúng ta tiền bối thiết mô cùng trưởng môn sư đệ có tài đức gì dám đảm đương lần chức trách lớn vị trí minh chủ ta đại kỳ môn vạn không dám nhận việc này vẫn là từ chư vị cộng đồng thương nghị đi vân cựu tiêu lập tức nhẹ nhàng thở ra Hắn、thật đúng là sợ vần tranh không biết trời cao đất rộng đáp ứng đang ngồi đều là giang hồ tiền bối mà đại kỳ môn bây giờ dù cũng coi là một cái đỉnh cấp thế lực nhưng uy thế đã không thể so với năm đó nếu như tùy tiện đáp ứng chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu công kích mà lại cái này vị trí minh chủ như thế nào tốt như vậy ngồi vị trí này không chỉ có đại biểu cho thân phận và địa vị còn đại biểu cho trách nhiệm sự kiện lần này liên lụy quá lớn đại kỳ môn còn đảm đương không nổi trách nhiệm này thiết đại hiệp nói đùa thiết đại hiệp hành tẩu giang hồ bất quá chỉ là tầm mười năm võ công đã cái sau vượt cái trước vượt qua chúng ta những lao gia hòa này bất luận là vân tranh trưởng môn vẫn là thiết đại hiệp đảm nhiệm cái này vị trí minh chủ chúng ta đều là chịu p h ụ không sai phải không liền từ thiết đại hiệp đảm nhiệm trước trưởng môn lao phu đồng ý đám người lên t i ế n g lần nữa thiết trung đường xứng sở hắn không nghĩ tới mình mở miệng đúng là đem mình cho đẩy lên đài trước lập tức liền muốn tự tuyệt cái này sở lưu hương đột nhiên đứng lên nói ta cũng đồng ý từ thiết minh đảm nhiệm minh chủ c h i vị bởi vì cái gọi là quần long không thể không thủ chúng ta lần này muốn đối phó kiếm tông tự nhiên không có thể trở thành năm bẹ bẹ mạng như lần trước hoàng kìm cung chi chiến đồng dạng cục diện hỗ loạn cuối vân tranh, tranh n k sửng sốt một chút lập tức vội và nói dẫn đương nhiên sẽ không hắn cùng thiết trung đường thân như huynh đệ đương nhiên sẽ không tại việc này bên trên có gì hoàng ký húng chi thiết trung đường võ công s á c thực hơn xa với hắn từ thiết trung đường mặc cho minh chủ đã có thể đem đại quyền trưởng khống tại đại kỳ môn trong tay cũng có thể phục chúng đây là một công đôi việc sự tình cũng miễn cho đám người g i ằ n g co vân cựu tiêu nghĩ nghĩ cũng cảm thấy là chuyện tốt cũng không mở miệng cái này thiết trung đường mặt lộ vẻ vẻ làm khó tới tại hạ tư lịch thật sự là không dám đã không dám ngồi cái này vị trí minh chủ vậy liền để lao phu đến ngồi l ờ i còn chưa dứt đường bên ngoài đột nhiên vang lên giọng nói lạnh lùng bầu không khí thoáng chốc yên tĩnh đám người quay đầu nhìn lại chỉ thấy một tên lão giả dâu tóc bạc trắng sái bước đi tìm đến Lao áo giả này mặc ba à vàng, o theo trên thân lên kim một thủy kim thổ ngũ hành đồ án, khi thế mở thâm thúy, thấy không rõ sâu cả, tựa hành khi không ngũ án, mịn cạn, cùng đồ mở sâu rõ ba ba ba. giờ khắc này thiết trung đường thủy m â u âm cổ ơ tiêu song x ư ơ n g cùng chắc tam nương b ọ n người trong nháy mắt đứng dậy gắt gao nhìn chằm chằm lao giả này thần sắc hai nhiên chấn động trong lòng không thôi thiên nhân lao giả này tuyệt đối là một vị thiên nhân không biết tiền bối là thiết trung đường thần sắc nghiêm trọng chắp tánh ỏ i những người còn lại cũng là ánh mắt kinh nghi cũng không dám mở miệng lao giả này thực lực phi phạm lai lịch bí ẩn nhưng nhìn hắn thần sắc có lẽ là ý đồ đến bất tiện lão giả nhanh chân đi đến đường bên trong ánh mắt từ thủy m â u âm cơ bọn người trên thân đảo qua cuối cùng tụ tập đến thiết trung đường trên mặt hờ hưng nói lao phu là ngũ hành ma cung người sáng lập ngươi cảm thấy lao phu là ai ngũ hành ma cung người sáng lập thiết trung đường k h ẽ giật mình lập tức con ngươi co rụt lại ngũ hành lao tổ tất cả mọi người đều hãy nhiên ngũ hành lao tổ hắn lại còn còn sống lây lại tinh thần thiết trung đường vội vàng đi xuống hơi có vẻ tôn tính làm cái mời động tắt tay nói không nghĩ tới tiền bối vậy mà cũng sẽ đến đây xin thứ cho văn bối lãnh đạo tiền bối mời ngồi nói định để người chuyển đến cái ghế để ngũ hành lao tổ nhập ngồi không cần ngũ hành lao tổ lạnh lùng nói nghĩ không ra lão phu mới thoái ẩn mấy chục năm công phu vậy mà có thể để cho hắn võ lâm người cưới lên trên đầu hiện tại cái này võ lâm thật sự là càng ngày càng phế vật lão phu này đến là cho ta mấy cái kia không nên thân đổ nhi đổ tôn báo t h ủ không phải đến cùng các ngươi c h è o cái gì giao tình lãng phí thời gian cái này vị trí minh chủ ngươi đã không dám ngồi vậy liền để lao phu đến ngồi lao phu cũng phải gặp một lần cái này cái gọi là kiếm tông đến tốt cùng có bản l á n h gì dám diệt ta ngũ hành ma cung gặp ngũ hành lao tổ m à y may không đ ể mặt mũi thậm chí nhục mạ bọn hắn vô năng mọi người sắc mặt đều có chút khó coi nhưng cảm ứng được ngũ hành lao tổ trên thân kia mênh mông như thế nhưng cũng không dám mở miệng phản bác thiết trung đường sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn cái này ngũ hành lao tổ vừa đến chính là giọng khách g á t giọng chủ một bộ không đem tất cả mọi người đặt ở trong mắt thần thái để hắn cực kỳ không thích ngũ hành ma cung hiện tại chỉ còn lại một cái cây xanh cung hoàn toàn chính xác đã coi như là hủy diệt nhưng lại không phải chúng ta diệt nếu như ngươi thật có năng lực mình đi tìm kiếm tông báo thù a đến ta đại kỷ m Thấu chương ba trăm tám mươi hai tên thiên nhân nhưng mà trong lòng nghĩ như vậy thiết trung đường cũng không dám nói gì sợ chọc giận ngũ hành lao tổ rốt cuộc danh xưng lục địa thần tiên thiên nhân cường giả cũng không phải nói đ ù a đại tông sư cùng thiên nhân trên lệch giống như lạch trời thấy không có người mở miệng ngũ hành lao tổ hờ hưng nói đã không người phản đối vậy lao phu an vị người minh chủ này chi vị đám người khoe miệng có giật không phải không người phản đối là không dám phản đối ngươi lại có tư cách gì ngồi vị trí này đột nhiên một đạo đạ mạc giọng nữ từ bên ngoài vang lên đám người lại là giật mình nhìn lại chỉ thấy một tên thân hình nhỏ yếu đáo xanh phụ nhân chậm rãi đi đến phụ nhân này dáng người cũng không như thủy mẫu âm cơ như này cao lớn hình thể cũng không kỳ lạ áo lấy cũng không tiên diễm trói mắt toàn thân cao thấp có thể nói tuyệt không mảy may trói mắt chỗ nhưng giờ khắc này ánh mắt mọi người đều bị hắn hấp dẫn cái này bình thường phụ nhân trên người dường như hàm ẩn một c ố vô cùng cường đại lực hấp dẫn cho dù cái này đường chúng cũng không thiếu mỹ mạo như hoa tuyệt sắc nữ tử nhưng nàng lại vẹn vẹn lộ thân h n h liền đã đầy đủ đem người trong thiên hạ ánh mắt đều hấp dẫn tới sẽ không còn nhìn thấy trên thân người khác đám người còn chưa kịp phản ứng vân tranh lập tức liền đứng lên chăm chú nhìn phụ nhân này trong mắt lóe lên một tia phức tạp muốn mở miệng lại không biết nên cứ gọi tên gì vân cựu tiêu sắc mặt cũng có chút phức tạp bởi vì phụ nhân này hắn cũng nhận biết người này chính là đã từng đại kỳ môn trưởng môn vân dự t h ê tử vân tranh mẫu thân bây giờ uy danh chân võ lâm bích lạc phú lục đại cao thủ bên trong xếp hạng thứ hai vị thường xuân đạo chủ nhân nhật hậu nương n ư ơ n g lúc này mọi người khác cũng dần dần hoàn hồn đi theo không ít người sắc mặt liền hơi đổi vội vàng cùng kính hành lễ gặp qua nhật hậu nương, nương. không giống với bích lạc phú bên trong vị thứ nhất vị tia thần nhật hậu cá tính dương động tốt quản thiên hạ bất bình cho nên những năm này cũng thỉnh thoảng sẽ trên giang hồ lộ diện bởi vậy một số người cũng nhận biết vị này đại danh đỉnh đỉnh trường xuân đảo chỉ chủ nhật hậu thần thái chậm rãi dung mạo đòn o trang thần sắc lãnh đạm đi tới ánh mắt tại chủ tọa trên vân tranh trên thân nhìn lướt qua lập tức liền nhìn về phía trước ngũ hành lao tổ lạnh lùng nói thiên nhân cũng đã rất ghê gớm sao nơi này không phải ngươi ngũ hành ma c u n g còn chưa tới phiên ngươi tới làm chủ chẳng ai ngờ rằng vị này nhật hậu nương nương tính tình càng như thế cương liệt nhưng nhìn thấy nguyên bản kiệt ngạo bất tuần ngũ hành lao tổ bị chọc đám người trong lòng đều là m mà ngũ hành lão tổ bị t r ọ c về sau nhưng lại không phát giận ngược lại lông mày níu chặt nhìn chăm chăm nhật hậu trong mắt lóe lên một tiếng ngưng trọng thường xuân đảo lao ra hoặc kia vậy mà đem công lực chuyển cho ngươi thường xuân đảo đời trước chủ nhân cùng hắn là một thời đại cường giả mà lúc này tại nhật hậu trên thân hắn cảm thấy khí tức quen thuộc h i ệ n nhiên là thường xuân đảo vị kia đem công lực chuyển cho nhật hậu giúp đỡ thành cựu thiên nhân cái này có liên quan gì tới ngươi nhật hậu hừ lạnh nói làm cản ngũ hành lão tổ trầm giọng nói luận t u ổ tác tư lịch lão phu đều là ngươi tiền bối nhật hậu khinh thường nói tiền bối chính là ỉ vào tự thân công lực thâm hậ tới đây bắt nạt văn bối ta ngũ hành lao tổ ra mặt co lại vân cựu tiêu thấy tình thế không đúng vội vàng tiến lên phía trước nói hai vị cũng là vì ngăn cản kiếm tông mà đến hiện tại địch nhân còn chưa đến hai vị làm gì lời đầu tiên mình lên xung đột nhật hậu nhìn hắn một cái lạnh lùng nói ta tới nhưng không phải là vì ngươi đại kỳ môn mà là vì võ lâm vân cựu tiêu biết nhật hậu lòng có oán hận đành phải c ư ờ i khổ liên tục gật đầu nhật hậu nương nương nói đúng lắm nhật hậu hư lạnh một tiếng quay đầu nhìn về phía thiết trung đường nói ta nhìn ngươi tương đối thoát mắt từ ngươi đến đảm nhiệm minh chủ chỉ huy võ lâm các phái đem đại minh người đuổi đi ra cái này võ lâm còn chưa tới phiên cái khác vương triều người c ư ơ i trên đầu ngũ hành l a o tổ nghe vậy cũng chỉ có thể hừ lạnh một tiếng không nói nữa hắn ngược lại cũng không phải thật muốn tranh cái này vị trí minh chủ chỉ là không muốn xem bọn hắn tại cái này lề mề chậm chạp lãng phí thời gian thay thế thiết trung đường cũng không tốt lại cự tuyệt liền gật đầu nói nếu như thế vậy văn bối liền tạm thay cái này vị trí minh chủ đi như có an bài chỗ không ổn mong rằng chư vị tiền bối chỉ ra chỗ sai nói thiết trung đường hướng còn lại trưởng môn các phái chặt tay đám người liền vội vàng đứng lên đáp lễ sau đó nhao nhao lấy minh chủ tương xứng nhật hậu tìm cái chỗ ngồi xuống cũng không đi xem chủ tọa trên vân tranh thản nhiên nói trước tiên nói một chút cái này kiểm tông còn có cái này kiểm tông người sau l ư n g đi báo khởi bầm đốc chủ vừa mới thu được tình báo võ lâm các phái tể tụ đại kỳ môn tạo thành đại kỳ liên minh đại kỳ môn nhị đệ tử thiết trung đường mặc cho minh chủ đại k ỳ liên minh vào khoảng tháng mười một sơ cửu tổ chức trừ ma đại hội đ ó ngang phía trên mã tiến lương thu được dùng bồ câu đưa tin nhanh chân đến đây báo cáo đại ký liên minh vũ hóa điện nghe vậy mở to mắt đáy mắt hiện lên một tia không hiệu thân sắc đây là cố ý nói cho bản tọa để bản tọa đúng hạn đến bản hạn tọa tức, khét sau. Lập cười mã tiến lương nói xong quay người xuống dưới an bài vũ hóa điền đứng dậy nhìn chăm chú đại kỳ môn phương hướng đôi mắt nhắm lại lẩm bẩm nói đại kỳ liên minh ha ha hy vọng đừng để bản tọa thất vọng mới là cái này viên thừa trí cùng ôn thanh thanh từ phía sau đi tới hành lễ nói sư phụ vũ hóa điện lấy lại tinh thần mắt nhìn hai người phân phó nói học lâu như vậy cũng nên thấy chút máu lần này hai người các ngươi cũng tham chiến đi bản tọa sẽ an bài người bảo hộ các ngươi ngay vậy hai người không những không sợ ngược lại đều là mặt lộ vẻ vẻ h p h ấ n vội vàng chắp tay nói đ ú n g sư phụ luyện kiếm lâu như vậy bọn hắn sớm đã kìm nén không được muốn đầu nhập thực chiến bên trong chứng minh một chút mình thời khắc này thực lực vũ hóa điện quay người hướng về sau mới đi đến nói đi theo ta bản tọa lại chuyển cho các n g ư ờ i một môn kiếm pháp hai người cực kỳ vui mừng vội vàng đi theo đ ộ hà bắc mới bỏ sông một đám c ầ m đao đội kiếm giang hồ nhân sĩ t ề tụ bến đỏ đem toàn bộ bên bờ đều cho trấn đích những người này từng cái khí độ phi phạm nhất là cầm đầu mấy c á i người càng là sâu không lường được những người này chính là diệp cô thành kiếm tông liên thành bích thiên tông mộ dung thu địch t i ề n tôn cao thủ ngoài ra còn có tào thiếu khâm cùng đồng thiên bảo hai người cũng nhận được tin tức đến đây nơi đây tụ t ậ p chờ đợi vũ hóa liền đến ngoài ra lục tiệ phụng hoa m ã lâu phó hồng tuyết diệp khai cùng t i ê n cơ lão nhân mọi người cũng tại trong đó lục tiểu phụng mấy người là bởi vì tây môn suy tuyết mấy người không thể không đến đây tương trợ thiên cơ lão nhân thì là bởi vì thiếu vũ hóa đ i ể n ân tình hắn đạt được vũ hóa đ i ể n chuyển thụ cho trường sinh quyết đã chữa trị trong cơ thể a m thương khôi phục được đỉnh phong thời kỳ đại tông sư cảnh giới viên mãn mà lại hắn cũng cho rằng thần châu nếu là có thể thống nhất cũng coi như là một chuyện tốt cho nên nguyện trợ vũ hóa đ i ể n một chút sức lực tiến về đại k ỳ môn tham gia trừ ma đại hội võ lâm các phái lấy đại k ỳ môn cầm đầu hợp thành một cái đại k ỳ liên minh đại k ỳ môn thiết trung đường đảm nhiệm minh chủ chi vị đại k ỳ liên minh vào khoảng đầu tháng s a u chín tử hành trừ ma đại hội đại k ỳ liên minh đám người n g h e vậy đều nghị luận ở mỹ liên thành bích mấy người thì là mặt lộ vẻ khinh thường nói cái gì c ầ u thí đại k ỳ liên minh bất quá là một đám gà đất cho sành mà thôi lần này đốc chủ đích thân tới trở tay liền có thể hủy diện đến lúc đó cái này đại thanh g i a hồ chính là chúng ta định đoạt diệp cô thành đôi mắt nhắm lại nói cái này đại thanh võ lâm cũng vẫn có một ít đỉnh tiêm cao thủ không thể khinh thường phái người đi hỏi thăm một chút đ ê m nhìn xem tới nhiều ít đỉnh cấp thế lực tào thiếu khâm thản như nói n đã h ỏ i thăm rõ ràng trường bạch sơn thần thủy cung thủy mẫu âm cơ kinh thành đại tiêu cục đại đương gia tỉ mã siêu bảy nhị đương gia chắc đi về đông tôn p h ụ tôn ngọc bá giang nam phượng gia phượng tam tiết gia trang tiết y thề nhân còn có thoái ẩn giang hồ nhiều năm cá chuồn sơn trang tất cả đều tới ngoài ra còn có bích lạc phú bên trong ba vị cao thủ thường xuân đào nhật hậu mưa bùi tiêu song sương thiểm điện chắc tam nương còn có ngũ hành ma cung người sáng lập ngũ hành lao tổ năm đó đi theo sấm vương phản sòng kim diện phật miêu nhân phụng liêu đông đại hiệp hổ nhất đao chỉ t ử hồ phi các loại đều là trên giang hồ đỉnh tiêm cao thủ ngay vậy mọi người sắc mặt đều có chút ngưng trọng lên tao thiếu khâm nghiệm đến danh tự những này cơ bản tất cả đều là thành danh đã lâu đại tôn g sư nhất là thường xuân đ ả o n h ậ t h ậ u căn cứ bọn hắn đạt được tin tức người này đạt được đ ờ i t r ư ớ c thường xuân đ ả o chủ truyền thừa nghe nói đã đả thông thiên địa chỉ tiểu trở thành một tên thiên nhân cừng giả còn có ngũ hành ma cũng người sáng lập ngũ hành lao tổ năm đó chính là một tên đỉnh tiêm đại tôn sư bây giờ qua mấy thập niên nói không chừng cũng là một vị thiên nhân kể từ đó đại kỳ liên minh bên trong ít nhất có hai tên thiên nhân cường Dạ. chỉ có liên thành bích vẫn như cũ khinh thường hắn đối vũ hóa điển có gần như sùng bái mù quán g cùng tự tin nói chỉ cần đốc chủ đích thân tới những vị cao thủ này bất quá là một đám người ô hợp thôi tào thiếu khâm liếc mắt nhìn hắn nói ngươi nói không sai nhưng nếu như chuyện gì đều muốn đốc chủ tự mình đi làm còn muốn chúng ta những thuộc hạ này làm cái gì ngay vậy liên thành bích nao nao lập tức trầm m ặ t xuống tào thiếu khâm nói không sai có vũ hóa điền đích thân tới bọn họ đích xác có thể không đem những người này để vào mắt nhưng nếu như vũ hóa điển không ở đây băng bọn hắn chỉ sợ căn bản không giải quyết được tào thiếu khâm lại nói mà lại trong đó có một người ngươi khẳng định cảm thấy hứng thú liên thành bích c a o mày nói ai tiêu thập nhất lang tào thiếu khâm thản nhiên nói vê anh một cỗ khí tức kinh khủng từ liên thành bích trên thân dâng lên hắn trong mắt hiện hiện tơ máu gắt gao nhìn chằm chằm tào thiếu khâm tiêu thập nhất lang cũng tới đám người cũng xứng sở xuống liên thành bích cùng tiêu thập nhất lang ân đoán bọn hắn cũng có hiểu biết tiêu thập nhất lang vốn là một giang hồ hiện đạo ngẫu nhiên cùng liên thành bích thê tử thẩm bích quân gặp nhau hai người tăng tịu với nhau cho liên thành bích đeo một đỉnh nón xanh khiến liên thành bích hắc hóa từ một cái võ lâm hào hiệp biến thành nổi tiếng xấu thiên tông thủ tĩnh về sau bị vũ hóa điền thu phục về sau liên thành bích đã từng một mực tìm kiếm tiêu thập nhất l a n g muôn báo đã từng thủ nhưng một mực chưa từng tìm tới không nghĩ tới vậy mà chạy đến đại thanh tới tào thiếu không gật đầu nói căn cứ cầm y để vệ đạt được tin tức tiêu thập nhất l a n g sắp thực tới thấu chương xong chương ba trăm tám mươi mốt trừ mang này g đốc chủ đến tiêu thập nhất l a n g còn có thẩm bích quân tiện nhân này lần này ta tuyệt sẽ không bỏ qua bọn hắn liên thành bích thở hồn hện phẫn nộ nói nếu không phải vũ hóa điền sắp đến hắn tuyệt đối nhịn không được sát ý trong lòng lập tức liền muốn đi trước đại kỳ liên minh tìm tiêu thập nhất lang báo thủ người này chẳng những chiếm thê tử của hắn còn khiến cho hắn biến thành phế nhân làm hai năm tên ăn mày như thế huyết k i ự u hà có thể không báo tào thiếu k h â m thản như nói n không nội đã bọn hắn quyết định đầu tháng sau chín cử hành trừ ma đại hội vậy liền đợi thêm một chút đến lúc đó có k i ự u báo k i ự u có đoán báo đ o á n nói tào thiếu k h â m đột nhiên nhìn về phía hiến thập tam sau lưng cao tiệp vi nói ngươi không phải muốn khiêu chiến trác đi về đông sao lần này hắn cũng tới bất quá ta nhắc nhở ngươi vo công của hắn thật không đơn giản cao tiệm phi là đúc kiếm đại sư tiêu đại sư đồ tôn tiêu lệ huyết con trai tiêu lệ huyết đã từng tiến về đại minh sau bị vũ hóa điển thu phục tại thanh long hội nhóm thế lực náo động lúc ra tay trợ qua cẩm y địa vệ cho nên liên quan tới cái này cao tiệm phi tư liệu bọn hắn cũng đã sớm tra được đương nhiên bọn hắn không biết là cái này chắc đi về đông kỳ thật cũng là tiêu đại sư con r i ê n g là tiêu lệ huyết đệ đệ dựa theo bối phận chắc đi về đông là cao tiệm phi thân thúc thúc cao tiệm phi không biết những này h ắ n cử đi nhấc tay bên trong nước mắt kiếm tình thần phân chấn mà nói trong khoảng thời gian này của ta kiếm đạo có tăng lên rất nhiều ta nhất định có thể đánh bại trác đi về đông dương danh lập vạn thay thế tào thiếu k h ô n g cười cười không nói gì nữa tại hắn trong mắt cái gọi là dương danh lập vạn quả thực là buồn cười nhất cho cười chỉ có người ngu xuẩn mới có thể quan tâm những thứ này hắn càng ưa thích trưởng không hết thảy để người khác thay hắn làm việc giết người ở vô hình nhưng giờ phút này trên đầu của hắn có vũ hóa đ i ể n đ ể é p tạm thời hắn khẳng định là không cách nào thực hiện dã tâm của mình chỉ cần vũ hóa điện tại một ngày hắn cũng không dám phản đốc chủ thuyền đến cái này đồng thiên bảo đột nhiên nói đám người tinh thần chấn động ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy một chiếc to lớn thuyền xuất hiện tại tầm mắt bên trong hướng phía bến đỏ chậm d ã i lai tới đám người vội vàng nên đón tiếp lấy cung kính chở theo thuyền lớn tới gần mã tiến lương đinh tu đông vương bất bại một tăng đạo trưởng đám người thân ảnh ở đầu thuyền trên xuất hiện cái này viên thừa trí cùng ôn thanh thanh cung kính vén rèm xe lên vũ hóa điện từ buồng nhỏ trên tàu bên trong đi ra nhìn thấy vũ hóa điện hiện thân đám người vội vàng nên tiếp cung kính hành lễ tham kiến đốc chủ trong chốc lát tiếng họ hét vang vọng toàn bộ bến đỏ cách đó không xa tương đạo cái bóng chấn động trong lỏng lặng yên l n vào âm ú chỗ biến mất tại từng cái phương hướng vũ hóa điện hình như có nhận thấy quay đầu nhìn thoáng qua đáy mắt hiện hiện một kia khinh thường lập tức hắn thu hồi ánh mắt chậm rãi đi xuống tuyển lớn nhìn về phía trước đám người thản nhiên nói đứng lên đi đám người đứng dậy tương đạo công nhiệt súng bãi ánh mắt tụ tập tại vũ hóa điện trên thân đều tới đông đủ a vũ hóa điện lạnh nhạt hỏi t h ă m tàu thiếu khâm cùng đồng thiên bảo dẫn đầu lên trước cung kính nói khởi bầm đốc chủ chúng ta tại đại thành cảnh nội lực lượng tất cả đều đến rồi cực kỳ tốt vũ hóa điện khe gật đầu nhìn hướng phía tây bắc hướng bình tĩnh nói chuẩn bị một chút lên đường đi để lần này là ta h n h đại minh cùng đại thanh võ lâm chiến đấu không cần người khác tướng trọ đúng diệp cô thành gật đầu quay người đi xuống báo đại kỳ môn một tên thám tử bước nhanh đi vào đại đường sắc mặt lo lắng hướng phía đám người chắp tay bẩm khởi bẩm minh chủ các vị trưởng môn kiếm tông người đến toàn bộ tụ tập tại tây bắc bến đỏ mặt khác ta còn chứng kiến một tên thanh niên mặc áo trắng đi thuyền m à đến kiếm tông người tất cả đều gọi người này đốt chủ ngay vậy đám người đều là giật mình thiết trung đường trầm giọng nói nhìn đến người này hẳn là vũ hóa điển trước đó ta cùng sư đệ tại thiếu lâm tự từng cùng người này từng có gặp mặt một lần người này võ công cực cao đã tới thiên nhân cảnh giới thiếu lâm tự chính là bị người này tiêu diện ngũ hành lao tổ lạnh lùng nói lao phu cũng phải gặp một lần người này nhìn xem cái này cái gọi là đại minh đệ nhất nhân đến tột cùng phải trang chỉ là hư danh nhật hậu không nói thêm gì thản nhiên nói chuẩn bị nên c h i ế n đi thiết trung đường gật gật đầu hướng phía đám người chắp tay nói chư vị tiền bối dựa theo kế hoạch lúc trước làm việc là được làm phiền đám người nhao nhao đứng dậy chắp tay đáp ứng lúc này đã không cần nhiều lời rất nhanh thời gian đi vào tháng một ư ơ i một mùng chín đại kỳ liên minh các phái cao thủ nhao nhao tụ tập đến đại kỳ môn phương nam tòa này tiểu chân bên ngoài mấy ngàn người đứng tại mảnh này trên cánh đồng hoang sáng loáng đao kiếm dưới ánh mặt trời rục rục sinh h lấy đại kỳ môn cầm đầu t r u n g quanh là ngũ hành lão tổ nhật hậu thủy mẫu âm cơ hoa song sương chắc tam lương mọi người ngoài ra một ngày này còn nhiều hơn không ít khuôn mặt xa lạ đám người bên trong đứng có hai người một cái vóc người cao lớn mày rậm mắt to nam tử trung niên còn có một cái tư thế yên ngang khí thế không tầm thường thanh niên hai cái này người liền là có kim diện phật dành xưng miêu nhân vụn còn có liêu đông đại hiệp h ồ nhất đao c h i tử hồ phỉ hai người ở tại tái ngoại nhưng cũng là người trung nguyên lần này nghe nói võ lâm gặp nạn cố ý chạy đến tương trợ ngoài ra còn có phi ngư sơn trang trang chủ thẩm tinh nam người này cũng là một võ lâm danh túc trên giang hồ rất có hy vọng tại thẩm tinh nam bên cạnh đứng có một thần sắc uy nghiêm láo giả người này chính là tôn p h ụ tôn ngọc bá ba mươi năm trước một đời k i ê u hùng võ công cực cao khó được nhiều như thế võ lâm đồng đạo tề tụ tôn ngọc bá ánh mắt cũng tại đám người ở giữa liếc nhìn khi thấy một người trong đó lúc lúc này ánh mắt sáng lên nên đón tiếp lấy nói tiểu hữu lại cũng tới chỉ thấy người này háo đây chừng bảo dù tuổi tác khá lớn lại phản p h ấ t sinh ra một đôi đa tí mắt năm túng â u dài theo gió hơi phiêu người này tên là lý bố ý ỉa người giang hồ xương n o vải thần tướng cũng là một đợi võ lâm danh túc nhìn qua tôn ngọc bá li bố y ì k h ẽ gật đầu cười nói võ lâm gặp nạn tôn tiền bối đều tới tại hạ lại há có thể không tới tại li bố y ìa sau lưng còn có một cái nhìn qua cực kỳ lôi thôi láo giả nhưng khí thế lại là để tôn ngọc bá đều cảm thấy có chút kinh hãi người này tên là tàng kiếm nguyên danh quốc văn phòng cùng hắn s o n g bảo thai đệ đệ cốc phong thiên tại một lần ngẫu nhiên ở giữa đạt được một khối thiên ngoại kỳ kim hai người quyết tâm chế tạo một thanh thần binh lợi khí liền ẩn cư tại ma phong đảo trên chủ bị việc này về sau ngẫu nhiên biết được rèn đúc thần kiếm cần người sống máu tươi đến rèn đúc lần này nghe nói đại kỳ môn tổ chức trừ ma đại hội bị lý bố ý nghĩa lôi kéo cùng đi thăng chiên ngoại trừ mấy cái này người bên ngoài còn có không ít hoặc lạ lở a mở hoặc khuôn mặt quen thuộc nhưng khí thế đều là cực mạnh chỉ là đại tông sư hậu kỳ cùng viên mãn cấp độ đỉnh tiêm đại tông sư đều có trọn vẹn mười mấy người phổ thông đại tông sư càng là vượt qua hai mươi vị không biết bao nhiêu lời võ lâm cường giả tế tụ một đường cái này giang hồ thật hồi lâu chưa từng như này náo nhiệt qua nhìn thấy nhiều cao thủ như vậy đến đây tương trợ nguyên bản còn có chút bận tâm thiết trung đường b ọ n người lập tức trong lòng an định không ít đám người đi đến phía trước một mảnh thông hướng tiểu chấn phải qua trên đường t i ê n t i n h trở lấy kiếm tông đến thời gian như từng giọt từng giọt nước trôi qua thế nhưng là thẳng đến mặt trời lên cao thời tiết đã càng lúc càng nóng nhưng như cũ không thấy kiếm tông thân ảnh cái này không khỏi để chờ đợi mấy ngàn giang hồ nhân sĩ trong lòng có chút bực bội cái này kiếm tông sẽ không nghe được chúng ta nhiều người như vậy tại cái này không dám tới a một tên người giang hồ nhữ mày nói hắn sẽ đến bên cạnh một tên cầm kiếm thanh niên mở miệng mặc dù thanh â m bình tĩnh lại cực độ kiên định ngươi vì sao chắc chắn như thế người kế hỏi bởi vì hắn là cái cực độ kiêu nạo g người thanh niên trả lời hắn gọi triển bạch đã từng võ lâm đại hiệp phích lịch kiếm triển vân thiên chỉ tử về sau vì tìm kiếm cựu nhân giết cha du lịch đến đại minh bị vũ hóa điển lấy có thể bảo hắn biết cựu nhân giết cha là ai chỗ đà động từng tiến về đại minh kinh thành hiệp trợ vũ hóa điện giải quyết thanh long hội cùng ma sư cùng nhóm thế lực phát khởi náo động về sau biết được cựu nhân giết cha là a về sau hắn liền rời đi đại minh về tới đại thanh bây giờ hắn đã báo thù giết cha thật không nghĩ đến lại tại này nghe nói liên quan tới vũ hóa điển tin tức hắn cũng là đại thanh giang hầu người việc quan hệ đại thanh võ lâm hắn không thể không đến lấy hắn đối vũ hóa điển hiểu rõ kia là một cái cực độ cao ngạo bá đạo lại tự tin người hôm nay hắn không thể lại không đến cách đó không xa tôn ngọc bá bên cạnh mạnh tình hồn quay đầu nhìn triển bạch một chút hắn đã từng tiến về đại minh cùng triển bạch cùng một chỗ tham dự đại minh kinh thành tri Chi chiến đồng dạng giải vũ hóa ruộng tính cách hắn cùng triển bạch nghĩ đồng dạng coi như hôm nay nơi này là đầm rồng h a n hổ vị tia tây sưởng h à n công cũng tuyệt đối sẽ đến đây xông vào một lần rất nhanh lại qua một cách giờ thời gian đi tới giữa trưa lại vẫn không có kiếm tông thân ảnh lần này liền ngay cả thiết trung đường bọn người trong lòng đều hơi không kiên nhẫn ngũ hành lao tổ hư lạnh nói nhìn đến cái này kiếm tông là thật không dám tới không cần chờ trực tiếp chủ động xuất kích giết hướng kiếm tông đi đám người nhao nhao phụ họa biểu thị đồng ý thiết trung đường có chút chân chờ đang muốn mở miệng nhưng tại cái này giọng nói lạnh lùng đột nhiên từ phía trước chuyển đến các ngươi cứ như vậy không kịp chờ đợi muốn chịu t r á c sao thành âm không lớn lại tựa như kinh lôi giống như tại chân khí ra chỉ dưới vang vọng tại mỗi một người bên hai tất cả mọi người tỉnh thần chấn động lập tức ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy phía trước nguyên bản không có một hai hoang nguyên bên trong một đám khí thế kinh thiên thân ả n h xuất hiện đỉnh đầu ngưng tụ người cuốn cuộn sát khí theo bọn hắn tiến lên cái này sát khí tựa như mây đen giống như tùy theo đẻ xuống do a người vô cùng mà phía trước nhất một tên người khoác áo bảo trắng thanh niên đứng c h ắ p tay đứng tại một cỗ không đỉnh cỗ kiệu bên trên chậm rãi đên vũ hóa điển đến tàu chương xong chương ba trăm tám mươi hai đại chiến bắt đầu người chưa tới âm thanh tới trước thanh em đạ mạc c h ấ ừ đột nhiên ngũ hành lão tổ hư lạnh một tiếng nói giả thân giả quỷ ta nói là cái gì ba đầu sáu tay nhân vật nguyên lai cũng chính là một đại tông sư cảnh tiểu bối thôi vũ hóa điện khí thế sát thực cực kỳ mạnh nhưng vừa rồi cái này thông qua t h â n khí tạo thành thiên lý chuyên âm nhưng vẫn không thoát ly trân khí phạm chủ lấy n g ũ hành lão tổ thực lực tự nhiên có thể cảm ứng được ra vũ hóa điện cảnh giới đại tông sư viên mãn mà thôi mặc dù khí thế xa so với đồng dạng đại tông sư cường hành nhưng đại tông sư liền là đại tông sư chẳng lẽ lại còn có thể nghịch thiên hay sao đại tông sư ngay vậy mọi người đều lộ ra vẻ kinh nghỉ như thế khí thế cường đại cũng chỉ là đại tông sư đích thật là đại tông sư thiết trung đường trầm giọng nói đạt được thiết trung đường xác nhận mọi người nhất thời nhẹ nhàng thờ ra lập tức đều mặt lộ vẻ khinh thường đây chính là cái gọi là đại minh đệ nhất nhân làm hại bọn hắn toàn bộ võ lâm tề tụ cũng chỉ là vì đối phó chỉ là một cái đại tông sư coi như chỉ là đại tông sư muốn đối phó các người đ á m phế vật này cũng đã đầy đủ thanh âm đạm mạc lần nữa chuyển đến đám người nhìn lại chỉ thấy bóng người đã dần dần đến gần một ghế áo trắng trước mắt thân hình kết lập khuôn mặt tấn u mỹ hai đầu lông mày mang theo không ai bị nổi cao nạo g cùng bá đạo c h i s á c hai con ngươi đạm mạc khí độ ung dung m à huy nghiêm để người không dám kinh thường ở sau l ư n g hắn đứng đầy người đông phương bất bại liên thanh bích mộ dung du lịch triển vũ diệp q u thành tây môn suy tuyết tiến thập tam cao tiệp phi á phi lục tiểu phụng thiên cơ láo nhân v v đều khí thế bất phàm nhưng so sánh đại kỳ liên minh bên này h i ệ n nhiên vẫn là t r ê n l ệ không nhỏ giờ phút này đối mặt so phe mình thêm ra gấp mấy lần mà lại thực lực tổng hợp cũng chiếm cư ưu thế đại kỳ liên minh mấy ngàn người nhìn chăm chú dù cho là diệp cô thành bọn người đều cảm thấy một tia áp lực côn vọng ngũ hành lao tổ hừ lạnh một tiếng phá vỡ trong trận yên lặng đám người bỗng nhiên bừng tỉnh bầu không khí trong chốc lát trở nên dương cung bạn kiếm bắt đầu ta đại thanh võ lâm còn chưa tới phiên đại minh người đến làm cản người muốn ra vẹ ta đây chạy trở về ngươi đại minh đi ngũ hành lao tổ lạnh lùng nói đại thanh võ lâm vũ hóa điện khoe miệng hiện hiện một tia trào phúng ánh mắt từ trên thân mọi người đảo qua khinh thường nói nhiều như vậy cái gọi là võ lâm cao thủ lại làm cho một dị tộc thát tử đánh cắp giang sơn để người trung nguyên biến thành thát tử nô lệ các người đam phê vật này có tư cách gì tại bản tọa trước mặt kêu to nghe vậy mọi người sắc mặt đều có chút không dễ nhìn vũ hóa điện lời nói này mặc dù khó nghe nhưng là sự thật bọn hắn là người trung nguyên nhưng triều đình lại là mãn tộc thát tử cho dù là bọn họ lại không muốn thừa nhận bây giờ đại thanh lãnh thổ cũng đích thật là tại mãn tộc triều đình thống trị phía dưới cái này xác thực lộ ra bọn hắn đ một người lạnh lùng nói cái này trăm năm qua tạo phản người còn ít sao nếu như triều đình thực lực đúng như mặt ngoài đơn giản như vậy vì sao bạch liên giáo cái bang nhóm thế lực chậm chạp không cách nào c ô n g chiếm ngược lại nhiều lần bị chấn áp đám người s ừ n g sốt một chút lập tức đều là gật đầu không sai triều đình thực lực s a không có mặt ngoài đơn giản như vậy mà lại hắn phía sau còn có phương bắc đại nguyên vương chiều chỗ dựa cũng không phải là bọn hắn vô năng mà là bất lực vũ hóa điện lại đột nhiên cười lạnh chỉ có người vô năng mới có thể tìm cho mình lệ cớ các ngươi thân là võ giả phàm là các ngươi hơi có chút huyết tính dáng cùng bọn này dị tộc chó phản kháng đại thanh trung nguyên b á c h tính cũng không sẽ sống gian nan như vậy biến thành dị tộc nô lệ tại bản tọa trong mắt các ngươi ngay cả cái bang đám kia tên ăn mày cũng không bằng bọn hắn còn biết phản kháng mà các ngươi đâu rõ ràng có được so với bọn hắn còn mạnh hơn đánh lực lượng lại chỉ biết hiếu thắng hiếu chiến hoàn toàn không để ý tới đồng bào chết sống chỉ cần t r i ề u đ ì n h đồ đao không rơi xuống các ngươi trên đầu ai tới làm vị hoàng đệ này đều cùng các ngươi không quan hệ đúng không đây chính là các ngươi cái gọi là hiệp mọi người sắc mặt khó coi không ít người tức thì bị nói đỏ bừng cả khuôn mặt liền ngay cả thiết trung đường sở lưu hương bọn người trong mắt đều lộ ra vẻ xấu hổ những đạo lý này bọn hắn không phải không hiểu chỉ là không muốn đối mặt thôi nhưng bây giờ vũ hóa điển một lời nói sẽ mở cái này vết thương máu chảy r ầ m rề đem sự thật bày tại bọn hắn trước mắt chẳng lẽ chúng ta thật ngay cả tên ăn mày cũng không bằng sao đám người trong mắt có chút m ở mịt i ệ ừ nói nhiều như vậy ngươi không phải liền là muốn mượn chúng ta người giang hồ chỉ thủ thực hiện dã tâm của ngươi sao ngũ hành lao tổ lạnh lùng nói ngươi thân là đại minh triều đình người lại che giấu tung tích đến ta đại thành ngươi có chủ ý gì thật coi người khác không nhìn ra được sao mà lại đây là ta đại thanh giang hồ mình sự t ì n h cùng ngươi lại có gì liên quan vũ hóa điền cười nặng một tiếng nói thật những người khác thì cũng thôi đi nhưng bản tọa xem thường nhất liền là ngươi loại phế vật này vũ hóa điền nhìn về phía ngũ hành l ã o tổ lập tức lại nhìn mắt bên cạnh hắn cùng là thiên nhân nhật hậu trong mắt tràn đầy khinh thường thiên nhân cường giả đã không sợ đại quân tri lực vạn quân từ bên trong tới lui tự nhiên nhưng các ngươi hai cái phế vật thân là thiên nhân gia viên của mình bị dị tộc chiếm đoạt cũng không dám phấn khởi phản kháng tựa như hết thệ cùng các ngươi không quan hệ nếu như các ngươi hôm nay không đến thì cũng thôi đi cái này tốt xấu có thể nói rõ thiên nhân c ứ n giả hoàn toàn chính xác đã đối thế tục tranh đấu không có hứng thú nhưng đã tới cái này biểu thị các ngươi cũng không phải như nghe đồn bên trong như kia vô tình vô dụng vậy liền không muốn làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ t h í n h thiết dạng này đừng nói bản tọa liền ngay cả chính các ngươi người chỉ sợ cũng sẽ xem thường các ngươi thiên nhân các ngươi xây là cái gì võ tính là cái gì hiệp nói xong lời cuối cùng vũ hóa điện ánh mắt trở nên lạnh đáy mắt đã là một mảnh sắc cơ ngươi miệng lưỡi bé nhọn ngũ hành lao tổ sắc mặt khó coi bị chọc nói không ra lời bên cạnh nhật hậu sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn bởi vì vũ hóa điền lời nói đích thật là đâm bên trong nỗi đau của bọn họ thiên nhân cường giả s á c thực đã không sợ phổ thông đại quân chỉ lực nhưng bọn hắn lại không dám phản kháng triều đình bởi vì thanh đình bên trong có mạnh hơn bọn họ thiên nhân thủ hộ nói tới nói lui cũng là bởi vì sợ chết sợ mất đi giờ phút này có hết thảy vũ hóa điền không tiếp tục để ý tới bọn hắn ánh mắt chuyển là gì, tại đám người bên trong nhìn lướt qua lập tức hờ h ư n g nói mới bảo ngọc mạnh tình hồn triển bạch du bội ngọc các ngươi đã từng đã giúp bản tọa nghề tình việc này phân tình bên trên người bốn người như giờ phút này rời đi bản tọa có thể tha các ngươi không chết nếu không chờ một lúc tự gánh lấy hậu quả nghe vậy đám người nao nao nhìn về phía bị vũ hóa điện gọi đến tên bốn người mới bảo ngọc thanh bình kiếm khách trắng ba k h ô n g cháu nghe nói tàng sư truyền tử y hầu sư minh c ầ m y hầu chu phương gần nhất trên giang hồ danh khí không yếu được s ừ n g kiếm bên trong linh đồng mạnh tinh hồn là tôn phủ phủ chủ tôn ngọc bá con rể kiêm truyền nhân triển bạch năm đó nam vương đại hiệp phích lịch kiếm triển vân thiên t r i tử du đội ngọc tiên tiên vô cực môn trưởng môn nhân du thả hạc t r tử giang hồ kỳ nhân đông quách tiên sinh truyền nhân đám người không nghĩ tới bốn người này lại cùng vũ hóa đại mới bảo ngọc bốn người sắc mặt đều là hơi đổi lập tức mới bảo ngọc thở dài một tiếng lắc đầu nói vũ đại nhân chúng ta thủy chung là đại thanh giang h ồ người đạo khác biệt không thể cùng nhu đồ mạnh tinh hồn ba người cũng trầm mặc không nói thấy thế vũ hóa điện nhẹ gật đầu cực kỳ tốt thời cơ bản tọa đã đã cho các ngươi đã không hiểu được c h â n quý vậy cũng đừng trách bản tọa hạ thủ vô tình nói vũ hóa điện lại nhìn về phía những người khác bình tĩnh nói ngoại trừ bọn hắn còn có người muốn t ố i lui ra không bản tọa chỉ nói một lần như giờ phút này không đi chờ một lúc sinh tử tự phụ ngũ hành lao tổ cười lạnh nói nơi này không phải ngươi đại minh nghị trâm ngoài lòng người ngươi còn non lắm còn lại đám người không có mở miệng càng không có m u ố n ý lùi bước như trước đó bọn hắn còn có chút bận tâm nhưng giờ phút này loại kia cảm xúc sớm đã biến mất chỉ là một cái đại tông sư có gì thật là sợ bọn hắn nhiều người như vậy chẳng lẽ còn không đánh lại một cái đại tông sư so với người số bọn hắn c h i ê m cứ ưu thế luận cấp cao chiến lược bọn hắn có hai vị thiên nhân như thế ưu thế bọn hắn làm sao lại thua nhưng vào lúc này đứng tại ti mã siêu bảy bên cạnh trác i về đông mắt sáng lên đột nhiên nói ta lại tiêu cục rời khỏi mọi người nhất thời ngạc nhiên đại đương gia ti mã siêu bảy cũng liền vội vàng xoay người nhìn về phía chắc đi về đông nhị đệ ngươi làm cái gì chắc đi về đông lạnh lùng nói đại ca nếu như không muốn chết liền theo ta đi nhìn sự tình không thể chỉ nhìn bề ngoài vũ hóa điền có thể tại đối mặt nhiều như vậy võ lâm cao thủ còn có thể bảo trì bình tĩnh tự nhiên thực lực tất nhiên không phải mặt ngoài đơn giản như vậy trừ phi hắn là kẻ ngu nhưng đồ đần có thể trở thành đại minh đệ nhất nhân khả năng bị nhiều người như vậy đi theo s a o hắn cũng là một túc trí đa mưu người không bao giờ làm chuyện không có năm chắc cho nên hắn quả quyết lựa chọn rời khỏi quan sát nói xong chắc đi về đông trực tiếp mang theo mấy cái thân tín rời đi đại kỳ liên minh đội ngũ đi tới bên cạnh tỷ mã siêu bảy do dự một chút nhưng cuối cùng cũng vẫn là lựa chọn tin tưởng chắc đi về đông hắn vị này nhị đệ làm việc xưa nay sẽ không phạm sai lầm gặp đại tiêu cục vậy mà thật rời khỏi liên minh ngũ hành lao tổ đám người sắc mặt đều có chút khó coi mấy cái không loại phế vật tôi h đi liền đi nhật hậu lạnh lùng nói chắc đi về đông sắc mặt lạnh nhạt cũng không thèm để ý đại tiêu cục ở vào kinh thành hắn liền không tin những thế lực này qua đi dám đi kinh thành tìm đại tiêu cục phiến ph đương nhiên bọn hắn mở tiêu cục cái khác phiền phức khẳng định cũng sẽ có một chút nhưng nhiều một chút phiền phức dù sao cũng so ném mạ n g mạnh hơn vũ hóa điền mắt nhìn chắc đi về đông đáy mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc vị này anh hùng vô lệ bên trong thiên mệnh nhân vật phản diện ngược lại là có mấy phần tiêu hùng bản sắc bất quá hắn cũng không có nhiều lời quay đầu nhìn về phía những người còn lại còn có người n g h ĩ thối lui ra không không người nói chuyện thấy thế vũ hóa điền cũng không nhiều lời bình tĩnh v ấ t v h ấ t tay nói giết người phản kháng một tên cũng không để lại giết đồng thiên bảo quát trói thai một tiếng trực tiếp dẫn trước liền xông ra ngoài mã tiến lương bọn người cũng không yếu thế nhao n h à o ra tay trong n g a y mắt đại chiến bắt đầu thấu chương xong chương ba trăm tám mươi ba lấy một đ ị c h hai đại chiến bắt đầu đám người cắt tìm đối thủ liên thành bích ngay từ đầu mục tiêu liền hết sức rõ ràng trực tiếp đằng không mà lên thẳng đến đám người phía sau đứng nơi đó một người mặc áo bảo màu xanh lam thân hình khôi vi nam tử người này trong tay cầm một c â y đao cắt l ụ c đao tiêu thập nhất lang liên thành bích tựa như gặp phải sinh tử đại địch đồng dạng trong mắt tràn ngập nồng đầm bán độc cùng sắc ý giận dữ hét lần này ta muốn ngươi chết không có c h ố trôn áo lam nam tử kinh hãi Hắn chính là trong i ê u t h h t l a n Hắn khoảnh ô khắc hai người đã kịch chiến cùng một chỗ trong khoảng thời gian này liên thành bích đi theo v sau, hóa điện cầm trong tay ma kiếm thực lực tăng nhiều tiêu thập nhất làng căn bản không phải đối thủ ngắn ngủi m ớ i mây hiệp liền roi vào hạ phòng bị liên thành bích đệ lên đánh một bên khác diệp cô thành thì là trực tiếp tìm được tiết y hiền nhân hắn sớm cùng tiết y hiền nhân giao thủ qua nhưng lần đó chỉ là vì khiêu chiến tôi luyện kiếm đạo cho nên tại đánh bại tiết y hiền nhân về sau hắn cũng không hạ sát thủ nhưng lần này tình huống không đồng dạng n g ư ờ i không nên tới diệp cô thành nhìn xem tiết y hiền nhân chỉ thấy tiết y hiền nhân khuôn mặt thanh xem dày vải tấm lóc trắng mặc kiện vải xanh t r ư n g s m phong thái cũng không có cái gì đặc gì chỗ chỉ bất quá một đôi mắt lại là sáng ngời có ánh sáng làm người không dám nhìn gần đón diệp cô thành ánh mắt hắn thở dài một tiếng nói nhưng ta vẫn là tới tới liền sẽ chết diệp cô thành hờ hưng nói lần này ta sẽ không lại hạ thủ lưu tình tiết y khi hệ nhân gật gật đầu ta biết mới bảo ngọc nói không sai đạo khác biệt không thể cùng mưu đồ thôi động thủ đi tiếng nói vừa ra trong tay hắn xuất hiện một thanh thanh thủy trường kiếm trực chỉ diệp cô thành cô hẹn diệp cô thành không nói một lời rút kiếm mà ra lập tức trong trận lại thêm một cái chiến trường cách đó không xa tây môn suy tuyết thì là tìm tới mới bảo ngọc vị này được xưng ơ kiếm bên trong linh đồng khí vận chỉ tử tiến thập tam nguyên bản cũng nghĩ đối tiết y vì hệ nhân đậu thủ bởi vì kiếm khách mới có thể hấp dẫn kiếm khách nhưng bị diệp cô thành vượt lên trước hắn cũng chỉ có thể chuyển di mục tiêu tiết y vì hệ nhân bên cạnh còn có cái mặc đỏ chót theo hoa quần áo biểu lộ si ngốc nam tử người này là tiết gia trang nhị trang chủ tiết y vì hệ nhân thân đệ đệ tiết cười người tiến thập tam vốn muốn thuận tay giải quyết hắn không ngờ hắn vừa mới đậu thủ tiết cười người cũng không biết là vô tình hay là cố ý giống như đúng là cực kỳ trùng hợp đất nhiều tránh thoát hắn tật sát một kiếm a tiến thập tam trong mắt lóe nhưng cái này tiết cười người đột nhiên thở dài một tiếng nói ta thật không muốn giết người ngươi vì sao nhất định phải tự tìm đường chết đâu yến thập tam đôi mắt nhắm lại đã sớm nghe nói tiết ra trang nhị trang chủ là cái kẻ ngu không nghĩ tới đúng là giả vờ đồ đẩn ngươi biết bí mật của ta cho nên chỉ có thể xin chết đi tiết cười người hư l ạ n h một tiếng trong tay chẳng biết lúc nào cũng xuất hiện một thanh kiếm thân hình loại lên liền hướng phía yến thập tam đánh tới khí thế triển lộ lại cũng là một vị đại tôn g sư giang hồ truyền thuyết hắn là luyện kiếm luyện đến tàu hỏa nhập ma mới trở nên một bộ xỉ ngốc dạng nhưng lại không người biết được hắn là bởi vì huynh trưởng yêu cầu quá cao cùng danh vọng áp bách mà giả điên bản thân không những cơ t r í hơn người mà lại kiếm pháp tuyệt cao là giang hồ bên trong một đám nghề nghiệp thích khách thủ lĩnh hắn kiếm chỉ vì giết người một kiếm r a sắt khí đập vào mặt kinh khủng dị thường nhưng yến thập tam bây giờ từ lâu xưa đâu bằng nay thấy thế không những không sợ hãi ngược lại lộ ra mỉm cười thôi được lúc này mới có chút ý tứ dứt lời hắn đồng thời đạp thân mà ra kiếm quang giữa n g a n g dọc đã tới tiết cười thân người trước đinh hai kiếm tấn công tiết cười thân người thân thể chấn động toàn bộ độ người trực tiếp bị đánh bay đến mấy trượng bên ngoài s o kiếm nói hắn còn kém c ô n g ý tiết cười người sắc mặt c h ầ m xuống đột nhiên quát lạnh nói cùng tiến lên giết h ắ n ba ba b a tiếng nói vừa ra chu vi đột nhiên xuất hiện từng đạo thân ảnh quỷ mị trên thân sát khí lộ ra ngoài hiển nhiên đều là sát thủ mây đạo thân ảnh cùng một chỗ đánh tới khí thế cực mạnh nhất là cầm đầu cái kia khuôn mặt lạnh lùng kiếm khí kinh thiên thanh niên khí thế so những người khác mạnh rất nhiều người này gọi là trung nguyên nhất điểm hồng là tiết cười người đệ tử một thân võ nghệ tận đến tiết cười người chân chuyển chết đối diện chuyển đến một tiếng gầm hét cùng lúc đó tiết cười người cũng đi ra tay tâm n g u y vị đỉnh tiêm sát thủ vây công yến thập tam yến thập tam hừ lạnh một t i ế n g không sợ chút nào cầm kiếm giết ra ngoài chiến đấu khai hỏa cùng một thời gian những người khác cũng riêng phần mình tìm được đối thủ đều là chọn lựa thực lực tương tự giết giết không được cũng tận lượng ngăn chặn để tránh tạo thành quá lớn thuộc hạ thương vong bọn hắn tới người vốn là không nhiều lục tiểu phụng mấy người kéo lại sở lưu hương cùng chu tắm c h ở mấy tên cao thủ thiên cơ lão nhân thì là trực tiếp tìm tới thủy mẫu âm cơ tiếp lấy lần trước hoàng kìm cung bên ngoài một trận chiến tiếp tục đánh đông vương bất bại cùng du đội ngọc triển khai k ị đấu ma tiến lương cùng tào thiếu khâm bọn người. thì là xuất lĩnh rất nhiều tây sưởng cao thủ cùng cầm y địa vệ thẳng hướng đại kỳ liên minh còn lại đệ tử chiến đấu toàn dân buộc phát ra vũ hóa điền l ẻ loi một mình đứng ở phía sau mới không có gấp đậu thủ bởi vì đối phương đỉnh tiêm cao thủ cũng còn chưa động ngũ hành l ã o tổ nhật hậu thiết trung đường hoa song sương chắc t ă m g lương hồ phỉ miêu nhân vụng tôn ngọc bá áo vải thần tướng li bô ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý a ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý hắn trùng hợp không tại thiếu lâm né qua một kiếp cho nên lần này mượn đại kỳ liên minh tổ chức trừ ma đại hội thời co hắn cũng tới muốn vì thiếu lâm tự báo thủ ngươi liền chút người này sao ngũ hành lao tổ cười lạnh nhìn xem vũ hóa điện giờ phút này bọn hắn còn lại tầm mười vị đỉnh tiêm cao thủ mà vũ hóa điện bên người không có bất kỳ a i cái khác không nói đến chỉ từ nhân số trên nhìn vũ hóa điện liền đã không có mảy may phần thắng rồi nhưng vũ hóa điện sắc mặt bình tĩnh như trước thản nhiên nói người đủ là được rồi một chút phế vật mang đến cũng vô dụng còn mạnh miệng nhật hậu lạnh lùng nói hôm nay chính là tử kỳ của ngươi hoa song sương bên cạnh lôi đại bàng nhỏ gắt gao nhìn chằm chằm vũ hóa điện giận dữ hét ngươi tên ma đồ này giết phụ thân ta chả ta phụ thân mình đến ngươi là người phương nào vũ hóa điện thản nhiên nói ta gọi lôi đại bàng nhỏ lôi đại bằng là cha ta lôi đại bàng nhỏ phẫn nộ nói vũ hóa điện minh bạch nhưng lại cười lạnh một tiếng nói bản tọa cả đời này giết người không đến được chết tại bản tọa dưới tay liền là thiên nhân cũng có mấy cái lôi đ ạ i bằng đó là cái gì đồ rát rưởi theo tiếng nói vừa ra một cố khí thế khổng lồ từ vũ hóa điện trong cơ thể tạt ra giống như thái sơn áp đỉnh giống như rơi xuống lôi đại bàng nhỏ trên thân k e n két lôi đại bàng nhỏ chưa kịp phản ứng cả người liền đã bị cố khí thế này áp đảo b ố tự chủ quỷ trên mặt đất toàn thân xương cốt vang lên kèn kẹt hoa song xương sắc mặt biến hóa lập tức liền muốn lên trước thay lôi đại bàng nhỏ ngăn trở cố khí thế này nhưng nàng vừa có hành động cố khí thế này cũng tương tự giáng lâm đến trên người nàng trong chốc lát liền ngay cả nàng cũng bị đẩy lui ra ngoài mấy bước lập tức sắc mặt hoảng sợ nhìn về phía đối diện đạo kia bóng trắng phải biết nàng thế nhưng là đại tông sư hậu kỳ nhưng đối mặt vu hóa điền vẹn vẹn chỉ là cái này sao có thể vũ hóa điện không để ý tới hắn liếc mắt quỳ giạp xuống đất lôi đại bàng nhỏ nói không phải muốn tìm bản tọa báo thù sao đến a lôi đại bàng nhỏ mặt mũi tràn đầy đỏ lên trong mắt tràn đầy k i ự u hận cùng bán độc nhưng lại khó nén sợ hãi trong lòng vén vẹn một ánh mắt đã để hắn quỳ giạp xuống đất ngay cả ý niệm phản kháng đều không thể dâng lên báo thù đối mặt mạnh như thế người hắn thật sự có thời cơ báo thù sao nhìn thấy vũ hóa điện chỉ dựa vào khí thế liền áp đảo hoa song sương cùng lôi tiểu điêu những người còn lại đều là quá sợ hãi cầu tử hoa thượng có to lão này hung ánh chư vị cùng tiến lên diệt trừ tên ma đầu này dứt lời trên người hắn dâng lên b ả n g đại khí thế đi đầu hướng phía vũ hóa điện công tới thiết trung đường vân cựu tiêu hoa song sương chắc tam lương hồ phi miêu nhân phụng tôn ngọc bá l ý bố y cùng thẩm tỉnh nam chín người cũng thông không trần trờ cùng thân mà động khí thế che ngập bầu trời ép xuống mười tên đại tông sư đồng thời ra tay khí thế kinh khủng như sóng lớn vô bờ mênh mông vô song ngũ hành lao tổ cùng nhật hậu cũng không đậu thủ bọn hắn trong lòng cũng có kinh nghi rốt cuộc bọn hắn cũng không phải người ngu vũ hóa điện tại đối mặt dưới tình huống như vậy còn bình tĩnh như thế nếu như không phải người ngu liền là thật có lực lượng trước hết để cho thiết trung đường bọn người đi thử xem hắn chất lượng cũng tốt mà lại thân là thiên nhân bọn hắn cũng khinh thường vượt lên trước đối một vị đại tông sư cảnh tiểu đối đ ộ n g thủ nhưng rất nhanh phía trước phát sinh hết thảy trực tiếp để bọn hắn chấn động trong lòng suýt nữa tránh mắt bị mù chỉ thấy đối mặt mười tên đại tông sư công kích vũ hóa điền thần sắc như trước sau đó thân hình lây nhẹ chín đạo cùng vũ hóa điền giống nhau như lúc cái vũ hóa i ề n đã xuất hiện ở bên cạnh hắn đi theo mười cái vũ hóa điền mỗi người trên thân đều dâng lên một cỗ hoàn toàn khác biệt khi thế hiu hiu hiu một giây sau mười đạo thân ảnh đồng thời bay lên không sau đó h u y ể n giống như ảo ảnh nhao nhao rơi xuống ở giữa thân ảnh bên trên cùng đạo kia cái bóng hợp là một m thể mười vị hợp nhất một đạo kinh tiên h động địa khí thế đáng sợ tựa như c u ồ n g lòng thôn thiên p h ệ nhật đ ố n g nhiên rơi xuống vô cùng mênh mông vê anh nổ thật to âm thanh vang tận mây xanh kinh k h ủ n g đến kho có thể tưởng tượng phấp chỉ là một kích mười vị đại tông sư đồng thời thổ huyết bay ngược khí tức trong nháy mắt lâm vào thung lũng tất cả mọi người sắc mặt hãi nhiên liên l ạ ngũ hành lão tổ cùng nhật hậu sắc mặt đều là thay đổi tâm thần kích chấn hãi nhiên vô cùng mười tên đỉnh tiêm đại tông sư liên thủ liền là bọn hắn cũng không dám kh vẹn vẹn chỉ là một kích liền bị vũ hóa điện trọng thương thực lực của hắn không thích hợp ngũ hành lao tổ trầm giọng nói vũ hóa điện liếc mắt nhìn hắn đ á y mắt hiện lên một tia khinh thường nói hai người các ngươi cùng lên đi không muốn lãng phí bản tọa thời gian ngũ hành lao tổ sắc mặt trầm xuống nói ngươi muốn lấy một địch hai sao lấy một địch hai vũ hóa điện khinh thường cười lạnh liền các ngươi phế vật như vậy thiên nhân bản tọa một cái tay liền có thể bóc chết đừng nói lấy một địch hai liền la lại đến mười cái cũng bất quá là một bảy kiến hôi mà thôi nói vũ hóa điện tay phải mở ra phía sau đứng lặng tại cỗ kiệu bên trên thiên nộ kiếm bay đến trong tay cố hẹn kiếm minh tiếng vang lên vũ hóa điền nắm chặt thiên nộ kiếm hở h ữ g đến bản tọa cho các ngươi một lần quần đầu thời cơ nếu như không gây thương tổn được bản tọa kia cũng không cần phải còn sống lãng phí lương thực thấu chương xong chương ba trăm tám mươi bốn ngũ hành lực lượng làm cản dù là ngũ hành lão tổ trong lòng lại như thế nào kiếm kỵ giờ phút này cũng không nhịn được nổi giận tự thành tên đến nay hắn khi nào từng chịu đựng như thế vũ n h bị một cái đại tông sư cảnh tiểu đối chỉ vào cái môi mắng nếu như vậy cũng không dám ra ngoài tay hắn cũng n g ư ỡ n g là ngũ hành ma công người sáng lập lao phu ngược lại muốn xem xem người đến tột cùng có mấy phần bản sự ngũ hành lao tổ gầm thét một tiếng thả người nhảy lên ngũ sắc thần quang từ hắn trên người bộc phát cùng lúc đó nam đạo không giống lực lượng từ trong cơ thể hắn hiện lên hướng phía vũ hóa điển càn quét mà đi đây chính là hắn tuyệt học thành danh ngũ hành c h i lực người bình thường chỉ có thể trưởng khống một loại lực lượng bởi vì chân khí trong cơ thể thuộc tính khác biệt không cách nào tư ơ n g dung nhưng hắn là một ngoại lệ thể chất của hắn đặc thù kinh mạch đan điền cũng cùng thường nhân khác biệt cho nên có thể tu luyện nhiều loại thần công mà không phát sinh xung đột mà lại hắn còn có thể đem năm loại sức mạnh tưng d u n g hóa thành một cỗ lực lượng bộc phát đây chính là hắn ngũ hành thần công tồn tại môn tuyển học này là hắn tự sáng tạo nhưng cũng bởi vì đồng thời tu luyện năm loại võ học dẫn đến hắn tiến cảnh cực kỳ chậm chạp nếu không lấy tư chất của hắn sớm tại trăm năm lấy trước đã đột phá thiên nhân thế nhưng là cái này cũng, cũng không phải là không có chỗ tốt đồng thời tu luyện năm loại thần công thực lực của hắn hắn cũng không ngờ tới ngũ hành lao tổ vậy mà thật tu luyện năm loại thần công đây chính là chưa hề có người làm được qua sự tình nội công cùng ngoại công không giống ngoại công chỉ cần thiên tư đầy đủ hạn chế sẽ không quá lớn cơ bản mỗi cái võ giả đều có thể tu luyện rất nhiều loại ngoại công võ học nhưng nội công không giống trừ phi là cùng thuộc tính hoặc là đường lối vận công không kém nhiều nội công nếu không không có bất kỳ người nào có thể tu luyện nhiều loại nội công c h ú n g chi còn là ngũ hành lực lượng loại này tương sinh tương khắc nội công đây là thương thức không người nào có thể đánh vỡ liền xem như vũ hóa điển cũng chỉ có thể đem các loại võ học từng dùng sáng tạo ra mới võ học về sau mới có thể tu luyện nhưng hắn không nghĩ tới ngũ hành lao tổ vậy mà phá vỡ cái này thương thức、vâng. một trường đánh nát ngũ hành lao tổ phát ra ngũ hành lực lượng vũ hóa điền ngửa mặt lên trời cười to không nghĩ tới lại còn có n g o ạ i ý muốn kinh hỉ người cái này ngũ hành lực lượng bản t o à n lớn tiếng nói vừa ra vũ hóa điền không lại chờ đợi thân hình l ó ạ i lên chủ động hướng phía ngũ hành lao tổ vào tới tốc độ tựa như lôi đỉnh ngũ hành chỉ lực tương sinh tương khắc ngũ hành lao tổ đều có thể đem nó dung hợp phải biết ngũ hành lao tổ không khả năng sẽ có hệ thống như vậy đây tuyệt đối là một đầu con đường mới cùng trương tam phong sáng tạo ra thái cực chỉ đạo là một cái tính chất lấy ra tham khảo một chút nói không chừng có thể hoàn thiện vũ hóa điện con đường võ đạo đ ặ t tới âm dương hòa hợp có trợ giúp đả thông thiên địa chỉ kiểu côn g vọng nghe được vũ hóa đ i ể n muốn hắn ngũ hành lực lượng ngũ hành lao tổ hừ lạnh một tiếng lần nữa vung ra một trường ngang một đầu hỏa hồng tự long hướng phía vũ hóa đ i ể n bay múa mà đến dương n anh múa bướt giống như thực chất hóa h ỏ a hành thần long vũ hóa đ i ể n cười lớn một tiếng rút kiếm một c h ạ m tám đạo c h ạ m thiên một kiếm kiếm khí đập ra kiếm khí tách nhập ở giữa chiếu sáng khắp nơi cuối cùng một đạo mấy trượng lớn nhỏ to lớn kiếm khí phá không mà đi cùng kia hỏa hành nguyên khí huyên hóa thần long đụng vào nhau vành thư không rung động tựa như muốn n ư ớ mở giống như phát ra một tiếng vang thật lớn lập tức khôn cùng linh khí tán loạn kinh khủng dư ba hướng phía chu vi k h u y ế t tán ngũ hành lao tổ mặt lộ vẻ hãi nhiên vừa rồi chiêu thứ nhất chỉ là thăm dò hắn vẹn vẹn ra ba thành lực cho nên bị vũ hóa đ i ể n phá mất hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa nhưng lần này hắn nhưng là chưa từng lưu thủ nhưng không nghĩ tới h ỏ a diễm thần long vẫn là bị phá giờ khác này hắn rốt cuộc tin tưởng vũ hóa đ i ể n thực lực viễn siêu bản thân cảnh giới đây là quái vật gì ha ha ha đón thêm bản tỏa một kiêm ngũ hành lao tổ còn chưa lấy lại tinh thần theo một trận tiếng cười to một đạo kinh khủng kiếm thế lại lần nữa bay lên ngũ hành lao tổ biến sắc lập tức cũng không chậm trễ lập tức vận chuyển nguyên khí tại quanh thân huyền hóa một cái tối tăm mở mịn nguyên khí vòng bảo hộ muốn ngăn trở một kiếm này thổ thuộc tính chủ phòng ngụ b à ảnh nhưng mà sau một khắc kiếm khí đánh tới cái này thổ thuộc tính vòng bảo hộ cũng là vẹn vẹn giữ vững được một cái trước mắt liền bị chém vỡ ngũ hành lao tổ phát ra rên lên một tiếng toàn bộ người trực tiếp bay ngược đến ngoài trăm trượng thần sắc rung động hai kiếm vũ hóa điền thần sắc càng thêm h ư n phấn tựa như phát hiện đại lục mới chủ phòng ngự thổ hành tri lực giao ra ngũ hành lực lượng phương pháp tu luyện bản tọa tha cho người không chết cười lớn một tiếng vũ hóa điền thân hình phi nhanh như là quỷ ảnh chỉ là có chút l ó i lên liền lại xuất hiện tại ngũ hành lao tổ phía trước đưa tay lại làm ộ t kiếm tám lần kiếm khí đập ra ngũ hành lao tổ bỗng nhiên bừng tỉnh sắc mặt đột biến thủ thuộc tính nguyên khí vòng bảo hộ lần nữa đem thân thể bảo vệ sau đó đưa tay hướng phía phía trước một chỉ điểm ra kim chi túc cách hư không trong nháy mắt ngưng kết t h ư ợ n như t h ầ n thiết cố như vững chắc ken két nhưng mà theo kiếm khí chém xuống hết thể không còn nguyên khí màu vàng óng đồng dạng phá diệt ra sau đó kiếm khí dư ba rơi xuống ngũ hành lao tổ đất trên người đi nguyên khí vòng bảo hộ lần nữa lung lay sắp đổ nhưng cuối cùng cũng vẫn là chặn đây chính là tăng cường phòng ngự c h ỗ t ố t dạng này coi như công kích của ngươi bị phá nhưng chỉ cần phòng ngự đủ mạnh cũng không trở thành bị một chiêu dây mất nhiều ít có thể h ò a hoãn một chút nhưng điều này cũng làm cho đến ngũ hành lao tổ sắc mặt đột biến lúc này không do dự nữa quay người nhìn về phía cách đó không xa khiếp sợ nhật hậu cùng thiết t r u n g đường bọn người phân n ộ quát thất thần làm cái gì chờ chết sao sóng b a y lên đám người thình lịch tức cũng không lo được chấn kinh lập tức lách mình mà đến d i ê n phận mình bộc u phát khí thế từng đạo cường đại công kích hướng phía vũ hóa điện trên thân rơi xuống ông thời khắc mấu chốt vũ hóa điện trên thân dâng lên kim sắc thần quang hóa thành hậu thuẫn thậm chí ngay cả hắn lục thân đều rất giống hóa thành giống như sắc é p lực phòng ngự kinh người rốt cuộc đây là tầng thứ chín bất tử bất diệt phanh phanh phanh sau một khắc đạo đạo công kích rơi xuống vũ hóa điện thân hình khẽ run toàn bộ người từng bước một hướng lui về phía sau thế nhưng là trên người hắn tầng kia kim sắc thần quang vẫn như cũ dâng trào bất diệt một vòng công kích rơi xuống đám người ngưng thần nhìn lại đều nhịn không được hít sâu một hơi t thật là khủng khiếp lực phòng ngự nhật hậu cho mày công kích của nàng như thường không có phá mất vũ hóa điền bất tử bất diệt nơi xa ngũ hành lão tổ cũng là trận mắt hốc mộm tựa như gặp quỷ đồng dạng vũ hóa điền tùy ý một kiếm liền có thể chém v ỡ hắn một hành phòng ngự nhưng một tên thiên nhân tăng thêm mười vị đỉnh cấp đại tông sư công kích lại ngay cả vũ hóa điền phòng ngự đều không thể dung chuyển cả hai hình thành t r ê n h lệch rõ ràng đã trúng t i ế t bản a ngũ hành lão tổ trong lòng thợ dài một tiếng sinh ra một chút hối hận hắn cũng không nghĩ tới lần này trêu chọc đến đúng là một cái biến thái chỉ là đại tông sư cảnh lại mạnh đến trình độ như vậy đây quả thật là người sao hắn không khỏi có chút kinh hồn tán đ ạ m nhưng lập tức trong lòng sát cơ liền càng thêm nồng đậm ngũ hành ma cung đồ đệ đồ tôn thủ không thể không báo mà lại yêu nghiệt như thế giống như nhân vật nếu để cho hắn còn sống cái này đại thanh giang hồ đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh trọng yếu nhất chính là như là đã t r e o trọc tới vậy cũng chỉ có thể tại hắn không trưởng thanh bắt đầu trước đó đem nó chém giết nếu không nhật hậu hắn cũng chắc chắn sẽ lọt vào người này trả thù n h ư n đến tận đây ngũ hành lao tổ trong mắt sát cơ bùng cháy mạnh nhưng lúc này vũ hóa điền nhưng không có tiếp tục để ý đến hắn nhật hậu đám người một vòng thế công dù không có thương tổn đến hắn nhưng cũng làm cho đến hắn hôn thân khí huyết khuế động chân khí ngực dòng tư vị này là thật là không dễ chịu hắn c h ậ m rãi q u a y người nhìn về phía trước nhật hậu cùng mười tên đỉnh tiêm đại tông sư trong mắt sát cơ lạnh lẽo đã các ngươi vội va muốn chết bản tọa liền thành toán các ngươi trước đưa các ngươi lên đường thượng như từ địa ngục truyền đến âm l ã n h thanh â m vang lên một giây sau mọi người sắp mặt b ộ t biến tắt chỉ thấy một đạo bạch mang lướt qua vũ hóa điện thân ảnh liền đã biến mất tại nguyên chỗ cẩn thận nhật hậu hay lớn nhưng đã không còn kịp rồi đám người căn bản bắt giữ không đến vũ hóa điện thân、hình. cũng không biết hắn sẽ đối với người nào ra tay suy rốt cục sáng chói kiếm quan g hiện hiện theo một tiếng mảnh vang chiếm giữ ở giữa muốn chết phù hợp trực tiếp bị kiếm quan g xé rách ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra liền biến thành một đám huyết vũ bắn tung toe thương k h u n g chỉ một kiếm một vị đỉnh cấp đại tông sư chết tất cả mọi người hãy n h i ê n thấu chương xong chương ba trăm tám mươi năm chém giết đế tử cầu tử khí vận hai hai ba ba hai hệ thống thanh âm trong đầu vang lên nhưng vũ hóa điển cũng không để ý tới thân hình k ẽ nhúc ních lại biến mất ngay tại chỗ mà mục tiêu kế tiếp rõ ràng là khoảng cách gần nhất thiết trung đường vẹn vẹn một cái trước mắt thiết trung đường bừng tỉnh sau đó trong nháy mắt toàn thân lông tơ đ ứ n g đấy trong lòng dâng lên kịch liệt nguy cơ sau đó hắn không chút nghĩ ngợi lập tức vật công chân khí màu trắng tuân ra toàn bộ người tựa như một đoàn mê vụ giống như biến mất vũ hóa điền chém xuống một kiếm lại chưa b ộ c phát ngược lại tựa như chém tới đầm l ấ y bên trong thật sâu bị sa vào sau đó liền biến mất không thấy gì nữa nhưng sau một khắc ừ m một đạo tiếng kêu thảm thiết từ mê vụ bên trong vang lên lập tức một đạo nhốn máu thân ảnh từ mê vụ bên trong bay ngược mà ra máu tươi tùy theo phiêu tán dơi dụng khí tức vẻ p h i suy sụp thình linh chính là thiết trung đường a hát vũ hóa điền dừng lại trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc vậy mà không chết cái này còn là lần đầu tiên có thiên nhân phía dưới v õ giả có thể đón hắn một lần tám đạo kiếm khí điệp ra kiếm khí mà không chết không hổ là một cái khí vận trị tử bất quá ngươi lại có thể cản mấy kiếm đâu khoe miệng kéo ra một tia băng lanh độ cong vũ hóa điền thân hình lây nhẹ lần nữa biên mật nhưng cái này ngũ hành lao tổ cùng nhật hậu mấy người cũng phản ứng lại nhao nhao lách mình xúm lại đi lên đi theo vũ hóa điển thân hình dừng lại đột nhiên cảm giác được một cỗ nặng nghề lực lượng bao phủ đến trên người mình trong nháy mắt tốc độ giảm mạnh tích vực Cũng c h í ngũ h là i ờ khắc thân hình của hắn của này, n bị g hành lao tổ bọn bắt người ư đ ợ c k h ô n g c ầ n lưu t h ủ g i ế t c h ế t tổ thét. hắn. hành Ngũ lao l cầm ậ p t ứ c thả n g ư hướng ờ i nhảy lên, p h í a vũ h o a điển m ộ t t r ư ờ n g đ á n h x u ố nhật g n hậu trên thân cũng nổi lên như mặt trời giống như lóa mắt quang thải l ộ n g lây yêu kiểu nhưng mỹ lệ ở giữa lại ẩn chứa đại khủng bố khó có thể tưởng tượng kinh khủng tự lực hướng phía vũ h o a điền trên thân o a n h kích mà đi còn lại tám vị đỉnh tiêm đại tông sư cũng giáng chống đỡ lấy thương thế riêng phần mình thi triển tuyệt học thành danh ẩm ẩm ngũ hành lao tổ cùng nhật hậu công kích trước hết nhật đến theo một trận kịch liệt o a n h minh âm thanh vũ hóa điện thân hình kịch liệt nhanh lùi lại trên mặt đất trực tiếp bị lôi ra một đầu thật dài khe ránh nhưng bất tử bất diệt kim thân phòng ngự vẫn tồn tại như cũ đúng lúc này còn lại tám vị đỉnh tiêm đại tông sư công kích cũng đến mỗi một đạo công kích rơi xuống vũ hóa điện đều sẽ tùy theo nhanh lùi lại một khoảng cách thàng đến vị cuối cùng đỉnh tiêm đại tông sư hồ phi ánh đao rơi xuống vũ hóa điện đã lui đến bên ngoài trăm trượng nhưng cái này vũ hóa điện cứ thế mà kháng trụ mánh liệt khí huyết nâng lên tay trái bắt lại hồ phi rơi xuống ánh đao sau đó chậm rãi ngầm đầu tràn ngập sát y ánh mắt, đem hồ phi khóa chặt. hồ phi con người đột nhiên co lại đáy lòng cảm giác nguy cơ tăng nhiều lập tức tuột tay vứt bỏ đ a o liền muốn lùi ra phía sau m u ố n đi. vũ hóa điện thanh âm lạnh lùng vang lên một c ô kinh khủng hấp lực đột nhiên tuôn ra đem hồ phi hút trở về ba một phát bắt được hồ phi cổ hút công năng lực thi trở nên ra hồ phi trong nháy mắt không thể đậu đậy toàn thân chân khi giống như thủy chiều tràn vào vũ hóa điện trong cơ thể cùng lúc đó thân thể của hắn cũng cấp tốc giải yếu khô quát xuống tới hồ phi thân xác hoảng sợ lại từ đầu đến cuối bất lực hồ phi nơi xa miêu nhân phụng quá sợ hãi vội vàng thả người mà ra muốn cứu hồ phi hồ phỉ không chỉ có là bạn tốt của hắn hồ nhất đao con trai vẫn là con rể của hắn hắn há có thể trơ mắt nhìn xem hồ phỉ vất lạc h o à anh miêu nhân phụng cũng cầm một thanh lãnh nguyện bảo đao mà lại đã lĩnh ngộ ra đao ý đao mang lại lên kinh khủng đao ý hóa thành một đạo to lớn ánh đao hướng phía vũ hóa điền chém xuống vũ hóa điền đ ố n g nhiên ngầm đầu hai đạo kiếm khí từ đáy mắt hiện lên sau một khắc cũng không thấy hắn như thế nào động tác một đạo vô hình kiếm khí liền đã phá không mà đi cùng miêu nhân p ụ n g ánh đao đụng vào nhau chính là dung nhập vào ngũ tuyệt thần công ở giữa vô hình kiếm khí chỉ là dung hợp g a võ công tân thăng cấp bậc cao hơn liền không cách nào sử dụng nhưng trước đó dựa vào khí vận lĩnh ngộ hoặc là tự mình tu luyện võ học vũ hóa điện vẫn là có thể thi triển và anh kiếm khí đối đao khí hai đạo khí lưu đều ẩm v a n g nổ tung vũ hóa điện lông tóc không tổn h a o gì miêu nhân phụng lại bị tung bay ra ngoài mây trượng khoảng cách nhưng hắn vẫn chưa từ bỏ lại lần nữa xuất hiện ở giữa không t r u n g hướng phía vũ hóa điện một đao chém xuống chết miêu nhân phụng sắc mặt giữ tọn gầm thét lên tiếng vô năng cùng nổ thôi vũ hóa điện hờ hững tay trái vẫn như cũ bắt lấy hồ phi cổ tay phải nhấc kiếm một chạm tám lần kiếm khi điệp ra chạm thiên một kiếm và m cùng lúc đó vũ hóa điền cũng hút khô hổ phỉ chân khí đem đã biến thành người làm vô cùng suy yếu hổ phỉ ném tới trên mặt đất lập tức một đạo kiếm khí bán thành kết thúc nỗi thống khổ của hán đế tử hồ phỉ khí vận ba năm trăm năm mươi năm thập đại đỉnh cấp đại tông sư còn sót lại bảy cái trong đó thiết trung đường càng là đã trọng tương đã mất đi sức chiến đấu nằm trên mặt đất không rõ sống chết còn lại mấy người kinh dị nhìn qua tiêu tiện tay rết đỉnh cấp đại tông sư tựa như rết gà đồng dạng mỹ mắt đều không nháy mắt một chút vụ hóa điển đ á m người trong lòng r ế t run trong lòng kịch liệt run lên một cái ngũ hành lao tổ k h ẽ c ắ n môi phẫn độ quát người này như thế sát phạt quyết đoán một khi hôm nay để hắn còn sống rời đi tương lai chúng ta vĩnh viễn không ngày yên tĩnh đều sắp chết tại hắn tay bên trong Dết cũng nao nhau vật công đem khí thế ngưng tụ tới đỉnh phong nhất đồng thời liền xông ra ngoài v ũ hành lao tổ cùng nhật hậu hai vị này thiên nhân đồng thời thi triển tự thân thiên nhân lĩnh vực áp chế vũ hóa đ i ể n tốc độ sau đó những người còn lại đi ra chiêu vây công lấy một đình tám trong đó còn có hai tôn thiên nhân dạng này mới hơi có chút tính khiêu chiến không phải sao vũ hóa đ i ể n khỏe miệng phát h ỏ a ra một tia c ư ờ i t à căn bản không biết cái gì gọi là e ngại thiên nộ kiếm trên hồng quan bậc khởi theo chủ nhân cùng một chỗ liền xông ra ngoài nguyên bản trước đó còn có chỗ tiêu hao nhưng ở hấp thu hồ phỉ một thân công lực về sau vũ hóa điền trạng thái lại về tới viên mãn thời kỳ không sợ chút nào tám người công kích hắn coi như đứng đấy để bọn hắn đánh bọn hắn cũng không phá hết phòng ngự của mình nhiều lắm là liền là chân khí tiêu hao tương đối nhanh khí huyết một trận k h o á đ ộ n g thôi ngũ hành lao tổ mấy người cũng nhìn ra điều này nhưng là các loại võ công vẫn như cũng là không cần tiền đồng dạng thi triển ra đi dự định bằng vào nhân số ưu thế đem vũ hóa đ i ể n thời khắc này lượng chân khí hoàn toàn không biết gì cả một năm này t u hành hắn dù chưa đột phá thiên nhân nhưng đã tại lần trước diện thiếu lâm tự về sau đặt đến đại tông sư cử cảnh trong cơ thể đan điển t ự như đại dương minh ông chân khí lấy mãi không hết dùng mãi không cạn mà lại không nên quên vũ hóa điền tu hành quý hoa kiếm điền tốc độ khôi phục cũng có thể xứng kinh khủng lúc này thi triển trạm thiên một kiếm cùng bất tử bất d i ệ t tiêu hao tốc độ vẫn còn so sánh không lên vũ hóa điền khôi phục tốc độ như thế tiên thiên y ê u thế giới bọn hắn lấy cái gì hao tổn không vũ hóa điền trợ khí ngược lại tám người bên trong ngoại trừ ngũ hành lao tổ cùng nhật hậu cái khác sáu vị đ ỉ n h cấp đại t ô n g sư công kích đánh vào vũ hóa điền trên thân không thương không n g trên căn bản không được hắn mà vũ hóa điền kiếm khí bọn hắn cũng không dám đón đỡ mặc dù vẹn, vẹn chỉ là đơn nhất kiếm khí được ra nhưng đây chính là từ bốn môn đỉnh tiêm tuyệt học dung hợp sáng tạo c á i mới ra c h ạ m thiên một kiếm đơn thuần c h ạ m thiên một kiếm đều có thể thương thiên người không chỉ là tám lần c h ạ m thiên một kiếm đ i ệ p ra suy lại là một đạo giòn vang là con rể ra mặt hoa song sương trực tiếp bị kiếm khí xé rách điệp hết u y trường không đến từ hoa song sương khí vận hai m ư bảy năm năm năm hoa gì? nơi xa lôi tiểu điều muốn rách cả mi mắt đau đến không muốn sống vũ hóa đ i ể n thần sắc bình tĩnh như n g h i ề n chết một con kiến đồng dạng quay người liền thẳng hướng mục tiêu kế tiếp dù sao đều là muốn giết hắn bây giờ căn bản không chọn đối thủ ngoại trừ ngũ hành lao tổ còn có giá trị lợi dụng những người khác ai khoảng cách gần nhất liền dễ hay mà giờ khắc này khoảng cách gần hắn nhất là áo vải thần tướng li bố ý ỉa nhưng hắn vừa định cầm kiếm thẳng h ư ớ n g li bố ý ỉa phía sau đột nhiên lại chuyển đến một đạo cường hãn khí cơ là ngũ hành lao tổ vũ hóa điền nhữ mày lại cũng không đón đỡ dù sao cũng là một vị thiên nhân ngũ hành lao tổ cùng nhật hậu thực lực tương tự đại khái tương đương với trước đó sài ngọc quan cùng mộ dung long thành trình độ này mặc dù hai người công kích cũng vô pháp phá hắn kim thân phòng ngự nhưng là bị kích chúng cũng không chịu nổi không phải vạn bất đắc di lúc không cần thiết cưỡng ép đ ó nữa tránh được nên tránh vũ hóa điền quay người trở tay liền làm một k i ế m chém bay ngũ hành lao tổ nhưng cái này nhật hậu công kích cũng đến và n h kim thân vầng sáng một trận rung động vũ hóa điền cũng bị đánh bay đến số bên ngoài hơn mười t r ư ợ n g một trận ăn nóng thiêu đốt cảm giác từ kim thân chuyển ra ngoài đến làm cho vũ hóa điền ra thịt có chút ngói n h ó i nhật hậu tu hành chính là h ỏ a thuộc tính nội lực thiêu đốt lực mạnh chết nhật hậu quát trói h a i đắc thế không thang người lại lần nữa lách mình vọt lên hướng phía vũ hóa điền một trường vô dưới như muốn đem nó đập thành thịt m u i vũ hóa điện trong mắt hàn mang l o ạ lên không xong đúng không? ngang kim long tiếng gầm gừ bên trong vũ hóa đ i ể n đưa tay cũng là một trường bày ra chính là ngũ t u y ệ t thần công bên trong trường pháp một trường này t ầ n g ộ t mươi chín tạo nghệ tập thiên hạ trường pháp đại thành uy lực kinh người vê anh chỉ là trong nháy mắt hư không nổ tung kinh khủng trường lực dư ba hướng phía bốn phía quyết tán lập tức nhật hậu kêu lên một tiếng đau đớn toàn bộ người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài khỏe miệng tràn ra vết máu hiển nhiên đã bị trường lực gây thương t í c h coi như nàng là thiên nhân cũng n n không được cái này tầm thứ m ư ơ i chín ngũ tuyển thần trường hư lạnh một tiếng không tiếp tục để ý tới nhật hậu vũ hóa điện quay người lại lần nữa thẳng hướng lý bố y thiên nhân không dễ giết như vậy có thể lưu đến cuối cùng sẽ giải quyết trước tiên đem còn lại mấy cái này không biết sống chết sâu kiến xử lý mạnh tránh thoát lĩnh vực về sau vũ hóa đ i ể n tốc độ tăng nhiều tại g ă n g tốc thiên ngai ra chỉ dưới trong nháy mắt cứu vọt tới lý bố y hề trước người cái sau sắc mặt đột biến tay á o vung lên thanh tịnh bạch mang phun trào khí thế mênh mông đem vũ hóa đ i ể n trói buộc muốn thừa cơ chạy trốn đối mặt lực công kích kinh người vũ hóa điền hắn căn bản không dám chính diện cứng rắn nhưng hắn chỉ là đại tông sư hậu kỳ thực lực lại có thể vây được vũ hóa điền bao lâu chỉ là trong n g a y mắt bao phủ tại vũ hóa điển trên thân tầng kia ánh sáng trắng liền ẩm vang pha t o á i nhìn qua chật vật thoát đi lý bố y yể vũ hóa điển cười lạnh một tiếng nâng lên tay trái trực tiếp thi triển cách không hút công thấu chương xong chương ba trăm tám mươi sáu rất nhanh đừng nóng nổi mạnh lý bố y thân hình dừng lại sắc mặt hoảng sợ hắn cảm giác chân khí bản thân đang nhanh chóng s ó i m ọ n mà lại toàn bộ người chính không bị khống chế hướng vũ hóa điển tới gần bị trói buộc tư vị như thế nào tựa như u minh giống như thanh âm từ hắn vang lên bên t a i dọa đến hắn vong hồn đại mạo ra sức quay đầu lúc này mới phát hiện vũ hóa điển chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở bên cạnh hắn v u n g hắn ra nơi xa chuyển đến gầm lên giận dữ lập tức một đạo không yếu tại lý bố y khí thế cường đại phi tốc của tới nguyên lai、like、là đang cùng diệp cô thành bọn người giao thủ tàng kiếm cốc v ậ t phòng nhìn thấy lý bố y h ả lâm vào nguy cơ lúc này liền bỏ qua đối thủ đến đây cứu viện nhưng khoảng cách song phương quá xa trong thời gian ngắn hắn căn bản không đổi u kịp đến chỉ có thể phát ra gầm thét ý đồ gây nên vũ hóa điển chú ý nhưng vũ hóa điển há lại sẽ để ý tới hắn cái gì đồ rắt r ư ở ngươi để bản tọa bông ra bản tọa liền phải bông ra rác rắc tại lý bố y ánh mắt hoảng sợ bên、trong. vũ hóa điện trực tiếp bóp gãy cổ của hắn hắn hiện tại đã đạt đến đại tông sư cửa cảnh không đột phá thiên nhân hút nhiều ít chân khí đều là lãng phí không cách nào tăng lên mảy may mà lại giờ phút này chân khí đầy đủ không cần hút công bổ sung đến từ li bố y khí vận 35186. ai nhìn thấy li bố y thì bị giết cốc vạn phong triệt để đê tuồng khí thế đúng là tại trong khoảnh khắc lại tăng mạnh mấy phần thua cái hô hấp ở giữa liền đã cướp đến vũ hóa điện trước người hướng một kiểm chèm tới tại bản tọa trước mặt chơi kiểm vũ hóa điện k i n h thường đưa tay cũng là một lần tám đạo kiếm khí đ ư ra để hắn hiểu được cái gì mới gọi kiếm đ cốc vạn phong tới cũng nhanh chết cũng nhanh một kiếm phía dưới trực tiếp hóa thành đ ầ y trời hết u y vũ về xuống l ý bố y ý ý danh s ư ơ n g á o vải thần tướng tính toán tưởng tận hết thảy nhưng hắn làm sao cũng không tính được cái này đại kỳ môn sẽ trở thành mình cùng cốc vạn phong mai cốt chi điệm đ ế từ cốc vạn phong khí vận 22434, đầu góc bên trong hệ thống khí vận vang lên theo lúc này còn thừa lại sáu người ngũ hành lao tổ nhật hậu vân cửu tiêu chắc tam n ư ơ n g tôn ngọc bá thẩm tinh nam nhưng giờ phút này đám người trong lòng đều sợ hãi đan sen hôn thân phát lạnh quá mạnh bọn hắn chưa hề nghĩ tới Đại trong chốc n đ lát đám người trong lòng đều sinh thoái ý vừa rồi ngũ hành lao tổ lời nói lo lắng đã sớm bị bọn hắn ném sau gót quả thật hôm nay đắc tội vũ hóa điện nếu như không giết được hắn nhật hậu bọn họ đích sắc có khả năng lọt vào trả thù bị vũ hóa điện giết chết nhưng bây giờ không đi cùng lúc đó mấy người còn lại cũng riêng phần mình quanh người hướng về một phương hướng chạy trốn nhưng vũ hóa điển tựa hồ đã sớm đoán được bọn hắn sẽ trốn khoe miệng hiện hiện một tia cười lạnh nếu bọn họ tiếp tục toàn lực ra tay tại ngũ hành lao tổ cùng nhật hậu kéo dài dưới muốn đem bọn hắn toàn bộ chém giết có lẽ còn muốn phế chút khí lực nhưng lúc này muốn chạy trốn kia không thể nghi ngờ liền là ra tốc bọn hắn tử vong thời gian tại vũ hóa điện trong mắt giờ phút này một số người toàn bộ đều là dê đợi làm thịt b á bước ra một bước vũ hóa điện thân hình liền đã xuất hiện tại bên ngoài trăm trượng không có lĩnh vực c áp chế hắn giờ phút này toàn thân nhẹ nhõm tốc độ không ai bằng vén vẹn trong nháy mắt vũ hóa điện liền đạp không đổi kịp ngũ hành lao tổ cái sau chưa kịp phản ứng liền bị vũ hóa điện một kiếm chém xuống kêu thảm rơi xuống đất lập tức vũ hóa điện thân hình tận động trong nháy mắt xuất hiện ở phía trước của hắn lần nữa chém ra một kiếm trúng ngay ngực lần này ngũ hành lao tổ triệt để trọng thương trực tiếp bị chém bay ra ngoài nhập vào mặt đất k h í tức huệ hoại đến c ự c hạn ngũ hành lao tổ ánh mắt hoàng sọ chăm chú nhìn phía trước bóng trắng vũ hóa điền đi đến bên cạnh hắn cười nói ngoan đừng sợ bản tọa tạm thời sẽ không giết ngươi nói xong vũ hóa điền tại ngũ hành lao tổ trên thân điểm mấy lần phong bế hắn tất cả huyệt đạo xác định hắn lại không hành động chỉ lực về sau liền quay người nhìn về phía bầu trời xa xăm ở nơi đó nhật hậu đã hóa thành một đạo hư không hướng phía phương nam phi tốc lao đi ngươi cho rằng thượng thiên bản tọa liền lấy ngươi không có biện pháp sao vũ hóa điền khép tâm thần khẽ nhúc ních trong tay thiên nộ kiếm bay lên vũ hóa điển thả người nhảy lên đập vào thân kiếm trong nháy mắt h ó a thành một đạo b ó n g trắng xông lên trời tốc độ tựa như lôi đỉnh biến mất tại chân trời bên trong nhật hậu giờ phút này tốc độ thôi phát đến cực hạn tại trời xanh mây trắng ở giữa xuyên qua hướng phía phương nam bỏ mạng mà chạy nàng làm sao cũng không nghĩ tới nhất thời mềm lòng đến đây đại kỳ môn lại suýt nữa chết ở đây nàng đương đường thiên nhân vậy mà đối một cái đại tông sư cảnh tiểu đối thúc thủ vô sách chẳng những công kích không đả thương được vũ hóa điển mà lại vũ hóa điển lực công kích cũng viễn siêu tưởng tượng của nàng kiếm khách thực lực quả nhiên là mạnh không nói đạo lý mà lại giờ phút này nàng mới m u ộ n màng nhận ra k i ị m phản ứng vũ hóa đ i ể n đúng là một tôn không có kiếm c h i cảnh kiếm khách bởi vì vũ hóa đ i ể n tiện tay một kích đều mang theo cực kỳ khủng bố thiên địa c h i lực kiếm khí tựa hồ đồng dạng kiếm khách cường đại vô số lần cái này khiến nàng khó mà tin tưởng nhìn vũ hóa đ i ể n rõ ràng tuổi tác không lớn cũng không nhưng vo công tề thế nội lực có thể so với thiên nhân mà lại kiểm đạo không ngờ tu thành không có kiếm trị cảnh giữa thiên địa lại thật có yêu nghiệt như thế người ai nhật hậu trong lòng thở dài một tiếng lầm bầm nói sống hay chê liền nhìn vận mệnh của ngươi do k h ắ c này nàng nghĩ đến con trai ruột của mình vân tranh nàng biết mình cùng ngũ hành lão tổ vừa đi đại kỳ môn đem không người lại là vũ hóa điện đối thủ cái gọi là đại kỳ liên minh liền là một chuyện cười nhưng nếu như nàng không đi ngay cả nàng đều phải chết lưu được núi xanh không sợ không tủi đốt không thể tất cả mọi người n g ó n tại đây nàng nhất định phải còn sống rời đi về sau mới có cơ hội báo thủ về phần vân tranh liền nhìn vận mệnh của hắn nhật hậu thầm nghĩ nói nhưng vào lúc này một đạo giống như quỷ mị thanh em đột nhiên từ phía sau nàng văng lên đừng lo lắng con của ngươi ta sẽ tiến hắn xuống dưới theo ngươi kiệt kiệt kiệt nhật hậu thân thể run lên suýt nữa từ giữa không trung bên trong cam sung dưới nàng nhìn lại lập tức quá sợ hãi ngươi làm sao có thể chỉ thấy cách đó không xa một đạo bóng trắng ngự kiếm mà đến tựa như tuyệt thế kiếm tiên hứng nàng phi tốc tới gần tốc độ so với nàng ngự không còn nhanh hơn cái này triệt để sợ choáng văng nàng không đến tiên nhân không cách nào mượn nhờ thiên địa chi lực ngự không đây là thưởng thức đây cũng là nàng tự tin có thể chạy trốn lực lượng chỗ nhưng nàng không nghĩ tới vũ hóa điện nhanh như vậy liền ngự không đuổi theo、Tắc. ngay tại nhật hậu ngây người ở giữa vũ hóa điện đã đến mặt nàng trước không chút do dự vũ hóa điện trong nháy mắt khí thế toàn bộ triển khai mơ hồ trong đó thân hóa thành mười lập tức trong khoảnh khắc mười đạo hợp nhất sau đó một cỗ kinh khủng vô song lực lượng hướng phía nhật hậu vào đầu rơi xuống thập c ư ờ n g phá diệt tập huyền vũ chân công ở giữa sáu môn thập cường tuyệt kỹ dung hợp mà thành đỉnh tiêm tuyệt kỹ uy lực có thể so với thứ mười lăm kiếm vây anh một tiếng vang thật lớn chấn động tương khung nhật hậu vừa mới lấy lại tinh thần liền bị cỗ này lực lượng kinh khủng kích chúng lúc này kêu thảm một tiếng máu tươi bắn ra không phải nàng không có phòng bị chủ yếu là nàng nhìn thấy vũ hóa điện ngự kiếm mà đen trong tay không có kiếm nhật hậu chưa rơi xuống đất vũ hóa điện đã lần nữa đổi tới cũng chỉ một kiếm tám lần kiếm khi chạm thiên một kiếm lần nữa thi triển trực tiếp đem nhật hậu vào hư không chém vỡ đối với vũ hóa điện mà nói có kiếm không có kiếm không có gì khác biệt đều có thể thi triển kiếm kỹ chỉ là nếu có thiên nộ kiếm loại này cấp bậc cao kiếm ra chỉ lời nói kiếm kỹ uy lực sẽ lớn hơn trái lại phổ thông kiếm nơi tay không thể thừa nhận kiếm kỹ uy lực ngược lại sẽ ảnh hưởng kiếm kỹ thi triển đây chính là không có kiếm c h i cảnh không có kiếm thắng có kiếm đến từ nhật hậu khí vận một mươi năm nghìn năm trăm hai mươi ba bích lạc phú trên xếp hạng thứ hai vị cao thủ tuyệt thế như vậy bỏ mình liếc mắt nhật hậu kia đã hóa thành đầy trời hết u y v ụ thi thể vũ hóa đ i ể n không trần trờ quay người liền đi tiếp tục hướng phía mấy người còn lại chạy trốn phương hướng đuổi theo nhờ có phải nổ tận gốc hắn chưa bao giờ lưu lại cho mình thai h ỏ a thói quen cứ việc còn lại mấy cái này người coi như còn sống cũng vô pháp đối với hắn tạo thành cái uy hiếp gì nhưng không sợ nhất bạn, chỉ sợ vì phòng ngừa về sau sinh ra cái khác phiền p h ứ c vẫn phải chết tốt chẳng được bao lâu một đạo tại mặt đất lao nhanh thân ảnh liền xuất hiện tại vũ hóa điện ánh mắt bên trong thiểm điện chắc tam lương chắc tam lương lấy tốc độ trừ danh nhưng coi như trên mặt đất tốc độ của nàng cũng so ra kém vũ hóa điện c ú n g chỉ giờ phút này một cái tại đất bên trên một cái ở trên trời tốc độ của nàng lại nhanh cũng so ra kém vũ hóa điện ngự kiếm tốc độ nghe được đỉnh đầu truyền đến phong thanh chắc tam lương vô ý thức ngẩng đầu nhìn một chút thế nhưng là cái này xem xét lập tức cũng dọa đến sắc mặt chắm bệnh đại tông sư lại có thể ngự không nàng đầu góc bên trong chỉ lõe lên ý nghĩ này Đã hóa thành một mảnh huyết vụ triệt để đã mất đi ý thức nếu như cho thêm nàng mất một lúc nàng tuyệt đối sẽ hối hận không thôi thống hận sở lưu hương hại chết nàng nếu không phải sở lưu hương cổ động nàng như thế nào đến góp cái này náo nhiệt đến từ trắc tam n ư ơ n g khí vận hai năm sáu trăm linh đến tận đây bích lạc phú bên trong sáu vị cường giả còn sót lại một vị đứng hàng thứ nhất giả đế cùng một cái không biết ở nơi nào phong toa gió k cựu vũ hóa điền không có để ý những thứ này hắn thay đổi phương hướng tiếp tục đuổi giết còn lại mấy người đám người một lòng bỏ mạng nhưng căn bản không biết vũ hóa điền còn có thể ngự không cho dù là bọn họ tốc độ lại nhanh cũng không đại kỳ vũ hóa điển i ngự k môn h Chẳng được bên trong phi nhìn g sơn qua trọng thương hôn mê thiết trung đường vân cựu tiêu trong lòng thở dài hắn đồng dạng không ngờ tới trận chiến này lại sẽ bị bại thảm như vậy khi thấy mũ hành lão tổ cùng nhật hậu bọn người chạy trốn hắn cũng minh bạch lần này nhất định phải t h u a vũ hóa đ i ể n thực lực quá mức siêu cương không có người k i ể m chế lời nói của hắn đại kỳ liên minh không người là đối thủ của hắn sớm tối đều muốn lặp lại nhưng bây giờ hắn đã tới không kịp cân nhắc những thứ này hắn bây giờ suy nghĩ là như thế nào mới có thể để đại kỳ môn truyền thừa tiếp chứ ma đại hội là đại kỳ môn phát khởi hắn nghĩ bảo trụ đại kỳ môn là không thể nào nhưng đại kỳ môn tuyệt đối không thể như vậy chặt đứt hư hỏa tâm thần chất động ở giữa vân cựu tiêu rất nhanh liền làm ra quyết định đem thiết trung đường cùng v â n tranh hai vị này đại kỳ môn đệ tử kiệt xuất nhất đưa tiễn lưu lại một phần truyền thừa nhật hậu là đại kỳ môn báo thủ r ử a hận nghiệm đến tận đây hắn vội vàng gọi tới một vị trấn thủ đại kỳ môn trường lão cấp tốc nói nhanh đi trên chiến trường đem thiếu chủ mang về lúc này đã cấp bách hắn nhất định phải thừa dịp vũ hóa điền đổi u theo giết những người khác mau chóng đem thiết trung đường cùng v â n tranh đưa tiễn nếu không liền không còn kịp rồi trường lão kia nhìn thấy trọng thương ngã gục thiết trung đường cũng biết phát sinh biến cố không dám hỏi nhiều lúc này định tiến về ngoài trấn nhỏ chiến trường nhưng vào lúc này một trận thanh thúy tiếng bước chân từ bên ngoài chuyển đến tiếp theo một đạo thanh âm quen thuộc vang lên không cần đi chờ một lúc bản tọa tiễn h à n xuống dưới thấy các người rất nhanh không cần phải gấp gáp vân cửu tiêu sắc mặt đ ộ i biến thấu chương xong chương ba trăm tám mươi bảy dạ đế nhìn qua từ ngoài cửa đi tới thân ảnh vân cửu tiêu trong lòng run dậy dữ dội sắc mặt trong nháy mắt hoàn toàn t r ắ n g bệnh hắn không nghĩ tới vũ hóa điền không đuổi theo những người khác vậy mà tới trước đuổi hắn nếu như hắn biết ngay tại cái này ngắn ngủi hai khắc đồng hồ thời gian những người khác đã toàn bộ chết không biết sẽ có cảm tưởng thế nào vũ hóa điền cũng không cùng hắn giải thích lý tứ m ắ ngươi. Ngươi vũ hóa n lâm điền gật đầu vân cựu tiêu sửng sốt một chút nhất thời không kịp phản ứng không nghĩ tới vũ hóa điền sẽ trả lời như thế dứt khoát bản tọa luôn luôn không có cho mình lưu hậu hoạn thói quen hoặc là không gây đã cho tới vậy liền tất cả đều muốn chết vũ hóa điền thản như nói vân hữu tiêu sắc mặt biến hóa nói ta có thể căn đoan sau này chúng ta tuyệt sẽ không lại đối địch với ngươi ngươi lấy cái gì căn đoan vũ hóa điện sắc mặt bình tĩnh chỉ có người chết mới là tốt nhất căn đoan ngay vậy vân hữu tiêu sắc mặt khó coi không có tiếp tục mở miệng cầu xin tha thứ hắn cũng có tôn nghiêm của mình mà lại hắn biết vũ hóa điện sát ý đã quyết đối mặt loại người này cầu xin tha thứ là không có ích lợi gì chỉ là tự dứt lấy mục thôi hắn chỉ là trong lòng đột nhiên sinh ra một chút hối hận nếu như lúc trước không có lựa chọn tổ chức trừ ma đại hội mà là chủ động đầu quy hàng thần phục kiếm tông có lẽ đại k ỳ môn cũng sẽ không chết người đi rốt cuộc những cái k i a thần phục kiếm tông thế lực giờ phút này cũng sống thật tốt nhưng bọn hắn lựa chọn một con đường khác từ bọn hắn lựa chọn phản kháng đến cùng tổ chức trừ ma đại hội một khắc k i a trở đi kết cục liền đã chú định tới đi vân cựu tiêu sắc mặt bình tĩnh trên thân lần nữa bước lên thuộc về đại tông sư cấp bậc khí thế cường hãn giờ khắc này hắn trong lòng lại không bất kỳ băn k h o n nào càng không sợ hãi giang hồ sinh giang hồ chết đây chính là người giang hồ số mệnh nhưng hắn biểu hiện như vậy ngược lại để đến vũ hóa điển trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc có chút không hiệu khâm phục bất quá cái này cũng không đại biểu hắn liền sẽ thủ hạ lưu tình vẫn là câu nói kia đã đắc tội vậy liền chạm thảo trừ căn đừng lưu lại cho mình hậu hoạn không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất hắn không muốn chết như vậy chết cũng chỉ có thể là người khác đi tốt nhàn nhạt nói câu vũ hóa điền định độc thủ nhưng tại giây phút này vũ hóa điền chỉ cảm thấy thân thể châm xuống tựa như lâm vào vũng bùn bị ép tới động đàn không được lại là lĩnh vực vũ hóa điền ánh mắt c h ầ m xuống không đợi hắn có động tác gì Một đây ạ đại o trong tiếng thở tự Tiểu dài liền đến đường bên văng lên.、Tiểu、hữu, đ dừng tay đi. vũ hóa điển đống nhiên tay hóa quay đi. người, Vũ l i ề n thấy một tên bóng người áo đen, áo c h ẳ n g biết lúc năm à o mươi tuổi nam tử lấy một ghế trường bào màu đen dù tuổi trên năm mươi nhưng búi tóc sạch sẽ tóc dài đen bóng giống mạo đường đường hai đầu lông mày mang theo một cỗ phiêu nhiên như tiên lãng giật khí độ đồng thời còn có một tia tựa như nhân gian để vương giống như uy nghiêm cùng lộng lẫy nhưng hấp dẫn hơn vũ hóa điển chính là người này khí thế trên người xâm nhập k u v ự sâu khó mà suy nghĩ nguy hiểm đây là vũ hóa điền đầu góc bên trong dâng lên ý niệm đầu tiên người này không hề nghi ngờ là một vị thiên nhân nhưng kỳ t h ậ t lực nhưng còn xa không phải ngũ hành lão tổ nhật hậu chi lưu có khả năng so sánh tại cái này đại thanh võ lâm có thể có như này khí độ cùng thực lực chỉ có một người dạ đế vũ hóa điền gần tướng chữ nam tử k h ẽ gật đầu cũng không phủ nhận tự thân thân vận tiểu hữu tuệ nhãn quả nhiên vũ hóa điền trong lòng cảm giác nặng nề bích lạc phú bên trong đứng hàng thứ nhất vị đỉnh cấp cường giả đại thanh võ lâm đến nay trăm năm thiên tư tối cao vo công mạnh nhất thần bí nhất còn có lấy võ lâm đệ nhất nhân danh sưng Giả đế c u n g chỉ chủ giả đế người này tại đại thành võ lâm địa vị thì tương đương với đại minh võ lâm trường sinh kiếm khách bạch ngọc kinh đều là võ lâm thần thoại nhân vật vũ hóa điển không nghĩ tới lần này vậy mà lại đem người này cũng cho hấp dẫn tới người muốn làm cái gì vũ hóa điển cưỡng ép gánh vác giả đế l i n h vực áp chế lạnh lùng hỏi Giả đế mắt nhìn đường bên trong mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng vân cựu tiêu c ù n g như cũ hôn mê bất tỉnh thiết trung đường than h ẹ một tiếng nói bất luận như thế nào ta từ đầu đến cuối bị thần châu đông bộ mảnh này người trong võ lâm sưng một tiếng tiền bối không cách nào trơ mắt nhìn xem tiểu hữ hủy m mà lại vị tiểu hữu này cùng ta có một ít nguồn gốc xem như ta nửa cái đệ tử bây giờ hắn đã là lựa chọn của mình bỏ ra giá phải trả tiểu hữu cần gì phải đổi u tận giết t u y ệ t đâu chuyện hôm nay nên kết thúc hy vọng tiểu hữu nể tình ta dừng tay đi ngay vậy vũ hóa điền minh bạch hắn đột nhiên cười nạo một tiếng nói n g u y ê n lai、like、cũng là r a bán làm tư lịch ta vốn cho rằng ngươi thân là võ lâm tiền bối cùng đám rác rưởi này nên không giống không nghĩ tới cũng là cá mẹ một lứa nếu như ngươi thật không đành lòng ngồi nhìn giang hồ đại loạn võ lâm người chết kia vì sao không tại ngay từ đầu liền ra mặt ngăn cản mà là đến bây giờ mới ra ngoài cứu người mà lại lấy bản lanh của ngươi không có khả năng không rõ bản tọa vì sao muốn nhất thống đại thanh giang hồ nhưng ngươi vẫn như cũng ngồi nhìn bọn hắn cử hành cái này cái gọi là trừ ma đại hội cái gì ý tứ ngươi cũng cảm thấy người trung nguyên biến thành t h á t tử nô lệ là chuyện tốt coi như nhìn xem đồng bào tương t à n tử thương hầu như không còn cũng không muốn nhìn thấy bản tọa nhất thống giang hồ mượn giang hồ chi thủ đổi đi cái này mãn tộc t h á t tử vũ hóa điền nói ánh mắt đã dần dần trở nên lạnh nếu như ngươi ngay từ đầu cứu ra mặt ngăn lại việc này Bản trên ọ a có lẽ sẽ trăm năm võ lâm thần thoại võ lâm truyền kỳ nhưng cái này vũ hóa điển vậy mà vẫn như cũ máy may không nghề mặt mũi thậm chí trực tiếp giận mắng giả đế cho đến giờ phút này hắn mới thật sự hiểu trước mắt người thanh niên này tính cách đến tột cùng có nhiều bá đạo cố chớp vệ đút nhưng mà khiến người ngoài ý chính là bị dạng này chỉ vào cái môi mắng gia đế lại không chút nào giận vẹn vẹn chỉ là lần nữa phát ra thở dài một tiếng nói tiểu hữu ý tứ ta minh bạch nhưng cái này đại thanh triều đình hoàn toàn chính xác không có tiểu hữu tưởng tượng đơn giản như vậy nếu không ta cũng là người trung nguyên viêm hoàng huyết mạch há lại sẽ tùy ý dị tộc nô lệ đồng b à o mà làm như không thấy vũ hóa điền cười lạnh một tiếng nói ngươi chuyện không dám làm bản tọa tới làm ngươi chỉ cần lăn xa một điểm không muốn tại bản tọa trước mặt khoe khoang ngươi tiền bối thân phận là được bản tọa cuộc đời tối gặp không quen người như ngươi ngay vậy gia đế lông mày có chút n h u lên nói tiểu hưu hẳn là quả nhiên là muốn hủy đi cái này đại thanh võ lâm hay sao tiểu hưu nếu biết bây giờ đại thanh ra sao thế cục vậy dĩ nhiên cũng nên rõ ràng chính là bởi vì có võ lâm tồn tại mới khiến cho triều đình lòng có lo lắng không dám làm quá mức một khi võ lâm bị hủy sau này cái này đại thanh sẽ không còn người có thể cùng triều đình cùng nhau đến lúc đó ta trung nguyên đồng bào chỉ sợ sẽ trôi qua so hiện tại còn muốn gian a n vũ hóa điện hờ hưng nói không phải hủy mà là nhất thống ngươi có phải hay không nghe không hiểu tiếng người những này cái gọi là giang hồ hiệu khách có viễn siêu người bình thường v õ đạo lực lượng lại chỉ biết tranh cường hiệu thắng thậm chí trên giang hồ chiến đấu thường xuyên liên lụy vô tội người bình thường dạng này giang hồ có tư cách gì xưng là hiệp bản tọa muốn làm liền là để bọn hắn phát huy mình tác dụng v ố n có tập giang hồ chi lực đem chiếm cứ mảnh đất này dị tộc chó đuổi ra trung nguyên phục ta trung quốc giang sơn ngươi làm không được vậy liền không muốn xen vào việc của người khác càng không muốn tại bản tọa trước mặt bức bức lại, lại bản tọa sẽ không cho ngươi bất luận cái gì một điểm mặt núi ra đế c h o mày lập tức lắc đầu thở dài nói ta từ trước đến nay là không thích xen vào chuyện bao đồng nhưng hôm nay cái này nhàn sự ta lại bất luận như thế nào đ ề u muốn quản một chút lại không luận thiết chung đường từng đạt được vợ hắn lâm chung trước toàn thân công lực còn được đến qua chỉ điểm của hắn xem như hắn nửa cái truyền nhân mà lại cái kia tốt tham gia náo nhiệt con trai chú tạo cùng một cái k h á c thân truyền đệ tử sở lưu h ư ơ n g cũng ở bên ngoài chủ y ế u hơn chính là vũ hóa điện cái này cái gọi là lật đổ triều đ ì n h kế hoạch hắn thấy căn bản không làm được làm như vậy sẽ chỉ suy yếu giang hồ thực lực để triều đình đối giang hồ cố kị thu nhỏ khiến cho đại thanh trung nguyên bách tính thời gian càng khổ cho nên hắn không thể không ngăn cản vũ hóa điện ngay vậy vũ hóa điện cười lạnh một tiếng nói đã xóm tối đều làm u ố n động thủ sớm nói như vậy không phải tốt nhất định phải nói lời vô dụng làm gì lãng phí thời gian dứt lời hắn ấy mắt sát cơ l ó ạ i lên cưỡng ép tránh thoát dạ đế l i n h vực trói buộc hướng phía dạ đế một k i ế m đâm tới đ ấ y lòng cảm giác nguy cơ sẽ không làm giả dạ đế thực lực tuyệt đối so ngũ hành lão tổ cùng nhật hậu mạnh hơn rất nhiều nhưng cụ thể đạt đến loại trình độ nào vũ hóa điện cũng không biết chỉ có đánh qua mới hiểu mà lại coi như hắn thực lực mạnh thì tính sao vẫn là câu nói kia hắn dạ đ ế làm không được sự t ì n h không có nghĩa là người khác cũng làm không được đã hắn ngay từ đầu an vị xem cái này đại kỳ liên minh cử hành trừ ma đại hội thẳng đến thời khắc sống còn gặp thiết trung đường phải chết mới hiện thân muốn b ứ c vũ hóa điền dừng tay kia vũ hóa điền cũng sẽ không cho hắn mảy may mặt m ũ i bất kể là ai dám cản con đường của hắn đều chỉ có chết cho nên vũ hóa điền chủ động xuất kiếm Và anh, ngay giữa thiên n một mắt, gió điệu hết t h ả không còn tất cả sinh cơ đều bị một kiếm này cho đ ọ t đi đã biết rõ g i đế thực lực rất mạnh vũ hóa điện há lại sẽ lại đi thăm dò cái gì vừa ra tay tức là toàn lực một kiếm này thình lình đã là thứ m ộ ư ơ i năm kiếm một kiếm r a vạn vật tịch diệt l i ê n suốt đêm đế t r o n g mắt đều hiện lên một k i a h o à n g hốt lập tức lập tức hãy n h i ê n người muốn hủy nơi này hay sao thấu chương xong chương ba trăm tám mươi tám dám đến sao g i đế vừa sợ vừa giận trước đó vũ hóa điện cùng ngũ hành lao tổ bọn người một trận chiến hắn toàn bộ hành trình q u a n chiến sớm đã biết hiệu vũ hóa ruộng thực lực không thể cảnh giới đến luận nhưng không nghĩ tới vẫn là coi thường vũ hóa điển hắn càng không có nghĩ tới vũ hóa điển tính tình đúng là như thế cương liệt hay là nói là bá đạo một lời không hợp đúng là trực tiếp xuất kiếm hơn nữa còn là kinh khủng như vậy tuyệt luân một kiếm đây là sự thực muốn giết hắn a gia đế nhất thời vừa kinh vừa sợ nhưng vũ hóa điển một kiếm này hắn cũng không dám kinh thường bởi vì lúc này ngay cả hắn trong lòng đều dâng lên một tia đối mặt tử vong đồng dạng cảm giác nguy cơ nhưng hắn biết nếu là lại nơi này giao thủ lực phá hoại khẳng định là cực kỳ khủng bố những người khác không nói đường bên trong cái này vân cựu tiêu cùng thiết trung đường tất nhiên là không sống nổi lập tức chỉ có thể kiên trì chuẩn bị vững vàng đón đỡ lấy vũ hóa đ i ể n một kiếm này mà không có lựa chọn cứng rắn và anh Dạ đế hôn thân áo bảo cao cao nâng lên một đạo huyền chỉ lại huyền quỷ dị lực lượng từ trên người hắn dâng lên đầu tiên bảo vệ toàn thân sau đó càng nhiều lực lượng hướng phía phía trước càn quét đến đạo kia kinh khủng kiếm thế bao phủ tới muốn hóa giải một kiếm này ẩn chứa lực lượng nhưng kiếm bên trong lực lượng là t i n h mịch là hủy diện t ử vong như thế nào hóa giải và anh ngắn ngủ yên lặng qua đi càng thêm sức mạnh đáng sợ từ trong trận bộ phát g i đế phát ra cố lực lượng kia trực tiếp vô thành vô tức biến mất trực tiếp trong m i mà không phải phá tiếp theo thủy diệt kiếm quang rơi xuống dạ đế trên thân dạ đế con ngươi co r ụ t lại toàn thân lông tơ đ ứ n g đấy trong lòng thậm chí vì đó run dày bắt đầu hắn biết mình vẫn là coi thường một kiếm này các loại đắm chìm nhiều năm võ đạo nội tình không muốn sống ra chỉ ở trên người hóa thành cực kỳ cường đại lực lượng phòng ngự y đồ ngăn trở một kiếm này nhưng cuối cùng hắn phát hiện hết thể đều là phi công thử vong lực lượng thực sự quá mạnh trong khoảnh khắc lĩnh vực phá diệt thân thể nhuốm máu sau đó dạ đế thất ảnh trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang từ đại đường bên trong bay rớt ra ngoài nặng n ề mà rơi đập đến đại kỷ môn bên ngoài dây núi bên trong không rõ sống chết kinh khủng kiếm khí vẫn bốn phía chung quanh tứ ngược vẫn hữu tiêu toàn thân bị kiếm khí x ẽ rách ao hạt bút lên máu che chở hôn mê thiết trung đường từ tàn tạ i đại đường bên trong thối lui đến bên ngoài hơn mười t r ư ợ n g nhưng vẫn bị tác động đến cứ việc một kiếm này lực lượng không phải nhằm vào hắn nhưng chỉ là dư ba đều không phải hắn một vị đại tông sư có khả năng tiếp nhận cái này uy thế kinh khủng thậm chí chấn động vài dặm bên ngoài ngay tại kịch chiến mấy ngàn người vô số người hãi nhiên quay đầu lại cái gì đều nhìn không thấy chỉ có thể nhìn thấy đại kỳ môn bên trong có quần quận đùi bay lên không tựa như một đoá mây hình nấm bao phủ hồi lâu kiếm thế tiêu、tán. vũ hóa điện cầm kiếm đứng tại đại kỳ môn phế tích bên trong thân s á c đàm ạ c trên thân khí thế cũng có chút suy yếu nhưng lấy hắn thời khắc này tạo nghệ vẹn vẹn thi triển một lần thứ mười làm kiếm còn có thể tiếp nhận không đến mức đem hắn echo không để ý đến đằng sau thất kinh đại kỳ môn đệ tử vũ hóa điện ánh mắt chăm chú tụ tập ở phía xa dãy núi kia bên trong lúc này nơi nào hoàn toàn yên tĩnh đại danh đỉnh đỉnh dạ đế tựa hồ liền chết như vậy nhưng chẳng được bao lâu một cố cường hạn khí cơ đột nhiên từ trong núi dâng lên vĩ nạn ngập trời kinh khủng tuyến luân hiu tiếp theo một ghế áo bào đen từ mặt đ t hình lĩnh chính là đêm đó đế không chết vũ hóa đ i ể n con ngươi co r ụ t lại hơi kinh ngạc có thể tiếp được hắn lúc này chỗ chém ra thứ mười lăm kiếm mà không chết cái này dạ đế có chút đồ vật thực lực coi như không bằng trước đó lý trường sinh có lẽ cũng không kém bao nhiêu không hổ là danh s ư n g đại thanh võ lâm đệ nhất nhân võ lâm thần thoại bất quá mặc dù không chết nhưng nhìn dạ đế lúc này bộ dáng h i ệ n nhiên cũng, cũng không tốt đẹp gì chỉ thấy dạ đế sắc mặt trắng bệnh trên thân bị máu đỏ tươi thẩm t ấ u quần áo tạ tơi xuyên t ấ u qua phá t o á i quần áo mơ hồ có thể nhìn thấy dạ đế trên thân xuất hiện lít nha lít nhít vết、rách. tựa như sắp tổn hại bình xứ vừa chạm vào tức nát mà lại khoe miệng cũng treo máu tươi nguyên bản mềm mại trong s u ố t tóc dài dối tung đầy bụi đất cũng không còn trước đó uy nghi tư thái gặp đây vũ hóa đ i ể n khoe miệng hơi c u ậ t lên trong lòng vô cùng vui vẻ để ngươi lại đến b ả n tọa trước mặt trang bức hô hô ra đế thở hổn hển con mắt chăm chú nhìn chằm chằm vũ hóa đ i ể n trong mắt có chấn kinh có phẫn nộ còn có sát ý nhưng cuối cùng hắn vẫn là cưỡng chế lửa dẫn trong lòng trên người có khí lưu màu đen phun trào vận chuyển toàn thân chữa trị thương thế bên trong cơ thể tiểu hữu một kiếm này nhưng từng để ngươi dài hận nghe vậy vũ hóa điền khẽ giật mình có chút khó tin dạng này đều n h ì n được như dạ đế ra ngoài về sau liều lĩnh cùng hắn đánh một trận hắn ngược lại không có gì lo lắng đánh cho chết liền đánh đánh không chết liền chạy nhưng dạ đế đón đỡ hắn một kiếm bị đánh thành dạng này lại còn có thể n h ì n được l ử a giận cùng hắn câu thông cái này ngược lại làm cho vũ hóa điền có chút không biết trả lời như thế nào trầm mặc một lát vũ hóa điền nhìn xem dạ đế mở miệng nói ngươi nhất định phải bảo vệ cái này đại kỳ liên minh, bảo kỳ liên minh là bảo vệ cái này giang hồ dạ đế trầm giọng nói giang hồ không thể bị hủy diệt vũ hóa điền nhũ mày Bản bao muốn nói bao nhiêu lần, n tọa ta h k ô giả muốn hủy c á này giang hồ, cũng chưa bao giờ có ý định này, mà là muốn nhất thống giang mà là giờ chưa bao hồ, hồ, có c ý tất tập lực lượng, đế e m mãn tộc đổi ra trung thổ, khôi phục Trung、Quốc、giang sơn, ngươi có hiểu hay không? Ngươi không có khả năng thành công. tộc thổ, phục Quốc có có đổi đ khôi hiểu ra hay khả lắc đầu nói mãn tộc phía sau có người mông cổ những năm này mãn tộc trắng trận vơ vét dân tài hàng năm đều sẽ cho đại nguyên vương t r i ệ u b ả y đổ cúng cung cấp nuôi dưỡng mông cổ nhận thiết kỵ ngươi biết giờ phút này mông cổ có bao nhiêu thiết kỵ sao vượt qua trăm vạn một khi đối đại thanh đ ộ n t h mông cổ trăm vạn đại quân xuôi nam ngươi lấy cái gì ngăn cản h ú n chi cái này đại thanh triệu đình bản thân thực lực cũng không đơn giản thanh cung bên trong có một vị thực lực còn cao hơn ta ngươi không thể nào là đối thủ của hắn cuối cùng gia đế lại bù một câu coi như ngươi vừa rồi một kiếm này cũng không được ngay vậy vũ hóa điền ánh mắt chấp lên quả là thế lúc trước tôn ân cho tin tức quả thật không sai đại thanh hoàng thất quả nhiên có người bảo vệ hơi trầm mặc vũ hóa điền lắc đầu thản nhiên nói vẫn là câu nói kia sự do người làm ngươi làm không được không có nghĩa là bản tọa làm không được ngươi gia đế t r o mày đang muốn nói chuyện lại bị vũ hóa điền đánh gãy người mông cổ là có trăm vạn đại quân nhưng ngươi phải biết người mông cổ phải đối mặt không chỉ có là, là đại thanh mảnh này lãnh thổ mà là toàn bộ trung thổ vương triều vũ hóa điển cười lạnh nói người mông cổ chỉ cần dám đem tất cả binh lực phái đi đại thanh bản tọa liền dám tỷ lệ ta đại minh tướng sĩ ngàn dặm buôn tập thẳng đến mông cổ vương đ ỉ n h nhiều lính để làm gì hắn dám đến sao v ề phần ngươi cái gọi là đại thanh trong hoàng cung cao thủ vũ hóa điển trong mắt hiện hiện một tia bá khí cùng tự tin không khách khí nói một câu bản tọa từ suất đạo đến nay vẫn luôn là lấy yếu thắng mạnh lấy ít thắng nhiều bản tọa ngược lại thật sự là hy vọng h ắ n có thể mang cho bản tọa một điểm áp lực. mà không phải nhanh như vậy bị bản tọa diệt đi nếu không diệt một phương vương triều nếu là một điểm tính khiêu chiến cũng không có chẳng phải là quá mức không thú vị vũ hóa điền khỏe miệng phát họa ra một k i a tà mị nụ cười ngươi ngươi quả thực là thằng điên gia đế cả giận nói ngươi sẽ chết ngươi nhất định sẽ chết hắn hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy chưa bao giờ thấy qua điên cuồng như vậy người trẻ tuổi thật tốt còn sống không tốt sao nhất định phải một lòng suy nghĩ cho dù chết đó cũng là bản tọa sự tình vũ hóa điền tay nào vung lên lạnh lùng nói nếu ngươi có đảm lượng liền cùng bản tọa cùng một chỗ phan thanh nếu như không có can đảm vậy thì nhanh lên cút cái này đại kỳ liên minh ngươi không cánh nổi bản toàn nói ra đế thở sâu nhưng hắn thực sự không muốn trơ mắt nhìn qua vũ hóa điện hủy cái này giang hồ coi như vũ hóa điện luôn miệng nói chỉ là nghĩ nhất thống giang hồ sau đó lật đổ đại thanh nhưng nếu như thất bại đây đây chính là mang theo toàn bộ giang hồ đi chịu chết cùng hủy giang hồ có gì khác biệt đến lúc đó chẳng những trên giang hồ muốn n ê n đón triều đình điên cùng trả thù mà lại đến lúc đó không người cản tay triều đình triều đình sẽ không còn lo lắng đại thanh cảnh nội bất tính đem nhận càng cực kỳ tàn ác gáp bách cùng khi nhục đây là hắn chỗ không muốn nhìn thấy nhưng nhìn qua ánh mắt lạnh lùng tâm như tảng đá giống như kiên định cố chấp vũ hóa điện hắn thực sự không biết nên như thế nào khuyên can nhìn qua ánh mắt phức tạp ra đế vũ hóa điện mắt sáng lên đột nhiên nói nếu như ngươi không biết nên lựa chọn như thế nào bản tọa có thể cho ngươi một cái đề nghị ra đế nhữ mày nhìn về phía vũ hóa điện vũ hóa điện nói ngươi không phải muốn cứu cái này giang hồ sao bản tọa có thể dừng tay không còn giết chóc ngươi cũng có thể cứu thiết trung đường cùng sở lưu hương còn có con của ngươi nhưng bản tọa có một điều kiện ra đế nói điều kiện gì cùng bản tọa liên thủ cùng một chỗ diệt đi đại thanh nói xong không chờ dạ đế cự tuyệt vũ hóa điền nói tiếp đừng vội cự tuyệt ta biết ngươi không tin tưởng bản tọa có năng lực như thế d i ệ t đi đại thanh nhưng giang hồ nhất thống cũng hầu như so với trước rối bời tốt đợi cho thời cơ chín m ộ i lúc bản tọa sẽ bắt đầu đọc thủ chờ nhìn thấy bản tọa tất cả chuẩn bị nếu như còn cảm thấy không cách nào d i ệ t đi đại thanh lời nói như vậy ngươi tùy thời có thể lấy rời đi bản tọa sẽ không ngăn ngươi đến lúc đó coi như lại không tốt ngươi cũng có thể bảo trụ con của ngươi cùng hai ngươi đệ tử như thế nào ngay vậy dạ đế cho mày rơi vào trầm tư hiển nhiên có chút dao đậu nhưng trầm tư một lát hắn vẫn lắc đầu một cái nói ngươi không có khả năng thành công cái này quá mạo hiểm Bệnh. vũ hóa điện ánh mắt trong nháy mắt trở nên lạnh đã như vậy kia liền không có gì đáng nói hôm nay ngươi là ai cũng cứu không đi dứt lời vũ hóa điện trên thân tràn ngập t ĩ n h mịch kiếm thế lại lần nữa bước lên khổng lồ khí cơ tương dạ đế tọa định hiện nhiên chuẩn bị tiếp tục thi triển thứ mười lăm kiếm c h ờ một chút dạ đế sắc mặt đột biến gắt gao nhìn chằm chằm vũ hóa điện hơi yên lặng cắn răng nói ngươi quả thực là thằng điên ngay vậy vũ hóa điện biết dạ đế đồng ý trên người hắn kiếm thế tắn đi thần sắc khôi phục yên lặng như cũ thản nhiên nói tạ ơn tiền bối khích l gia đế khỏe miệng giật một cái tốt xấu lời nói nghe không hiểu đúng không không cùng vũ hóa điển nói nhảm bởi vì hiện tại mỗi quá nhiều một giây đều sẽ có người chết ngoài chấn nhỏ chiến đấu còn đang tiếp tục gia đế nhìn về phía vũ hóa điển trầm giọng nói ta đáp ứng hiện tại ngươi nên thực hiện hứa hẹn đình chỉ trận chiến này đi kia là tự nhiên vũ hóa điển cũng không nhiều lời quay người nhìn về phía xa xa chiến trường thản nhiên nói làm phiền tiền bối theo ta đi một chuyến đi nếu không khó tránh khỏi có người không biết sống chết nhất định phải tự im được chết gia đế gật gật đầu lập tức hai người cùng nhau lách mình mà lên hướng phía nơi xa chiến trường bay lượn mà đi ts mười chương kết thúc t ấ u chương xong tổng kết một chút hôm nay liền không có ngoại trừ hai chương tăng thêm hai chương giữ gốc xem như tăng thêm chương sáu đi sau đó cản tạ thư hữu hai trăm linh hai ba trăm linh sáu hai ba một trăm năm mươi b ố sáu trăm m ư ơ i hai nghìn bốn trăm m ư ơ i bảy lần nữa khen thưởng mười sáu nghìn tệ ta xem dưới đại lao tích lũy khen thưởng đã hai mươi chín nghìn coi như ba vạn đi cần là đại lao tăng thêm ba chương vốn là muốn hôm nay tăng thêm thực sự không tả được nếu như tính vào hôm nay tăng thêm bên trong dạng này ta hôm nay ngoại trừ khen thưởng cùng giữ gốc đổi mới cũng chỉ tăng thêm ba trường cũng không thêm không có gì khác biệt cho nên trước chậm một chút chờ tháng bảy đầu tháng mấy ngày nay lại cho đại lao bổ sung tăng thêm đi t a ơn đại lao ủng hộ cảm động hết sức đại lao hẳn là cố ý từ ngoại trạm đuổi theo nhìn bởi vì ta nhìn xuống đại lao trang chủ liền đổi u ta quyền này sách hơn nữa còn là mới hiệu mười phần cảm tạ thật đồng thời cũng tạ ơn cái khác lao bản cho tới nay đổi đọc đặt mua bỏ phiếu khen thưởng cùng bình luận cảm ơn đã ủng hộ bởi vì có các người quyển sách này mới có thể viết đến bây giờ ngày mười lăm tháng hai ban bố cái thứ nhất t r ự tiếp bốn cái nửa tháng thời、gian. hiện tại đã hơn một trăm hai mươi vạn chữ trừ bỏ sách mới kỳ bình quân mỗi ngày đổi mới đều tại một vạn chữ trở lên mặc dù gần nhất nửa tháng này mặc dù có chút kéo hông nhưng đầu tháng sáu bạo càng một đoạn cho nên tháng này đổi mới cũng vượt qua ba mươi vạn chữ ngày càng q u a vạn nói được thì làm được sau đó nói rằng tiếp xuống đổi mói cùng kịch bản trước nói kịch bản tin ê vào đại thanh kịch bản hoàn toàn chính xác có chút không tốt viết gần nhất kẹt văn nghiêm trọng đây cũng là ta trong khoảng thời gian này đổi mới lượng thiếu nguyên nhân cho dù có đại cương mạnh cương cũng là cảm giác viết như thế nào đều không thích hợp mỗi ngày bật máy tính lên cũng không biết muốn từ nơi nào cắt vào kịch bản muốn viết nhân vật chính vẫn là phải viết một chút cái khác nhân vật kịch bản liên quan tới cái khác nhân vật là cần cẩn thận viết một chút vẫn là sơ lược còn có mỗi lần đại chiến t r ư ớ c làm nền chờ chút đều mười phần nhức đầu chủ yếu đại thanh đoạn này kịch bản là vì nhân vật chính đột phá thiên nhân làm nền không phải đến đại minh nhất thống thời điểm quyển thứ hai kỳ thật liền đã kết thúc đằng sau ngẫm lại vẫn là thiết kế thêm đại thanh kịch bản một là bởi vì đại thanh tương đối yếu một ít diện đi không cần quá tốn sức cũng không cần miêu tả quá nhiều hùng vi tràn diện tiếp theo thì là vì nhân vật chính đột phá bởi vì tiếp xuống còn có một cái mấu chốt kịch bản liền là nhân vật chính đột phá thiên nhân chuyển hướng rốt cuộc nhân vật chính ngay từ đầu liền là không c h ọ n vẹn c h i thân không c h ọ n vẹn c h i thân tu luyện so người khác khó mà lại không cách nào đả thông thiên địa c h i tiểu đây là ngay từ đ ầ u thiết lập ta không có khả năng tự hủy thiết lập chủ yếu nhất là nhân vật chính thiên nhân vậy cùng người khác thiên nhân không giống cho nên liền kéo một đoạn thời gian kỳ thật dạng này ta càng không tốt viết bởi vì hiện tại thiên nhân cũng không có nhiều nhân vật chính ra sân trên cơ bản là hàng duy đặc kích phần lớn đối thủ đều là nháy mắt riết cái này không có nghịch cảnh tuyệt sắt k h o i cảm tương đương với vô địch chạy nhưng là ta lại k hiện ô n n g có bao h ê u lưu viết vô địch lưu nghiền ép cục kinh i địch cục h n ép m cho ê n v i ế tại cũng có chút Cho cũng gian nan, rất khó tìm đến thoải mái điểm. Cho nên, khả năng gần nhất mọi người nhìn cũng không này, xin Nhưng hiện khó thoải khả phải thoải rất tìm rất t mái điểm. mọi mái. Điểm lỗi. quá là hiện tại đã viết đại thành mà lại đã nhanh phải kết thúc cũng chỉ có thể kiên trì đem đại thành kịch bản viết xong sau đó nhanh chóng kết thúc quyển thứ hai về phần quyển thứ hai về sau kịch bản liền là cái khác vương triều đại nguyên đại tống đại t ù y còn có đại hán còn có không ít nhân vật không có ra sân sau đó ta trước đó trôn xuống phục bút đồ lòng cũng còn chưa có bắt đầu còn có một đoạn liên quan tới mông điểm thủy hoàn g mộ đại tần kịch bản chờ chút đây đều là ta cấu tứ tương đối toàn diện cảnh giới phương diện mọi người hân là cũng có thể đoán được võ đạo cực h ạ liền là đi phá thoái hư không con đường về phần võ đạo về sau muốn hay không v i ế t cấp bậc cao hơn cùng cao hơn thế giới quan kịch bản cái kia hẳn là là thật lâu về sau sự tình tạm thời không đ ể cập tới đại khái quy hoạch tạm thời chính là như vậy chờ viết xong đại thanh kịch bản lại cẩn thận cấu tứ sau đó mặt nên xoa xóa nên đổi, đổi trọng trình hạ mạch suy nghĩ hy vọng có thể đạt được mọi người tán thành cúng thích về phần đổi mới tháng bảy phần đổi mới cũng là tạm thời trước ổn định ngày càng sáu ngàn chữ chờ trạng thái tốt một chút sẽ chầm chầm g i a o qua và càng sau đó mỗi tháng cũng tồn càng cao bạo càng như vậy một hai lần cho mọi người một chút ngạc nhiên nhỏ đồng thời cũng cam đoan mỗi tháng tổng đổi mới lượng không giảm tăng thêm tạm thời chỉ có khen thưởng tăng thêm vạn thưởng thêm một canh nguyện phiếu mọi người nhìn cho đi ta cũng không biết nên thiết nhiều ít nguyện phiếu tăng thêm phù hợp một là bởi vì lúc đầu đổi mới cũng không tính quá nhiều không có ý tứ cổ phiếu thứ hai là thiết lập nguyện phiếu tăng thêm quy tắc luôn có điểm buộc mọi người bỏ phiếu ý tứ ta người là cảm thấy mặc kệ khen thưởng vẫn là bỏ phiếu cái này đều nhìn mọi người tự nguyện. cảm thấy đổi mới nhiều kịch bản còn có thể vậy liền ném đổi mới không nhiều kịch bản kéo h ồ n g quên đi ta có tự mình hiểu lấy cho nên tháng này ta chưa từng chủ động cầu qua phiếu bởi vì từ vừa mới bắt đầu ta liền biết từ đại minh giao qua đại thanh cũng có thể sẽ không quá tốt viết đổi mới lựa vận lên không được cho nên dứt khoát liền không cầu tháng bảy phần cũng giống như vậy mọi người nhìn đổi mới cho đi ta cũng căn cứ tình huống đến tăng thêm trạng thái tốt viết ra liền thêm không viết ra được đến cũng vô pháp dù sao hết sức nỗ lực mọi người đổi mới tháng cũng biết ta đổi mới tình huống xưa nay không chơi hư để tránh hứa hẹn làm không được nhưng hứa hẹn liền nhất định liệu mạng hoàn thành Bất quá, đặt mua vẫn là phải cầu một chút rốt cuộc đây là quyển sách duy nhất thu nhập đến nguyên mọi người nuôi sách cũng phiền phức mở tự động đặt mua đi ta muốn cầu không cao c a m đoan mỗi ngày đổi đọc có thể có năm trăm cái như vậy đủ rồi đổi đọc qua năm trăm ta hôn toàn cần đều ok thực sự không được đằng sau còn có thể thử một chút đoạt cái chiến lược bảng hôn điểm lộ ra ánh sáng dựa vào lá gan trích phần trăm tích không phải đổi đọc không có năm trăm cái một ngày đổi mới mười vạn chữ cũng tới không được chiến lược bản g danh sách ra tạm thời cứ như vậy bất chi bất g i á nhanh hai ngàn chữ nếu là gõ chữ cũng giống viết tổng kết nhanh như vậy tốt biết bao nhiêu chợ mọi người công việc thuận lợi mọi chuyện hài lòng xế chiều ngày mai sáu điểm gặp thấu chương xong chương ba trăm tám mươi chín ai t a n thành ai phản đối ngoài c h ấ n nhỏ chiến đấu còn đang tiếp tục mấy ngàn người kịch chiến trang diện cực kỳ to lớn để người rung động máu tươi nhuộm đỏ mảnh này hoa nguyên n g song phương thương vong cực kỳ thảm liệt nhưng chết càng nhiều vẫn là đại kỳ liên minh các đại phái cao thủ đã từng đại thanh đệ nhất kiếm khách tiết y hi hệ nhân chết rồi chết tại diệm cô thành g i i kiếm kiếm bên trong linh đồng mới bảo ngọc chết rồi chết tại tây môn suy tuyết trong tay tôn ngọc bá truyền nhân mạnh tinh hồn cũng đã chết bị a p h i một kiếm xuyên trận i điển công hiến mấy vạn đạo khí Liên thành Bích cũng đã được như nguyện chém giết tiêu đại m mấy chém Một cho cống Bích cũng được hóa khí Thành như thập nhất thủ. đạo báo vũ vạn vận. lang, đã đã nguyện t chiến này nguyên bản rất nhiều trên giang hồ thanh danh h i ể n hách võ lâm cao thủ v ẫ n lạc đủ để chấn động toàn bộ thiên hạ mà nêm đ bông xuống đế đổi tới chiến trường bên trong lúc nhìn thấy trong trận chết đi những cao thủ võ lâm kia trong lòng rất là chấn động sau đó cũng than khổ không thôi đây đều là võ lâm bên trong tiên tiêu hảo k i ta nhưng giờ phút này cũng dung không được hắn nghĩ nhiều như vậy lúc này phát ra u y áp ngăn lại chiến đấu g i n g tay toàn bộ g i n g tay tại nội lực ra chỉ dưới ra đế thanh âm tựa như hùng chúng vang vọng toàn bộ chiến trường tất cả mọi người vô ý thức dừng tay ngửa đầu nhìn lại chỉ thấy trên trời cao một đạo người khoác áo bào trắng mặc dù áo bào phá toái không ít mà lại tóc thai bù s ụ hình tượng có chút chật vật nhưng cũng không cách nào che giấu trên thân cỗ kêu mênh mông khí thế kinh khủng lại thêm có thể ngự không phi hành không hề nghi ngờ đây cũng là một tôn thiên nhân cho nên người chấn động trong lòng hôm nay vị thứ ba thiên nhân bất quá nhận biết dạ đế sở lưu hương chu tạo hai người lại là lúc này cực kỳ vui mừng sư phụ phụ thân đám người lấy làm kinh hãi sở lưu hương sư phụ chu tạo phụ thân như vậy người này không phải liền là hưởng dự trên giang hồ trăm năm võ lâm thần thoại bích lạc phú lục đại cường giả định cao đứng đầu giả đế đại kỳ phe liên minh mọi người nhất thời cũng là vui mừng quá đ ô i giả đế là đại t h à n h võ lâm người có giả đế tương trợ thực lực bọn hắn tăng nhiều còn không chờ bọn họ mở miệng nơi xa một đạo kiếm mang lấp lóe tiếp theo một đạo bóng trắng ngự kiếm mà đến không phải vũ hóa điền lại là người nào đốc chủ đốc chủ không có việc gì quá tốt rồi mã tiên lương mấy người cũng là cực kỳ vui mừng vừa rồi vũ hóa điện từ trên chiến trường biến mất bọn hắn cũng không quá chú ý vừa rồi dạ đế hệ i n thân bọn hắn còn tưởng rằng vũ hóa điện xảy ra chuyện không nghĩ tới bây giờ vũ hóa điện cũng tới hơn nữa thoạt nhìn tựa hồ căn bản không có nhiều ít h a o tổn bất quá làm cho tất cả mọi người kỳ quái là dạ đế nhìn thấy vũ hóa điện đến đây chẳng những không có muốn ra tay ý tứ ngược lại hướng hắn nhẹ gật đầu vũ hóa điện ánh mắt yế tĩnh túi đầu nhìn về phía, phía dưới diệp cô thành bọn người thản nhiên nói tạm thời ngưng chiến đi đám người lông mày cao lại có chút không hiểu nhưng cũng không có hỏi nhiều n h o nhao hướng phía phía sau thối lui, tụ tập ở cùng nhau. Rất nhanh. song phương liền phân hai phe cánh các trạm một bên nghỉ hoặc mà nhìn xem giữa không c h u n g hai thân ảnh vũ hóa điện nhìn qua đại kỳ phe liên minh người thản nhiên nói sau này cái này đại thanh võ lâm ta làm chủ ta nói cho hết lời a tán h à n h ai phản đối tất cả mọi người khẽ giật mình lập tức lập tức g i ậ t g i ữ n a mơ m ngươi mơ tưởng chúng ta cho dù chết cũng sẽ không thần phục ngươi đại bộ phận đều p h ấ n mà mở miệng còn lại mặc dù không có những người khác kích động như vậy nhưng cũng vẫn như cũng là c h o mày ánh mắt nhìn về phía vũ hóa điện bên cạnh g i đế trong mắt ánh sáng chất động bọn hắn không phải người ngu đã dạ đế ở đây vũ hóa đ i ể n cũng còn bình tĩnh như vậy lại bá đạo muốn bọn hắn thần phục việc này hiển nhiên không có bọn hắn châu nghĩ đơn giản như vậy dạ đế có lẽ không phải đến giúp bọn hắn hoặc là hai người nói không chừng đã giao thủ qua mà lại dạ đế bại không phải vũ hóa đ i ể n đối thủ giờ phút này dạ đế kia nhốn máu rách dưới quần áo cùng đầy bụi đất bộ dáng chính là chứng cứ quả nhiên im miệng chỉ thấy dạ đế trên mặt lửa giận nhìn c h ằ m c h ằ m đám người lạnh lùng nói các ngươi như muốn chết cứ việc tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa trong trận lập tức yến tĩnh người có tên cây có bóng dạ đế mặc dù cực ít tại giang hồ đi lại nhưng k ỳ danh lại tại giang h ồ lưu truyền đã lâu rốt cuộc một vị còn sống võ lâm thần thoại uy vọng vẫn là không thể khinh thường mà trước đó liền có chỗ suy đoán những người kia sắc mặt thì là trở nên có chút khó coi liếc mắt n h ì nhau n trong mắt đều có nồng đậm không thể tin làm sao có thể trong đêm đế đều không phải ra hỏa này đối thủ gia đế không để ý đến phản ứng của mọi người ánh mắt của hắn lạnh lùng đ ả o qua đám người nói đều cho tới bây giờ còn thấy không rõ l ắ m thế cục sao có người cẩn thận từng ly từng tý hỏi gia đế tiền bối ngại ý là vũ hóa điển thản như nói gia đế tiền bối ý tứ rất đơn giản các người cái này đại thanh giang hồ rất phế không một người là bản tọa đối thủ tiếp tục đánh xuống các người cái này đại thanh giang hồ liền muốn phế đi cho nên bản tọa cho dạ đế tiền bối một bộ mặt cho các người một lần lựa chọn thời cơ thần phục bản tọa người có thể sống không muốn thần phục người liền chết chỉ đơn giản như vậy Dạ đế sắc mặt tối đen nhưng mắt nhìn vũ hóa đ i ể n vẫn là không có nói chuyện lời mặc dù trực bật điểm nhưng ý tứ cũng chính là ý tứ này nhưng đám người nghe vậy đều là khó mà tin tưởng trong đêm đế đô bại vũ hóa điền trong mắt hiện hiện một tia không kiên nhẫn nói Bản tọa không phải c ù nói g ngươi thương nghị, cũng không công phu cùng ngươi rông người người răng các các cái phục tức, cắn tán Đám này Bản tọa hỏi một lần nữa, thần bản thành, phản tinh thần, hai mặt nhìn nhau. n tại dài. hỏi ai ai đối. lại hai tọa một tọa, mặt một phu Lập lấy ta p h ả nhảm đối. b ệ n Không h nói n vũ hóa điền trực tiếp nhìn về phía kia mở miệng người chuẩn xác tại đám người bên trong khóa chặt h ắ n vị trí tâm thần k h ẽ động một đạo vô hình k i ế m khí đột nhiên phá không mà đi suy người kêu mi tâm trực tiếp bị kiếm khí xuyên thủng sững sờ ngã xuống hoa đám người xôn xao sắc mặt hoảng sợ cái tia người bọn hắn cũng nhận biết ngũ hổ môn trưởng môn tông sư cao thủ nhưng cao thủ như vậy chỉ là bị chừng một chút l i ề n chết nay q u ỷ dị kiểu chết làm cho đám người sợ hãi không thôi còn có ai không phục vũ hóa điền ánh mắt đảo qua đám người ánh mắt tiến h tĩnh đối với hắn mà nói giết người so giết gà còn muốn đơn giản c h ỉ ít không cần nổ lông đám người lấy lại tinh thần đều là sắc mặt khó coi vô cùng một người đột nhiên nói vũ hóa điền ngươi không nên quá càng rỡ ngươi một người thực lực cố nhiên là lợi hại nhưng nếu như chúng ta cùng nhau tiến lên ngươi cũng chưa chắc có thể tại chân khí hao hết trước giết sạch chúng ta Vũ Hóa đ i người khỏe m i ệ n giật một cái. Hắn không nghĩ thông không không g cái, tới thật là có loại minh. nói cái, kiếm đi. thật một Bất mắt một nhảm. mà có có chuyển quá, Ánh phá hắn hắn hình khí này lớn thông minh. Bất quá, hắn vẫn n vô là nói chuyện tùy theo ngã xuống đất mi tâm xuất hiện huyết động bước vừa rồi người kia theo gót đám người quá sợ hãi tại bị lương chết ra đế cho mày không muốn vũ hóa điền lại tiếp tục giết người thế là mở miệng nói hắn chỉ cần các ngươi t r ợ hắn đối phó đại thanh triều đình cũng không phải muốn các ngươi đi chịu chết mấy ngày liền sau bọn hắn đều đã chết các ngươi làm gì như thế ngu xuẩn mất hôn đám người quay đầu nhìn một chút trong lòng càng là sợ hãi quả nhiên nhật hậu chờ đỉnh tiêm cao thủ tất cả đều đã biến mất không thấy ngũ hành lao tổ ngược lại là không chết nhưng toàn thân khiếu h u y ệ t bị phong bế tựa như phế nhân giống như bị hai tên cầm y hệ vệ giam tại cách đó không xa thấy cảnh này tất cả mọi người trầm m ặ t lại chẳng ai ngờ rằng cái này vũ hóa đ i ể n thực lực lợi hại như thế cái này võ lâm nhiều người như vậy lại tìm không ra một người có thể cùng sánh vai mà lại nhìn tình huống như vậy chỉ sợ ngay cả hôm nay võ lâm công nhận đệ nhất nhân ra đế để bại bọn hắn tiếp tục chống cự còn có ý nghĩa gì t ấ u chương xong chương ba trăm chín mươi đại thanh võ lâm nhất thống đám người trong mắt đều lộ ra một t i ế n mê mang sợ lưu hương cùng chu tạo bọn người mắt nhìn bầu trời k i ê m một ghế áo trắng sắc mặt càng là phức tạp lúc trước lục t i ể u phụng bọn người nói cho bọn hắn kiếm tông người sau lưng mười phần kinh khủng không thể t r e o c h o c lúc bọn hắn còn không tin không nghĩ tới đúng là thật ngay cả bọn hắn tôn sùng nhất sư phụ phụ thân đều bại thúng chi những người khác cái này thủy mẫu âm cơ thanh lãnh thanh â m đột nhiên vang lên tiền bối muốn chúng ta t r ợ hắn đối phó triều đình cái này cùng chịu chết lại có gì khác biệt ngay vậy mọi người đều là xứng sờ ra đế nhữ mày lại nhìn về phía thủy mẫu âm cơ mà vũ hóa đ i ể n thì là vẫn không có dư thừa nói nhảm dưới chân thiên nộ kiếm trong nháy mắt phá không mà đi kinh khủng kiếm thế c à n quét mặt đất thủy mẫu âm cơ sắc mặt biến hóa lúc này vận chuyển chất khí liền muốn phản kích nàng không tin cùng là đại tông sư viên mãn vũ hóa đ i ể n thật có thể mạnh như t h ế không hợp t h ó i thường nhưng sau một khắc một thanh kiếm đã chống đỡ tại mi tâm của nàng ở giữa kinh khủng kiếm khí đưa nàng khóa chặt thủy mẫu âm cơ con người đột nhiên co lại toàn thân phát lệnh không còn dám động một cái vũ hóa điện từ giữa không trung rơi xuống chậm rãi đi đến mặt nàng trước hiện tại chết cùng tương lai chết ngươi làm sao tuyển tiếng nói vừa ra thiên nộ kiếm hơi chấn động một chút về tới vũ hóa điện trong tay vũ hóa điện không nói một lời quay người hướng phía hướng phía tiểu c h ấ n phương hướng đi đen thản nhiên nói thời cơ chỉ lưu cho người thông minh bản tọa kiên nhẫn có hạn ba ngày bản tọa cho các ngươi ba ngày thời gian cân nhắc ba nhậu t h ậ nếu như còn không có làm ra lựa chọn bản tọa tự mình giúp các ngươi tuyển thủy mẫu âm cơ sắc mặt âm tình bất định g ắ t gao nhìn chằm chằm vũ hóa điện bóng lưng rời đi nhưng cuối cùng vẫn là không có dũng khí tiếp tục ra tay những người còn lại cũng là trầm mặc không nói một cỗ tâm tình tuyệt vọng bao phụ tại tất cả mọi người trong lòng đối mặt thực lực kinh khủng như vậy vũ hóa đ bọn hắn căn bản không có mảy may cơ hội phản kháng nhưng cũng có người ánh mắt lấp lóe trong lòng suy nghĩ lấy lợi và hại thần phục một cái thực lực kinh khủng như vậy người cũng không tính bôi nhọ bọn hắn mà lại lúc này nhưng chính là biểu trung tâm thời cơ tốt người khác đều còn tại đung đưa không ngừng nếu như bọn hắn trước tỏ thái độ nói không chừng sẽ đạt được trọng dụng nghiệm đến tận đây rất nhanh liền có người làm ra lựa chọn nhưng không nghĩ tới có người nhanh hơn bọn họ một tên người mặc trường bào màu tím thất ảnh bước nhanh hướng phía vũ hóa điển rời đi phương hướng đuổi theo là chắc đi về đông đáng chết cái này tiểu nhân đi mau không ít người nao nhau, nhau đuổi theo không muốn để cho trác đi về đông đ o ạ c trước những người còn lại nhìn qua đám kia tranh nhau chen lấn đuổi theo biểu trung tâm bóng người tất cả đều ngạc nhiên gia đế cũng rơi xuống hư không nhìn qua trong trận vẫn không bỏ xuống được thân phận trưởng môn các phái trong lòng hít một tiếng thật sự là một đám ngu xuẩn a đến bây giờ còn thấy không rõ lâm thế cục lấy vũ hóa điện thực lực có thể cho bọn hắn lựa chọn thời cơ cũng đã là cực kỳ nhân tử nếu không trong trận cái này mấy ngàn tên võ lâm nhân sĩ có ai sẽ là đối thủ của hắn loại này xem thường thế của người cuối cùng rồi sẽ, sẽ bị đào thải ra khỏi cục lắc đầu gia đế cũng không nói thêm gì mắt nhìn sở lưu hương cùng chu tảo hai người ra hiệu hai người đuổi theo về sau liền bay người rời đi hắn đã tận lực nếu như những người này vẫn bảo thủ không chịu thay đổi không bỏ xuống được mặt mũi và thân phận như vậy cho dù chết cũng trách không được bất luận kẻ nào đại kỳ m ô n một trận chiến cuối cùng lấy đại kỳ liên minh lạc bại mà hạ màn kết cục một trận chiến này bích lạc phú bên trong xếp hạng thứ hai vị nhật hậu vất lạc phong vũ lôi điện bên trong mưa bùi hoa song sướng thiểm điện chắc tam lương vất lạc võ lâm danh túc tôn ngọc bá thẩm tinh nam vất lạc danh trấn giang hồ nhiều năm áo vải thần tướng vẫn lạc hơn một ngàn người một trận chiến này chấn động toàn bộ đại thanh cùng lúc đó kiếm tông người giật dây đại minh tây sưởng hán công vũ hóa đ i ể n chi danh cũng chuyển khắp giang hồ một người một kiếm độc chiến hai đại thiên nhân cộng thêm mười tên đỉnh tiêm đại tông sư nhưng cuối cùng bại lại là đại kỳ liên minh nghe nói cuối cùng ngay cả thần long thấy đầu mà không thấy đuôi võ lâm đệ nhất nhân dạ đế đều hiện thân nhưng lại cũng bại vào vũ hóa đ i ể n chi thủ vô số người vì đó h ã i nhiên những cái kia không có ứng đại kỳ môn chỉ mời tiến về hội minh tham chiến thế lực âm thầm may mắn đồng thời trong lòng đã làm tốt đầu hàng c h u ẩ n bị đại kỳ liên minh nhiều môn phái như vậy liên thủ để b nghe nói đại bộ phận môn phái tại chỗ liền lựa chọn thần phục sau đó như triều đình mặc kệ cái này đại thanh đem không người là kia vũ hóa điện đối thủ nhưng triều đình dù sao cũng là dị tộc xây dựng một mực cùng giang hồ đối lập lẫn nhau kia vũ hóa điện mặc dù là đại minh triều đình người nhưng từ đầu đến cuối cũng là người trung nguyên tương đối đại thanh triều đình những n à y môn phái võ lâm ngược lại là càng thiên hướng về vũ hóa điện mặc dù thần phục vũ hóa điện có chút mất mặt nhưng cũng tốt hơn cùng dị tộc cấu kết mà lại đại kỳ liên minh thần phục là kiểm tông mà không phải vũ hóa điện vừa nghĩ như thế cũng là miễn cưỡng có thể tiếp nhận thật giống như lừa mình dối người đồng dạng để bọn hắn thần phục triều đình liền xem như đại minh triều đình bọn hắn cũng sẽ sinh ra bài xích tâm lý không muốn làm cái gọi là triều đình n h ư n quyền nhưng nếu như thần phục đối tượng đổi thành kiếm tông mà lại kiếm tông tông chủ vẫn là trước đó đánh bại tiết y l i n hệ nhân đại thanh đệ nhất kiếm khách từ đầu đến cuối cũng coi là người giang hồ bọn hắn cũng không phải là không thể tiếp nhận đương nhiên chủ yếu nhất là hiện tại bọn hắn cũng không được tuyển ngoại trừ thần phục không còn cách nào khác bởi vì tại đại kỳ liên minh l ậ bại tuyên bố giải tán các đại phái bao quát đại kỳ môn tại bên trong trở thành kiếm tông phụ thuộc thế lực về sau liền ngựa không dừng v õ bắt đầu đối còn lại môn phái đạo thủ tất cả không muốn thần phục thế lực n h a u nhau bị tiêu diệt không có bất kỳ người nào có thể may mắn thoát khỏi tại khó d u n g vũ hóa điền tới nói liền là võ lâm không cần người vô dụng trung nguyên l a n h thổ bị dị tộc chiếm đoạt những thế lực này rõ ràng có năng lực phản kháng có thể làm bảo toàn mình lại không hề bị lay động mặc cho đồng bào bị thắt tử khi n h ụ dạng này thế lực dạng này người còn sống cũng là lãng phí lương thực không xứng đáng là cái gì võ lâm nhập khách thế là ngắn ngủi thời gian nửa tháng đại thanh giang hồ ám lưu hùng dũng kiếm tông thanh thế to lớn chỗ đến không có bất kỳ cái gì thế lực có can đảm chống cự Nhao nhao bị đánh lên kiếm tông lạc đại á n lên tông h l kiếm thanh võ lâm nhất thống ở trong tầm tay mà đối với trên giang hồ tình huống triều đình lại là m ư ợ i phần bình tĩnh tựa hồ căn bản không có chú ý triều đình giờ phút này phần lớn binh lực đều đầu nhập vào phương nam ngăn cản bạch liên giáo chờ phản thanh liên quân tiến công mấy tháng này sau phương trải qua lớn nhỏ chiến dịch mấy chục trận đều có thương vong thế cục tiến vào trạng thái rằng co tựa hồ người này cũng không thể làm gì được người kia bởi vậy cũng không có thời gian để ý tới trên giang hồ tình huống bất quá sự thật thật là thế này phải không thích kinh đại thanh kinh thành và thân vương phụ tuổi trên năm mươi người khoác áo mãng b à o màu tím n h ấ p chính vương đa n h ị cổn ngồi tại phòng bên trong trước mặt trên bàn trà trưng bày trong khoảng thời gian này trên giang hồ các loại tình báo trong đó liên bao quát đại kỳ môn một trận chiến cụ thể chi tiết trải qua đại minh đệ nhất nhân quả thật là danh bất hư truyền chỉ có khởi thác danh tự không có để cho sai xương hào hà đa n h ị cổn cảm k h á i nói lấy lực lượng một người chấn áp toàn bộ võ lâm loại người này coi như đặt ở toàn bộ thần châu đều coi là một hào nhân vật phòng bên trong ngoại trừ đa nhĩ cổn bên ngoài còn có một người người này chính là trước đó tại đa nhĩ cổn phụ thượng xuất hiện qua hắc bảo nam tử người này ước t r ư ừ n g s ở t r ư ừ n g bốn mươi tuổi tướng mạo đường đường dù đã mất phách nhưng hai đầu lông mày vẫn như cũ tản ra một cỗ uy nghi chi khí hiện nhiên đã từng nên cũng là ở lâu t h ư ợ n g vị như vũ hóa đ i ề n ở đây tất nhiên có thể nhận ra người này chính là trước đó từng cùng phúc vương nam vương ninh vương bọn người tham dự mưu phản biến thiên một trong những nhân vật chính cung cựu phụ thân thái bình vương Thấu chết Thái trước tham chương、song. Chương 391, vũ hóa、điền、hẳn phải chết không nghi Bình phúc phản. mưu lúc cùng Vương vương người song. điền ngờ. bọn vũ dự nhưng thái bình vương cuối cùng lại bị một thần bí đại tông sư từ tàu chính thuần cùng mộ dung thu địch dưới tay cứu đi không có nghĩ rằng bây giờ lại xuất hiện ở đại thanh nhiếp chính vương đa nhĩ cổn phụ thượng như vũ hóa điền nhìn thấy tất nhiên sẽ cực kỳ kinh ngạc nghe được đa nhĩ cổn tán dương đã từng c u nhân thái bình vương trong mắt lóe lên một tia hận ý hừ lạnh một tiếng nói lợi hại hơn nữa hắn cũng chỉ là cái hoạ n quan đa nhĩ cổn cũng hiểu biết thái bình vương thân phận cùng hắn lưu lạc đến đây nội tỉnh thản nhiên nói một cái hoạ quan có thể làm được loại trình độ này cũng coi là xưa nay chưa từng có ngươi cũng là một vị đại tông sư tự nhiên sẽ hiểu thân thể có thiếu người. tu luyện muốn so thường nhân khó khăn rất nhiều hắn có thể tại cái tuổi này tu luyện đến đại tông sư viên mãn mà lại chiến l ự c có thể so với thiên nhân hoàn toàn chính xác xem như mở khơi giọng liền ngay cả ngươi đại minh hoàng cung vị tia c h ấ n thủ lao thái giám trịnh hòa đều không thể so sánh cùng nhau thái bình vương muốn mở miệng lại không biết như thế nào phản bác mà đa nhi c ò n không để ý đến hắn lúc này hắn cho mày chăm chú nhìn trước mắt tình báo đột nhiên nói ngay cả dạ đế đều thua ở trong tay hắn nhìn đến bổn vương đối với hắn vẫn còn có chút đánh giá thấp hiện tại bổn vương đột nhiên có chút bận tâm kế hoạch của ngươi đến tột cùng có thể thành công hay không thái bình vương nghe vậy sắc mặt biên hóa vội v ă n nói đều đến lúc này vương gia sẽ không muốn từ bỏ đi phải biết hiện tại đại kỳ liên minh đã thua mà lại vương gia đã bỏ mặc lâu như vậy bây giờ võ lâm nhất thống sắp đến chẳng lẽ vương gia muốn tự hủy kế hoạch sao đa nhĩ còn lắc đầu nói từ bỏ tự nhiên là không thể nào từ bỏ chỉ là cái này vũ hóa điển thực lực quả thật có chút vượt qua bổn vương đoạn trước một hai cái thiên nhân sợ là không giết được hắn mà hắn là kế hoạch chúng ta bên trong khâu trọng yếu nhất nếu như không giết được hắn bổn vương liền phải một lần nữa ra tay giải quyết bọn này giang hồ loạt đảng đến lúc đó lại muốn hao phí không ít tinh lực thái bình vương thâm trầm mà nói, điểm này vương ra không cần lo lắng bởi vì thiên nhân cùng thiên nhân cũng là có khác biệt tia ngũ hành lão tổ cùng nhật hậu bất quá chỉ là vừa mới đột phá không bao lâu thiên nhân so đại tông sư cũng không mạnh hơn bao nhiêu liền xem như hai người liên thủ cũng lợi hại không đi nơi nào về phần kia giả đế mặc dù đột phá thời gian còn tại nhật hậu bọn người trước đó nhưng người này tính cách lời nhác cũng bất sĩ mê tại võ đạo năm đó hắn ngay cả thanh cung bên trong cái này một vị đều đánh k h ô n g lại lại có thể mạnh đến mức nào đâu đây cũng là đa nhĩ cồn khẽ gật đầu lập tức nhìn về phía thái bình vương đôi mắt nhắm lại nói nghe ngơi ý tứ phía sau ngơi vị kia liền có thể đánh qua ta đại thanh trong cung cái này một vị rồi thái bình vương cười ha h a nói vương gia nên còn không biết đi năm đó vị này vượt biển mà đến từng tại trên biển đông cùng vị tiền bối kia gặp nhau hai người từng giao thủ qua ồ đa nhĩ cổn mắt sáng lên kết quả đây không đến năm mươi chiều thái bình vương r ố i ra năm ngón tay thản nhiên nói không đến năm mươi chiều vương ra thanh cung cái này một vị liền bại bởi vị tiền bối kia đa nhĩ cổn con người co r ụ t lại hết sức phối hợp lộ ra một tia vẻ khiếp sợ thái bình vương khỏe miệng khẽ nít lên tiếp tục nói bất quá vị tiền bối kia từng nói qua trong cung cái này một vị v t đa nhĩ c i ê u s cổn nhịn không được hít sâu một hơi nói thiên nhân cùng thiên nhân tranh lệch lại có lớn như vậy kia là tự nhiên thái bình vương khẽ gật đầu nói vị tiền bối kia tại hải ngoại tu hành nhiều năm vo đạo sớm đã thông thần căn bản không phải cái này i a đế nhật hậu chỉ lưu có thể so sánh mà lại lui một vạn bước tới nói coi như thật xảy ra chuyện gì ngoài ý mớn không phải cũng còn có vương gia bên người hai vị kia hỗ trợ sao ba vị thiên nhân liên thủ coi như hắn mạnh hơn cũng là hắn phải chết không nghi ngờ không chỉ vị tiền bối kia những năm này ở lại hải ngoại cũng nhận biết mấy vị hải ngoại cao thủ đến lúc đó tùy tiện lại mời đến một hai vị tương trợ cũng không phải việc khó gì nói tóm lại một trận chiến này ưu thế tại ta kia vũ hóa điện hắn phải chết không nghi ngờ vương gia chỉ cần dựa theo kế hoạch đem nó dẫn tới hải ngoại là đủ đa nhĩ cồn nhẹ gật đầu t u t vậy liền giữ nguyên kế hoạch tiến hành đi thái bình vương cũng gật gật đầu đứng lên nói vậy liền mời vương ra mau chóng a n bài đi chậm t h ì sinh biến bổn vương cáo từ trước nói xong thái bình vương quay người rời đi phúc nhìn qua thái bình vương rời đi đa nhĩ cổn nhịn không được nổ nước miếng thử l ệ n h một tiếng nói trang mẹ ngươi chính là tử người ta là thiên nhân cũng không phải ngươi là thiên nhân ngươi tiêu ngạo ngươi chính là chính là cái đầu tùy tiện phát tiết hai câu đa nhĩ cổn lại cũng chỉ có thể đẻ xuống trong lòng khó chịu hiện tại còn cần đến thái bình vương còn không phải cùng hắn lúc trở mặt nhìn về phía ngoài cửa đa nhĩ cổn lạnh lùng nói người tới một tên người á o đen đẩy cửa vào cung kính hành lễ vương ra đa nhĩ cồn hờ hưng nói truyền thư cho nguyên tùy vân có thể bắt đầu hành động tuân mệnh người á o đen lại lần nữa hành lễ quay người rời đi đa nhĩ cồn quay người nhìn về phía đại kỳ môn phương hướng đáy mắt sát cơ nồng đậm trên mặt lại hiện lên vẻ tươi cười lẩm bẩm nói vì cảm tạ ngươi thay bổn vương giải quyết bọn này giang hồ loạt đảng nhất thống đại thanh võ lâm bổn vương lưu ngươi sống lâu mấy ngày cũng coi như là xứng đáng ngươi đại kỳ môn chiến sự kết thúc không có gì bất ngờ xảy ra cuối cùng đại bộ phận môn phái đều lựa chọn thần phục chỉ có một số nhỏ có huyết tính người không muốn chịu làm kẻ dưới lựa chọn chạy trốn. cũng có một số người là bởi vì bọn họ sư môn bằng hữu đều chết tại một trận chiến này bên trong bọn hắn thực sự làm không được thần phục cửu nhân của mình cho nên cũng lựa chọn chạy trốn đợi nhật hậu có thực lực lại báo thủ nhưng cuối cùng bọn hắn cũng là lựa chọn của mình bỏ ra giá phải trả cơ hội là lưu cho người thông minh nếu không muốn thần phục kia cũng không cần phải còn sống vũ hóa điền đã đá cho bọn hắn cơ hội là chính bọn hắn không trân quý mà hắn từ trước đến nay là không có lưu lại cho mình hậu hoạn thói quen cho nên cũng chỉ có thể coi như bọn họ xui xẻo có lẽ sẽ có người nói vũ hóa điền quá mức tàn nhẫn nhưng giang hồ không chính là như vậy ngươi giết ta ta giết ngươi từ ngươi ra lẫn vào một ngày kia trở đi liền nên làm tốt tử vong chuẩn bị giang hồ không là nhân tình lõi đời là chém chém giết giết mà lại loại chuyện này cũng không có tuyệt đối đúng và sai vũ hóa điền nhất thống giang hồ là vì hủy d i ệ t đại thanh để đại thanh trung nguyên đồng bào không hề bị khổ là vì càng nhanh nhất thống thần châu để thiên hạ bách tinh có thể sống càng tốt hơn vũ hóa điền tự nhận tự mình làm không sai mà những thế lực này không muốn thần phục không muốn chịu làm kẻ dưới chỉ muốn chỉ lo thân mình không muốn để ý tới cái gì dân tộc đại nghĩa bọn hắn sai lầm rồi sao cũng không có rốt cuộc m ỗ i cái người đều có lựa chọn của mình duy nhất sai lầm liền là bọn hắn lựa chọn giang hồ đường lựa chọn gia nhập đại kỳ môn cùng vũ hóa điện kết thủ đối với địch nhân vũ hóa điện từ trước đến nay sẽ không nhân từ nương tay chỉ có thể nói mọi người lập trường không giống người cản trở ta thực hiện trả thù con đường vậy cũng chỉ có thể xin chết đi đây chính là vũ hóa điện lý niệm chưa hề cải biến tại trong thế giới của hắn chưa từng có tuyệt đối đúng và sai chỉ có người một nhà cùng địch nhân khác nhau nhất tướng công thành vạn q ố c khô muốn thực hiện lý tưởng dù sao vẫn cần có người hy sinh hắn không muốn hy sinh kia hy sinh chỉ có thể là người khác mà lại đều đã trùng sinh làm gì còn cần có nhiều như vậy lo lắng đời trước hắn liền là cái phổ phổ thông thông người làm thuê cần tuân thủ thế giới quy tắc nếu không liền không cách nào ở trong xã hội sinh tồn được nhưng một thế này hắn mới là định ra quy tắc người đã như vậy vậy tại sao còn phải có chỗ lo lắng đâu thấu chương xong chương ba trăm chín mươi hai nửa bộ s a u la ma di thể đại kỳ môn bên ngoài tiểu trấn bên trên giải quyết đại kỳ liên minh về sau vũ hóa điển cũng không sốt ruột rời đi mà là lựa chọn trước tiên ở nơi này đợi một thời gian ngắn Về những ngày này vũ hóa điển thành công từ ngũ hành lao tổ trong miệng này ra ngũ hành tấn công nhưng kết quả để hắn có chút thất vọng ngũ hành lao tổ là bởi vì thể chất đặc thù kinh mạch cùng khiếu hiệp khác với người thường cho nên có thể dung nạp thuộc tính khác nhau chân khí nhập thể tu hành thuộc tính khác nhau võ học loại phương pháp này cũng không thích hợp tất cả mọi người bởi vì kinh mạch khiếu h u y ệ t không giống vận công phương thức cũng không giống căn bản là không tu l u y ệ n được nhưng tháo gỡ ra tới ngũ hành thần công cũng là xem như năm môn đỉnh tiêm tuyệt học đại khái cùng vũ hóa điện trước đó tu luyện quý hoa bảo điện là một cấp bậc vũ hóa điện trực tiếp đem nó dung nhập vào quý hoa kiếm điện ở giữa tăng thêm lần này đại kỳ môn một trận chiến đồng dạng thu được mấy chục vạn khí v ậ n vũ hóa điện lại rút mấy lần hoàng kim b ă n thưởng đạt được hai môn hoàng kim võ học cũng là coi như thu hoạch tương đối khá trong đó một loại gọi là sắp quyền là phong vân bên trong tuyệt vô thần võ học uy lực không yếu tại hàng long thập bát trưởng một môn khác thì gọi là phong thần t h i cũng là phong vân bên trong tam tuyệt lão nhân tuyệt học không chỉ có thể dùng cho chiến đấu mà lại có thể tốc độ tăng lên cái này hai môn võ học vũ hóa điện đều đem nó dung nhập vào ngũ tuyệt thần công bên trong tăng cường trường pháp cùng thôi công mặt khác lại rút được mười cái đại hoàn đan giờ phút này vũ hóa điện trong tay đại hoàn đan đã có hai mươi viên lần trước rút đến cũng còn không phát huy được tác dụng bất quá hiện giai đoạn vũ hóa điện cơ bản đã không dùng được đại hoàn đan bây giờ quý hoa bảo điện hồi máu hồi khí tốc độ cũng không yếu tại đại hoàn đan Chúng chỉ quý hoa bảo điện còn chứa hoa điện ẩn quý bảo mà ắ t giết, rất nhanh liền khôi phục lại trạng thái đình phong, tương đương với bất tử chỉ thân. phong, đương liền khôi lại với nhanh đình phục chỉ m lại đại hoàn đan có thể gia tăng một giáp công lực đối với cái này khắc vũ hóa điện mà nói cũng không có tác dụng gì cho nên cái này hai mươi viên đại hoàn đan vũ hóa điện toàn bộ dùng để ban cho diệp cô thành cùng liên thanh bích trở thuộc hạng bao quát tây môn suy tuyết cùng lục tiệu phụng bọn người riêng phần mình đạt được một viên trong khoảng thời gian này diệp cô thành đám người thực lực cũng tăng trưởng rất nhanh thậm chí ngay cả mã tiến lương cùng t à o thiếu khâm mấy người đều đã đạt đến tông sư đình phong chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá đại tông sư nhưng như thế vẫn chưa đủ bọn hắn giờ phút này ít nhất cũng phải đạt đến đỉnh điểm đại tông sư trình độ mới có thể miễn cưỡng giúp được việc vũ hóa đ i ệ n cho nên trong khoảng thời gian này vũ hóa đ i ệ n cũng bắt đầu nặng bồi dưỡng bọn hắn thực lực bất quá cũng đều là luận công hành thưởng sẽ không vô duyên vô cớ liền bán thưởng có công tác thưởng có tội tất phạt đây là vũ hóa điền cho tới nay ngự hạ tri đạo đem tất cả công pháp dung hợp hoàn tất vững chắc một chút cảnh giới về sau vũ hóa điền liền xuất quan hắn vừa đi ra cửa phòng mã tiến lương liền vội vàng đ n báo đốc chủ toàn bộ tây bắc địa khu đều đã thống nhất tất cả không phục thế lực đã toàn bộ diệt trừ diệp ông chủ bọn hắn cũng đã dẫn người đi đến đông bộ c h ậ m nhất chỉ cần thời gian nửa tháng ngoại trừ hỗn loạn phương nam toàn bộ đại t h a n h võ lâm liền sẽ thống nhất bì. Vũ Hóa、Điển、nhẹ gật đầu, tiếp theo hỏi, phương Nam Điển đầu, tiếp gật phương nam chiến sự tấp n ợ p đại thanh triều đình lượng lớn điều binh lực tiếp viện ngăn cản bạch liên giáo chờ phản thanh thế lực nhưng cái này mây cô phản thanh thế lực cộng lại nhân số không ít mà lại trong đó có rất nhiều võ giả trợ trợ đại thanh triều đình cũng không làm gì được bọn h ắ n thế cục tạm thời cầm cự được vũ hóa điền nghe vậy k h ẽ gật đầu cũng không cảm thấy bất ngờ triều đình binh lực tuy mạnh nhưng bạch liên giáo cái bang rất nhiều phản thanh thế lực liên hợp lại thực lực cũng không yêu mà lại những này phản thanh thế lực bên trong đại bộ phận là sống không nổi m ạ c tính vì có thể sống sót l ậ đổ thanh đình những người này đánh nhau khẳng định là không muốn mạng lại thêm các phái võ lâm cao thủ tương trọ đại thanh triều đ ỉ n h coi như có thể giải quyết bọn hắn cũng cần hao phi không ít tinh lực nhưng vũ hóa điện sẽ không cho thanh đình cơ hội này chuẩn bị lâu như vậy là thời điểm đem bọn này thắt tử đổi ra trung thổ vũ hóa điện đáy mắt hàn mang loại lên nói chuẩn bị một chút một tháng sau tiến công đại thanh tuân mệnh m ã tiến lương nghiêm nghị chắp tay lập tức dường như nhớ tới cái gì do dự một chút nói đúng rồi đốc chủ thuộc hạ còn có một việc b ẩ m báo vũ hóa điện khẽ gật đầu chuyện gì nói đi m ã tiến lương chắp tay nói nửa tháng trước phương nam bạch liên giáo các loại cố liên quân vì tốt hơn tiến công triều đình cử hành một lần hội minh hợp thành một chi phản thanh liên quân nhưng kỳ quái là minh chủ cũng không phải là từ mạnh nhất bạch liên giáo và cái bang đảm nhiệm mà là hồng hoa hội tổng đại chủ trần gia lạc trần gia lạc vũ hóa điện lông m à y cao lại mã tiến lương gật gật đầu nói căn cứ thám tử của chúng ta hồi báo đoạn thời gian trước hồng hoa hội đột nhiên xuất hiện mấy tên cao thủ chấn áp các mạch phản thanh thế lực nâng đỡ trần gia lạc ngồi lên liên quân vị trí minh chủ mà nửa tháng này tại trần gia lạc xuất lịch lưới liên quân mấy lần đánh lui triều đình tiến công trần gia lạc tại liên quân nội bộ thanh thế phóng đại ngay vậy vũ hóa điện như có điều suy nghĩ hồng hoa hội tổng đà chủ trần gia lạc thư kiếm ân cửu lục ở giữa nhân vật chính nhưng không người biết được người này nhưng thật ra là thành triệu đại thần trần thế quan trị tử mà lại có được đại thanh hoàng thất huyết mạch bất quá ở cái thế giới này hồng hoa hội thực lực đồng dạng vẹn vẹn cùng trần cận nam thống linh thiên đ ị a hội tại sản sản với nhau cũng không cái gì chỗ xuất sắc trần gia lạc cũng chỉ là bởi vì hồng hoa hội mới miễn cưỡng trên giang hồ kiếm ra điểm danh đầu nhưng hôm nay đột nhiên qua khỏi lại liên tưởng đến hắn không muốn người biết thân thế cái này không thể không khiến người nghĩ sâu xa vũ hóa điền đôi mắt nhắm lại nói người này cần thiết phải chú ý một chút để người nhìn kỹ chút xem hắn cùng thanh đình nhưng có liên hệ m ã tiến lương trong mắt hiện hiện một tia kinh ngạc nói đốc chủ có ý tứ là người này có thể là thanh đình người vũ hóa điền khẽ gật đầu không xác định nhưng cũng không bài trừ tóm lại phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện trần gia lạc tại nguyên tắc bên trong cũng bởi vì nhẹ thư hoàng đế cùng hoàng đế kết minh dẫn đến phản thanh đại nghiệp thất bại hy sinh một cách vô í c h rất nhiều võ lâm hào kiệt tính mệnh tại cái này tổng võ thế giới cũng khó tránh khỏi không có loại tình huống này phát sinh đúng ma tiến lương khẽ gật đầu sau đó quay người xuống dưới an bài đưa mắt nhìn hắn rời đi về sau vũ hóa điền đi ra cửa phòng chuẩn bị đi cùng dạ đế bọn người t h ư ờ n g nghị một chút tiến đánh đại thành cụ thể công việc nhưng vào lúc này một thân ảnh vội vã đâm đầu đi tới thình lình chính là tào thiếu khâm giờ phút này tào thiếu khâm mang trên mặt khó mà che giấu vẻ vui thích nhìn thấy vũ hóa điền về sau nụ cười càng nhiều vội vàng lên trước hành lễ nói đốc chủ có nửa bộ sau la ma di thể tin tức Bạch! vũ hóa điền chấn động trong lòng đ ỗ n g nhiên dừng bước la ma di thể ban đầu ở đại minh thời điểm vũ hóa điền được nửa bộ phận trên nhưng trọng yếu nhất nửa phần dưới nhưng vẫn không có tin tức vũ hóa điền một mực để người chú ý việc này bởi vì đây là liên quan đến hắn có thể hay không đánh võ thiên địa chỉ tiểu đột phá thiên nhân cảnh giới nhân tố trọng yếu nhưng mấy năm này vẫn luôn không có nửa bộ sau la ma di thể tin tức vũ hóa điền nguyên vốn cho là mình cùng vật này vô duyên không nghĩ tới hôm nay tại cái này đại thanh vậy mà lại lấy được liên quan tới vật này tình báo cái này chẳng lẽ liền là vận mệnh sao ở nơi nào vũ hóa điền chăm chú nhìn tàu thiếu k h â m tàu thiếu k h â m cũng biết la ma di thể đối vũ hóa điện tầm quan trọng không dám thừa nước đục thả câu vội và nói biên mức đảo đấu g i á hội biên mức đảo Tào thiếu khâm nghe i g ồ chuyển tức, h tin n tới g nói tại hải ngoại có một tòa tên ngoại hải có lần à này là Biên Bức bảo bất mọi Hòn muốn thông thứ chỗ này có thể mua được cả Đảo Đạo, đều đ thể hết thể ở vật, bất quá tất mua quá qua hội vật vật. đấu giá này liền có nửa bộ sao la ma gì thể nghe vậy vũ hóa điện ánh mắt ngưng tụ đầu góc bên trong đột nhiên nghĩ đến một người biên bức công tử n g u y ê n tùy vân thấu chương xong chương ba trăm chín mươi ba ta muốn hết hòn đảo phía trên không có một mặt cỏ tảng đá làm à u cho tàn lạnh cứng rắn giữ t ợ sóng giữ vớt bờ biển tựa như ngàn quân gào thét vạn mã buôn đẳng đảo bốn phía đá ngầm bày ra cơ hồ mỗi một cái phương hướng đều có va phải đá ngầm thuyền nhìn đến tựa như là từng cái bị ác thú cự răng cắn ở thỏ con vô luận nhiều nhẹ nhàng linh hoạt nhiều kiên cố thuyền đều mơ tưởng có thể đỗ thượng hải bờ thiên địa tiêu sát nhưng dọc theo dây t h ư n g tiến vào đảo lại cái gì đều nhìn không thấy trước mắt một vùng tăm tối đưa tay không thấy được năm ngón tựa như đi vào địa ngục bao quát vừa rồi tiến vào đảo ở giữa người cũng đã biến mất tựa như chưa hề xuất hiện qua đ ồ n dạng một trận mất trọng lượng cảm giác chuyển đến vũ hóa điện rơi xuống đất mắt nhìn ch trong này bốn phía ẩn ẩn có tích thủy âm thanh truyền đến nơi này tựa hồ là một cái s ơ n động giả t h ầ n giả quỷ vũ hóa điện biết do kịch bản tự nhiên biết đây là có chuyện gì nguyên tủy vân là cái mù l o à cho nên tại loại này âm m hoàn cảnh bên trong ngược lại khiến cho hắn như cá g ặ p nước có thể tùy tiện điều khiển hết thảy nhưng hắn có lẽ là quên đi thiên nhân cường giả thiên nhân hợp nhất sức cảm ứng viễn siêu thường nhân coi như không cần con mắt cũng có thể đem hết thầy thấy rất rõ ràng vũ hóa điện dù không phải thiên nhân chưa từng đạt tới thiên nhân hợp nhất trị cảnh nhưng luận sức cảm ứng đồng dạng đã không yếu tại thiên nhân không do dự vũ hóa điện trực tiếp đi thẳng về phía trước không biết đi được bao lâu phía trước bỗng nhiên không còn phản phất đi tới một cái không gian thật lớn ở giữa thông qua cảm ứng vũ hóa điện phát hiện đây là một cái to lớn sân động sân động có ba tầng từ dưới đi lên lúc này tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai đều có từng đạo khí tức tồn tại h i ệ n nhiên chính là vừa rồi biến mất những người kia bọn hắn đều đến nơi này mà tầng thứ ba phải cao hơn nhiều tựa như cái sân khấu kịch đồng dạng chỉ bất quá ngồi tại trên sân khấu cũng không phải là hát hi khúc mà là xem trò vui biên bức công tử vũ hóa điện ngựa đầu nhìn lại mặc dù nhìn không thấy nhưng hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng một bóng người đang ngồi ở tầng thứ ba kia sân khấu kịch bên trên tựa như đế vương giống như nhìn xuống tất cả mọi người người này khí tức quỷ dị tựa hồ cùng hát cám hòa làm một thể nếu như không cẩn thận cảm ứng căn bản cảm giác không thấy hắn tồn tại thiên n h â n quả nhiên không ngoài sở liệu của ta vũ hóa điện ánh mắt càng thêm lạnh nhưng hắn vẫn như cũ cưỡng ép khắc chế động thủ xúc động bởi vì la ma di thể còn chưa đạt được b á lúc này trong sơn động đột nhiên sáng lên một đạo sâu kín lục quang tựa như quỷ hòa đồng dạng tại sơn động bên trong nhảy tới nhảy lui mượn ánh sáng nhỡ mơ hồ có thể thấy được tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai đều đứng đấy một ít n h â n ảnh bất quá tất cả đều giấu ở hát cám bên trong thấy không rõ thân hình liền ngay cả ngũ hành lão tổ cũng không biết đi nơi nào vũ hóa đ i ể n cũng không cảm giác được khí tức của hắn tồn tại mà lúc này tầng thứ ba bên trên biên b ứ c công tử mở miệng tại hạ không xa vạn dặm đem các vị mời đến nơi đây mặc dù chưa hẳn có thể làm các vị tất cả đều thắng lợi trở về ít nhất cũng phải các vị cảm thấy chuyện đi này không t h mới tốt biên mức công tử cười cười tiếp tục nói vừa rồi đấu giá bên trong tại hạ đã bán ra hoàng giáo mật tông đại thủ lân mỹ t ị n h còn có đại minh t h ụ c trung đường môn chế m ộ ư ơ i ba loại đ ộ c dược cùng năm năm trước lâm thành lớn huyết á n hung thủ tính danh chư vị hẳn là đều hết sức hài lòng như vậy tiếp xuống lần thứ hai đấu giá hội bắt đầu có người nhịn không được hỏi lại không biết cái này lần thứ hai đấu giá công tử ngươi nghĩ đấu giá thứ gì biên bức công tử cười nói tóm lại nhất định so lần thứ nhất càng làm cho chư vị hài lòng chính là t ố t không nói nhiều nói bắt đầu đi nói xong biên bức công tử phủ tay sau đó một loạt tiếng bước chân văng lên sau đó liền nghe khắc một thanh n m nói cái thứ nhất vật đấu giá là một môn bi tịch tên là hóa cốt biên trưởng môn võ học này Chắc hẳn chư hẳn vị đều bởi i liền không nhiều giới thiệu, ế t ta chỗ chân của không h nó, quý k điểm vì ạ bạc, n lượng còn xin chư vị ra giá đi. Tất cả mọi người dung. chư giá Bởi cả có chút đi. mọi vị v ra độc Tất cái này hóa cốt m i ê n trưởng trên giang hồ thanh danh không nhỏ chính là một loại cực kỳ khó luyện âm độc công phu bị hóa cốt m i ê n trưởng kích chúng người bắt đầu hoàn toàn giống chưa phát g i á c nhưng sau hai canh giờ trưởng lực phát tác toàn thân xương cốt sẽ hắn mềm như đ ô n g khắp nơi đ ứ t t ừ n g khúc tạm phủ vỡ tan thảm không nói nổi lại không cứu chữa không nghĩ tới biên bức công tử ngay cả loại này trường phát h à n đầu đều bỏ được lấy ra đầu giá ngắn n g ủ yên lặng về sau lập tức liền có người ra giá ta ra mười vạn lượng m ộ ư ơ i vạn lượng lần thứ nhất m ộ ư ơ i một vạn lượng m ộ ư ơ i hai vạn lượng đám người rất nhanh r a nhập đâu giá ở giữa vũ hóa đ i ể n tại tầng thứ nhất nghe đám người đấu giá trong lòng cũng hơi kinh ngạc hóa cốt miên trường nên cũng coi là một môn hoàng kim cấp bậc trường pháp bất quá hắn đối với cái này không có hứng thú cũng không có ra giá làm coi tiền như r i á c ý nghĩ tiếp tục chờ đợi la ma gì thể xuất hiện cuối cùng cái này hóa cốt miên trường bị một nữ tử thần bí lấy ba mươi ba vạn lượng giá cả thành công vỗ xuống sau đó lại lần lượt đập tốt mấy kiện đồ vật có công pháp tuyệt học một chút kỳ chân dị bảo còn có một số võ lâm bên trong bí mật cùng mấy cái trên giang hồ danh khí không nhỏ mỹ nữ cùng một chỗ đóng gói đấu giá thậm chí còn có một viên thiếu lâm tự chuyên môn đại h o à n đan những vật này đều đưa tới không nhỏ bạo động người ra giá rất nhiều liền ngay cả vũ hóa đ i ể n đều hơi ghém ắ t bởi vì trong đó mấy kiện đồ vật ngay cả hắn đều có chút động tâm cái này biên bức công tử đích thật là thần bí hắn bán đấu giá những vật này bất kỳ cái gì một loại phóng tới trên giang hồ đều sẽ gây nên sóng to gió lớn mà lại vũ hóa điền cũng nhìn kỹ bao quát viên kia đại hoàng đạt hoàn giá thật bất quá vũ hóa điền vẫn như cũ nhẫn mãi tính tình chờ lợi kế h ô n g có m tiếp n g c là trên đường, hắn cuối thể c cùng một kiện cái này cái cuối cùng vật phẩm đầu giá là người này lời còn chưa dứt biên mức công tử đột nhiên nói cuối cùng một kiện đồ vật là la ma di thể nửa bộ sau phần giá quy định một trăm vật lượng la ma di thể bốn chữ này vừa ra cám bên trong đã nổi lên m ộ trận t tiếng thăng thở. Một trăm vạn lập ư người nhưng trước ợ n định vừa ra, tiếng thán phục càng nhiều. Có người hỏi, thế nhưng là kêu năm trước đòn dông tăng nhân Biên công、tử、nói, đúng g giá gì hỏi, tám quy phục thế thể? vừa v ra, Lama trăm tử Có bức là kêu y Trong trận ậ l tức yên lặng lại tương truyền tám trăm n ă m trước có tăng nhân la ma tiên lương vũ đế trong cung thuyết pháp ba năm chết rồi thi thể bất hủ bị đệ tử trôn cất nhưng cuối cùng lại bị người đào mộ đánh cắp chia làm trên dưới hai bộ phận về sau liền có một loại nghe đồn ai có thể tập hợp đủ la ma dí thể liền có thể luyện thành tuyệt thế võ học xưng bá võ lông nhưng truyền thuyết cuối cùng chỉ là truyền thuyết mà lại cái này l à ma gì thể chỉ có nửa bộ sau nửa phần trên cũng không biết ở nơi nào nào có dễ dàng như vậy tập hợp đủ cho nên trong chốc lát cũng không ai mở miệng nguyện ý ra kêu một trăm vạn lượng bạc làm c h i tiền như rác đương nhiên như thế một con số lớn khả năng cũng không có bao nhiêu người có thể cầm ra được trầm mặc hồi lâu thấy không có người ra giá biên b ứ c công tử nói nhìn đến món đồ đấu giá này không người đấu giá vậy liền hủy nó đi Hủy nó đấu giá người thanh nhâm không thể tưởng tượng nổi đúng hủy nó biên mức công tử thản nhiên nói cái này đấu giá người có chút chân trờ cái này vũ hóa điện thanh em đột nhiên vang lên người bán đồ dù sao cũng phải lấy trước ra nhìn xem đến cùng là thật hay không la ma di thể à? biên bức công tử nhiều hứng thú nhìn xuống đến ồ chẳng lẽ còn thực sự có người nhận biết cái này di thể hay sao vũ hóa điện thản nhiên nói là thật sự là giả luôn có thể phân biệt ra được ha <cười> ha cũng đúng rốt cuộc chết mấy trăm năm bất hủ thi thể cũng coi như một kiện ly kỳ đồ vật biên bức công tử cười to lập tức để người đem la ma di thể cầm tới hắc cám bên trong từng đạo bóng người lập tức chừng to mắt nhìn lại mượn âm u lục quang chỉ thấy kia là một bộ đen thui đen thơi khô nhưng chỉ có nửa phần dưới phía trên kinh lạc có thể thấy rõ ràng vũ hóa điện cũng chăm chú nhìn cái này nửa cỗ thấy khô hô hấp có chút gấp rút giờ phút này hắn đã xác định lần này nửa bộ la ma di thể là thật bởi vì trong tay hắn liền có nửa bộ p h ầ n trên tự nhiên có thể phân biệt thật giả biên bức công tử vậy mà thật đem cái này la ma di thể lấy ra rồi nhưng lần này nửa bộ la ma di thể là bất luận như thế nào đều muốn cầm tới tay cái này chỉ nghe biên bức công tử nói các hạ có thể hay không phân biệt cái này la ma di thể là thật vẫn là giả vũ hóa điện trầm mặc một lát thản nhiên nói là thật vậy là tốt rồi biên bức công tử vỗ tay một cái cười nói vậy liền mời các hạ ra giá đi vũ hóa điền khỏe miệng hơi quật lên nói ra giá bao nhiêu nghe vậy không chỉ có là biên bức công tử hơi s ư ơ n g sở liền là những người còn lại cũng đều ngây n g ẩ n cả người không ra giá vậy ngươi hỏi cái gì biên bức công tử nói các hạ để cho ta đem gì thể lấy ra phân biệt thật là giả lại không ra giá là ý gì vũ hóa điền thẳng như i nói ta chỉ là muốn nhìn nó là thật vẫn là giả cũng chưa từng nói qua là thật ta liền muốn ra giá nói như vậy các hạ là đối với nó không có hứng thú biên bức công tử hỏi cũng không phải vũ hóa điện lắc đầu nói bản tọa tự nhiên là cảm thấy hứng thú mà lại cũng đích thật là muốn lần này nửa bộ la ma di thể nhưng là muốn cũng không nhất định liền nhất định phải dùng tiền mua còn có rất nhiều biện pháp khác không phải sao biên b ứ c công tử thanh âm tờ giờ ở ở mở xuống các hạ là ý gì không phải là đang đùa ta sao vũ hóa điện khỏe miệng hơi của lên gật đầu nói không sai liền là đùa nghịch ngươi bá tiếng nói vừa ra vũ hóa điện thả người nhảy lên chân khí vận chuyển hướng phía kia la ma di thể một chảo tại cho nên người chưa kịp phản ứng trước đó liền trực tiếp đem nó lăng không hốt tới chụp vào trong tay làm cản biên bức công tử lúc này giận dữ những người còn lại cũng đông nhiên bừng tỉnh trong chốc lát đều là hãi nhiên thật sắc không dám tin lại có người dám ở biên bức công tử trong tay giật đổ vũ hóa điền đứng lơ lửng trên không cảm ứng đến trong tay la ma di thể xúc cảm trong lòng đại định lập tức ngẩng đầu nhìn về phía biên bức công tử cười lạnh nói nguyên tùy vân người dùng la ma di thể đem bản tọa hấp dẫn đến tận đây hiện tại bản tọa tới như ngươi mong muốn cái này la ma di thể bản tọa mới mà lại không chỉ có là la ma di thể còn có vừa rồi bán đấu giá đồ vật ta muốn hết nói vũ hóa điền nhìn khắp bốn phía trong bóng tối bóng người thản nhiên nói các ngươi bị bản tọa bao vây hiện tại đem vừa rồi đập tới đồ vật còn có các ngươi thứ ở trên thân toàn bộ giao ra an cướp an cướp toàn trường yên tĩnh tất cả mọi người há to mồm quên đi nói chuyện quên đi hô hấp thấu chương xong chương ba trăm chín mươi bốn chư thần điện thiên m u ố n cung an cướp tất cả mọi người sợ ngây người căn bản không ai muốn lấy được người này vậy mà lại ở đây làm ra hành động điên cuồng như thế trấn kinh sau khi đám người trong chốc lát ngay cả người này gọi ra biên bức công tử thân phận một chuyện đều tạm thời quên đi làm càn lớn mật dám ở đây quay dối n g ư ơ i biết n g ư ơ i đang làm cái gì sao lấy lại tinh thần tất cả mọi người tức giận lớn tiếng quát lớn người này không chỉ có dám đoạt biên bức công tử đồ vật còn muốn cướp bóc bọn hắn quả thực là có thể nhịn không thể n h ẫ n đủ. vũ hóa điền không để ý đến bọn này sẽ chỉ đánh pháo miệng phế vật quanh thân kiếm khí linh quân lăng không đứng tại sơn động bên trong con mắt chăm chú nhìn chằm chằm tầm thứ ba đạo hát ảnh kia c ư ờ i lạnh nói nguyên tùy vân nguyên lão trang chủ ngươi còn không có ý định hiện thân sao tất cả mọi người giật mình lập tức có người nghĩ đến nguyên tùy vân cái tên này đều làm mở to hai mắt nhìn nguyên tùy vân hắn nói cái gì biên bức công tử là vô tranh sơn trang trang chủ nguyên tùy vân có phải thật vậy hay không hơi yên lặng về sau hắc cám bên trong vang lên một trận khiếp sợ thanh âm ha ha ha nhưng vào lúc này biên bức công tử tiếng cười to đột nhiên vang lên vũ hóa điển bản công tử quả nhiên là xem nhẹ ngươi không hổ là có thể nhất thống đại minh giang hồ còn để đại thanh võ lâm nhấc lên bạo lòng người vũ hóa điển hắc cám bên trong từng đạo bóng người lần nữa mở to hai mắt nhìn bọn hắn phần lớn người đều là từ đại thanh mà đến vũ hóa điển cái tên này bọn hắn như thế nào sẽ chưa quen thuộc đại minh tây s ư ở n g h á n công lấy sức một mình diệt thiếu lâm đánh bại đại kỳ liên minh một tay bốc lên đại thanh hôn loạn sau màn hát thủ không nghĩ đến người này lại cũng đến nơi này mà lại biên bức công tử cũng không phủ nhận chẳng lẽ hắn thật là vô tranh sơn trang nguyên tùy vân b ảnh mọi người ở đây chấn kinh thời điểm sơ n động bên trong đột nhiên vang lên một đạo tiếng vang kịch liệt tiếp theo sao hỏa loay lên lại loay lên đột nhiên lấp lánh ra một mảnh ánh lửa trói mắt lửa lửa đang thiêu đốt tầng thứ ba vách đá biên giới đột nhiên bốc cháy lên một t h ắ lửa toàn bộ hang động đều đã bị chiều sáng ai cũng không biết l ử a từ đ â u tới mỗi cái người đều cũng bị sợ ngây người hiu hiu hiu đông dưng chỉ thấy vô số đầu áo đen bóng người con rơi giống như từ bốn phương tám hướng nào tới s ắ c khí như hỏa diễm giống như kịch liệt đạo đạo h à n khí bức người thiêu thân lao đầu vào lửa giống như thẳng hướng giữa không trung bên trong bóng người áo trắng trong đó mỗi một người áo đen lại đều có tông sư cấp độ khí tức tất cả mọi người hãy nhiên vũ hóa điện cười lạnh một tiếng sừng sững bất động nhưng quanh thân đột nhiên rung động kịch liệt tiếp theo đạo đạo vô hình kiếm khí chống g i n g m ạ hiện phốc phốc phốc cái này mấy chục đạo bóng người chưa tới gần vũ hóa điện quanh thân hơn một trượng. liền bị kiếm k h í xé rách làm một đạo nói huyết vụ vương vãi xuống rất nhanh mười mấy tên cao thủ đều vất lạc ánh lửa chiếu sáng trong sân động mưa máu đầy trời、Soạn. cho đến lúc này xung quanh trong sân động mới vang lên từng đạo tiếng ồ lên nhờ ánh lửa nhìn lại chỉ thấy từng đạo người mặc các loại phục sức bóng người đứng tại tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai hang động bên trong lít nha lít nhít sợ có mấy trăm người trên mặt của mỗi người đều mang khó mà che giấu chấn kinh cùng hãi nhiên mà tầng thứ ba trống g i n g chỉ có một cái thạch đài to lớn trên bệ đá trưng bày một chương to lớn ra hồ ghế xếp mới biên mức công tử tiếng nói chính là từ nơi này c h u y ể n ra mà biên bức công tử đâu chẳng biết lúc nào không ngờ biến mất không thấy muốn đi vũ hóa điện cười lạnh một tiếng h ã n khí cơm ộ t mực tập trung vào biên bức công tử tự nhiên biết biên bức công tử đi nơi nào、Tắc. thân ắ t hình loại lên vũ hóa điện trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang hướng phía biên bức công tử khí tức biến mất phương hướng đuổi theo hang động bên trong thoáng chốc a n t ĩ n h lại đám người hai mặt nhìn nhau lúc này mới phát hiện lại tới đây danh nhân thật đúng là không ít nhưng giờ phút này cũng không phải xoắn suýt việc này thời điểm một tên hắc bảo nam tử đi ra khí thế thâm thúy chính là mười hai phi bằng giút ban chủ vạn bằng vương hắn gáy mắt lấp lóe dị quang quét mắt trong t r à n g đám người nói hôm nay sợ có đại sự phát sinh mà lại cái này vũ hóa điển chính là ta đại thanh võ lâm công địch bây giờ đại thanh nội bộ bị hắn q u ấ y không được căn bình chúng ta nhiều người như vậy nếu có thể đem hắn chém giết ở đây cũng coi là là võ lâm trừ nhất đại hại có can đảm liền đi theo ta dứt lời vạn bằng vương thả người nhảy lên toàn bộ người cũng hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại h ắ t cám bên trong hiu hiu hiu trong đó mấy đạo thân ảnh không chút do dự liền đi theo những người còn lại hai mặt nhìn nhau cuối cùng đại bộ phận cũng lựa chọn cùng đi lên xem một chút vạn bằng vương nói không sai nếu có thể mượn cơ hội này đem vũ hóa điền diệt trừ không chỉ có thể là võ lâm trừ nhất đại hoạn hơn nữa còn có thể dương danh lập vạn thậm chí bọn hắn ở giữa có một một số người đều là trước đó bị kiếm tông tiêu diệt thế lực cá l ọ lưới cùng kiếm tông có sinh tử đại thủ vì tránh né lần này võ lâm khó khăn mới lựa chọn ra biển tới này biên b ứ c đảo nhìn xem có thể hay không ở đây đập đến một chút có thể tăng thực lực lên võ học cùng bảo vật chờ tu luyện có thành tiệu lại trở về báo thủ r ử a hận bây giờ thời cơ ngay tại trước mắt bọn hắn ha có thể bỏ một võ trong k h o khắc tất cả mọi người biến mất tại hang động ở giữa h á cám bên trong một đường nhanh như điện chớp Vũ nói n tóm t lại biên bức công tử muốn giết lời nói của hắn chỉ có lấy đơn thuần thực lực n h i n t ép nếu không căn bản không có khả năng có cơ hội biên bức công tử hiển nhiên cũng biết điểm này nhưng hắn vì sao muốn chúng đâu có lẽ là nhìn ra vũ hóa điện thực lực bất phẩm không dám l i ề u mạng nhưng vũ hóa điện cũng không dám khẳng định biên b ứ c công tử làm ra tình cảnh lớn như vậy không có khả năng liền mặt ngoài chút thực lực ấy lại một cái ngũ hành lao tổ từ vào hang động ở giữa liền b i ế n mất cho tới bây giờ đều không có bóng dáng cho nên cái này biên b ứ c đảo tất nhiên sẽ không giống mặt ngoài đơn giản như vậy bởi vậy vũ hóa điện mặc dù nhìn như lỗ mãng kỳ thực trong lòng thời khắc đều cảnh giác đột nhiên vũ hóa điện thân hình dừng lại bốn phía quét một vòng lông mày chăm chú nhẫn lại biên mức công tử khí cơ biên mất lại hoặc là nói khắp nơi đều có biên b ứ c công tử khí cơ phía trước có ba cái giao lộ nhưng ba cái giao lộ đều có biên b ứ c công tử lưu lại khí tức vũ hóa điện đôi mắt nhắm lại hơi trần trờ về sau trực tiếp đi và o ở giữa giao lộ lại dọc theo hắc cám bên trong tiến lên hồi lâu trước mắt bỗng nhiên sáng lên vậy mà trực tiếp đi ra hang động đông phương đã xuất hiện ánh dạng đông vũ hóa điện ngự kiếm mà lên nhìn khắp b ụ n phía thiên địa yên tĩnh nơi xa bọt nước u ố t đáng ẩm một tòa l ạ loi trơ trọi hải đảo tại biển cả bên trong cô độc đứng vững tên là biên mức đảo nhưng ở trên đảo nửa cái con rơi đều không có chẳng những không có con rơi cái gì cũng không có Cái này, cái gọi là biên bức gọi biên này là b đảo, ấ tại quá u là tòa c h lùi núi、đá. không chân n g có c g có khí ô không n sinh mệnh. g giá có có thú, Vũ ra chỉ dưới thanh như lôi chấn vang vọng khắp nơi cả tòa biên bức đảo đều rung động ẩm ẩm vũ hóa điện bản công tử biết sự lợi hại của ngươi bất quá mặc cho ngươi mạnh hơn hôm nay bản công tử cái này biên b ứ c đảo cũng chính là ngươi mai cốt chỉ điện biên b ứ c công tử thanh em v ă n g lên tựa hồ rất xa lại phảng phất rất gần bốn phương tám hướng ở khắp mọi nơi đồng bệnh như tiên giả thần giả quỷ chết m ù loà vũ hóa điện hư lạnh một tiếng trong nháy mắt liền khóa chặt khí tức d à y đặc nhất địa phương rút kiếm một trạm kinh khủng kiếm khí càn quét mà đi trong nháy mắt liền chém vỡ một khối mấy t r ư ợ n núi đá và n h đá vụn bay loạn nhưng biên mức công tử khí tức lại tiêu tán vũ hóa điện ngươi trước giải quyết bọn này muốn giết người võ lâm nhân sĩ rồi nói sau nếu như ngay cả đám phế vật này đều không giải quyết được vậy cũng không cần bản công tử lại lãng phí sức lực ha ha ha theo biên b ứ c công tử m ở mị thanh âm lần lượt từng thân ảnh từ cái này núi đá hang động bên trong lách mình mà hiện rõ ràng là trước đó tham gia đấu giá hội đám kia đại thanh võ lâm cao thủ cầm đầu mười mấy người đều là đại tông sư phía trước nhất tất nhiên là mười hai phi bằng giúp ban chủ vạn bằng vương lúc này sắc trời sáng rõ ánh mắt của hắn ở bên cạnh mấy người trên thân đảo qua không khỏi hơi kinh hãi chứ thần điện nam cung vĩnh lạc ngươi lại cũng đến rồi nghe vậy còn lại võ lâm nhân sĩ đều là giật mình chư thần điện chính là đại thanh võ lâm bên trong tạ tạ nổi danh ma đạo tổ chức từng trên giang hồ bước lên gió canh m ư a máu về sau bị các phái liên thủ đánh ra đại thành nghe nói ở tại hải ngoại một cái tên là quần ma đảo hòn đảo phía trên các đời chư thần điện điện chủ đều là võ lâm bên trong nhất lưu thế gia nam cung thế gia người danh hiệu thiên đế không nghĩ tới hôm nay chư thần điện địa chủ lại cũng ở đây hiện thân nam cung v ĩ n h lạc hừ lạnh một tiếng nói ngươi có thể đến ta không thể tới sao nói hắn nhìn về phía đám người nơi nào đó lạnh lùng nói ca thứ thiên ngươi còn muốn tránh tới khi nào cá thư thiên đám người lại lần nữa giật mình tại đại thanh giang hồ còn có một cái nổi tiếng xấu ma đạo tổ chức tên là thiên muốn cung mà thiên muốn cung cung chủ liền là ca thư thiên ha ha thiên đế thật là t ỉ n h mắt theo cười to một tiếng một tên mang mặt nạ người áo đen từ trong đám người đi ra khi thế bá liệt thình lình chính là thiên muốn cung chủ cá thư thiên không nghĩ tới hôm nay có thể gặp được nhiều như vậy ngày xưa khó gặp võ lâm tiền bối thật sự là chúng ta vinh hạnh à. có người nhị không đ ư ờ n nói bên cạnh người đều là gật đầu di ngôn nói xong sao đúng lúc này giọng nói lạnh lùng từ trên trời cao vang lên đám người giật mình vội vàng ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy giữa không trung phía trên một tên thanh niên áo trắng cầm kiếm mà đứng tựa như quân vương giống như phục thị lấy trong trận cái này mấy trăm tên c a o thủ thinh linh chính là vũ hóa điển tất cả mọi người sắc mặt đều trở nên ngưng trọng lên vạn bằng vương ánh mắt sáng rực nói hắn liền là đại minh đệ nhất nhân vũ hóa điển chỉ cần giết hắn liền có thể giải quyết ta đại thanh giang hầu nguy hiểm máy móc vang danh thiên hạ chư vị liên thủ giết hắn ca thư thiên bọn người không có mở miệng nhưng trên thân độc thuộc về đỉnh tiêm đại tông sư khí thế đã bắt đầu chậm rãi bay lên sắc cơ ngưng tụ vũ hóa điền không để ý đến đám phế vật này ánh mắt của hắn tụ tập tại đám người nơi nào đó lạnh lùng nói tiêu lệ huyết ngươi cũng phải tìm chết sao tàu chương xong chương ba trăm chín mươi năm ma giáo tổ sư động cô tàn không sai tiêu lệ huyết cũng tới tiêu đại sư con trai cao tiệm phi cha ruột lệnh đông lai đại ca xem ở hắn từng tại đại minh lúc đã giúp mình còn có cao tiệm phi cùng lệnh đông lai trên mặt mũi vũ hóa điền có thể lưu hắn một mạng nhưng nếu như hắn khăng khăng muốn n ú n g tay trận chiến này vậy cũng chỉ có thể cùng một chỗ trôn tiêu lệ huyết trong tay ôm một cái dương không người nào biết đó là cái gì chỉ có vũ hóa điện b i ế thực lực hắn tận mắt chứng kiến qua không có khả năng không biết tiêu lệ huyết hiển nhiên cũng minh bạch đạo lý này hơi trầm g ầ m về sau lắc đầu sau đó không để ý những người còn lại băng lánh ánh mắt khinh thường lui xuống vũ hóa điện thu hồi ánh mắt nhìn về phía vạn bằng vương bọn người trong mắt như là nhìn chăm chú một b ầ y kiến hôi không phải muốn đưa c h ế t sao tới đi đám người lúc này giận dữ côn g vọng cùng tiến lên giết chết hắn trong khoảnh khắc một cỗ khí tức bộc phát vạn bằng vương bọn người đều phi thân lên hướng phía vũ hóa điện công tới ngoại trừ số ít mấy người chưa tham chiên đám người còn lại nhao nhao ra tay ánh đao tứ ngược kiếm mang d i ệ u t i ê n mà tất cả mọi người đối thủ đều chỉ có một cái vũ hóa điện sâu kiến sao có thể n g i tiên vũ hóa điện khinh thường cười lạnh trong tay hồng quang l o ạ lên thiên nộ ra khỏi vỏ hướng trước đột nhiên một chạm tám lần kiếm khí được ra cầm đầu vạn bằng vương con ngươi co rụt lại trong lòng cảm giác nguy cơ tăng nhiều lập tức liền muốn lách mình lui lại nhưng cái này hắn mới phát hiện cố k i ệ kiếm khí đã đem hắn khóa chặt lui không thể lui không vạn bằng vương hoảng sợ kêu to nhưng một giây sau liền bị trôn vùi tại kiếm khí ở giữa đ ế t ử vạn bằng vương khí vận hai m ư ba n h ă m sáu mươi những người còn lại hãy nhiên thất sắc một kiếm một cái đại tông sư cái này còn đánh cái lông cho tới bây giờ bọn hắn mới hiểu được vũ hóa điển cái này căn bản không phải cuộc vọng mà là hoàn toàn chính xác có thực lực này từ lâu đến cuối người ta cũng không từng đem bọn hắn để vào mắt bản tọa không chơi các người c h ậ m d ã i đánh ca thư thiên quắt to một tiếng xoay người chạy nam cung vĩnh lạc cũng là h ã i nhiên không chút do dự quay người muốn chạy trốn nhưng vũ hóa điện sao lại bông tha bọn hắn đã dám động thủ liền muốn làm tốt chết chuẩn bị、Tắc. thân t hình loại lên vũ hóa điện trực tiếp biến mất ngay tại chỗ một giây sau một đạo khí thế khủng bố đem c a thư thiên khóa chặn không ta đầu hàng ca thư thiên kinh hãi nhưng mà lời còn chưa dứt một đạo kiếm khí đã rơi xuống suy ca thư thiên thân hình run lên sau đó toàn bộ người trực tiếp một phân thành hai rơi xuống giữa không trung đến từ ứng thiên hành khí vận bà năm trăm tám tám ca thư thiên bản danh ứng thiên hành còn lại một vị đỉnh cấp đại tông sư nam cung vĩnh lạc nhưng người này vẫn như c ũ không chạy đi bao xa liền nghe được một đạo đ i ế c hai long lâm vang vọng đất trời lập tức một đạo hình dòng cự trưởng từ trên trời giáng xuống trực tiếp đem nó t r ụ chết tại mặt đất dẫn đến trên mặt đất đều xuất hiện một cái to lớn trường lớn vẽ hẹn vẹn trưởng lực dư ba lại đánh chết chung quanh tầm m ư ơ i tên cao thủ lần này tất cả mọi người quá sợ hãi chiến ý hoàn toàn biến mất trong khoảnh khắc chạy tứ tán thượng như gặp phải ma quỷ vũ hóa điện đang chuẩn bị truy sát còn lại mấy tên đại tôn g sư nhưng vào lúc này suy một đạo kinh người kiếm khí của tới làm cho vũ hóa điện trong lòng đều hơi phát l ạ n h nhưng người vừa trốn tránh đi đạo kiếm khí này vũ hóa điện quay người nhìn lại chỉ thấy một tên b ề ngoài lạnh lùng người mặc áo trắng cầm trong tay một thanh đông doanh kiếm lanh k h ố c nam tử chính cầm kiếm đi tới người đ ô n g doanh vũ hóa điện đôi mắt nhắm lại hơi kinh ngạc bởi vì nam tử này nhìn tuổi tắc cũng không tính lớn chừng ba mươi tuổi bộ dáng nhưng thu vi cũng đạt tới đại tôn sư mà lại kiếm đạo cũng đã đạt đến có kiếm c h i cảnh tầng thứ ba kiếm tâm cảnh giới viên mãn hiển nhiên là một vị kiếm đạo kỳ tài nam tử áo trắng sắc mặt lạnh lùng có chút túi người đi cái đông danh lễ tiết nói hô duyên đại t à n g xin chỉ giáo hô duyên đại t à n g người á o trắng hai mươi năm trước từng cùng tử y đi hầu một trận chiến bại vào tử y đi hầu c h i thủ từ đó về sau liền biến mất không nghĩ tới hôm nay không ngờ tại cái này biên bức đ ả o hiện thân bất quá chỉ giáo người cũng xứng vũ hóa điền đáy mắt hàn mang l o i lên trở tay rút kiếm hướng trước một chảm vô cùng vô tận kiếm thế tựa như thiên địa chỉ uy theo â n áp một tiếng vang thật lớn rơi xuống hết thẻ không còn trong trận chỉ có một đoàn huyết vụ phiêu tán đông doanh người nào trắng vẫn đến từ hô duyên đại tàng khí vận ba mươi ba nghìn ba trăm ba mươi ba chém giết hô duyên đại tàng về sau vũ hóa đ i ể n nhìn về phía t r u n g quanh đám tia chạy t ứ tán võ lâm nhân sĩ trong mắt sát ý như trước sau một khắc trong tay thiên n ộ kiếm hơi loại lên tự hành bay vào vũ hóa đ i ể n sau lưng vào kiếm tiếp theo một cỗ kinh khủng khước cùng vô cùng mênh mông bằng đại khí thế từ vũ hóa đ i ể n trên thân tàng ra vê a n một máy mắt bầu trời mây đen ngưng tụ một đầu bạch hổ hư ảnh hiện hiện n g ử a mặt lên trời gào thét vũ hóa đ i ể n hai con ngươi huyết quang đồng đậm tựa như điện g ủ các quỷ hai tay giang ra quỳ hoa kiếm điện ở giữa cách không hút không thi triển sau lưng bạch hổ hư ảnh cũng phát ra gào thét miệng rộng mở ra một cỗ kinh khủng hấp lực xuất hiện lấy vũ hóa điện làm trung tâm hướng phía tứ phương k h u ế t tán đây là cái gì ai cứu ta tha mạng a nương theo lấy vô số thất kinh kêu rên kêu thảm trong tràng mấy trăm tên giang hổ nhân sĩ còn chưa chạy đi bao xa liền bị cỗ này kinh khủng hấp lực k hóa chặt từng đạo chân khí cách không bị hút đi liên tục không ngừng mà tràn vào vũ hóa điện trong cơ thể bổ sung vừa rồi mất đi chân khí mà theo chân khí xói mòn những giang hổ nhân sĩ kia thân thể cũng dần dần co q u ắ mềm nhẫn ra có càng là trong nháy mắt tóc trắng toàn thân khô héo ngay cả sinh cơ đều đã tiêu tán. tha mạng hai tên đại tông sư muốn phi thân chạy trốn nhưng vừa mới bay lên không liền bị một đạo kiếm khí chém vỡ thân thể điệp huyết trưởng tiên vũ hóa điện t h ầ n sắc đạc m ạ n tiếp tục vận chuyển quý hoa kiếm điện cách không hút công đầu góc bên trong lít nha lít nhít thanh âm nhắc nhở không ngừng v ă n g vọng khí vận giá trị không ngừng tăng trưởng rất nhanh trong trận ngoại trừ tiêu lệ huyết tại bên trong tất cả mọi người toàn thân rét run trong lòng phát run nhìn qua phía trước lơ lửng giữa không trùng tiêm một gây áo trắng trong mắt tràn đầy sợ hai cùng tính sợ gió nhẹ lướt qua mùi máu tươi phiêu tán thi thể đầy đất tăng thêm bản này liền cô tịch biên bước đ ả o nơi này tựa như một mảnh nhân gian luyện ngục vũ hóa đ i ề n ánh mắt lạnh lùng không để ý đến tiêu lệ hết u y b ọ n người càng không để ý đến cái này đầy đất thi thể quay người nhìn về phía biên b ứ c đ ả o k i a ưu ám hang động bên trong hờ hưng nói nguyên tùy vân n g ư ơ i còn chưa c gia hơi yên lặng sau ba ba ba một trận vỗ tay thanh â m vang lên tiếp theo trung ương một cái hố hang bên trong hai thân ảnh sóng vai đi ra đi đầu một người thân hình cao ước chừng khoảng bốn mươi tuổi bộ dáng tướng mạo tuấn lãng nhưng hai mắt vô thần hiển nhiên đã mất đi q u a n minh chính là biên bức công tử nguyên tùy vân mà tại bên cạnh hắn là cái lao giả một ghế áo bào đen làn da bụt thẻ dù đã tới g i à n mua chỉ niên nhưng hai mắt sáng ngời có thần trong mắt thỉnh thoảng có tỉnh mang lướt qua khí thế thâm trầm khó mà quan c h ắ c lúc này ánh mắt chính chăm chú nhìn vũ hóa điện giấu đầu lộ đôi đồ vật vũ hóa điện lạnh lùng nói nguyên tùy vân cũng không thèm để ý một bên v ô tay một bên nhìn qua vũ hóa điện mang trên mặt một tia cảm khái nói không hổ là có sát thần danh xưng đại minh đệ nhất nhân a thủ đoạn chỉ tàn nhẫn bản công tử tự thẹn không bằng căn bái hạ phong vũ hóa điện khỏe miệm hiện hiện một tia chỉ bằng ngươi cái này d á m trốn ở âm u bên trong giả thần giả quỷ phế vật cũng xứng cùng bản tọa so sánh nguyên tủy vân đôi mắt nhắm lại nói cây cao chịu gió lớn cái này thần c h â u trí lớn ẩn giấu đi nhiều ít cừng giả không phải ngươi có thể tưởng tượng được đừng nói ngươi còn chưa đột phá thiên nhân coi như đột phá giống như ngươi như này không từ thủ đoạn thị sắt thành tính người cuối cùng sẽ có một ngày cũng sẽ bị người giết chết vậy cũng so ngươi cái này giấu đầu lộ đôi phế vật mạnh hơn vũ hóa điện lạnh lùng nói thân là trung nguyên thiên nhân lại c à n nguyện biến thành dị tộc chó săn liền người như ngươi cũng nghĩ nhất thống võ lâm không khác người xin ó i、si、mộng nguyên tủy vân cũng không giận thản nhiên nói tùy ngươi nói thế nào đi tóm lại chỉ cần giết n g ư ơ i sau này cái này đại thanh võ lâm chính là bản công tử nói đến vẫn là đến cảm ơn ngươi mới là nếu không bản công tử muốn nhất thống võ lâm chỉ sợ còn phải tốn không ít công phu Hiện nhiên, hắn liền là đa nhĩ cổn kế hoạch bên trong, chuẩn bị thay thế vũ hóa điển, nhất thống đại thanh võ lâm người. Chính như vũ hóa điển nói, lấy thực lực của hắn, thật không cần thiết cùng triều đình hợp、tác. Nhưng liền điển, đại người. điển nói, triều cổn bên trong, cần cùng bên trong là lâm lấy lực lâm đa của tác. kế kỳ bị vũ võ vũ võ hắn chỉ có thể trốn ở trong bóng tối chờ đợi thời cơ bây giờ mượn cơ hội này cùng triều đình hợp tác lấy vũ hóa điển mà thay vào đương nhiên đây hết thể tiền đề là muốn giết chết vũ hóa điển vũ hóa điển cười nạo h một tiếng không để ý đến cái này chết mù loà ánh mắt của hắn chuyển một cái nhìn về phía nguyên tùy vân bên cạnh hắc b à o lao giả nói ngươi lại là người nào lạc giả thanh âm cũng mười phần giàn mua chậm rãi nói lão hủ đ ộ c cô tản là ma di thể mà đến chỉ cần tiểu hữu đem l a ma di thể giao ra lão hủ có thể không làm khó dễ tiểu hữu tây vực ma giáo lao giáo chủ đọc cô tản ngươi lại còn, còn sống vũ hóa điện ánh mắt ngưng tụ lập tức trong lòng đống nhiên khai ngộ hắn rốt cuộc hiểu rõ trở xuống nửa bộ la ma di thể đem hắn dẫn ra mục đích đúng là vì nửa phần trên di thể bởi vì nếu như trong tay không có nửa phần trên di thể lời nói có rất ít người sẽ đối nửa bộ sau di thể cảm thấy hứng thú rốt cuộc truyền thuyết cuối cùng chỉ là truyền thuyết chỉ là lại chẳng biết tại sao nhất định phải đem mình dẫn xuất hải ngoại cố ý tới này biên b ứ c đào tham gia đầu g i á hội vũ hóa điện đôi mắt nhắm lại đọc cô tàn than nhẹ một tiếng không có giải thích mình vì sao còn sống chỉ là nói cái này la ma di thể là ta phương tây ma giáo trí bảo tiểu h ư u vẫn là giao ra cho thỏa đáng la hủ lớn tuổi không muốn tái tạo giết chóc la ma di thể là người phương tây ma giáo đồ vật có ý tứ một vị cao tăng di thể lại sẽ cùng người ma giáo có quan hệ vũ hóa điền k h é t cười một tiếng đáy mắt lại loé ra dị dạng ánh sáng nhìn đến cái này la ma di thể còn có hắn chưa từng biết được bí mật tồn tại a thấu chương xong chương ba trăm chín mươi sáu thiên nhân chiến bốn vị thiên nhân cái này cùng tiểu h ư u không quan hệ tiểu h ư u chỉ cần đem di thể hoàn chỉnh giao ra là đủ đậu cô tàn thản như nói vũ hóa điền tâm tư quay lại cười lạnh một tiếng tràn ngập k i n h thường đừng nói không xác định thứ này có phải hay không là ngươi ma giáo liền xem như thì tính sao đến bản tọa trong tay đồ vật liền không có giao ra đạo lý ta cứ nói đi đ ộ c cô tiền bối làm gì cùng hắn lãng phí thời gian nguyên tùy vân cười nói đ ộ c cô tàn hít một tiếng nói cuối cùng vẫn là tránh không được động đao bì n h a cô h ẹ n thiên nộ ra khỏi vỏ vũ hóa đ i ề n nắm chặt chua kiếm hờ hưng nói chỉ bằng các ngươi cái này hai đầu tạp ngư cũng nghĩ giết ta tới đi để bản tọa nhìn xem bản l ã n h của các ngươi tạp ngư nguyên tùy vân hừ lạnh một tiếng chỉ sợ ngươi hôm nay liền sẽ tán thân ngươi tại nói tới tạp ngư trong tay Bá. nhưng nói vào a lúc này vũ hóa điền đột nhiên cảm thấy đầu não một trận nói nhói tinh thần xuất hiện trở nên hoảng hốt còn chưa lấy lại tinh thần nguyên thủy vận một trường đã rơi xuống t h i ế n thân ảnh thời khác mấu chốt bất tử bất diệt kim thân tự động bảo vệ đỡ được một trường này nhưng vũ hóa điện cũng bị chân bay ra ngoài suýt nữa rơi xuống dưới tinh thần công kích vũ hóa điện sắc mặt tâm trầm nhìn về phía cách đó không xa hư không nơi nào một bóng người xuất hiện chính là độc cô tàn nhưng lúc này độc cô tàn sắc mặt so với vũ hóa điện còn khiếp sợ hơn trong mắt tràn đầy hãi nhiên bạch hổ hộ thể hắn vừa rồi thi triển chính là phương tây ma giáo tinh thần loại tuyệt học câu hồn nhất tâm đại pháp nhưng hắn vừa mới xâm nhập vũ hóa điện đầu óc liền thấy một tôn thần tuấn bạch hổ ngửa mặt lên trời thét dài vẹn vẹn một cái tiếng đạo liền làm vỡ nát của hắn tinh thần công kích suýt nữa làm hắn lọt vào p h ả n vệ cái này khiến hắn mười phần chân kinh cái này đến tột cùng là người hay là quỷ trong thức hải lại có một tôn bạch hồ bảo vệ nguyên thần nhưng mà vũ hóa đ i ể n cũng không để ý tới hắn chân kinh đáy mắt sát cơ lạnh lẽo thân hình chuyển một cái hướng thẳn g đến độc cô tàn vật tới lao gia hỏa này t i n h thần công kích khó lòng phong bị mặc dù không gây thương tổn được hắn nhưng cũng sẽ ảnh hưởng thế công của hắn đã như vậy, vậy trước tiên giết chết lao già này chết kiếm khí sôi trả ở giữa tám đạo lăng lệ kiếm khí hòa làm một thể hóa thành một đạo kinh khủng kế quang càn quét thức khùng thẳng chạm độc cô tàn độc cô tàn sắc mặt biến hóa hắn có thể cảm giác được một kiếm này k i n h khủng tự nhiên không dám đón đỡ、Phốc. thân hình hơi trao đảo một cái độc cô tàn toàn bộ người đúng là trực tiếp hóa thành một đoàn hắc vụ tiêu tán ngay tại chỗ tránh thoát vũ hóa đ i ể n một kiếm này vũ hóa đ i ể n nhữ mày lại nhưng không đợi hắn lấy lại tinh thần phía sau đột nhiên t r u y ề n đến chấn động kịch liệt một hồi độc cô tàn chẳng biết lúc nào không ngờ xuất hiện ở phía sau vũ hóa điện sắc mặt biến hóa lúc này xuất kiếm đã có chút không còn kịp rồi chỉ có thể đưa tay cùng độc cô tàn chạm nhau một trường hai thân ảnh đồng thời lui nhanh đều là khí huyết k h u ấ y đậu trường lực cân sức ngang tải độc cô tàn ổn định thân hình về sau có chút chấn kinh hắn vốn cho rằng vũ hóa điền chỉ là kiếm đạo tương đối lợi hại bản thân lực lượng coi như mạnh hơn cũng chẳng mạnh đến đâu rốt cuộc vũ hóa điền bản thân cảnh giới chỉ là đại tông sư thật không nghĩ đến vũ hóa điền tùy ý một trường lại cũng kinh khủng như vậy vũ hóa điền thì là trong lòng khẽ buông lỏng bất luận tinh thần công kích lời nói cái này độc cô tàn thực lực cũng liền gần so với nguyên t ù vân mạnh lên một tuyến đại khái cùng lúc trước ma sư bàn ban ở vào một cái cấp độ Mà nhưng g u t vào n t lúc này nguyên tùy vân công kích lại đến nguyên tùy vân giấu ở cái này biên mức đảo mấy chục năm không biết vơ vét nhiều ít võ học cho nên sẽ võ công rất nhiều nhưng nhiều mà không tỉnh thì có ích lợi gì rốt cuộc hắn cũng không giống như vũ hóa điện có hệ thống tương trợ có thể tại thời gian cực ngắn bên trong liền đem võ học lĩnh ngộ được đại thành cho nên vũ hóa điền không sợ chút nào thậm chí tràn ngập khinh thường lấy một đích h a i lại cũng không rơi vào thế hạ phong ẩm ẩm trong khoảnh khắc ba người chiến làm một đoàn nguyễn tùy vân cùng độc cô tản cũng biết vũ hóa điền kiếm kỹ lợi hại thế công cực kỳ h u n g mãnh cơ hội là quân lấy vũ hóa điền đánh không cho vũ hóa điền thoát thân thi triển tuyệt kỹ nhưng cũng không lâu lắm hai người càng đánh càng kinh hãi bởi vì vũ hóa điền cận thân kiếm pháp lại cũng là mười phần tinh diệu tuyệt luân kiếm pháp bên trong quỷ quyệt hay thay đổi mơ hồ trong đó tựa hồ có thể phá thiên hạ bất luận cái gì chiêu thức mà lại có thể công có thể thủ khó lòng phòng bị chủ yếu nhất là vũ hóa điền kiếm khí đã có thể phá bọn hắn thiên nhân phòng ngự chỉ là mười mấy chiêu thế cục liền xuất hiện như c h u y ể n biến thành vũ hóa điền để ép hai người đánh hai người chỉ có thể ngẫu nhiên mượn vũ hóa điền công kích đối phương lúc thừa cơ chủ động ra một chiêu nhưng cuối cùng cũng bị vũ hóa điền thành công phá mất hoặc là liền là đánh vào vũ hóa điền kim thân phòng ngự bên trên không thương không nữa căn bản không đả thương được vũ hóa điền kiếm chiêu lợi hại còn chưa tính phòng ngự cũng như thế biến thái hắn liền không có nhược điểm sao hai người trong lòng sắp điên rồi căn bản không dám tin tưởng trước mắt một màn căn cứ bọn hắn trưởng không tình báo vũ hóa điện tội tắc rõ ràng cũng không、lớn. làm sao có thể t r ư ở n g khống nhiều như vậy được học công phòng tốc độ nhục thân ân lại không có bất kỳ cái gì giống nhau lại yếu hắn coi như từ từ trong bụng mẹ bắt đầu luyện võ cũng không có khả năng tăng lên nhanh như vậy à chẳng lẽ hắn là mang theo trí nhớ kiếp trước trùng sinh võ đạo cường ra sao cho nên không tồn tại bất luận cái gì nhược điểm sao kỳ thật bọn hắn không biết là vũ hóa điện hiện tại duy nhất nhược điểm liền là linh hồn làm người hai đời linh hồn của hắn nguyên bản so với người bình thường mạnh hơn một chút nhưng theo thực lực tăng trưởng mà lại bây giờ các loại tinh thần loại công kích khó lòng phong bị tăng thêm vũ hóa điện cũng không tu tập qua tình thần loại võ học bởi vậy linh hồn phương diện một mực là hắn lớn nhất thiếu hụt nhưng hết lần này tới lần khác hắn có được bạch h ổ huyết mạch bạch h ổ thú tính liền sống nhờ tại hắn đầu vóc bên trong thời thời khắc khắc đều nhớ tức chiếm cứu tổ đem vũ hóa đ i ể n đồng hóa khiến cho nhập ma cho nên có bất kỳ ngoại lai tinh thần công kích căn bản không cần vũ hóa đ i ể n ngăn cản bạch h ổ thú tính liền sẽ tự hành ra tay phá hủy bất luận cái gì ngoại lai tinh thần loại công kích bởi vì bạch hồ thú tính đã đem nơi này trở thành địa bàn của nó há lại sẽ tha thứ ngoại nhân xâm lấn cho nên cái này liền đưa đến vũ hóa điền duy nhất thiếu hụt cũng bị đền bù nhất định phải đương nhiên không có khuyết điểm cái này cũng đến xây dựng ở song phương thực lực sai biệt không lớn điều kiện tiên quyết nếu như thực lực sai biệt quá lớn như vậy thì khắp nơi đều là nhược điểm bất quá liền trước mắt mà nói đối nguyên t ủ y vân cùng đ ộ c cô tàn tới nói vũ hóa điền đích thật là không tồn tại nhược điểm chí ít đối phó bọn hắn cấp độ này thiên n h â n trước mắt thực lực đầy đủ ai đột nhiên nguyên t ủ y vân một chiêu không phòng bị kiếm khí t r ọ n bên trong trước ngực xuất hiện một mảnh huyết hoa kêu thảm một tiếng rơi xuống ra ngoài đọc cô tàn trong lòng giật mình đang chuẩn bị rút đi đã thấy vũ hóa điện đưa tay liền hướng hắn đánh ra một trường ngang long ngâm c h ấ n thiên khổng lồ t r ư ờ n g lực đánh tới độc cô tàn hai tay khoanh ngăn tại trước người nguyên khí màu đen phun trào khó khăn lắm đón lấy một trường này nhưng hắn toàn bộ người cũng bị đánh bay đến bên ngoài hơn mười t r ư ờ n g dùng ở nguyên t ủ y vân bên cạnh sắc mặt hơi trắng bệnh cái này nguyên t ủ y vân đưa thay sò s ờ trước ngực thương thế sắc mặt khó coi nhưng lúc này đột nhiên cảm ứ n g được cái gì lập tức sắc mặt kịp biên vội v à n g quát cẩn thận vây anh một đạo kinh khủng kiếm thế của tới hai người căn bản đến không kịp trốn tránh liền bị kiếm thế bao phủ trong đó một giây sau không cùng kiếm khí bộc phát hai người riêng phần mình hét thảm một tiếng lại lần nữa bay ngược mà ra thân thể nhốn máu b à n h b à n h lần này hai người trực tiếp bị chém xuống đến hòn đảo phía trên ném ra hai cái hố sâu đây chính là thiên nhân vũ hóa đ i ể n tràn ngập khinh thường không đợi hai người lấy lại tinh thần lần nữa cầm kiếm v t xuống dưới căn bản không cho hai người chữa thương hoặc là cơ hội phản kích nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều tại đối thủ không có triệt để mất đi hành động lực trước đó hắn sẽ không cho đối thủ bất cứ cơ hội nào kinh khủng kiếm thế đem hai người khóa chặt không kịp bận tâm thương thế trên người nguyên thủy vân cùng đọc cô tàn sắc mặt đột biến căn bản không nghĩ tới vũ hóa điện sẽ như thế quả quyết cái này hoàn toàn liền là chạy lấy tính mạng bọn họ tới a nô láo tiền bối ngươi còn không ra tay thời khắc mấu chốt nguyên thủy vân bỗng nhiên quay đầu nhìn hướng về sau phương mộ chỗ hang động gầm thét lên tiếng ngay vậy vũ hóa điện trong lòng v ì k i n h còn có người vụ vụ đúng vào lúc này hai thân ảnh đột nhiên từ cái này hang động ở giữa cực nhanh mà ra xuất hiện ở chiến trường bên trong vũ hóa điện còn chưa kịp phản ứng chỉ thấy trong đó một cái tiểu lão đầu thân hình như điện trong khoảnh khắc đã tới phía sau hắn một trưởng rơi xuống hắn phần lưng ken két âm hàn kinh khủng trưởng l ự c đánh tới vũ hóa đ i ể n sau lưng kim thân phòng ngự trong nháy mắt phá thoái ra vũ hóa đ i ể n sắc mặt t r ắ n g n h ợ t khoe miệng một vệt máu tràn ra toàn bộ người trực tiếp bị đánh rơi đến một khối trên đá ngầm và n h đá ngầm trong nháy mắt chia năm xẻ bảy nổ bể ra đến đối mặt có thể đánh vỡ hắn kim thân phòng ngự tồn tại vũ hóa đ i ể n trong lòng cảm giác nguy cơ tăng nhiều căn bản không kịp nghĩ nhiều cũng không dám tại nguyên chỗ chờ lâu cố nén thương thế lập tức lách mình mà lên muốn lui đến khoảng cách an toàn nhưng vào lúc này theo sát kia tiểu lão đầu mà đến khắc một đạo hắc ảnh so như quỷ mị trong chớp mắt liền đã xuất hiện ở vũ hóa đ i ể n đỉnh đầu h ừ lạnh một tiếng hướng phía vũ hóa đ i ể n đấm ra một quyền lăn xuống đi hơi anh lực lượng kinh khủng bục phát vũ hóa đ i ể n thân thể r u lên chỉ là trong n g á y mắt một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra trời cao sau đó tựa như rượu đứt dây đồng dạng trực tiếp bị lại lần nữa đánh chìm rơi vào mặt đất giữa thiên địa thoáng chốc hoàn toàn tinh mịch bốn tên thiên nhân tấu chương song chương ba trăm chín mươi bảy chuẩn nhân thiên t n bốn vị thiên nhân nơi xa ngay tại quan chiến tiêu lệ huyết bọn người sợ ngây người biên bức đảo xuất hiện hai vị thiên nhân đã để bọn hắn cả kinh không ngậm miệng được không nghĩ tới bây giờ vậy mà lại xuất hiện hai vị đối mặt bốn vị thiên nhân vây công vũ hóa điển hắn còn có thể có đường sống sao tiêu lệ huyết ánh mắt chuyển di nhìn về phía nơi x a nhập vào mặt đất đạo k i a bóng trắng cho mày nô minh không nghĩ tới ngươi vậy mà lại đến độc cô tàn nhìn qua tia tóc trang xóa tiểu l ắ o đầu có chút n g o à i ý mướn thân là ma giao giáo chủ mấy trăm tuổi người hắn tự nhiên không có khả năng không biết vị này đã từng đại thanh võ lâm đỉnh tiêm cao thủ bây giờ ẩn cư hải ngoại thiên nhân trí tôn tiểu lắc đầu nô minh không chỉ có như thế hắn c ò n biết ngô minh mặt ngoài nhìn lại mặt mũi hiền lành tiên phong hạ sương trên thực tế lại giã tâm mừng mừng không chút nào hạ nguyên tùy vân hắn trong tay nắm trong tay một cái ẩn hình nhân tổ chức vô số cao thủ tại hải ngoại cũng là một cái nhất đẳng thế lực lớn nô láo tiền bối nguyên tùy vân lao đi khỏe miệng vết máu cũng là lên trước hành lễ bất quá hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa bởi vì ngô minh vốn là hắn mời tới hắn sớm đã điều tra qua vu hóa điển ngẫu nhiên biết được vũ hóa điển đã từng vì bảo hộ đại minh h o à n thất trừ đi đại minh thái bình vương phủ liền ngay cả thái bình vương phủ thế tử cung cựu m a kia cung cửu chính là ngô minh đệ tử mượn nhờ việc này hắn cố ý đem nô g minh mời đến chính là vì để phòng vắn nhất mà không thể không nói quyết định của hắn là chính xác cái này vũ hóa điển thực lực thật to nằm ngoài dự đoán của hắn hắn cùng đ ộ c cô tàn hai vị thiên nhân ra tay vậy mà đều không phải hắn đối thủ nếu không phải hắn sách trước mời đến ngô minh toa c h ấ n chỉ sợ hắn cùng đ ộ c cô tàn hôm nay đều muốn chết ở đây n g u y ê n tủy vân trong lòng không khỏi có chút may mắn cùng nghĩ mà sợ nô minh ánh mắt t i ế tĩnh ánh mắt tại dưới đáy đang từ trong hố sâu bỏ lên đạo bóng người kia trên thân bà qua đáy mắt hiện lên một vòng kinh ngạc nói Ba nguyên ă m tùy vân cũng khé gật đầu lập tức ánh mắt chuyển một cái nhìn về phía ngô minh bên cạnh người kia đáy mắt hiện lên một tia n g i n g trọng hỏi không biết vị tiền bối này là chỉ thấy người này xuyên một ghế che khuất bộ lục bảo trên mặt mang theo một cái mặt nạ hoàng kim vừa lúc che khuất cái mũi trở lên bộ vị lộ ra hạ nửa bên mặt ngược lại là cực kỳ phổ thông liền là một trung niên hán tử bộ dáng nhưng hắn trên thân khí thế mạnh đã không kèm chút nào ngô minh lại thêm vừa rồi một quyền liền đem vũ hóa điển đánh rót mặt đất hiện nhiên thực lực cũng không phải phổ thông thiên nhân có thể so sánh ngay vậy lục bào nam tử tùy ý liếc mắt nguyên tùy vân hai người không có trả lời thấy thế độc cô tàn cùng nguyên tùy vân lông mày đều là nhân lại người này giống nhìn chăm chú sâu kiến giống như ánh mắt nhìn xem bọn hắn để bọn hắn mười phần không thoải mái ngô minh thì là cười nh hắn là người đ ô n g doanh tên là chuẩn nhân thiên lẫn là lao phu h ả o hữu tính cách có chút quái gợ hai vị thứ lỗi độc cô tàn hai người khỏe miệng giật một cái đây là tính cách quái gợ sao cái này rõ ràng là không đem bọn hắn để vào mắt thật sự là thật là bá đạo nam tử bất quá người đ ô n g doanh độc cô tàn đáy mắt hiện lên vẻ khác lạ cái này ngô minh lại cùng người đ ô n g doanh làm đến cùng một chỗ bốn người thân sắc thoải mái mà trò chuyện với nhau tựa hồ đại cục đã đ ị n h ra căn bản chưa từng đem dưới đấy đã từ trong hố sâu bỏ dậy vũ hóa điền đặt ở trong mắt đương nhiên sự thật cũng là như thế theo bọn hắn nghĩ đối mặt bốn vị thiên nhân trận chiến này kết cục đã được quyết định từ lâu chỉ là một cái có được phổ thông thiên nhân thực lực đại tông sư viên mãn chẳng lẽ còn có thể n ị c h thiên hay sao một lát sau bốn người đình chỉ trò chuyện nguyên tủy vân túi đầu nhìn xuống tại hố bên trong ngồi xếp bằng ngay tại vận công chữa thương vũ hóa điển từ trên cao nhìn xuống nói vũ hóa điển ngươi bất quá chỉ là một vị đại tông sư lại có thể để cho bốn vị thiên nhân xuất động hôm nay cho dù chết cũng coi là vinh hạnh của ngươi vũ hóa điển im lặng không nói tiếp tục chết thương nguyên tủy vân núi mày trên thân khí thế quần quận liền chuẩn bị động thủ nô minh lại khoát tay t r ả lại ngăn cản hắn để hắn chữa thương tiền bối nguyên tủy vân c a o mày nói người này thực lực có chút quỷ dị để hắn khôi phục lời nói chỉ sợ có chút phiền phức chuẩn nhân thiên ẩ n ánh mắt chuyển một cái ngươi là đang chất vấn bản tọa thực lực nguyên tủy vân trong lòng căng thẳng như là bị liệp ưng nhìn chăm chú đồng dạng vội vàng trả lời văn bối sao dám nô minh có chút khoát tay ra hiệu chuẩn nhân thiên ẩ n không cần thiết khó xử tiểu bối thản nhiên nói dù sao đều là một chết cho hắn một cơ hội để hắn chết ách lời còn chưa dứt nô minh liền ngừng lại tiếp theo trong mắt lóe lên một tia kinh、ngạc. bao quát bên cạnh độc cô tàn ba người cũng là không sai biệt lắm biểu lộ bởi vì cái này vũ hóa đ i ể n không ngờ chủ động từ hố bên trong đứng lên một đôi mắt lạnh lẽo ngửa mặt lên trời quét tới ở giữa sát ý tứ ngược quả thật bất phàm lại khôi phục nhanh như vậy nô minh thấp giọng thì thảo người tàng hình thủ lĩnh tiểu lao đầu nô minh đông doanh nhận kiếm lưu môn chủ chuẩn nhân tiên h ẩ n nguyên lai、like, đây chính là các ngươi nhằm vào b ả n tọa lực lượng chỗ sao vũ hóa điền thanh âm lạnh lẽo tựa như ba chín trời đông giá rét sát ý nghiêm nghị nguyên t ù vân hừ lạnh một tiếng nói có thể để cho hai vị tiền bối tự mình ra tay Ha ha ha. n theo cuối cùng một chữ rơi xuống một cỗ bạo ngược khí tức kinh khủng đột nhiên từ vũ hóa điện trên thân bộc phát cùng lúc đó tượng đạo tinh lực đỏ tươi cũng từ vũ hóa điện trên thân tràn ra hai mắt của hắn trong nháy mắt biến thành huyết hồng sắc vũ hóa điện không biết nô minh bọn người lại như thế nào làm đến cùng nhau hắn cũng không cần biết chỉ cần biết rằng cái này bốn người đều là đến giết mình cái này như vậy đủ rồi tóm lại đều là muốn chết còn bọn họ lại như thế nào làm đến cùng nhau giống vũ hóa điện không chút do dự kích hoạt lên bạch hồ huyết mạch một máy mắt hắn khí thế trên người liên tục tăng lên rất nhanh liền đi tới một cái trình độ cực kỳ khủng bố giờ k h ắ c này vũ hóa điện có thể rõ ràng nghe thấy trái tim nhảy lên kịch liệt trong cơ thể khí huyết t à o hạt vận chuyển chân khí kịch liệt sôi chào từ đột phá không có kiếm chi cảnh về sau hắn chưa hề toàn lực xuất thủ qua bởi vậy cũng chưa từng kích hoạt qua bạch hồ huyết mạch đối địch bây giờ rốt c ụ c có thể t h ố n g thống khoái khoái đánh một trận giờ khác này hắn thực lực đạt đến trước nay chưa từng có trạng thái đ ỉ n h phong cái gì nguyên tủy vân cùng độc cô tàn kinh hãi là vũ hóa điển khí thế trên người c h ấ n nhiếp l i ê n ngay cả ngô minh cùng chuẩn nhân thiên ẩn trong mắt cũng đều hiện lên một tia kinh ngạc chỉ là đại tông sư có thể b ộ c phát ra như thế khí thế kinh khủng suy mọi người ở đây ngây người thời khắc lại nhìn thấy vũ hóa điển thân hình đột nhiên biến mất kiệt kiệt kiệt không thể không nói bản tọa đã hồi lâu chưa từng toàn lực chiến đấu qua bốn tôn tiên nhân nếu như các ngươi có thể để cho bản tọa hài lòng lời nói Bản tọa còn có thể suy tính tọa thể có suy một c h ú trường i chó, làm, làm oanh hiện hiện. Là ra, ra hư không lần nữa rung động lập tức giữa không trung bên trong hình thành một làm tái đi hai đạo hình cung sóng ánh sáng đều chiếm nửa bầu trời sau một khắc sóng ánh sáng ẩm vang pha toái hai thân ảnh riêng phần mình nhanh lùi lại hơn mười t r ư ợ n g ha ha ha không tệ không tệ vũ hóa điện bị đẩy lui không những không sợ ngược lại cực kỳ vui mừng cùng t i ế u một tiếng về sau lại đem mục tiêu nhắm ngay khắc một bên chuẩn nhân thiên ẩn tám lần kiếm khí đ i ợ c ra vê anh một cố kinh khủng kiếm y đem chuẩn nhân thiên ẩn khóa chặt chuẩn nhân thiên ẩn sắc mặt biến hóa h ắ n cũng là kiếm khách tự nhiên có thể cảm ứng được cố kiếm y này kinh khủng cô hẹn trở tay rút ra bên hông vũ khí chiến hồn sau đó đồng dạng hướng trước một trạm xích hỏa ẩm ẩm ngập trời ánh lựa tre khuất bầu trời nương theo lấy một đạo kinh khủng kiếm khí. cùng vũ hóa chém điện quang đụng vào nhau. Vâng, vũ vào hóa ra kiếm trong chốc lát toàn bộ biên bức đảo đất dung núi chuyển bốn phía nước biển chạy ngược nhấc lên trăm trượng sông lớn sau một khắc kiếm khí phong bạo ở giữa vang lên một đạo tiếng r ê n r ỉ chuẩn nhân thiên thần trực tiếp bị kiếm khí cắn quét đánh bay mấy trăm trượng trái lại vũ hóa điện thì hoàn hảo không chút tổn hại từ kiếm khí ở giữa đi ra đáy mắt hiện lên một tia khinh thường tu hành vạn đạo sâm la chỉ có chút năng lực ấy tiêu ngạo thế liền bồi dưỡng thành ngư dạng này một cái phế vật sao đại đương ra tiếu ngạo thế thần nhân tiếu tam tiếu con trai thứ hai đông doanh nhận kiếm lưu phía sau màn trường không giả c ũ hư lệnh một tiếng vũ hóa điển thân hình lay động một cái hóa thành một đạo kiếm quang lần nữa thẳng hướng chuẩn nhân thiên ẩn chuẩn nhân thiên ẩn có lẽ là vạn đạo sâm la chưa đại thành thực lực không bằng ngô minh đại khái là tới chức ma sư bảng ban không sai bị lắm mà ngô minh thực lực so với dạ đế còn phải mạnh hơn không ít để vũ hóa điển đều cảm thấy một tia áp lực bất quá có áp lực mới tốt la ma di thể đã tới tay sắp thấy rõ không c h ọ n vẹn c h i thân đột phá thiên nhân bí mật lúc này tự nhiên là cần chúc mừng một chút như vậy liền lấy cái này bốn tôn thiên nhân chi huyết nhắc tới trước chúc mừng mình đả thông tin ê địa c h i tiểu thành cựu thiên nhân chi tri ô n chương xong. Chương đi. Tấu Vâng, h tôn sức căng thẳng. Theo thật tiếng vang thật lớn, nhân thiên đi hơn hóa trượng, suýt nữa rớt xuống biển cả bên trong. Vũ hóa điển suýt rớt quá mạnh. Mà lại, vũ hóa một thức này, đạo kiếm cả Vũ y căn bản khó mà ngăn trở hắn giờ phút này mơ hồ minh bạch vì sao vũ hóa điện có thể lấy chỉ là đại tông sư cảnh giới viên mãn liền có được có thể so với thiên nhân cấp độ thực lực không có kiếm c h i cảnh kiếm ý tăng thêm cái này kinh khủng kiếm kỹ còn có vũ hóa điện huyết mạch cũng hết sức đặc thù có thể tăng thực lực lên lại thêm hắn nội tình cũng cường hắn đang sợ yêu nghiệt như thế nhân vật một khi để hắn đột phá thiên nhân chỉ sợ thực lực sẽ trong nháy mắt nâng cao một bước đến lúc đó giống như hắn loại cấp bậc này thiên nhân vũ hóa điện chỉ sợ đang lúc trở tay liền có thể tùy tiện chết n h i ệ m đến tận đây chuẩn nhân thiên ẩn trong mắt hiện hiện một tia nồng đậm s á t y vốn cho rằng chỉ là theo nô minh đến tham gia náo nhiệt không nghĩ tới vậy mà đá vào t ầ m s á t yêu nhiệt g như thế người như là đã đắc tội vậy cũng chỉ có thể đắc tội tới cùng vũ hóa điền nếu không chết sau này hắn đem ăn ngủ không yên sinh hỏa chuẩn nhân thiên ẩn mặt lộ vẻ âm lệ không để ý thương thế trên người vận chuyển hết tốc lực chân khí trong cơ thể trên thân khí thế trong khoảnh khắc lại t r ư ớ n g ba phần lập tức hắn nắm chặt trong tay chiến hồn hướng trước một kiếm chém ra âm ẩm trong khoảnh khắc phía dưới nước biển trực tiếp sôi trào lên trăm trượng sóng lớn lan lộn nhưng sau một khắc một đạo thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa kiếm quang l i ề n phá sóng mà ra mang theo khí thế kinh người phá diệt hết thảy tiêu h hủy hết thảy đây là chuẩn nhân thiên ẩ n tổ tiên truyền thừa tuyệt học sinh hỏa chi đạo tập mấy chục đời người tâm huyết không ngừng tu trình hoàn thiện đến chuẩn nhân thiên ẩ n trong tay uy lực nâng cao một bước một kiếm ra lần sông nấu biển uy lực không ngờ không t u a vũ hóa đ i ể n tám lần kiếm khí điệp ra c h ạ m thiên một kiếm nhưng mà đối mặt một kiếm này vũ hóa điền trong mắt lại là cách ra càng thêm ánh sáng sáng t ỏ mang chiến ý trong lòng sôi trào đến cực hạn từ khi đột phá không có kiếm cảnh giới chỗ đối mặt đ ị c h nhân cơ bản đều không có quá lớn tính khiêu chiến dù là tại đại thanh gặp được mấy vị thiên nhân cũng chỉ có thể bằng vào cảnh giới ưu thế cùng hắn giao thủ nhưng tại kiếm c h i nhất đạo bên trên hắn lại là cô độc bây giờ rốt cục có thể gặp đến một vị trên kiếm đạo miễn cưỡng có thể sánh vai cùng hắn người hắn làm sao không vui đến hay lắm vũ hóa điện cười ha ha một tiếng cầm kiếm tiến n ộ lần nữa xuất kiếm Vâng. theo kiểm khí bạo động hai người đồng thời bay ngược trăm trượng mặt đất sóng lớn mặt trời đỉnh đầu âm v tầng mây trực tiếp bị đánh tan ánh nắng vương vai xuống thiên nhân cấp độ chiến đấu quá mức kinh khủng cái này đã vượt xa liếu phàm người tưởng tượng vũ hóa điện thân hình lui nhanh nhưng rất nhanh ổn định hưng ơ phấn cẩm kiếm liền muốn tiếp tục xông đi lên nhưng cái này bên cạnh có một đạo lực lượng kinh khủng cô tới vũ hóa điện sắc mặt biến hóa vội vàng quay người ngăn cản nhưng một giây sau trực tiếp liền bị lần nữa đẩy lui cùng lúc đó trên người hắn bất tử bất d i ệ t kim thân phòng ngự lại lần nữa bị đánh nát trong cơ thể khí huyết một trận c u ộ n c u ộ n vũ hóa điện khỏe miệng cũng tràn ra một vệt máu nhưng hắn cũng không để ý tới ngầm đầu nhìn về phía phía trước chỉ thấy tiểu lão đầu n ô minh đạp không mà đến ánh mắt lạnh lùng không thể không nói ngươi thực lực không nghĩ tới nỗ minh cùng chuẩn nhân thiên thần mặc đến về sau hắn lại vẫn có thể tuyệt địa phản kích buộc phát ra đáng sợ như vậy chiến lược cái này khiến hai người trong lòng đều có chút rôn rợi lúc này mới đại tông sứ cảnh liền kinh khủng như vậy vậy nếu như bọn hắn cảnh giới giống nhau tình huống dưới đâu khó có thể tưởng tượng cho nên ngắn m ũ i rung động qua đi hai người cũng không chút do dự đã gia nhập chiến trường giờ phút này bọn hắn cũng không lo được cái gì mặt mũi không mặt mũi trên đời này không cho phép có như thế yêu nghiệt người tồn tại mà lại chính như chuẩn nhân t i ê n thần suy nghĩ đồng dạng hôm nay vũ hóa điện không chết chờ tương lai vũ hóa điện đột phá thiên nhân như vậy chết liền là bọn hắn nhất định phải sách trước đem nguy hiểm bóp chết tại cái nôi bên trong khắc khắc làm sao chuẩn bị quần đấu sao vũ hóa điện trong mắt hiện ra huyết quang thanh âm trầm thấp cười nói đối ba người ra tay cũng chẳng suy nghĩ gì nữa chuẩn nhân thiên ẩ n ngự không mà đến cùng ô minh ba người đứng chung một chỗ lạnh lùng nói có thể c ò n đầu làm gì đơn đấu đâu không hổ là chưa khai hóa đạo cốc người vô s ỉ như vậy đều có thể nói được vũ hóa điền khỏe miệng mang theo một tia trào phúng chuẩn nhân thiên ẩ n không hề bị lay động tiểu hai tử mới quan tâm mặt mũi húng chi chỉ cần giết ngươi lại có ai sẽ biết ngay vậy vũ hóa điền đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha h a ha ha ha tốt ngươi tốt nhất có thể giết bản tọa nếu không như bản tọa không chết một ngày kia nhất định chân đạm đông doanh giết sạch ngươi đông doanh tất cả võ sĩ nói vũ hóa điền thả người n h y lên tiếp hóa thành một đạo kim ế quang lần nữa thẳng hướng chuẩn nhân thiên thần bốn người nghe được vũ hóa điện sát ý nghiêm nghị uy hiếp chuẩn nhân thiên thần trong mắt hàn mang lóe lên nói liền sợ ngươi không có cơ hội này dứt lời hắn cũng cầm kiếm liền xông ra ngoài nô minh ba người không nói một lời cũng đồng thời ra tay rồi bọn hắn nhìn ra vũ hóa điện hiện tại trạng thái không thích hợp tại k i a thần bí huyết mạch ra chỉ dưới vũ hóa điện thực lực vậy mà mỗi điểm mỗi khắc đều đang tăng trưởng mà lại chủ yêu nhất là vũ hóa điện tốc độ khôi phục quá nhanh nếu như không thể mau chóng đem nó chém giết chấm rãi mải xuống dưới chỉ sợ sẽ ngoài ý mu bọn hắn tuyệt sẽ không để loại tình huống này phát sinh ẩm ẩm trong khoảnh khắc năm cái người kịch chiến ở cùng nhau thứ biên b ứ c đảo đánh tới biển sâu phía trên năm người những nơi đi qua sóng lớn ngập trời mặt biển rung động ẩm ẩm không biết nhiều ít biển bên trong sinh vật bị dọa đến bốn phía thoát đi mà năm người cái này kịch liệt chiến đấu thanh âm cũng hấp dẫn cái này giải rác hải vực bên trong một chút khoảng cách hơi gần thần bí tồn tại chú ý rời xa biên b ứ c đảo chỉ có không đến ngàn dặm một chỗ hải đảo vượt sâu bên trong một đầu mấy trăm trượng to lớn sinh vật chậm rãi mở mắt hướng động tinh truyền đến phương hướng nhìn thoảng qua nhưng cũng không lâu lắ hiển nhiên là không có hứng thú cùng lúc đó tại ở gần biên bức đảo bên ngoài mấy trăm dặm một cái trên hải đảo một tên đẩy người kiếm y áo bào trắng nam tử cũng mở mắt nhìn về phía biên bức đảo chiến đấu âm thanh truyền đến phương hướng lông mày n h u chặn đồ long còn chưa bắt đầu làm sao lại bạo phát thiên nhân chiến nam tử thấp giọng thì thảo c h ầ m tư thật lâu nam tử trực tiếp đứng dậy hóa thành một đạo kế i quang biến mất tại chân trời bên trong h ư ớ n g kia động tinh truyền đến phương hướng lao đi đối với những tình huống này vũ hóa điển tự nhiên là không biết hán giờ phút này một lòng chiến đấu toàn bộ người giống như lâm vào điên dãi bên trong lấy một đỉnh bốn lại càng, đánh càng bởi vì theo không ngừng mà toàn lực xuất kiếm hắn có thể mơ hồ cảm giác được mình hồi lâu chưa từng từng có tăng lên kiếm đạo cảnh giới vậy mà bắt đầu chậm rãi buông lỏng mặc dù tăng lên tốc độ rất chậm mà lại cũng không rõ ràng nhưng vũ hóa điện xác định đây cũng không phải là l à i ảo giác hắn đi là vô địch kiếm đạo con đường vốn là cẩn tại trong chiến đấu mới có thể trưởng thành b ộ t phá thế nhưng là tự chém giết lý trường sinh về sau hắn gặp được định nhân cứ ít có có thể tạo thành ý hiếp đối với hắn cũng bởi vậy hơn một năm nay, đến nay kiếm đạo của hắn một mực đình trệ không trước mà bây giờ hắn rốt cục lại tìm vệ đã tùng kiếm đạo đột phá vào giai khoái cảm Cái này thế i nhưng là lần này vũ hóa điện liên tục ra tám kiếm về sau hắn rõ ràng có thể cảm giác được hắn còn có dư lực vũ hóa điện lúc này cực kỳ vui mừng kiếm khí điệp ra bản chất liền là tại xuất kiếm trong nháy mắt đồng thời ra kiếm thứ hai kiếm thứ ba kiếm thứ tám sau đó để tám lần kiếm khí dung hợp chống chất lên nhau giống như là đồng thời ra tám lần chạm thiên một kiếm uy lực như thế tự nhiên tăng gấp đội loại này xuất kiếm phương pháp trên lý luận tới nói chỉ cần tốc độ rất nhanh hoàn toàn có thể trong nháy mắt bên trong ra chín kiếm mười kiếm chính là đến mấy chục kiếm nhưng lấy trước đó vũ hóa điện xuất kiếm tốc độ chỉ có thể ra đến kiếm thứ tám tái xuất kiếm thứ chín lời nói kiếm khí liền đổi không kịp trước mặt tám kiếm nhưng bây giờ theo kiếm đạo cảnh giới bung lỏng vũ hóa điện biết có thể nếm thử ra kiếm thứ chín chín kiếm đ i ệ m ra uy lực lại sẽ đạt tới như thế nào trình độ đâu vũ hóa điện trong lòng tràn ngập chờ mong thấu chương xong chương ba trăm chín mươi chín cảm thụ tuyệt vọng đi suy vũ hóa điện một kiếm này là nhằm vào ngô minh mà đến theo kiếm khí gián lâm nô minh thân thể khẽ r u lên toàn bộ người trực tiếp bị chém bay xa mười mấy t r ư ợ n g nhưng là cũng không tụ thương vẹn vẹn chỉ là trong cơ thể khí huyết có chút c u ộ n cuộn bốn người ở giữa thực lực của hắn mạnh nhất vũ hóa điền kiếm kỹ tạm thời không gây thương tổn được hắn bất quá hắn chưa kịp phản ứng vũ hóa điền kiếm thứ hai lại đến suy suy suy suy vũ hóa điền thân thể cơ hồ hóa thành tàn ảnh một nháy mắt liền chém ra tám đạo kiếm khí tại ra kiếm thứ chín lúc thoáng có chút dừng lại nhưng cuối cùng kiếm thứ chín cũng vẫn là chém ra ngoài vê anh chín kiếm nhật ra đạo kiếm khí này uy lực trong nháy mắt tăng lên gấp bội thư không trực tiếp mắt trần có thể thấy bị x é nứt thư không xuất hiện một đạo đen kịt lỗ hồng không gian chung quanh đang không ngừng sôi trào n ô minh sắc mặt đ ổ i biến đáy lòng cảm giác nguy cơ trong nháy mắt tăng nhiều hắn có thể rõ ràng cảm ứng được một kiếm này đã có thể làm bị thương hắn ba thời khắc mấu chốt n ô minh lựa chọn tin tưởng trực giác của mình thân hình chuyển một cái trực tiếp hướng phía sau nhanh l ù i lại muốn kéo dài khoảng cách lấy suy yếu một kiếm này uy lực nhưng kiếm khí tốc độ nhanh bực nào hắn chưa rút khỏi trăm mét liên bị đạo kiếm khí này quấn vào trong đó tiếp theo trước người một trận nhói nói cảm giác chuyển đến thật giống như nghìn vạn đạo kiếm kh mà lại những n à y kiếm khí còn mang theo khác biệt kiếm ý sinh cơ tĩnh mịch dết róc huy hoàng hủy diệt trong một chớp mắt từng đạo k i ế m ý đồng thời bộc phát cuối cùng v i anh một tiếng vang thật lớn nô minh hét thảm một tiếng toàn bộ người trực tiếp thổ huyết bay ngược trên thân vết thương chấm chất không ngừng chảy máu h i ệ n nhiên vừa rồi cảm t h ụ cũng không phải là h ảo giác một kiếm chi uy kinh khủng như vậy t chuẩn nhân thiên ẩ n ba người đều nhịn không được hít sâu một hơi đồng thời lui nhanh sợ vũ hóa điển cũng cho bọn hắn đến trên một kiếm nhưng ngoài ý liệu vũ hóa điển nhưng lại chưa lại để ý tới bọn hắn một là bởi vì chiến đấu lâu như vậy chân khí trong cơ thể đã có chút theo không kịp tiếp theo chính là hắn giờ phút này đã lâm vào to lớn hưng phấn ở giữa chín kiếm điệp da uy lực căn bản không phải tám kiếm điệp da có thể so sánh mà lại cũng hoàn toàn không phải chín lần uy lực đơn giản như vậy chín lần chạm thiên một kiếm kiếm khí điệp da d u n g hợp tựa hồ đột phá cái nào đó gông cùng xiềng xích một kiếm này uy lực cơ hồ đã không yếu tại thứ mười lăm kiếm đúng vậy chín lần chạm thiên một kiếm kiếm khí rung hợp trồng chất lên nhau uy lực cơ bản đã đạt đến thứ mười lăm kiếm trình độ cùng thập cường phá diệt là một cái cấp độ kỹ mà lại chủ yêu nhất là chín lần chạm thiên một kiếm tiêu hao xa so với thứ mười lăm kiếm cùng thập cường phá diệt phải nhỏ hơn nhiều lấy vũ hóa điện thời khắc này lượng chân khí tối đa cũng liền thi triển hai ba lần thứ mười lăm kiếm cùng thập cường phá diệt nhưng là nếu như là chạm thiên một kiếm chỉ cần tốc độ khôi phục theo kịp h ắ n cơ hồ có thể vô hạn thi triển liên xem như đồng thời thi triển chín lần chạm ảm thiên một kiếm cần thiết hao phí h â n khí cũng bất quá m ớ i giờ phút này chân khí tổng số lượng một phần mười tà hữu nói cách khác cái này chín kiếm được ra hắn có thể không gián đoạn liên tục thi triển mười lần quả nhiên bản tọa đi con đường này là đúng kiếm kỹ được ra v y lực một ngày nào đó sẽ vượt qua thứ mười lăm kiếm cửa này kiếm kỹ thi triển phương thức có thể vô hạn tăng lên ta căn bản không cần thiết một vị truy cầu uy lực mạnh kiếm kỹ vũ hóa điền trong lòng cực kỳ hưng phấn quả thật bất luận là thứ mười lăm kiếm vẫn là thập cường phá diệt uy lực mặc dù mạnh nhưng trung cực có hạn nhưng kiếm khí được ra đây là một đầu có thể vô hạn trường thành đường mặc dù bây giờ uy lực chỉ có thể miễn cưỡng cùng thứ mười lăm kiếm so sánh nhưng cái này vẹn vẹn chỉ là chín đường kiếm khí được ra theo kiếm đạo cùng thực lực tăng lên tương lai hắn xuất kiếm tốc độ cũng sẽ càng nhanh cuối cùng sẽ có một ngày hắn có thể đồng thời tiến hành mười 10 kiếm thiên kiếm chính là đến vạn kiếm đ i ệ p ra đến lúc đó uy lực lại đem đạt tới cỡ nào trình độ đáng sợ quả nhiên thiên hạ võ công không gì không phá duy khoái b ấ t phá vây anh ngay tại vũ hóa đ i ể n đám người ngây người thời khắc một đạo khí thế kinh khủng từ phương xa của tới tựa như sao băng kiểm điện cuối cùng hóa thành một con tre trời c ự trưởng hướng phía vũ hóa đ i ể n một trưởng vô bên l ê n dưới đi theo nô minh chấn nộ thanh â m vang vọng tại hải vực phía trên các ngươi còn lo lắng cái gì muốn đợi chết sao chuẩn nhân thiên l n ba người lập tức bừng tỉnh c ắ răng ba người cũng đồng thời buộc phát khí thế lại lần nữa hướng gọn tới trước giết mà đi vũ hóa điện giờ phút này bị nô minh một trưởng vỗ bay ra ngoài chưa rơi xuống đất nô minh công kích lại đến đi theo là chuẩn nhân thiên ẩn ba người tứ lại thiên nhân lại không lưu thủ đồng thời tiến công khí thế cưỡng hãn làm cho phương viên mấy trăm trượng hư không đều tựa như bị đun sôi nước sôi giống như sôi trào không chỉ nô minh giờ phút này máu me khắp người trên thân tràn ngập lít nha lít nhít kiếm t h ư ơ n g khí thế lúc sáng lúc tối tương đương nổ tung vũ hóa điện chín kiếm được ra cuối cùng không tốt như vậy tiếp dù là hắn kịp thời rút lui phân tán một kiếm này lực lượng nhưng cũng thụ thương không nhẹ nhưng giờ phút này thương thế trên người kém xa hắn lựa giận trong lòng đến trước đó còn rất tốt tiên phong hạ x ư ơ n g tựa như hải ngoại trích tiên phiêu nhiên g á n g lâm hắn thấy chỉ là một cái vũ hóa điển căn bản không cần đến hắn đ ộ n thủ nguyên t h ủ y vân cùng độc cô tàn liền có thể nhẹ nhõm giải quyết vì hắn kia chết thảm đồ nhi báo thủ nhưng hắn không nghĩ tới hai cái này phế vật như này vô dụng hai người liên thủ còn giải quyết không xong một cái đại tông sư cảnh giới viên mãn kiếm khách thế nhưng là theo thời gian trôi qua hắn trước đó tất cả phỏng đoán đều bị l ệ n nã nguyên lai không phải nguyên tùy vân cùng độc cô tàn quá phế mà là vũ hóa điển quá bên thái hắn tung hoành giang hồ mấy chục năm lại tại hải ngoại tiềm tu trên trăm năm cả đợi bên trong gặp quá nhiều võ đạo thiên tài hắn vốn cho là mình tâm như chỉ thủy kiến thức đủ rộng không nghĩ tới hôm nay lại bị ba ba đánh mặt không chỉ có bị đánh mặt hơn nữa còn chịu một kiếm bị thương cái này khiến hắn đã kinh hãi lại là p h â n nộ hắn biết thật sự nếu không nghiêm túc hôm nay chỉ sợ thật sự có khả năng lật thuyền trong mương chết tại cái này hậu sinh tử dưới kiếm cho nên giờ phút này hắn đã treo lên m ộ ư ơ i hai phần tinh thần toàn lực ra tay không còn dám cho vũ hóa điện cơ hội khôi phục trong khoảnh khắc chiến đấu kịch liệt vô cùng so với vừa rồi còn kinh khủng hơn mấy phần chuẩn nhân thiên ẩn ba người cũng minh bạch thời khắc này tình cảnh nếu như giết không được vũ hóa điển đều không cần chờ sau này hôm nay bọn hắn liền phải chết bởi vậy ba người cũng không dám lại có bất luận cái gì lưu thủ triệt để liều mạng bốn vị thiên nhân nhất là trong đó còn có ngô minh cùng chuẩn nhân thiên ẩn hai vị này tại thiên nhân ở giữa cũng không tính là kẻ yếu tồn tại thực lực vẫn là rất mạnh bốn người toàn lực bộc phát vũ hóa điển trong chốc l á t cũng khó có thể chống đỡ bị đánh liên tục bại lui bất tử bất diện kim thân phòng ngự một mực tại phá toái cùng khôi phục bên trong vừa đi vừa về h o á đổi căn bản không phòng được bởi vì ngô minh công kích cùng chuẩn nhân thiên thần kiếm đều có thể phá mất phòng ngự của hắn rất nhanh vũ hóa điền trên thân liền bị đánh vỡ ra không ngừng có máu tươi từ nước ra vết thương ở giữa tràng h à n r a v ẩ y xuống biển cả dựa theo này xuống dưới chỉ sợ không cần bao lâu liền sẽ bị đánh chết tươi nhưng vũ hóa điền lại không rên một tiếng ngược lại s ắ p mặt lạnh lùng ánh mắt mười phần thanh minh hắn trực tiếp từ bỏ phòng ngự một bên lấy thiên can kiếm quyết cùng ngũ tuyệt thần công ứng phó bốn người chiêu thức một bên vận chuyển hết tốc lực quý hoa kiếm điện khôi phục chân khí tại quý hoa kiếm điện cùng bạch hồ huyết mạch ra chỉ dưới hắn t hơn mười chiêu quá khứ vũ hóa điện thương thế trên người càng thêm nghiêm trọng thậm chí ngay cả ngực đều bị đánh võ có thể thấy được vỡ vụn xương ngực cùng nó bên trong khiêu động trái tim dù là hắn tu hành qua long tượng bàn n ư ợ c công chờ có thể tăng lên nụ t â n võ học cũng sắp gánh không được nhưng ngay một khắc này trong khoảnh khắc trí đạo cùng vũ hóa điện thân ảnh giống nhau như lúc từ hư không hiện hiện mười cái vũ hóa điện cắt chấp nhất nói khí thế bành trướng lẫn nhau giao hỏa lẫn nhau xen lẫn một khi tiếp xúc khí kinh g h i ệ m van một phía tựa như thiên quân văn mã sóng lớn mặt trời chỉ toàn bộ thiên địa thập cương phá diệt hô gió nổi lên dâng lên kinh khủng khí kình đột nhiên như điên r ồ n g thôn thiên vệ nhật mà xuống mười đạo tụ tập mạnh cực một kích ẩm vang rơi xuống phanh phanh phanh phanh Nô minh bốn người trong khoảnh khắc liền bị cố này lực lượng kinh khủng tung bay ra ngoài tại hư không cắm lăn lộn mấy vòng mới dần dần ổn định thân hình giờ phút này bốn người khỏe miệng đều đã tràn ra vết máu nhưng Nô minh lại không để ý thương thế mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn chằm chằm vũ hóa điển thập cương võ đạo người là võ vô địch t r u y n nhân t r u y n nhân tiên ẩn cũng là hãi nhiên thân là thế hệ trước thiên nhân hắn tự nhiên cũng đã được nghe nói thập cường võ giả võ vô địch danh h à o kết là một vị tại hắn trước đó đã thành t i ể u thiên nhân cường giả là cùng hắn sư phụ đ ạ i đương g i a tiếu ngạo thế một thời đại truyền thuyết nhân vật nhưng mà đối mặt hai người nghỉ hoặc vũ hóa điển cũng không giải thích hắn giờ phút này l ặ n g không đứng thẳng trên thân chạy sôi kinh khủng kiếm khí nương theo lấy từng sợi máu đỏ tươi sắc khí đem hắn phụ trợ tựa như kiếm ma chân khí trong cơ thể lưu chuyển ở giữa thương thế trên người chính lấy một cái mắt thường tốc độ rõ rệt cấp tốc khôi phục bị đánh lâu như vậy chân khí rốt cục gần như hoàn toàn khôi phục như vậy tiếp xuống chính là săn giết thời khắc kiệt kiệt kiệt từ giờ khắc này bắt đầu cảm thụ tuyệt vọng đi theo một trận t r ầ m thấp tiếng cười quái dị vũ hóa điển thân hình lấy nhẹ l ạ g yên biến mất tại hư không bên trong thấu chương xong chương bốn trăm san giết thời khắc không được nhìn thấy vũ hóa điển thân hình biến mất n g minh bốn người đồng thời biến sắc cũng không còn kịp suy tư nữa vũ hóa điển có phải hay không võ vô địch chuyển nhân cái vấn đề này lúc này hướng về sau mới lui nhanh tại không biết sau một khắc sẽ phát sinh chuyện gì tình hồn dưới trốn tránh là nhân loại bản năng Nhưng bốn người vừa mới bên trong vũ hóa mới một điển bên trong chưa i ê u thập c ờ giờ người n diện, này hồn thân khí huyết quần quần không ngừng, thương thế không nhẹ, tốc độ cũng lớn thụ ảnh hưởng. Bốn g phá phút khí huyết thế thụ h tốc Xuy. ư c độ rời khỏi bao xa một sợi kiếm quang không có dấu hiệu nào chống giống mà hiện phá vỡ bốn người lĩnh vực giết tới trước người mấy chỗ chỗ mà một kiếm này mục tiêu thứ nhất rõ ràng là nguyên t ủ y vân b ạ n h mặc dù nhìn không thấy nhưng giờ khác này nguyên t ủ y vân toàn thân phát lệnh k ê cả ra đầu trong lòng nguy cơ không ngừng cảnh báo hắn rất muốn trốn lại trốn không thoát bởi vì một đạo kinh khủng kiếm ý đã đem hắn khóa chặt tiếp theo hắn liền cảm giác được một cỗ t ự a n h ư thần uy giống như mênh mông kiếm thế hướng hắn cuốn tới ai nguyên tủy v â n phát ra gầm thét s á t mặt dữ tợn nguyên khí trong cơ thể không muốn sống đồng dạng điên cuồng vận chuyển hóa thành nguyên khí vòng bảo hộ đem mình bao khỏa nhưng ở giờ phút này trạng thái trọng thương g i ớ i kinh mạch căn bản là không có cách tiếp nhận nguyên khí vận chuyển hết tốc lực vẹn vẹn trong nháy mắt hắn liền tao nộ p h ả n v ệ kinh mạch đều bị xông đến đã nứt ra trên thân bị máu tươi bao trùm biên thành một cái huyết nhân nhưng hắn cũng không để ý tới bởi vì hắn biết một kiếm này như ngăn không được hắn sẽ chết hiện tại chỉ có dùng hết hết thảy tìm đường sống trong chỗ chết có lẽ có một chút hy vọng sống nhưng mà c h u n g quy là không có kỳ tích phát sinh chín kiếm điệp ra ngay cả ngô minh cũng đỡ không nổi h ú n g chi là hắn ẩm ẩm nương theo lấy trăm trượng s ó n g cả kinh khủng kiếm khí tựa như giống như thiểm điện lôi đình mà qua mang theo xé rách hết thảy phá diệt hết t h ả y ngập trời khí thế đem nguyên tủy vân bao phủ vẹn vẹn trong n y mắt nguyên tủy vân ngưng tụ toàn thân còn sót lại nguyên lực hình thành nguyên khí lồng phòng ngự nguyên tủy vân tiên nhân lĩnh vực bao quát nguyên tủy vân mình lần lượt vỡ tan không nguyên tủy vân tuyệt vọng gấm thét trong lòng người cuối cùng cũng có v ừ a chết đây là định số hắn cũng đã sớm biết đạo lý này nhưng hắn chưa hề nghĩ tới mình sẽ chết xóm như vậy nếu như sớm biết lần này sẽ chết nói cái gì hắn cũng sẽ không bố c ụ c cử hành cái này đấu giá hội phục kích vũ hóa điện nhưng trên đời này duy nhất không có liền là thuốc hối hận theo kiếm t h ê phá d i ệ t sóng biển bẩy xuống t hư không xuất hiện ngắn ngủi yên tĩnh mà nguyên tủy vân tân h ảnh cũng đã biến mất đến từ nguyên tủy vân khí vận một m ư ơ hai năm g h ì sáu t á m tám ngay đầu góc bên trong vang lên hệ thống nhắc nhở vũ hóa điện mặt không nội sắc dẫn theo kiếm đưa ánh mắt về phía vị kế tiếp người bị hại tây vực ma giáo mây trăm năm trước lao giáo chủ độc cô tàn khoe miệng có chút n í t lên vũ hóa đ i ể n thân hình khẽ nhúc ních lại lần nữa hóa thành k i ế m quang biến mất độc cô tàn giờ phút này chính đang chạy trốn khi nhìn đến bị bốn vị thiên nhân công kích lâu như vậy vũ hóa đ i ể n còn có thể b ộ c phát ra thực lực kinh khủng như thế về sau là hắn biết trận chiến ngày hôm nay nhất định phải thua bởi vậy nhìn thấy vũ hóa đ i ể n biến mất hắn không chút suy nghĩ xoay người bỏ chạy mặc dù hôm nay cùng vũ hóa điền kết thủ ngày sau rất có thể sẽ bị vũ hóa điền truy sát nhưng giờ phút này hắn cũng không lo được nhiều như vậy hiện tại chết cùng về sau chết hắn lựa chọn về sau có thể sống một ngày là một ngày huống chi về sau thế nào ai nào biết đâu chờ rời đi nơi này hắn liền trốn đi vũ hóa điền cũng không nhất định tìm được hắn vũ hóa điền nhìn thấy độc cô tàn chạy trốn có thể nào không biết hắn đang suy nghĩ gì bất quá hiện tại mới muốn chạy trốn suy nghĩ nhiều tắt toàn lực bạo phát xuống vũ hóa điện ngự kiếm tốc độ phi hành tựa như thuần hướng di căn bản không phải bị thương độc cô tàn c ó khả năng bằng được vẹn vẹn mấy cái hô hấp ở giữa độc cô tàn liền bị đuổi kịp sau đó vũ hóa điện không chút do dụ lần nữa chém ra một tiếm chín kiếm n ư ớ p r a âm ẩm hư không lại lần nữa xuất hiện một đạo đen kịp thời không khẽ hở chín kiếm n ư ớ p r a nước da hư không độc cô tàn cảm nhận được sau lưng truyền đến kiếm thế sắc mặt b ộ t biến sau đó lập tức quay người các loại ma giáo võ học không cần tiền đồng dạng oanh ra y đ ồ ngăn trở một kiếm này nhưng hết thầy đều là phí công âm ẩm từng đạo công kích lần lượt phá diệt trái lại đạo kiếm q u a n kia nhưng như cũng như nắng gắt giống như sáng chói trạm diệt hết thầy phá diệt hết thầy từ độc cô tàn trên thân chém qua v ảnh độc cô tàn chết so nguyên tùy vân còn khốc liệt hơn trạng thương hạ hắn trực tiếp bị một kiếm chém vỡ nhục thân hóa thành đầy trời huyết n ụ c h ậ m rãi rơi vào sóng lớn ngập trời biển sâu bên trong đến từ độc cô tàn khí vận 132986. c á i thứ hai vũ hóa điện thân hình đ ỗ n g nhiên mà dừng đứng tại trên mặt biển ngầm đầu nhìn về phía phía trước ở nơi đó hai đạo nhân ảnh tựa như sợ choáng váng đồng dạng h ã i nhiên đứng tại chỗ rõ ràng là ngô minh cùng chuẩn nhân thiên ẩ n bọn hắn không có trốn hai người vốn là chuẩn bị trước tránh thoát vũ hóa điện công kích sau đó tiếp tục vây công bốn người liên thủ chém giết vũ hóa điện nhưng bọn hắn không nghĩ tới Cái nhưng à y ngay Nguyễn ngắn ngủi trong mắt, t ủ y Vân cùng độc cô tàn liền lần độc cô l ợ t vỡ lạc. s ó b i ể nơi dần dần bình tĩnh. Gió thổi qua mặt biển, nhàn nhạt thổi mặt t Gió mùi qua máu ư theo gió nào h ẹ v múi. Minh mặt một Minh Thời đổi biến. tiếng, Trốn. Hét yên lặng Nô lớn về sau, sắp Nô r n nháy mắt người, hướng phía nơi g phía phi quay mắt t xà ố cần bỏ chạy. c Nhưng nơi nào cần phải hắn nói chuẩn nhân thiên ẩn sớm tại hắn trước đó cũng đã hóa thành một đạo k i ế m quang như mũi tên giống như biến mất tại mặt biển phía trên nhưng mấy cái hô hấp về sau hắn đông nhiên ngừng lại bởi vì ngay phía trước một đạo bóng trắng cầm kiếm chặn lộ tuyến của hắn vũ hóa điển nô minh con n g ư ơ i hơi co lại mặt mũi tràn đầy ngưng trọng trầm giọng nói tiểu hữu n g ư ơ i giết đệ tử ta cung cửu một chuyện xóa bỏ lão phu không truy cứu nữa hôm nay dừng ở đây được chứ lấy nô minh thân phận nói ra những lời này rất rõ ràng là nhận sợ không nhận sợ không được a vũ hóa điển thực lực vượt qua tưởng tượng cường hành kiểm đạo quá mạnh mà lại tốc độ khôi phục cực nhanh căn bản không phải hắn có thể so sánh giờ phút này hắn liên tục tác chiến lại bên trong vũ hóa điền mười kiếm một thân thực lực còn sót lại không đến năm thành nếu như tiếp tục đánh xuống cuối cùng chết tất nhiên là hắn nhưng mà đối mặt ngô minh nhận sọ vũ hóa điền chỉ là cười lạnh một tiếng ngươi đang suy nghĩ cái dám ăn tiếng nói vừa ra vũ hóa điền lách mình xông ra kiếm thế như là phía dưới biển sâu mênh mông bằng bạc chín kiếm được ra ngô minh biến sắc đáy mắt lúc này lướt qua một tia kiên quyết tiếp theo hắn thân thể đột nhiên chấn động một cố lực lượng kinh khủng chính là từ trong trận bộ phát ra giờ khắc này phương viên mấy trăm trượng hư không đều rung động nhẹ nhẹ bắt đầu thư không bị một đạo lực lượng q u ỷ dị đông lại trọng lực tăng trưởng gấp mấy lần thiên nhân lĩnh vực vũ hóa điền thân thể c h ầ m xuống xuất kiếm tốc độ đều trở nên c h ầ m rất nhiều lần này nô minh mơ hồ có thể bắt được thân hình của hắn chỉ thấy một đạo kiếm quang chính lấy một cái cực kỳ tốc độ khủng khiếp phá vỡ lĩnh vực phá vỡ hư không hướng phía mình c u ố n tới cỗ kiếm ý này làm cho ngô minh trong lòng đều ẩn ẩn phát run vừa rồi hắn đã nếm qua một kiếm này thua thiệt lần này không còn dám cứng rắn mượn lực lượng lĩnh vực ngăn chặn vũ hóa điền về sau hắn thả người nhảy lên cách mặt đất ngàn trượng tránh thoát cái này kinh khủng một kiếm. mà hắn vừa mới rời đi lưu tại tại chỗ lĩnh vực liền bị một kiếm này trực tiếp c h é m vỡ tẩm vang nổ tung mặt biển lại lần nữa cuốn lên mấy trăm trượng sông lớn lĩnh vực bị phá nô minh lọt vào phản vệ tăng thêm tiêu hao quá lớn sắc mặt một trở nên trắng bệnh trong nháy mắt vô cùng khoe miệng cũng lại lần nữa tràn ra vết máu nhưng hắn đối với cái này cũng không thèm để ý đặt vào hư không về sau chính là thân hình chuyển một cái tiếp tục loạn trà loạn trọn g mà hướng phía nơi xa bỏ chạy hắn bây giờ không có dũng khí tiếp tục cùng vũ hóa điện giao thủ nhưng chỉ một lát sau một đạo kiếm quang liền lại đuổi kịp hắn nhìn qua nô minh chật vật bóng lưng, vũ hóa tựa như mẹo kịch chuột đ ồ n g dạng cũng không có gấp xuất kiếm cứ như vậy đi theo phía sau hắn v ề phần chuẩn nhân tiên ẩn hắn cũng là từ cái phương hướng này chạy trốn thậm chí hư không bên trong cũng còn có lưu khí tức của hắn vũ hóa điện không vội chút nào lại để hắn sống thêm một hồi rất nhanh nô minh cũng phát hiện theo sau đôi vũ hóa điện thấy mình nhanh hắn cũng nhanh mình chậm hắn cũng chậm nô minh làm sao không minh bạch vũ hóa điện đây là đang chê cật mình lúc này liền là giận dữ t ấ u c h ư n xong c h ư n bốn trăm linh một không thực lực đường già bộ bức lao phu cùng người liều mạ g ầ m lên giận dữ nô minh trên thân lại lần nữa hiện lên khí thế kinh người nhưng ngay tại vũ hóa điền ngưng kết kiếm thế chuẩn bị xuất kiếm kết h ắ n lúc nô minh lại đột nhiên tăng thêm tốc độ quay người hướng phía một phương hướng khác chạy trốn vũ hóa điền nao nao lập tức khẽ cười một tiếng lao giả đùa người ta、Bệnh. vũ hóa điền lúc này thi triển gang tất thiên ngai mượn nhờ kiếm ý bảy nâm chi lực ngự không tốc độ càng nhanh mấy phần trong khoảnh khắc kéo gần lại khoảng cách ngay tại lúc này vũ hóa điền đáy mắt hiện lên một sợi sắc cơ kết thúc ẩm ẩm sau mức khắc một đạo kinh khủng kiếm thế trong chớp mắt ngưng tụ m a n theo một hướng không trước khí thế kh hướng ngô minh chém tới ngô minh hôn thân lông tơ đều bắt đầu dựng ngược lên tốc độ của hắn lại nhanh cũng không nhanh bằng đạo kiếm quan g này biết tránh cũng không thể tránh ngô minh cũng chỉ có thể dừng lại liều mạng chỉ thấy hắn sắc mặt dữ tọn toàn thân áo b à o làm làm nâng lên thân thể cũng tại trong c h ư ớ c mắt t r ư ớ n g lớn hơn một vòng nhìn qua tựa như một cái cổng cảnh viên cầu giống như phía trên có nguyên khí màu vàng nóng lưu chuyển toàn bộ người tựa như giống như sắt thép kiên cố vũ hóa điện thân hình dừng lại đáy mắt hiện hiện một tia kiên kỵ tự bạo nhưng một giây sau theo đạo kiếm quan kia chém xuống ngô minh thân thể trong nháy mắt liền khô cắt xuống sau đó hét thảm một tiếng trực tiếp thổ huyết bay ngược từ giữa không trung rơi xuống vũ hóa điền nao nao lập tức trong lòng thầm mắng cái này lại không phải tu tiên từ đâu tới tự bạo thật sự là mình d v a mình lập tức vũ hóa điền cầm kiếm x u ố n g ra đuổi kịp rơi xuống hư không nô minh lần nữa xuất kiếm vẫn như cũng là chín kiếm đ i ệ p ra không thể không nói nô minh thực lực hoàn toàn chính xác không thể coi thường bao quát hắn vừa rồi chỗ thi triển một chiêu kia cũng không biết cái gì võ học lực phòng ngự kinh ngợi đã không thể so với vũ hóa điền bất tử bất diện kim thân phòng ngự kém bởi vậy bên trong ba lần chín kiếm được ra cũng còn ngoan cường mà còn sống không có trước tiên vẫn lạc bất quá mạnh hơn hắn cũng g á n h không được kiếm thứ tư vê anh bầu trời một tiếng vang thật lớn nô minh thân thể trong nháy mắt chia năm xẻ bảy bước độc cô tàn theo gót mơ hồ trong đó có một chương tấm da dê đồng dạng sách cổ từ nô minh trên thi thể rơi xuống vũ hóa điền mắt sắc trước tiên đưa tay trộm một cái đem tia sách cổ lằng không hút tới lật ra nhìn t h o á n g qua chỉ thấy phía trên đều là một ít chữ như gạo đới đồng dạng văn tự hơn nữa thoạt nhìn tựa hồ là thiếu một góc Cũng không có suy nghĩ nhiều thuận tay đem nó nhét vào trước ngực và t áo bên trong tiếp theo tiếp tục xem hướng ngô minh vẫn lạc hư không muốn nhìn một chút còn có hay không những vật khác nhưng cẩn thận quét một lát cũng chưa từng phát hiện còn có những vật khác rơi ra đến vũ hóa điển có chút thất vọng cuối cùng không phải trò chơi sẽ không làm rơi đồ cho dù có công pháp gì loại hình chỉ sợ cũng bị t r ô n vùi tại kiếm khí bên trong cái này ra đê sách cổ đều là bởi vì không biết là làm bằng vật liệu gì cho nên mới có thể xuống tới đến từ ngô minh khí vận hai n h ì n chín sáu m ư ơ năm đầu góc bên trong vang lên hệ thống nhắc nhở vũ hóa điển khẽ gật đầu hai mươi vạn vẫn được không t í n h thiếu đây là vũ hóa điện chém giết vị thứ hai khi vận phá hai mươi vạn thiên nhân vị thứ nhất là lý trường sinh còn có một cái cá lọc lưới vũ hóa điện ngầm đầu nhìn về phía trước đó chuẩn nhân thiên ẩ n chạy trốn phương hướng đáy mắt sát cơ lấp lóe thiên nhân c ư ờ n giả g trừ phi là thực lực t r ê n l ệ n h quá lớn trực tiếp nháy mắt giết hoặc là tại nghiền ép tình hồn g d ư ớ i trong thời gian ngắn đánh giết nếu không thật không phải dễ giết như vậy rốt cuộc đánh không lại người khác còn có thể trốn không có khả năng đần độn đứng tại chỗ sẽ chở người đến giết nhưng cái này chuẩn nhân thiên l n lại là vô luận như thế nào đều là muốn chết dám đến giết mình liền muốn làm tốt tử vong chuẩn bị nói muốn ngươi chết liền muốn ngươi chết coi như chạy trốn tới đông danh bản tọa cũng muốn đưa ngươi tìm ra để ngươi biết trêu chọc bản tọa giá phải trả hư lạnh một tiếng vũ hóa điền trực tiếp cầm kiếm lướt đi dọc theo hư không bên trong chuẩn nhân thiên ẩn lưu lại mở nhạt khí tức đuổi theo bầu trời xanh thẳng bên trong b i ể n t r ờ i một tuyến một đạo nhốn máu thân ảnh từ hư không phi tốc lướt qua chính là chuẩn nhân thiên ẩn nhưng giờ phút này hắn cũng không còn trước đó quái gợ cùng lãnh đạo ngược lại có chút tức hồn hến đáng chết mô minh làm sao lại trêu chọc tới dạ nhớ tới trước đó kia s á t thần sát thiên người như chém dưa thái dao đồng dạng đơn g i ả n kinh khủng trắng cảnh chuẩn nhân thiên ẩ n trong lòng liền có chút phát r u n đây chính là thiên nhân a phóng tầm mắt toàn bộ thiên hạ đều là đỉnh tiêm tồn tại mặc dù nguyên thủy vân cùng độc cô tàn yếu một chút nhưng từ đầu đến cuối cũng là thiên nhân nhưng mà hai tôn thiên nhân cứ như vậy trơ mắt chết tại dưới mí mắt hắn cái này khiến hắn thực sự khó mà tiếp nhận tu luyện nhiều năm như vậy bị người ta m ớ i kiếm liền chặt rồi mấu chốt kia vũ hóa điền còn vẹn vẹn chỉ là đại tông sư chưa đột phá thiên nhân cảnh giới đây mới là nhất làm cho hắn cảm thấy kinh dị cái này trung thổ thần châu quá kinh khủng về sau quyết không thể tùy tiện bước vào trung thổ càng không thể cùng trung thổ người dính liễu quan hệ chuẩn nhân tiên ẩn thầm hạ quyết tâm lần này sau này trở về liền thật tốt tu luyện không thể sẽ cùng ngô minh lão già kia dính liễu quan hệ lần này thiếu chút nữa bị hắn hại chết kia hắn nương chi hắn chưa nhất thống đông danh o hơn nữa còn có thủ lớn chưa trả hắn chịu đục nhiều năm chính là vì r ế t chết sư phụ của hắn đại đ ư ờ n g ra tiếu nạo g thế tuyệt không thể tùy tiện chết đi t h ở sâu chuẩn nhân tiên ẩn tăng thêm tốc độ không dám dừng lại tiếp tục hướng đông doanh phương hướng bỏ chạy ai biết kia sát thần có thể hay không đuổi theo nhưng chẳ chuẩn nhân thiên hận sắc mặt biến hóa đột nhiên chậm lại tốc độ bởi vì ngay phía trước một đạo kiếm quang chính hướng hắn chạy nhanh đến đáng chết cái này sao có thể chuẩn nhân thiên hận sắc mặt khó coi hắn trốn lâu như vậy vũ hóa điển làm sao lại còn nhanh hơn hắn nhưng rất nhanh hắn liền nhẹ nhàng thở ra không phải vũ hóa điển chỉ thấy người tới một ghế áo b à o trắng tóc dài đầy đầu dối tung mày kiếm mắt sáng mắt như ngôi sao nhìn qua tuổi không lớn lắm mà lại dáng dấp mười phần tuấn lãng nên chỉ là một vị đi ngang qua thiên nhân chuẩn nhân thiên hận trong lòng khẽ bung lỏng đồng thời cũng hơi nghỉ hoặc một chút làm sao hiện tại cái này đông hải nhiều ngày như vậy người ẩn hiện cái này nam tử áo trắng kia cũng phát hiện chuẩn nhân thiên ẩn bất quá mắt nhìn chuẩn nhân thiên ẩn trên người đông doanh phục sức liền vừa quay đầu tiếp tục hướng phía trước m à đi h i ệ n nhiên cũng không có hứng thú nhưng nhìn thấy áo bào trắng nam tử cái này lạnh nhạt bộ dáng thêm nữa hắn cách gan mặc cùng vũ hóa đ i ể n không sai biệt lắm chuẩn nhân thiên ẩn nhưng trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ nộ khí lạnh lùng nói ngươi nhìn cái gì vậy vậy chuẩn nhân thiên ẩ n hư lạnh nói ngươi có ý kiến áo bào trắng nam tử sửng sốt một chút lập tức lắc đầu cười một tiếng thú vị chuẩn nhân thiên ẩ n đang muốn nói chuyện áo bào trắng nam tử lại đột nhiên biến mất sau một khắc một cỗ kinh khủng kiếm ý của tới chuẩn nhân thiên ẩ n sắc mặt đột biến trong lòng thầm kêu hỏng bét lại miệng nó đã trúng tiết h bản rồi nhưng giờ phút này cũng không kịp nghĩ nhiều lập tức rút ra trong tay chiến hồn một kiếm chém ra vâng mặt biển kích thích ngàn trợ sóng k h ô n cùng kiếm khí bốn quyển tư phương chuẩn nhân thiên h n trong nháy mắt thổ huyết bay ngược ra ngoài hắn còn chưa kịp phản、ứng. một đạo bóng trắng đã tựa như giống như quỷ m ỹ xuất hiện tại bên cạnh hắn chọn cổ của hắn bị người cầm một cái chế trụ hiện tại còn có thể hay không nhìn ngươi áo bào trắng nam tử lạnh lùng nói nhìn qua trước mắt nam tử áo trắng chuẩn nhân thiên ẩn đang muốn phản kháng lại đột nhiên bị một cỗ kinh khủng kiếm ý khóa chặt chuẩn nhân thiên ẩn trong nháy mắt thân thể cứng đờ, mồ hôi lạnh lập tức liền xuống tới lập tức không còn dám vọng đ n g một chút hắn biết nếu như còn dám động một cái hắn liền sẽ chết ngươi là ai chuẩn nhân thiên ẩn ánh mắt hoảng sợ đồng thời trong lòng hối hận không thôi làm gì nhất định phải miệm tiện như thế một ch cái này áo b à o trắng nam tử thực lực mạnh đến khó có thể tưởng tượng vũ hóa điền thực lực tuy mạnh hắn còn có thể miễn cưỡng cảm thụ được nhưng trước mắt cái này áo b à o trắng nam tử liền tựa như b i ể n sâu lạnh vực sâu đồng dạng để hắn căn bản nhìn không thấu loại cảm giác này giống như hắn lúc trước đối mặt sư phụ đại đương ra tiếu nạo g thế đồng dạng để hắn kinh dị căn bản thăng không d ậ y nổi ý niệm phản kháng song phương trực tiếp không cùng một đẳng cấp tồn tại áo b à o trắng nam tử không có trả lời vẫn như c ũ lạnh lùng nói ta hỏi ngươi hiện tại ta có thể hay không nhìn ngươi có thể nhìn có thể nhìn chuẩn nhân thiên l n vội vàng gật đầu không, đừng, không dám chút nào phản bắt một ch áo bảo trắng nam tử lúc này mới bung lỏng ra chuẩn nhân thiên ẩn cổ nhưng chuẩn nhân thiên ẩn còn chưa kịp may mắn liền bị một đạo lực lượng kinh khủng hất bay ra ngoài trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi sắc mặt trong nháy mắt hoàn toàn t r ắ n g bệnh tiểu trưng đại giới nhớ kỹ về sau không thực lực không nên tùy tiện chăm ước áo bảo trắng nam tử băng lánh thanh â m vang lên chuẩn nhân thiên ẩn cố nén trong lòng phẫn nộ cùng sợ hãi chắp tay nói đa tạ các hạ thủ hạ lưu tỉnh dứt lời liền muốn vòng qua áo bảo trắng nam tử rời đi nhưng cái này phía sau một đạo tiếng xe gió cấp tốc vang lên một đạo kiểm mang tựa như như sao b không nói một lời nhấp kiếm liền chạm vũ hóa điện chuẩn nhân thiên ẩn sắc mặt lại biến lập tức cầm kiếm ngăn cản nhưng hắn trước đó liền bị thương vừa rồi lại bị cái này háo bảo trắng nam tử kiếm khí gây thương tích giờ phút này đối mặt cái này kinh khủng kiếm thế căn bản là không có cách ngăn cản chỉ là trong nháy mắt liền trực tiếp bị chém bay ra ngoài trên thân lại lần nữa tăng thêm mấy đạo vết thương khí thế cũng trong nháy mắt trở nên hơi vải đến tược điểm mà vũ hóa điện không có chút nào lưu thủ ý tứ gặp chuẩn nhân thiên ẩn một kiếm chưa chết trực tiếp liền ra kiếm thứ hai không tha mạng chuẩn nhân thiên ẩn hoảng sợ hô to nhưng thanh em rất nhanh liền bao phủ tại kiềm khí ở giữa đến từ chuẩn nhân thiên ẩn khí vận một n g h tám năm sáu chín bốn không nhìn đầu góc bên trong hệ thống nhắc nhở vũ hóa điền nhìn c h ầ m c h ầ m chuẩn nhân thiên ẩn vẫn là chỗ nhìn xem có thể hay không bạo ít đồ nhưng kết quả vẫn là cực kỳ để vũ hóa điền thất vọng bao quát chuẩn nhân thiên ẩn tại bên trong hết thể tất cả đều bị t r ô n vùi tại chín kiếm điệp da kiếm khí ở giữa chín kiếm điệp da uy lực quá lớn chỉ cần phá mất hộ thể cơ khí trừ phi là chủ tu nhục thân thiên nhân nếu không không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản một kiếm này uy lực nhìn đến về sau giết người đến tận lực ít dùng một kiếm này nếu không sở thì đều không có sở lắc đầu vũ hóa điền lúc này mới đưa ánh mắt về phía bên cạnh áo bào trắng nam tử từ lâu đến cuối cái này áo bào trắng nam tử cũng không từng ra tay chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem chuẩn nhân thiên ẩn chết tại d ư ớ i kiếm của hắn cho tới giờ khắp này vũ hóa điền chuyển di ánh mắt áo bào trắng nam tử mới nhàn nhạt mở miệng không có kiếm chi cảnh nguyên lai、like、là ngươi chỉ là thật quỷ dị kiếm ý ngươi tu chính là gì kiếm đạo vô địch kiếm đạo vũ hóa điền tùy ý trả lời một câu ánh mắt vẫn như c ũ n h ì n chăm chú vào áo bào trắng nam t ánh mắt của hắn liền trở nên ngưng trọng lên bởi vì hắn phát hiện mình càng nhìn không thấu cái này áo b à o trắng nam tử cảnh giới Thấu trong mắt lập tức hiện lên một tiêu ngưng trọng. thấu. biết, thời thực mặt thiên thiên thể tức. tức, chương Chương đình khách. hóa hiện Nhìn không Phải hắn khắp như mình, chuẩn nhân thiên cấp độ này thiên nhân, hắn đều có thể miễn cưỡng cảm nhận được đối phương khí khí đánh mạnh Cho cấp lấy cấp quốc đều Sau yếu. các lực, coi có cưỡng cảm được căn cứ ngưng xong. điển lên này ẩn này miễn gia giá đối đối kiếm ai ai ra độ đó lập mộ Vũ vũ hóa điển càng không có cách nào từ hắn trên thân cảm giác được mảy may khí t ứ c hắn đứng ở nơi đó thật giống như căn bản không tồn tại nhưng lại tựa như ở khắp mọi nơi mơ hồ trong đó vũ hóa điển chỉ có thể miễn cưỡng cảm giác được một cô y ê u ớt kiếm ý chứng minh người này là một vị kiếm khách cái khác vũ hóa điển hết thể không cảm giác được loại cảm giác này quá kinh khủng thật giống như lúc trước đối mặt thiên sư tôn ân đồng dạng nhìn không thấu sờ không được liền như là dưới chân cái này không biết nhiều ít vạn dẳng biển sâu đồng dạng khó mà con chắc người này cùng tôn ân là một cái cấp độ thiên nhân vũ hóa điện đôi mắt nhắm lại tay phải vô ý thức nắm thật chặt trong tay t h i ê n n ộ đây là khẩn trương biểu hiện bất quá hắn cũng không có gấp đập thủ tạm thời không biết là địch hay bạn không cần thiết bằng trắng gây thù hẳn áo b à o trắng nam tử cũng chú ý tới vũ hóa điện tiểu động tác nhưng không có để ý chỉ là cười cười nói vô địch kiếm đạo có ý tứ thế gian này lại có a dám nói vô địch đâu vũ hóa điện mắt sáng lên thẳng như nói chỉ cần có được một viên bất bại tâm cuối cùng sẽ có một ngày sẽ vô địch bất bại trái tim áo bảo trắng nam tử khẽ giật mình lập tức trong mắt lóe lên một tia phức tạp gật đầu nói có lẽ ngươi là đúng trăm năm trước ta cũng đã gặp một người lấy kiếm n h ậ p võ trinh chiến cả đời chưa bao giờ có bại một lần ngắn ngủi bốn mươi năm ở giữa liền kiếm đạo đại thành từ đó ẩn nấp tại giang hồ chẳng biết đi đâu nhưng người kia lại là bản thân tu kiếm đến nay gặp qua mạnh nhất một người bốn mươi năm liền kiếm đạo đại thành vũ hóa đ i ể n trong mắt cũng hiện lên một vòng kinh ngạc lập tức ánh mắt nhất động nói tiền bối nói tới không phải là đại tống võ lâm kiếm ma độc cô cầu bại áo bào trắng nam tử trên mặt cũng hiện lên một tia kinh ngạc ngươi nghe nói qua kiếm ma chi danh văn bối tự nhiên nghe nói qua vũ hóa điền khẽ gật đầu áo b à o trắng nam tử mỉm cười gật đầu tiếp theo nói không sai chính là kiếm ma nghe nói kiếm ma tuổi mới hai mươi liền có thể cầm kiếm đi giang hồ cùng đại tống võ lâm quần hùng tranh phong sơ h i ể n mũi nhọn ba mươi tuổi lúc kiếm đạo có thành tựu đánh khắp võ lâm vô địch thủ đến kiếm ma chi danh bốn mươi tuổi nhập không có kiếm quần hùng bỏ tay t r ư ờ n g kiếm k h ô n g lợi thành tựu một đ ờ i võ lâm truyền kỳ nhìn ra được áo b à o trắng nam tử hiển nhiên là đối độc cô cầu bại mười phần sùng kính hay là nói đối độc cô cầu bại loại kia vô địch kiếm đạo con đường cảm thấy hướng tới trong ngôn ngữ mười phần khâm phục nhưng cái này áo bào trắng nam tử tiếng nói c h u y ệ n một cái đột nhiên thở dài chỉ tiếc thiên hạ này con đường võ đạo ngàn vạn thần châu kiếm khách cũng phong phú vô số kể nhưng có thể tại kiếm đạo tiếp tục đi xuống đồng thời kiếm đạo đại thành đặt tới không có kiếm cảnh r ơ i kiếm khách lại là ít càng thêm ít vũ hóa điện trong mắt lóe lên một vòng dị sắc hỏi không có kiếm cấp độ kiếm khách rất ít sao áo bào trắng nam tử khẽ gật đầu rất ít ta du lịch giang hồ trăm năm cho đến tận nay chứng kiên hết thệ không có kiểm cảnh kiếm khách cũng liền như vậy giải rác mấy người vũ hóa điện đối với cái này có chút cảm thấy hứng thú vội và nói tiền bối có thể kỹ càng giảng giải một ch áo mấy trăm năm trước chư n g c quốc hôn chiến thời kỳ tân quốc có một vị danh tướng tên là tạ huyền danh sưng cựu phẩm danh kiếm có lẽ cũng là cấp độ này kiếm khách nhưng ba vị này đều chỉ là nhân vật trong truyền thuyết bây giờ còn sống hay không đều là không biết không người có thể biết được về phần gần nhất cái này hai trăm n ă m ở giữa mặc dù võ đạo đại hưng nhưng có thể đột phá không có kiếm cảnh giới kiếm khách cũng là m ư ờ phần hiếm thấy theo ta được biết chỉ có sáu người vũ hóa đ i ể n tụ tinh hội thần nghe rốt cuộc hắn cũng là không có kiếm cảnh kiếm khách hiểu rõ hơn một chút tương lai nếu như gặp vỡ cũng có thể có chỗ chuẩn bị cái này vị thứ nhất tại đại hán vương triều vô song thành người này danh x ư n g k i ế m thánh tại bảy mươi năm trước đã tiến vào không có kiếm trí cảnh thực lực cực mạnh nguyên lai vô song thành tại đại hán vương triều sao vũ hóa điền mắt sáng lên áo bào trắng nam tử tiếp tục nói vị thứ hai cũng là đại hán vương triều người không người biết được hắn tính danh bởi vậy gọi vô danh là đại hán vương triều bảy mươi năm trước võ lâm thần thoại nhưng tử cùng kiếm thánh một trận chiến về sau liền biến mất không thấy vô danh vũ hóa điền cũng chẳng suy nghĩ gì nữa đã kiếm thánh tại đại hán vương triều như vậy vô danh tự nhiên cũng tại vị thứ ba là đại tùy vương triều cao thủ tên là bùi mân cũng tương tự có kiếm thánh danh sưng vị thứ tư là đại minh vương triều t u y ế t nguyệt thành lý trường sinh xưng trường sinh kiếm tiên nói đến đây áo bào trắng nam tử trong mắt lóe lên một vòng dị sắc bất quá nhưng cũng chưa từng nhiều lời tiếp tục nói vị thứ năm là bốn mươi năm trước quật khởi cao thủ cũng là đại minh vương triều người tên là lãng phiên vân hiệu phúc vũ kiếm mà cái này vị thứ sáu chính là ngươi nói áo bào trắng nam tử nhìn về phía vũ hóa điện trong mắt dị sắc càng nhiều nhưng ta biết năm vị trí đầu người đều là cảnh giới cùng kiếm đạo đồng tu khách quan ngang nhau kiếm đạo có thể đạt tới không có kiếm cảnh giới cơ bản đều đã đả thông thiên, địa chỉ kiểu, đạt đến thiên nhân cấp độ chỉ có ngươi là dị loại có thể đang đả thông tin ê địa chi tiểu trước đó liền đạt đến không có kiếm cảnh giới không thể không nói thật sự là thiên phú dị bẩm áo b à o trắng nam tử trong lòng thật là hết sức kinh ngạc kiếm cùng võ đồng tu đây là luyện kiếm phải làm con đường bởi vì theo kiếm đạo cảnh giới càng mạnh kiếm kỹ uy lực cũng liền lớn hơn nếu như cảnh giới võ đạo quá thấp nội lực không đủ căn bản là không có cách trèo trống không có kiếm cảnh kiếm khách chiến đấu cho nên pham là có thể đột phá không có kiếm cảnh kiếm khách cơ bản đều đã đả thông tin địa chi tiểu không cần lo lắng nội lực không cách nào trèo trống vấn đề hết lần này tới lần khác vũ hóa điền là cái dị loại mà lại lấy cảnh giới của hắn tự nhiên có thể nhìn ra được vũ hóa điển số tuổi thật sự cũng không lớn cũng không phải là có thuật chú nhan lão quái vật tại bằng t r ư ứ n g ấy tuổi l i ề n đã đạt tới không có kiếm cảnh giới đây càng là để hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi thiên phú như vậy đã viễn siêu trăm năm trước kiếm ma độc cô cầu bại tiền bối quá k h é n rồi vũ hóa điển cười nhạt một tiếng nói văn bối tu luyện so sánh tạp công pháp tương đối đặc thù bởi vậy chậm chạp chưa từng đột phá thiên nhân ngược lại là kiếm đạo đi đầu một bước đột phá không có kiếm cấp độ áo bào trắng nam tử khẽ gật đầu lấy ngươi thời khắc này kiếm đạo cảnh giới coi như không có đả thông thiên địa chỉ tiều phóng tầm mắt thiên hạ cũng coi là một vị tuyệt đỉnh cao thủ bình thường thiên nhân cơ bản không có khả năng là đối thủ của ngươi vũ hóa điền cười cười không có trả lời chỉ là chắp tay nói đa tạ tiền bối nguyện ý báo cho những bí ẩn này không sao những việc này lấy ngươi thực lực sóng tối cũng có thể tiếp xúc đạt được áo b à o trắng nam tử khẽ lắc đầu hắn vừa rồi chính là cảm ứng được bên này có hay không kiếm cảnh kiếm ý xuất hiện cho nên cô ý chạy tới nhìn một chút không nghĩ tới lại phát hiện dạng này một vị kiếm đạo kỳ tài áo bảo trắng nam tử tất nhiên là không ngại nói hơn hai câu bởi vì hắn cũng là một vị kiếm khách mà cường giả đều là cô độc nhất là kiếm chi nhất đạo có thể đạt tới không có kiếm cảnh kiếm khách đạo ít lại càng ít có thể nhìn thấy kiếm đạo có khởi h ắ n tự nhiên hết sức cao hứng gặp nhau tức là duyên ngươi còn có gì n g h i hoặc đều có thể nói tới chỉ cần ta biết được đều có thể nói cho ngươi áo b à o trắng nam tử mỉm cười nói thấu chương xong chương bốn trăm linh ba thiên nhân chín tầng cảnh nhất bộ nhất đ ă n g tiên h nghe vậy vũ hóa đ i ể n trong lòng vui mừng cái này áo b à o trắng nam tử thực lực cực mạnh hẳn là một tôn thiên nhân cường giả mà lại vô cùng có khả năng cũng là một vị không có kiếm cảnh giới kiếm khách h á n thời khắc này thật có rất nhiều kiếm đạo một đường nghi vấn nếu có được đến áo bào trắng nam tử g i ả i hoặc hãn tự nhiên là cầu còn không được vũ hóa điền lúc này hỏi tiền bối nên cũng là không có kiếm c h i cảnh a áo bào trắng nam tử khẽ gật đầu không sai vũ hóa điền trong lòng đại định hỏi vội tiền bối có thể biết được không có kiếm c h i cảnh về sau nhưng còn có cao hơn kiếm đạo cảnh giới ngay vậy áo bào trắng nam tử khẽ mịp cười cũng chẳng suy nghĩ gì nữa họ không có t ậ n cùng tu hành cũng là như thế bất luận là võ đạo vẫn là kiếm đạo đều là không có cối bây giờ kiếm đạo cảnh giới tối cao là không có kiểm trị cảnh nhưng cái này cũng không hề đại biểu kiếm đạo tối cao chỉ có không có kiếm chỉ cảnh mà là bởi vì vẫn chưa có người nào đạt tới qua không có kiếm chỉ cảnh về sau cấp độ vũ hóa điện khẽ gật đầu đúng là như thế đều không có đi qua ngươi làm sao lại biết phía trước còn có hay không đường đâu tiền bối kia có biết không có kiếm chỉ cảnh về sau nên như thế nào tiếp tục tăng lên vũ hóa điện tiếp tục hỏi áo b à o trắng nam tử khẽ gật đầu có k i ế m chỉ cảnh chia làm bối cảnh phàm kiếm tâm k i ế m k i ế m tâm viên mãn kiếm tâm thông minh mà không có kiếm chỉ cảnh trước mắt biết chỉ có hai cảnh ý kiếm cùng thần kiếm ý kiếm Thần kiếm vũ hóa thấp tỉ thảo. hóa Không điện rộng kiếm sai. vũ Áo bởi à làm nào này o con theo đạo tạo. trắng nam tử gật đầu nói, thật, ta biết tiếp thế tương ta tự nam nói, cũng không đường như đương sáng Hai kiếm đầu đầu đi. độ, hiểu cái với kỳ lúc cấp b vì đột phá không có kiếm cảnh giới về sau phổ thông k i ế m khí đối thực lực tăng lên đã không lớn chủ yếu vẫn là tu hành kiếm ý cảnh giới này liền gọi là không có kiếm cũng chính là ngươi bây giờ vị trí cấp độ vũ hóa điện khe gật đầu h ắ n giờ phút này là tại tu luyện kiếm ý về phần kiếm ý này nên như thế nào tăng lên bởi vì mỗi cái người chỗ đi kiếm đạo cũng không giống nhau cho nên phương pháp của ta cũng, cũng không thích hợp tất cả mọi người c h ỉ ít ngươi cái gọi là vô địch kiếm đạo ta là thật không biết nên như thế nào đi tăng lên kiếm ý nói đến đây áo b à o trắng nam tử mắt nhìn vũ hóa điển sắp mặt có chút quái dị vũ hóa điển cũng minh bạch áo b à o trắng nam tử ý tứ không có nhiều lời nói tiền bối tiếp tục áo b à o trắng nam tử gật đầu nói kiếm ý viên mãn về sau chính là thần kiếm nói tóm lại liền để cho của ngươi kiếm ý hóa thần để của ngươi kiếm ý sinh ra linh tính bởi vậy cảnh giới này ta xưng nó là thần kiếm kiếm ý hóa thần vũ hóa điển như có điều suy nghĩ n g u vũ hóa điển có thể nhẹ gật đầu lập tức nhìn về phía áo b à o trắng nam tử nghiêm mặt nói tiền bối có thể hay không để cho ta cảm thụ một chút thần kiếm cảnh kiếm đạo có thể áo bảo trắng nam tử cũng không tự tuyệt sau đó hơi lui về sau một khoảng cách nói dùng ngươi vừa mới thi triển kiêm một thức kiếm kỹ toàn lực công kỹ ta vũ hóa điền gật gật đầu tiếp theo trên thân dần dần b ú t lên một cỗ khổng lồ kiếm ý trong tay thiên nộ kiếm nổi lên huyết quang cái này áo bào trắng nam tử ngay cả hắn đều nhìn không thấu bởi vậy hắn cũng không lo lắng sẽ làm bị thương đến áo bào trắng nam tử trực tiếp liền hướng phía áo bào trắng nam tử toàn lực chém ra một kiếm chín kiếm đ i ệ m ra vê anh minh m ô n g kiếm thế nương theo lấy các loại khác biệt kiếm ý c ả n quét mà đi hư không x é rách đen kịt hư không loạn lưu tán loạn cực kỳ khủng bố nhưng cái này chỉ thấy áo bào trắng nam tử cũng chỉ một điểm một cỗ càng thêm minh n ô n g kiếm ý chính là lướp tầm ẩm ra c mà lại hình như có mình bản năng đồng dạng ly thể về sau chính là tự hành hóa thành một thanh lấp lóe bạch mang trường kiếm hướng phía vũ hóa đ i ể n chém ra đạo kiếm mang này chính diện đánh tới két ken két hai c ố kiếm ý tấn công vẹn vẹn trong nháy mắt vũ hóa đ i ể n chính là nhìn thấy mình chém ra kiếm mang tại trôi kiếm này ý ngưng tụ thành dưới trường kiếm từng khúc vỡ tan cuối cùng chậm rãi tiêu tán bất quá cùng lúc đó thanh trường kiếm kia cũng mở đi rất nhiều cuối cùng có chút lóe lên hoàn toàn biến mất lấy kiếm ý liền chặn mình chín kiếm được ra vũ hóa điền con ngơi co g i lại gáy mắt hiện lên một vòng ngưng trọng thật là khủng khiếp ki chẳng biết tại sao vũ hóa điền đột nhiên cảm giác áo bào trắng nam tử kiếm ý có chút quen thuộc như thế nào cảm nhận được sao cái này áo bào trắng nam tử đi tới cười hỏi vũ hóa điền đẻ xuống trong lòng nghỉ hoặc khẽ gật đầu nói cảm nhận được cái này sinh ra linh tính kiếm ý s á c thực rất mạnh đa tạ tiền bối chỉ điểm áo bào trắng nam tử lắc đầu ra hiệu không cần k h á c h khí người tiên h phu cực kỳ cao trời sinh liền là luyện kiếm liệu ngươi vừa rồi cửa này kiếm kỹ cũng rất mạnh ta chỉ là bởi vì cảnh giới võ đạo cao hơn ngươi kiếm đạo tích lũy đầy đủ thâm hậu chứng cứ ư thế cho nên tùy tiện phát ra một đạo kiếm ý uy lực đều không yếu nhưng nếu như ngươi cùng ta cảnh giới võ đạo tương tự lời nói coi như kiếm đạo của ngươi chỉ có ý kiếm cấp độ ngươi một kiếm này cũng có thể nhẹ nhõm chém vỡ của ta kiếm ý vũ hóa điện nhẹ gật đầu nhưng trong lòng càng là ngưng trọng cái này áo bào trắng nam tử không chỉ có đã kiếm ý nhập thần mà lại tùy ý phát ra một đạo kiếm ý đều kinh khủng như vậy thực lực của hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu vũ hóa điện mắt sáng lên trực tiếp hỏi không biết tiền bối thời khắc này cảnh giới võ đạo đạt đến trình độ nào áo bào trắng nam tử cũng không giàu giếm nói thẳng thiên nhân tám tầm cảnh thiên nhân tám tầm vũ hóa điện sửng sốt một chút thiên n h â n cấp độ cũng vẫn là chia làm chín tầng cảnh sao nhìn thấy vũ hóa điện trong mắt nghi hoặc áo bào trắng nam tử cũng sửng sốt một chút ngươi không biết thiên n h â n cấp độ cảnh giới phân chia để t i ê n bối chê cười vũ hóa điện lắc đầu hắn vẫn cho là đột phá thiên n h â n cảnh về sau liền là đơn thuần tăng thực lực lên thẳng đến đạt tới cái nào đó trình độ liền có thể phá toái hư không phi thăng lên t h giới nơi nào sẽ biết thiên n h â n vậy mà cũng có chín tầng cảnh phân chia áo bào trắng nam tử có chút im lặng lập tức khẽ lắc đầu nói thiên n h i n cùng đại tông sư cảnh đồng dạng Cũng có 9 tầng phân chia, bất quá thiên ầ n g p â n c h a bất t quả h i nhân chín ả n cảnh, cảnh giới phân chia, chân phân không hề giống、đại、tông、sư、đồng dạng, là đơn thuần hề h giới đại k sư là lấy m ạ h phân khớp, yếu cảnh mỗi cái cảnh giới tầng i giống Thiên ê u nhau. chí cũng không giống nhau. Thiên nhân t cảnh nhất bộ nhất đ ă n g thiên áo b à o trắng nam tử e m thai nói chỉ cần đả thông thiên địa chỉ tiểu có thể tùy ý từ giữa thiên địa thu lấy nguyên khí tu hành đặt tới thiên nhân hợp nhất chỉ cảnh liền có thể coi là thiên nhân bất quá cấp độ này chỉ là mới vào thiên nhân là thiên nhân tầng một lại gọi là ngụy thiên nhân chỉ có lĩnh mộ ra lĩnh vực mới tính là chân chính thiên nhân cấp độ này gọi là thiên nhân tầng hai thiên nhân tầng ba vẫn như cũng là tu hành lĩnh vực chỉ có lĩnh vực viên mãn mới có thể bước vào tầng bốn cảnh cũng chính là thiên nhân trung kỳ nhưng mỗi cái người lĩnh vực không giống mạnh yếu trình độ cũng không giống có ít người lĩnh vực y lực cực mạnh bởi vậy muốn đạt tới viên mãn tốn thời gian so sánh lâu cho nên đột phá cũng tương đối khó khăn vũ hóa điển như có điều suy nghĩ như thế nhìn đến trước đó gặp được địch nhân bên trong có chừng không ít đều là thiên nhân sơ kỳ tỷ như ban đầu gặp phải thiếu lâm giác viễn con lựa chọc ngay cả lĩnh vực cũng không từng lĩnh ngộ nên liền là t ầ n một ngụy thiên nhân mà về sau khoái hoạt vương sài ngọc quan cùng mộ dung long thành b ọ n người còn có tại đại t h à n h gặp phải ngày sau cùng ngũ hành lao tổ thì là tầng hai hoặc là tầng ba cảnh mà thiên nhân tầng bốn về sau thì là tu luyện thuộc tính áo b à o trắng nam tử tiếp tục nói tấu chương xong chương bốn trăm linh bốn cảnh giới võ đạo tối cao thuộc tính vũ hóa đ i ể n có chút không hiểu áo b à o trắng nam tử giải thích nói mỗi cái người con đường tu luyện khác biệt lĩnh ngộ ra tới lĩnh vực thuộc tính cũng không giống mà tầng bốn cảnh bắt đầu liền là tu luyện lĩnh vực thuộc tính tăng cường lĩnh vực chi lực nói áo bảo trắng nam tử cử đi cái ví dụ tỷ như mới vừa rồi bị ngươi chém giết cái này đông doanh kiếm khách lĩnh vực của hắn liền là lửa đi xích h ỏ a chi đạo lấy h ỏ a thuộc tính lĩnh vực r a chỉ kiếm đạo tăng thực lực lên là mới vào tầng bốn cảnh vũ hóa điền khẽ gật đầu đồng thời cũng có chút kinh hãi cái này chuẩn nhân thiên ẩ n vậy mà chỉ có tầng bốn cảnh sao áo bào trắng nam tử tiếp tục nói tầng năm cùng tầng sáu tu luyện cũng là thuộc tính không ngừng hoàn thiện thuộc tính lĩnh vực thẳng đến thuộc tính viên mãn lĩnh vực cùng nhân thể dung hợp trong cơ thể tự thành một phương tiện t h i ế niệm mới có thể tiếp tục tu luyện hạ một cái cấp độ mà cảnh giới tiếp theo cũng chính là tầng bảy cảnh bắt đầu thì là tu luyện nguyên thần, nguyên thần. vũ hóa điện thần sắc ngưng lại từ ngữ này h ắ n tự nhiên là không xa lạ gì đúng nguyên thần áo bào trắng nam tử nói nguyên thần cũng chính là lực lượng tinh thần võ giả tu luyện từ tiên t i ê n cảnh bắt đầu theo nội lực tẩy lễ nhục thân cũng sẽ theo dần dần tăng cường duy có nguyên thần mười phần yếu tớt trừ phi có được tu luyện nguyên thần võ học nếu không cực ít có người cố ý đi tu luyện nguyên thần nhưng tu luyện nguyên thần võ học là mười phần t h ừ a tớt vũ hóa điện gật gật đầu đột nhiên nghĩ đến ma sư bảng ban bằng ban đạo tâm c h ủ n ma đại pháp bên trong tựa hồ liền có công kích nguyên thần võ học đơn thuần nhục thân lực lượng b à nhưng g ban đại k á i là t ơ đạt ư ơ tới h tầng n bảy cảnh về sau với thân thể người bí tảng khai phát đã đến cực hạng nhân thể tự thành một phương tiện thiết địa đã có thể cảm nhận được rõ ràng nguyên thần chỗ cho nên liền có thể mượn trợ năng lượng t h i ê n địa, tu luyện tráng đại nguyên thần đạt tới nhục thân cùng nguyên thần đồng bộ tăng trưởng ngay vậy vũ hóa điền rốt cuộc hiểu rõ thiên nhân cảnh ba cái từ m ẫ u chốt lĩnh vực thuộc tính nguyên thần chỉ có nhục thân cùng nguyên thần đồng bộ tăng lên mới là cuối cùng đường hướng tu luyện cho nên chỉ cần nhục thân cùng nguyên thần đều đạt tới viên mãn trạng thái về sau liền có thể phá toái hư không phi thăng đến trong truyền thuyết tiên giới sao vũ hóa điền hỏi áo bào trắng nam từ lắc đầu cười một tiếng cũng không trả lời mà là đột nhiên cũng chỉ hướng phía bên cạnh hư không vạch một cái lập tức một đạo đen kịt hư không khe hở hiện, hiện. bên trong có từng đạo kinh khủng hư không cương phong hiện hiện tựa như điện mang giống như tán loạn tản ra k h í tức làm người ta run sợ không dám tới gần ngươi nhìn thấy cái gì áo b à o trắng nam tử hỏi hư không loạn lưu vũ hóa điền trầm giọng nói không sai áo b à o trắng nam tử gật gật đầu phá toái hư không chỉ cần đạt tới tầng bảy cảnh về sau là một chuyện rất dễ dàng sở dĩ đến tầng bảy cảnh muốn đồng bộ tu luyện n ụ c thân cùng nguyên thần chính là vì phòng ngừa đánh nát hư không thời điểm có thể ngăn cản hư không loạn lưu xâm nhập nhưng coi như đạt tới n ụ c thân nguyên thần xâm nhập nghe vậy vũ hóa điển c h o mày nói nói như vậy cái gọi là p h á toái hư không phi thăng tiên giới đều là giả cũng không thể nói là giả áo b à o trắng nam tử lắc đầu nói bởi vì theo rất nhiều cổ tịch ghi chép phi thăng tiên giới chính là chân thực tồn tại một sự kiện thời kỳ thượng cổ nhân hoàng tiên sư quảng t h à n h tử hiến viên hoàng đế bọn người nghe nói đều là tại vạn chúng chú mục hạ phi thăng mà đi vũ hóa đ i ể n khó hiểu nói kia vì sao đạt đến cảnh giới võ đạo tối cao có thể p h á toái hư không về sau còn không cách nào phi thăng áo bảo trắng nam tử nhìn thoáng qua vũ hóa điển ai nói cho ngươi thiên nhân liền là cảnh giới võ đạo tối cao vũ hóa điện xứng sở không phải sao tự nhiên không phải áo bào trắng nam tử lắc đầu thiên nhân chín tầng cảnh l ụ c thân cùng nguyên thần đạt tới viên mãn về sau có thể bước vào hạ một cái cấp độ cảnh giới này xưng là hợp đạo cảnh cũng gọi là dung đạo cảnh dung đạo cảnh cảm lộ đạo tồn tại nghe nói chỉ cần đạt tới cùng nói hòa làm một thể siêu thoát này phương thiên địa đến lúc đó liền sẽ bị này phương thiên địa chỗ bài xích cảm nhận được tiếp dẫn chi lực mở ra thông hướng một cái thế giới khát chi môn cũng chính là cái gọi là tiên giới hợp đạo cảnh vũ hóa điện hít sâu một hơi lần nữa kiên định mạnh lên quyết tâm đã tiên giới là chân thật tồn tại như vậy bất luận như thế nào hắn đều muốn siêu thoát giới này đi truyền thuyết kia bên trong tiên giới nhìn một chút nếu không cho dù chết hắn cũng sẽ không cam lòng cái này áo b à o trắng nam tử lắc đầu nói b ấ t quá truyền thuyết cuối cùng chỉ là truyền thuyết không có tận mắt nhìn thấy cũng không thể trăm phần trăm xác định tóm lại cái này mấy trăm năm qua ta chưa từng nghe qua cũng chưa thấy qua có người phi thăng hướng tiên giới bên trong vũ hóa điện cao mày nói liền không có người đạt tới qua hợp đạo cảnh áo bảo trắng nam tử lắc đầu nói cái này tạm thời không rõ ràng chỉ ít ta chưa bao giờ gặp mà lại đạt tới hợp đạo cảnh cùng phi thăng tiên giới là hai việc khác nhau thiên nhân chính tầng l ụ c thân nguyên thần song viên mãn về sau liền có thể xưng là hợp đạo cảnh nhưng đạt tới hợp đạo cảnh về sau cần cảm lộ nói tồn tại thẳng đến cùng nói dung hợp siêu thoát này phương tiên h địa mới có thể cảm nhận được tiếp dẫn trị lực phi thăng đi lên l ê n giới vũ hóa điện khẽ gật đầu tỏ h ra hiểu rõ đa tạ tiền bối g i ả i hoặc vũ hóa điện hướng phía á o bảo trắng nam tử chắp tay nói hôm nay cùng cái này á o bảo trắng nam tử trò chuyện hắn không chỉ có biết được kiếm đạo đến tiếp sau con đường cũng rõ ràng tiên nhân về sau nên tu luyện như thế nào đích thật là được ích lợi không nhỏ không sao áo b à o trắng nam tử lắc đầu cười nói thiên hạ võ giả đâu chỉ ngàn vạn nhưng có thể đi đến đ ỉ n h phòng cứ như vậy giải rác mấy người nhất là kiếm chi nhất đạo ngươi cũng là kiếm khách một ngày kia hy vọng ngươi cũng có thể đả thông thiên địa chi tiểu kiếm ý nhập thần mau chóng đuổi theo cùng ta đồng hành nếu không một người tìm đạo khó tránh khỏi t ị c h mình mà ta người này mặc dù đại đa số thời điểm đều là một người đồng hành nhưng kỳ thật sợ nhất liền là t ị c h mình vũ hóa điền cười gật đầu hắn có thể trải nghiệm áo bảo trắng nam tử cái này chính là cường già của cô một người hành đạo bên cạnh không người làm bạn mà lại không có đối thủ đích thật là một chuyện rất thống khổ đương nhiên hắn nơi này chỉ là kiếm đạo phía trên đối thủ đúng rồi ngươi là cái nào vương triều võ lâm bên trong kiếm khách cái này áo b à o trắng nam tử hỏi vũ hóa điện chắp tay nói văn bối vũ hóa điện đại minh vương triều tây s ư ở n g hàng công cũng không phải là võ lâm người người của triều đình áo b à o trắng nam tử hơi kinh ngạc lập tức gật đầu nói bất quá đến cấp độ này triều đình võ lâm cũng cũng không sao cả chỉ là truy tìm kiếm đạo ta đề nghị ngươi vẫn là mau chóng dứt bỏ thế tục tốt nếu không phàm trần nhiễm tâm càng ở sau tu luyện càng khó khăn vũ hóa điện cũng không để y áo bảo trắng nam tử hắn nói cùng áo bào trắng nam tử không giống nhập thế tức là xuất thế bất quá hắn cũng không có cự tuyệt áo bào trắng nam tử lòng tốt chắp tay nói văn bối tránh khỏi đa tạ tiền bối chỉ điểm áo bào trắng nam tử lắc đầu cười nói nói đến kỳ thật ta cũng coi là đại minh vương triều người chỉ là những năm này một mực bốn phía du lịch đi qua rất nhiều nơi đã hồi lâu chưa từng trở về tiền bối cũng là đại minh người vũ hóa điện sửng sốt một chút lập tức trong lòng nhảy một cái nghĩ đến vừa rồi một chút chi tiết hắn đột nhiên cảm giác mình giống như mơ hồ đoán được cái này áo bào trắng nam tử thân phận đáy lòng không khỏi dâng lên một tia dự cảm không tốt chỉ thấy áo b à o trắng nam tử cười gật gật đầu nói trăm năm trước ta từng tại đại minh đảm nhiệm thanh long hội đại long thủ trước nói đến còn cùng triều đình có chút â n đoán dây dưa đâu đúng thanh long hội ngực nhưng g ự n từng nghe nói qua còn tại còn ở đó hay không đại minh phát triển quả nhiên vũ hóa điền nhau mắt khoe miệng hơi có quát một chút thanh long hội đời trước đại long thủ trường sinh kiếm khách bạch ngọc kinh tấu chương s o n g chương bốn trăm linh năm quốc vận mà nói kỳ thật tại trước đó áo b à o trắng nam tử giới thiệu mấy vị k i a không có kiếm chi cảnh kiếm khách lúc vũ hóa điền liền đã ẩn đoán được áo bảo trắng nam tử thân phận bởi vì cái này áo bảo trắng nam tử cực kỳ hiển nhiên cũng là một vị không có kiếm c h i cảnh kiếm khách nhưng hắn chỗ giới thiệu chín người bên trong lại cũng không bao quát chính hắn nhưng mà vũ hóa đ i ề n lại làm sao có thể quên thanh long hội vị tiêu biến mất trên trăm năm thần bí đại long thủ bạch ngọc kinh lý trường sinh đều có thể đột phá không có kiếm c h i cảnh lấy bạch ngọc kinh thiên phú và tư chất không có lý do không đột phá nổi cho nên kể từ lúc đó vũ hóa đ i ề n liền hoài nghi trước mắt cái này áo bảo trắng nam tử chính là bạch ngọc kinh chẳng qua là lúc đó cũng chỉ là suy đoán mà lại vội vàng hỏi thăm không có kiếm cảnh giới đến tiếp sau đột phá chi pháp cho nên vũ hóa đ i ể n liền chưa kịp hỏi thăm việc này lại không nghĩ rằng suy đoán của hắn thật đúng là không sai cái này á o bảo trắng nam tử cực kỳ hiển nhiên liền là bạch ngọc kinh lần này nhưng gặp không may nếu như bạch ngọc kinh biết giờ phút này thanh long hội tình huống có thể hay không đánh chết mình nghĩ tới đây vũ hóa đ i ể n trong lòng có chút x i ế t chặt mẹ nó này làm sao cứ như vậy xảo sẽ gặp phải đây làm sao ngươi không biết thanh long hội sao bạch ngọc kinh lông mày tao lại hắn cũng phát hiện vũ hóa điện sắc mặt không thích hợp không khỏi hơi nghi hoặc một chút cũng không khả năng a lấy thanh long hội tại võ lâm bên trong thực lực vũ hóa điện nếu như là người trong triều đình nên không có khả năng không b i ế ta t vũ hóa điện ra đ ấ u xếp chặt có thể cùng thứ mười lăm kiếm cùng thập cường phá diệt sánh ngang chín kiếm điệp ra đều bị bạch ngọc kinh nhẹ nhõm phá giải hắn cũng không cảm thấy lấy mình thời khắc này thực lực có thể đối phó bạch ngọc kinh trầm mặc một lát vũ hóa điện trong lòng t h ở d à i vẫn là lựa chọn thẳng thắn rốt cuộc bạch ngọc kinh vừa rồi cũng không đối với hắn ra tay hơn nữa còn chỉ điểm hắn không có kiếm chi cảnh đến tiếp sau con đường hiển nhiên đối với mình mười phần t h ư ở thức hắn không muốn dẫn đầu vẻ mặt mà lại hắn cũng không có nói lao th diệt liên diệt không có gì không dám nói vũ hóa điền lập tức nhắm mắt nói cái kia tiền bối nếu ta nói là nếu thanh long hội đã bị diệt lời nói tiền bối có thể hay không tìm t r i ị u đình báo thủ nếu bạch ngọc kinh sửng sốt một chút lập tức lập tức cũng trầm m ặ t lại hắn như thế nào lại nghe không ra vũ hóa điền ngụ ý nếu thanh long hội bị diệt chỉ sợ đã là bị tiêu diệt bầu không khí trong nháy mắt khẩn trương lên vũ hóa điền nắm chặt thiên nộ kiếm nhìn chằm chằm bạch ngọc kinh mặc dù bạch ngọc kinh vừa rồi đối với hắn biểu hiện cực kỳ thưởng thức nhưng nếu như bạch ngọc kinh lựa chọn là thanh long hội ra tay động thù với hắn lời nói, như vậy hắn cũng sẽ không ngồi chờ chết cùng lắm thì liền là chết một lần mà thôi người sống một thế dám làm dám chịu thanh long hội như thế nào t r e o chọc ngươi rồi qua hồi lâu bạch ngọc kinh đột nhiên hỏi thanh long hội nội tình cùng thực lực hắn hết sức rõ ràng nếu là bị diệt như vậy chỉ có vũ hóa đ i ể n có thể có thực lực này bởi vì vũ hóa đ i ể n thực lực hắn cũng hết sức rõ ràng minh cung mặc dù còn có một tôn tiên nhân t ỏ a c h ấ n nhưng cái tiếng người nếu như không đi t r e o chọc hắn hắn tuyệt đối sẽ không chủ động đối thanh long hội ra tay như vậy liền chỉ có một cái khả năng hủy diệt thanh long hội kẻ cầm đầu liền là trước mắt vũ hóa điền vũ hóa điện trong lòng thở dài cũng không tiếp tục che che lấp lấp trực tiếp đem mình cùng thanh long hội hết thẻ ân đoán từng cái nói ra nghiêm ngặt nói đến đây là hắn lần thứ nhất cùng người khác túi đầu dạng đạo lý nhưng không nói đạo lý không được đến một lần thật sự là hắn không phải bạch ngọc kinh đối thủ không muốn chủ động muốn chết tiếp theo thì là bạch ngọc kinh tính cách rõ ràng cùng thanh long hội những người kia không giống mà lại đối với hắn có chút thân mật xem ở vừa rồi hắn kiên nhẫn trả lời mình vấn đề phân thượng vũ hóa điện không muốn lừa gạt hắn thì ra là thế n g h e xong vũ hóa điện giải thích b ạ c h ngọc kinh sắc mặt vô cùng phức tạp cuối cùng vô cùng tịch mịch thở dài một tiếng lúc vậy m ệ n h vậy vũ hóa điện trầm giọng nói văn bối cực kỳ cảm tạ tiền bối vừa rồi chỉ điểm nhưng việc này là ta làm ta nhận tiền bối nếu như muốn vì thanh long hội báo thù liền mời động t h ủ đi xem ở vừa rồi tiền bối chỉ điểm tình cảm bên trên văn bối nguyện bỏ tay trước hết để cho tiền bối một kiếm b ạ c h ngọc kinh n h u mày ai nói ta muốn báo thù vũ hóa điện sửng sốt một chút tiền bối không muốn vì thanh long hội báo thù mạnh ngọc kinh t h ẳ n như nói bạch ngọc kinh tức giận nói ngay vậy vũ hóa điền lập tức nhẹ nhàng thở ra vội vàng chắp tay nói đa tạ tiền bối không so đo việc này đối bạch ngọc kinh nhận biết tôn ân một chuyện vũ hóa điền cũng không ngoài ý mớn bạch ngọc kinh hít một tiếng lắc đầu nói phương này thế giới võ đạo đại hưng nhưng vẫn là lấy người bình thường chiếm đa số thủy chung vẫn là cần một điểm trật tự vương triệu thống trị bạch tính đây là ngày phương thiên địa định ra trật tự ai cũng không cải biến được năm đó thanh long hội tạo phản ta liền biết là không thể nào thành công bởi vì ta từng tự mình tiến về đại minh hoàng c u n g cùng n g u y ê minh cung thủ hộ g i ả trịnh hòa một trận chiến trận chiến kia ta bản thân bị trọng thương bại lui mà đi nhưng ta cũng không phải là thua với trịnh hòa mà là bại bởi đại minh quốc vận cũng là thông qua trận chiến kia ta thấy được đại minh khí số chưa hết thanh long hội nếu như tiếp tục khư khư cố chấp sớm tôi đều sẽ tự chịu diệt vong về sau ta từng khuyên qua hội trưởng cùng mấy vị khác đầu rồng nhưng không có người nghe ta đây cũng là ta chọn rời đi thanh long hội nguyên nhân một trong nghe vậy vũ hóa điển nhẹ gật đầu việc này hắn tự nhiên đã từng nghe nói qua chỉ là bạch ngọc kinh là thua với đại minh quốc vận hắn lại là chưa từng nghe trịnh hóa nhấc lên dường như nhìn ra vũ hóa điển n g h ỉ hoặc bạch ngọc kinh giải thích nói phương này thế giới nhân tộc chính là vạn linh trưởng từ khi ra đời ngày đó trở đi liền sẽ mang theo khí vận mà vương triều thống trị tứ phương như đạt được vương triều cảnh nội phần lớn bách tính tín ngưỡng liền sẽ ngưng tụ quốc vận chỉ cần có quốc vận thù hộ mặc kệ bất luận cái gì cường giả ra tay vương triều đều là không thể nào hủy diện nghe nói lời ấy vũ hóa điển lập tức nhấm mày đây là hắn lần đầu tiên nghe được thuyết pháp này. vũ hóa điền trầm giọng nói ý của tiền bối là nói chỉ cần có quốc vận bảo vệ vương triều chỉ cần khí số chưa hết liền không có khả năng bị công diệt đúng bạch ngọc kinh gật đầu muốn hủy diệt bị quốc vận bảo vệ vương triều trừ phi vương triều nội bộ mục nát hoàng thất thất đức ly tâm bách tính đôi vương triều mất đi thuộc về quốc vận suy bại hay là đem vương triều cảnh nội tất cả mọi người d é t sạch suy yếu quốc vận lực lượng bởi vì quốc vận lực lượng thủy chung là bắt nguồn từ lê dân bách tính hoặc là chính là ngươi thực lực đủ mạnh mạnh đến có thể không nhìn quốc vận phản vệ trình độ vậy liền có thể trực tiếp dùng vũ lực chấn áp tùy tiện hủy diệt mỗi nhưng loại phương pháp thứ hai cùng thứ ba loại phương pháp cơ bản rất khó thực hiện bạch ngọc kinh l ắ t đầu nói từ xưa đến nay chưa hề có người dám liều lĩnh đổ sắt một nước lê dân bách tính bởi vì những người dân này trên người khí vận t ủ y nhưng mấy trăm vạn chính là đến ngàn vạn người cộng lại cũng là cực kỳ khủng bố giết nhiều người như vậy cũng tương tự sẽ gặp phải khí vận p h ả n muốn làm được không nhìn vệ. vận Mà làm quốc được p h ả n vệ, kia càng là không thể nào sự t ì n h bây giờ thần châu lục đại vương triều liền xem như yếu nhất đại thanh cùng đại minh hán quốc vận đều là tương đương kinh khủng liền xem như một vị hợp đạo cừng giả chỉ sợ cũng không chịu nổi một nước quốc vận phạt p ệ nói t như đến vậy lần này hủy diệt đại thanh địch nhân lớn nhất cũng không phải là thanh đình vị kia thiên nhân cường giả mà là đại thanh quốc vận thanh đình vừa mới xây dựng không đến trăm năm bây giờ mới chuyển thừa đến đòi thứ tư hoàng đế khang hy đế ái tân giác la huyền diệp mà lại huyền diệp mới một mươi ba tuổi như vậy nếu như dựa theo nguyên kịch bản mà tính lời nói thanh đình quốc vận chí ít còn có gần hai trăm năm mươi năm hai trăm năm mươi năm quốc vận tụ tập lực ảnh hưởng sẽ khủng bố đến mức nào thấu chương xong chương bốn trăm linh sáu đại thanh tất d i ệ t ta nói làm sao ngươi nghĩ hủy diệt cái nào vương triều chú ý tới vũ hóa đ i ể n sắc mặt khó coi bạch ngọc kinh hỏi vũ hóa đ i ể n cũng không che giấu nói thẳng không sai vạn bồi muốn đôi thanh đình độc thủ đem mãn thanh dị tộc đổi ra trung thổ phục ta trung quốc một mạch cương thổ thật đúng là bạch ngọc kinh nao nao lập tức lắc đầu nói thanh đình tuy là dị tộc xây dựng nhưng h á n quốc vẫn so ngươi đại minh còn cường thịnh hơn ngươi không có khả năng thành công đừng suy nghĩ bạch ngọc kinh tiếp lấy giải thích khí vận một đạo huyền chi lại huyền nó cũng không phải là sẽ trực quan chính là biểu hiện tại một chuyện nào đó hoặc là cái nào đó thân người bên trên mà là làm ngươi muốn đối với nó lúc độc thủ t i ể u gì cũng sẽ không giải thích được phát sinh rất nhiều ngươi không thể nào hiểu được sự tình dẫn đến ngươi hành động thất bại giống như năm đó ta ban đêm xông vào minh cung khi đó ngươi đại minh còn không có một tôn thiên nhân toa chấn lấy thực lực của ta căn bản không sợ bất luận kẻ nào tới lui tự nhiên nhưng ta vừa mới bước vào hoàng cung còn không tới kịp làm cái gì liền bị trịnh hòa chú ý tới ta cùng trịnh hòa giao thủ mấy chiêu nguyên bản đã chiếm thượng p h ò n g ai ngờ lại đột nhiên chân khí mất khống chế bị trịnh hòa thừa cơ đả t h ư ơ n g suýt nữa vẫn lạc tại trịnh hòa trong tay về sau ta bị thương chạy trốn còn chưa chạy ra hoàng cung liền bị ngươi đại minh người bắn nọ b ắ n t r ú n g lấy thực lực của ta là tuyệt không có khả năng bị phổ thông tên nọ p h á phòng nhưng hết lần này tới lần khác khi đó ta đột nhiên không cách nào điều động chân khí suýt nữa liền lại chết tại đàm m i a phổ thông người bắn nọ trong tay thằng đến ta rời đi minh cung về sau loại kia cảm giác quỷ dị mới biến mất. b đương nhiên cái này trong đó có lẽ cũng có đại minh bản thân thực lực không yêu chủ động phòng ngự nguyên nhân nhưng nguyên nhân căn bản nhất chủ yêu vẫn là bởi vì đại minh bản thân khí số chưa hết bất luận là ai chỉ cần nghĩ vào lúc này hủy diệt đại minh đều sẽ không giải thích được thất bại đây chính là khí vận huyền áo chỗ như vậy mình muốn hủy diệt đại thanh sẽ còn thành công sao vũ hóa điển lông mày n h u chặn nhưng rất nhanh hắn liền đẻ xuống bất an trong lòng lại lần nữa kiên định quyết tâm cho dù c ó quốc vận thủ hộ thì sao vũ hóa điển liền không tin tưởng sẽ không có cách nào giải quyết bây giờ toàn bộ đại thanh giang hồ đều nằm trong tay hắn thực sự không được còn có thể dùng bạch ngọc kinh nói tới biện pháp thứ nhất thông qua nội bộ đi bại hoại đại thanh quốc vận bất luận như thế nào tổng sẽ thành công khí số chưa hết vũ hóa điển trong lòng cười lạnh đã gặp bản tọa thận không hết liền không phụ thuộc vào ngươi rồi đại thanh cái này dị tộc vương triều lần này tất diệt ta nói thọ sâu vũ hóa điện hướng phía bạch ngọc kinh chắc tay nói bất luận như thế nào đa tạ tiền bối lần này chỉ điểm về p h ầ n thanh long hội một chuyện vẫn bối dù không hối hận nhưng cũng lần nữa thành tâm hướng tiền bối bồi tội nói vũ hóa điện hướng phía bạch ngọc kinh có chút túi người cùng kính hành lễ một cái Cái này thi lễ không chỉ có là n h ậ n lôi cũng là nói lời càng tạ bạc h ngọc kinh thân là một tôn t i ê n nhân tầng tám cảnh cừng giả lại là một vị thần kiếm cấp độ kiếm khách lại có thể cùng hắn nói nhiều như vậy đây là truyền đạo chỉ ân hắn vũ hóa điện mặc dù bá đạo nhưng không phải không phải là không phân c h i ân không báo người bạch ngọc kinh lần nữa thở dài một tiếng nói coi như ngươi không động thủ lấy thanh long hội phương thức làm việc cuối cùng sẽ có một ngày cũng sẽ suy sụp xuống chỉ có thể nói là vận mệnh như thế thôi vũ hóa điền mắt sáng lên đột nhiên nói đúng rồi quên nói cho tiền bối thanh long hội cũng không triệt để hủy diện lần trước kinh thành một trận chiến về sau thế hệ này ngũ long thủ bạch vân hiên thành công sống tiếp được mang theo thanh long hội còn sót lại đệ tử đi đến đại thanh vương triều mà lại những ngày này đã bắt đầu có lần nữa quật khởi chỉ thế bất quá bọn hắn như trước vẫn là tại cùng vẫn bối đối đầu vũ hóa điển lời ấy đã là nói cho bạch ngọc kinh thanh long hội chưa hủy diệt cũng là tại hỏi thăm bạch ngọc kinh ý tứ nếu như hắn quả thật mặc kệ thanh long hội chết sống như vậy vũ hóa điển cũng sẽ không lại lưu thủ nghe được thanh long hội không có triệt để hủy diệt bạch ngọc kinh cũng hơi kinh ngạc sau đó lập tức cũng minh bạch vũ hóa điển ý tứ trần mặc một lát sau trong lòng bàn tay hắn chuyển một cái trong tay đột nhiên xuất hiện một viên lệnh bài màu xanh đưa cho vũ hóa điển nói đây là đời thứ nhất đại long thủ thanh long lệnh ngươi đem hắn giao cho thế hệ này đầu rồng nếu như hắn còn nhận này lệnh như vậy thì làm phiền ngươi cho bọn hắn một cơ hội đi nếu như không nhận, như vậy liền không liên quan gì đến ta xử lý như thế nào đó là ngươi sự tình vũ hóa điền trong lòng khẽ bung lỏng tiếp nhận cái này viên thanh long lệnh nói đa tạ tiền bối thông cảm bạch ngọc kinh gật gật đầu lập tức nói hôm nay ngẫu nhiên gặp, bất quá trùng hợp tôi ngươi không cần quá để ở trong lòng tương lai ngươi có thể đi tới một bước nào vẫn là phải dựa vào chính ngươi ta cũng chưa giúp ngươi cái gì bất quá nếu như ngươi có thể tại trong ba năm này bước ra một bước kia lời nói có thể tới đông hải tìm ta ta mang ngươi tìm cái cơ duyên cơ duyên vũ hóa điền ánh mắt nhất động tiền bối nói đúng lắm kinh t h ụ ngày đồ long bạch ngọc kinh mặt lộ vẻ kinh ngạc ngay cả đ ổ lòng người cũng biết vũ hóa điền khẽ gật đầu tôn ân tiền bối đã nói cho v ậ n bối bạch ngọc kinh lập tức giật mình đã ngươi biết vậy ta liền không giải thích nhiều long nguyên chính là thần long một thân chỗ tinh hoa không chỉ có thể tăng lên trên diện rộng thực lực v õ giả mà lại đối thiên nhân cấp độ cường giả cũng có tác dụng có thể tăng lên cực lớn thiên nhân cường giả nhục thân cùng nguyên thần nếu như đạt tới chín tầng cảnh viên mãn thiên nhân phục dụng lời nói càng là có thể cực lớn gia tăng đột phá gông cùng x i n xích tiến vào hợp đạo cảnh giới tỷ lệ tóm lại lần này long nguyên ta tình thế bắt buộc ngươi nếu như có thể đột phá thiên nhân cấp độ có thể tới thử một lần đến lúc đó nếu như thành công chúng ta chia đều long nguyên nếu như không cách nào đ ộ t phá vẫn là tận lực đừng tới chịu chết bởi vì lần này đánh long nguyên chủ ý rất nhiều người thậm chí hấp dẫn ra một chút sống hơn ngàn năm l á o quái vật ngay cả ta đều không có lượng quá lớn lắm người ít nhất phải đạt tới tầng bảy cảnh trọ lên thực lực mới có thể có sức tự vệ vũ hóa điện nhẹ gật đầu nói v ẫ n đôi nhất định hết sức nỗ lực bạch ngọc kinh nhẹ gật đầu lập tức cũng không nói gì nữa nói cho vũ hóa điện đến lúc đó đến nơi nào tìm hắn về sau liền q a y người hóa thành một đạo kim q u n g biến mất tại chân trời bên trong vũ hóa điện đứng tại chỗ không động t ê n tính trầm tư hồi lâu lập tức cũng lắc đầu t h ở phao m ộ t hơi quay người hướng phía bên bước đảo phương hướng ngự kiếm mà đi nửa bộ sau la ma di thể còn tại bên i bước đảo đây là hắn lần này ra b i ể n nguyên nhân trọng yếu nhất cũng không thể làm ném đi chẳng được bao lâu vũ hóa điền liền trở về bên i bước đảo giờ phút này bên trong yên tĩnh hang động phía trước bị thi thể đầy đất c h i ế m cứ không có một người sống tồn tại bao quát may mắn sống sót tiêu lệ h u y ế t mấy người từ lâu đi thuyền trốn vũ hóa điền rơi xuống hòn đảo tại trước đó cất giữ la ma di thể địa phương tìm được nửa cỗ di thể xác nhận không có cái gì hao tổn về sau lập tức nhẹ nhàng thở ra lập tức hắn lại tại kia thi thể đầy đất bên trong tìm ra trước đó nguyên thủy vân bán đ ầ u giá mấy môn cao cấp tuyệt học cùng một chút thiên tài đ i ị u bảo ngoài ra còn có những giang hồ nhân sĩ này mình mang lên đảo một chút võ học cấp cao cùng hiếm thấy bảo vật mặc dù phẩm cấp không tính đỉnh tiêm đều là khó gặp trí bảo có thể nói là thu hoạch trần đ ấy nhìn đến sở thi thật sự là một cái thói quen tốt về sau phải tiếp tục bảo trì nhìn qua trong tay những bảo vật này vũ hóa điền hài lòng gật gật đầu những vật này coi như chính hắn không cần đến cũng có thể lấy về ban thưởng cho thuộc hạ lần này tới biên mức đảo đáng giá chỉ là làm sao luôn cảm giác ta giống như quên vài việc gì đó vũ hóa điện có chút những mày ngưng thần trầm tư một lát vẫn còn là n g h ĩ không ra mình đến tột cùng quên đi cái gì thế là liền không tiếp tục nghĩ lại trực tiếp xoay người ngự kiếm mà lên chuẩn bị trở về đại thanh nhưng vào lúc này phía sau đột nhiên truyền đến một đạo t h ở hồng hộp thanh âm chờ một chút chờ ta một chút vũ hóa điện thân hình dừng lại lập tức lập tức chính là sắc mặt tối đen hắn rốt cục nhớ tới mình quên cái gì ngũ hành lao tội vũ hóa điện xoay người nhìn về phía đầy bụi đất chạy ra hang động ngũ hành lao tổ lạnh lùng nói bản tọa còn tưởng rằng người chết đâu ngũ hành lao tổ hoán hận nói nguyên tủy vân tên kia âm hiểm đem ta dẫn tới địa c ò t chỗ sâu dưới hải đảo này mặt bốn phương thông suốt thẳng vào biển sâu lao phu lao phu ở bên trong lặt đường nói ngũ hành lao tổ mình cũng nhịn không được mặt mò đỏ ửng vũ hóa điển thật sự là phế vật lắc đầu không cùng cái này khờ phê so đo vũ hóa điển trực tiếp ngự kiếm bay lên không hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại phương xa chân trời ngũ hành lao tổ vô vỗ trên thân cho bụi vội vàng ngự không mà lên đi theo thằng đến hai người hoàn toàn biến mất tại chân trời bên trong ở trên đảo kia từng cái âm n hang động bên trong mới vang lên từng đạo hơi thở thanh âm lập tức từng người từng người người áo đen từ hang động bên trong đi ra nhìn nhau trên mặt mỗi người đều mang sống sót sau hai nạn nghĩ mà sợ chi s ắ c bọn hắn đều là biên bức công tử thuộc hạng trước đó bởi vì trốn ở hang động ở giữa cũng không tham chiến may mắn tránh thoát một tiếp nhưng trước đó cuộc chiến đấu kia bọn hắn lại là tận mắt nhìn thấy bị dọa đến trốn ở trong bóng tối run l y bẫy bây giờ nhìn thấy tôn này sát thần rốt cục rời đi bọn hắn mới dám lộ diện bất quá dẫn đầu nguyên t h ủ y vân đã chết còn lại bọn hắn bọn này đã mỗ hợp cũng chẳng làm được trò chống gì đương nhiên có lẽ nhiều năm về sau bọn hắn bên trong có người tu luyện có thành tựu lời nói có lẽ cái này biên b ứ c đ ả o bên trên sẽ còn xuất hiện một cái biên b ứ c công tử bất quá những này đều đã là nói sau biên b ứ c đ ả o phó bản kết thúc một quyển này còn có cái cuối cùng kịch bản ngày mai bắt đầu cảm ơn mọi người thích cùng ủng hộ Tấu chương xong.